Trước ta t có hạ ể giao tiền thuê nhà. h đồng rất vô tội, tất tội, t vô mọi người cả là dị hoàn ư ờ n không g hải hòa hỗ a trợ không tốt s Ai cùng ngươi hòa hỗ trợ? Tiểu Việt Tây không khách khí phất tay, mau mau nhanh ra ngươi hải Tiểu Việt cùng khách cút, cút không lên n g hỗ khí phất trợ? Tây o i Hạ đ ồ g hoàn toàn không thấy hắn phát biểu nghiêng đầu nhìn về phía xúc tu cuối cùng úc lý úc lý thần sắc bình thản ngươi cũng nhìn thấy nhân khẩu nơi đây đã đủ nhiều h u ố n hồ nhà ta cũng không phải nơi thu nhận ngươi vẫn là sớm làm rời đi đi vì cái gì a hạ đồng tựa hồ không có thể hiểu được ngươi liền đám hàng này đều có thể thu lưu liền không thể cũng thu lưu một chút ta sao hắn vô ý thức nhìn một chút những người khác quả nhiên tất cả mọi người là một mặt tâm trầm một bộ m u ố n chính tay đâm hạ đồng tư thế vừa mới còn nói tất cả mọi người là dị thường hiện tại còn nói bọn họ là mặt hàng này ra hỏa này thực sự quá ghê tởm chân đông càng là l ử a g i ậ n dâng lên ta hiện tại liền làm từ ngươi ước lý lại nâng lên một cây xúc tu kịp thời cản ở trước mặt nàng cũng chấn an vô vô bờ vai của nàng muốn để ta thu lưu ngươi cũng được nhưng ngươi trước tiên cần phải chứng minh mình có bị thu lưu giá trị ước lý dừng một chút ngươi có sao hạ đồng chống đỡ cái cảm làm ra suy nghĩ biểu lộ sau đó nhìn về phía ước lý chung quanh dị thường nhóm vậy bọn hắn có sao gia hòa này lại còn dám cùng bọn hắn làm sự so sánh tiểu việt tây ganh đua so sánh tâm cũng nổi lên không đợi úc lý trả lời liền sung phong nhận việc giơ tay lên ta là lao đại thứ một tiểu đệ mà lại ta biết làm cơm trong nhà một ngày hai bữa ăn đều là ta phụ trách ngươi có thể làm được sao cái này có cái gì khó hạ đồng cười cười ta cũng biết nấu cơm a n h i ê n n h i ê n cũng sợ hãi mở miệng n h i ê n n h i ê n sẽ giặt quần áo tỉ tỉ quần áo đều là niên n h i ê n thầy ta đây cũng biết hạ đồng núi bay đem ánh mắt rời về phía một bên bạch dạ còn có đây này ngươi không cần nhìn ta bạch dạ thần sắc không thay đổi ta là nàng thức ăn dự trữ chỉ cần nàng có cần tùy thời đều có thể ăn ta cái này cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng nha hạ đồng nâng lên to dài con rết đuôi dài giống như tiến hiến r ơ lên úc lý trước mặt người muốn ăn dị thường có thể trực tiếp tới ăn ta tạp rổ tê in hàm lượng cao hơn hắn nhiều t i ể u việt tây hắn có bị bệnh không làm sao trả cuốn lại năm con dị thường lập tức bị phủ định hai cái hạ đồng nhìn về phía ánh mắt hung lệ du phủ hiếu kỳ hỏi thăm con cá này giá trị là cái gì sẽ không là đáng yêu mẹo con thức ăn dự trữ a bị điểm đến tên phú quý meo một tiếng ngoắc, ngoắc cái đôi từ niên niên trong ngực nhảy xuống du p h ù ý thức được mình bị dễ cận hắn âm ngoan nhìn chằm chằm hạ đồng màu bạc thụ đồng trong nháy mắt trở nên cực nhỏ đồng thời mở ra răng c ư a răng nanh đ ỗ n g nhiên nào h tới hắn chủ yếu giá trị là dùng để thưởng thức ước lý lại dối ra một cây xúc tu vững vàng quấn lấy du p h ù sau đó đem hắn kéo tới phía sau mình ngươi có hắn dạng này t h ư ở n g thức tính sao đúng phù phù nhưng dễ nhìn so trong phim ảnh mỹ nhân ngư còn dễ nhìn hơn đâu n h i ê n n i ê n một bên gật đầu một bên phụ họa nhưng hai người khác nghe lời này lại không vui nói du phù thật đẹp là cho rằng bọn họ không đủ xem được không tiểu việt tây nhịn không được nhìn một chút chính mình mặc dù hắn d á n g dấp hoàn toàn chính xác không có du phụ t í n h xảo nhưng cũng tuyệt đối không tính là không dễ nhìn đi hắn lên đại học thời điểm cũng bị không thiếu nữ sinh theo đuổi qua mà lại hắn còn một mực tại kiên trì rèn luyện chân đông lại càng k h ô n g phục trực tiếp quay đầu nhìn về phía ước lý trực tiếp hỏi ta không có thưởng thức tính sao ước lý một mặt không khỏi ai nói ngươi không có thưởng thức tính rồi chân đông vậy sao ngươi không nói ta có thưởng thức tính ước lý chỉ cảm thấy không hiểu t h ấ u cái này cũng không phải cái gì t ố t tử có cái gì tranh tất yêu sao nàng dắt xuống k h o a miệng đang muốn phản bác trở về vừa nhắc mắt vừa vặn đối đầu bạch dạ ánh mắt nói ra liền xoay chuyển cánh mặt câu trả lời này được sưng tụng là không có kẽ hở nhưng rất đáng tiếc đối thủ của nàng là hạ đồng nguyên lai、like、ngươi không ở nơi này nha hạ đồng vui sướng nói kia thật sự là quá tốt tiểu việt tây hắn nhìn không được lại liếc trộm chân đông một chút quả nhiên chân đông ánh mắt đã tại giết người g i a hỏa này so bạch dạ còn khó hơn đối phó mà lại có loại há miệng cũng là người ta muốn đánh chết hắn muốn ăn đòn cảm giác tuyệt đối không thể để hắn lưu lại tiểu việt tây chính đang âm thầm đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt lúc này hạ đồng đ ố n g nhiên đánh cái thanh thủy búng tay đúng rồi ta còn có thể giao tiền thuê nhà ánh mắt hắn rất chỗ sáng nhìn xem ố c lý dạng này có thể lưu lại sao nguy rồi tiểu việt tây thầm hô không ổn lập tức nhìn về phía úc lý quả nhiên một mực phản ứng thường thường úc lý nghe được cái từ này tinh thần lập tức ch nàng nghiêm túc hỏi người có thể giao nhiều ít một tháng mười ngàn hạ đồng nghĩ nghĩ lại nhiều ta kiếm tiền nguy hiểm cũng sẽ gia tăng nhưng mà độ khó cũng không phải rất lớn nha mười ngàn kỳ thật đã khá cao t h u c lý tiền thuê nhà của mình cũng liền bảy ngàn hơn nữa còn là cả thuê mà hạ đồng nhiều nhất chỉ chiếm dùng một cái phòng quan trọng hơn là hắn là trước mắt duy vừa nhắc tới giao tiền thuê nhà người t h u c lý đột nhiên cảm thấy hắn t h u ậ n mắt rất nhiều nàng lại suy nghĩ tỉ mỉ xuống để hạ đồng lưu lại khả năng kỳ thật để hắn ở lại cũng có thể dù sao hắn đã biết nàng là gì thường cùng nó để hắn ở bên ngoài chạy loạn không bằng thả ở bên người an toàn hơn một chút càng không cần nhắc tới hắn t r ư ơ n g này cùng hạ bách mặt giống nhau như lúc nếu như về sau ngày nào bọn họ thật sự bị khống chế cục phát hiện gương mặt này nói không chừng có thể phát huy được tác dụng mà lại hắn còn giao tiền thuê nhà điểm này rất trọng yếu úc lý rất nhanh có quyết định nếu như ngươi mỗi tháng thật có thể giao mười ngàn kia để ngươi lưu lại cũng không phải không được nàng đối với hạ đồng nói nhưng ngươi nhất định phải ẩn tàng tốt chính mình tuyệt đối không thể để khống chế cục phát hiện ngươi ở đây càng không thể để bọn hắn phát hiện ngươi cùng ta có quan hệ tiểu việt tây nghe liền vội vàng nắm được cánh tay của nàng một trận cùng giao lão đại ai n g hạ ĩ à? Tiên tâm, ta rất cẩn thận. cẩn h V.、Hạ、đồng chuyện ư ờ i rào o ặ c cười, ta không nghĩ bại lộ, không ai có bại ai hiện ta thể phát ta. không không nghĩ lộ, gì giờ xảy ra, bờ giờ nơi đương ó có không Hạ chuyện đồng giám sát ta. đ nhiên nói mà lại ta lúc ấy cũng đại khái đoán được hạ bách sẽ đến chỉ là không nghĩ tới tại lúc trước hắn trước gặp ngươi thanh âm của hắn thấp đến nhìn xem bốc lý con mắt lập lòe tỏa sáng đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn a tiểu từ này làm sao vừa đối đầu lão đại liền trở nên như thế biết nói chuyện rồi tiểu việt tây tức dẫn đến n g h n răng hận không thể hiện tại liền hướng hạ đồng trên mặt tầm máu cùng lúc đó chân đông cùng du phủ biểu lộ cũng rất hung tàn chỉ có bạch dạ một mặt bình tĩnh giống như có lẽ đã tiếp nhận rồi hạ đồng tồn tại hắn hiểu rất rõ ước lý đã lời đã nói đến phân thượng này tiêu nàng cơ bản rất không có khả năng lại thay đổi chủ ý trông cậy và ước lý thả đi mỗi tháng mười ngàn tiền thuê nhà phí còn không bằng trông cậy vào hạ đồng bị k h ô n g chế cục bắt đi sát xuất lớn hơn một chút thật ra n g ư ờ i có thể lưu lại không ngoài sở liệu ước lý đáp ứng nàng bông ra cuốn ở hạ đồng trên thân sức tu hạ đồng vừa lòng thỏ ý một bên đem con rết thu hồi trong cơ thể một bên xài bước đi đến trước mặt nàng cười híp mắt túi đầu nhìn nàng Ta l i ề nàng b i ế ư biểu sẽ t lộ rét lạnh toàn thân dây leo tại dưới da vô cùng sống động cái cổ hẩn ẩn lộ ra diễm lệ màu xanh biếp tựa hồ một giây sau liền lại biến thành mọc đầy gai nhọn hoa hồng dễ cây nếu không phải úc lý xúc tu còn cản ở trước mặt nàng nàng thật sự sẽ giết cái này chết tiệt con giết bạch dạ ngược lại là rất tình nguyện nhìn thấy hai người này đánh nhau nhưng mà trước đó hắn còn có một cái chuyện trọng yếu hơn cần xác nhận ngươi dự định để hắn ngủ chỗ nào hắn câu nói này hiển nhiên là đối với úc l y nói úc l y ngô một tiếng còn có hai căn phòng ngủ tùy tiện hắn chọn đi bạch dạ đối với câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao úc l y để ý chỉ có cái kia b u ồ n tăm lớn những người khác coi như ngủ ở nàng dưới giường nàng cũng sẽ không có ý kiến nhưng bạch dạ cân nhắc liền có thêm trước mắt còn lại hai cái không phòng ngủ một cái dưới lầu một cái trên lầu cái này hạ đồng xem xét rồi cùng tiểu việt tây bọn họ không giống nếu để cho hắn ngủ trên lầu đoán chừng không ra một tuần hắn liền có thể leo đến uốc lý trên giường bạch dạ tuyệt không cho phép loại sự tình này phát sinh để hắn ngủ dưới lầu đi bạch dạ tỉnh táo nói trên lầu quá nhiều người phòng tắm sẽ dùng không đến uốc lý rất tán thành đề nghị của hắn kia là độc thuộc về nàng lớn phòng t ắ m nàng cũng không hy vọng lại tới một người cùng với nàng chia sẻ được vậy liền ngủ dưới lầu uốc lý gật gật đầu trực tiếp lấy tiêu tan hạ đồng quyền lựa chọn ngươi là hiện tại và ở vẫn là thu thập một chút lại tới hạ đồng đang đánh giá bật dạng nghe được vấn đề này hắn nghiêng đầu vài giây hiện tại đi ta cũng không có cái gì dễ thu dọn ú c lý người cái dưng ơ đâu thả tại địa phương khác à dù sao đao đã không có giữ lại hòm rông cũng không có tác dụng gì hạ đồng thờ ơ nói ú c lý khá là đáng tiếc kỳ thật hắn cái kia thanh c á n dài đao còn rất thực dụng nếu như lúc ấy không có bị hạ bách mang đi vậy bây giờ hẳn là còn có thể lại tìm trở về hạ đồng gặp ú c lý không nói lời nào cười tủm tỉm vân tay đang muốn nắm ở bờ vai của nàng một cây dây leo phút chốc quấn lên cổ tay của hắn gai nhọn thật sâu vào hắn ống t hạ đồng theo dây leo trông đi qua chân đông trên mặt đã hiện ra cánh hoa hồng đ ư ờ n g vân nàng nguy hiểm nhìn thẳng hắn thân bên trên tán phát ra nồng đậm mùi thơm giống như một dây sau liền sẽ đem hắn giết chết một cây đao mà thôi về sau lại cướp về chính là hạ đồng như không có việc gì đối với úc lý nói ta hiện tại muốn trả tiền mướn phòng sao úc lý ngươi bây giờ có một vạn sao không có hạ đồng trả lời rất kiên quyết vậy thì chờ có lại cho ta đi úc lý cũng không có rất gấp dù sao ra hỏa này về sau liền ở lại không lo nếu không tới tiền so với thảo luận tiền thuê nhà nàng hiện tại vẫn là càng muốn tán tỉnh hơn tắm nước lạnh phải biết nàng đã chỉnh một chút một tuần không có ngâm trong bồ t ắ m bệnh viện phòng bệnh trong phòng tắm không có bùn tắm lớn nếu không phải là bởi vì chu ngật cũng tại nằm viện nàng khả năng đã sớm theo bệnh viện ống nước xuyên về nhà mình bùn tắm lớn ta muốn lên đi ngâm trong bồ t ắ m chính các ngươi nhận thức một chút không có việc gì đừng gọi ta úc lý nhìn quanh một vòng giọng điệu tràn ngập cảnh cáo nhớ kỹ không nên đánh nhau nói xong nàng cầm điện thoại di động lên cũng không quay đầu lại quay người lên lầu lưu lại mọi người tại phòng khách hai mặt nhìn nhau hạ đồng nhìn xem mọi người một bộ rất hữu hảo dáng vẻ ta gọi hà đồng các ngươi thì sao nhiên nhiên ta gọi n m mặt Tiểu Việt Tây mặt đen lên đánh lên g y nảng, chúng ta mới không muốn quen bên g ta mới ư ơ i trở ố t ta phất phất tay liền đi lên lầu, tiểu sùng vật nhóm, ngủ ngon. Tiểu Việt Tây, vừa vặn cũng buồn ngủ. đồng hướng bọn liền lên sùng nhóm, ngủ ngon. ngươi lầu, Hạ họ đi lại cho ta dưới lầu lại cãi vã nhưng mà ước lý cũng không thèm để ý dù sao không nên q u ấ y dày đến nàng ngâm t ắ m nước lạnh là được nàng thả ra xúc tu để cho mình hoàn toàn thấm trong nước chỉ lộ ra đầu sau đó thật sâu than thở một tiếng nàng còn nhớ rõ giới ngoại khu kia phiến biển cả mặc dù cái chỗ kia vừa dơ vừa loạn nhưng này phiến biển cả thực sự quá rộng lớn nếu như có thể làm cho nàng xuống dưới du một hồi kia thì, thì tốt biết bao a úc lý nhớ tới kia phiến dưới ánh trăng mặt biển không k h ỏ i lại là một trận p h i ê n m u ộ n nàng nhắm mắt lại quyết định co lại thành bạch t ủ a con trước trong b ồ n tắm du một chút lúc này đặt ở b ồ n tắm lớn cái k h á c điện thoại đột nhiên vang lên úc lý mở mắt ra cầm điện thoại di động lên biểu hiện trên màn ảnh có một đầu mới tin tức gửi thư người là số một úc lý đại náo trong n g á y mắt thanh tỉnh nàng từ trong b ồ n tắm ngồi xuống trước cảm giác xuống tình hung xung quanh sau đó mở ra tin tức chúc mừng ngươi thuận lợi xuất viện hiện tại có được hay không úc lý hơi suy nghĩ một chút phát ra h ta đã về nhà có chuyện gì sao số một tin tức rất nhanh phát đi qua ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện hạ lị sự tình chương một trăm ba mươi tám ta có thể hiểu ngươi hết thảy hắn nâng lên hạ lị úc lý nhớ kỹ rất rõ ràng hạ lị chính là con kia màu làm sơ l ạ n h khoảng cách sơ l ạ n h tử vong đã qua gần một tuần xem ra số một bên kia cũng xác nhận nàng tin qua đời úc lý không xác định hắn nghĩ cùng mình nói chuyện gì mặc dù nàng đích xác từng có ăn hết sơ l ạ n h dự định nhưng sơ l ạ n h cuối cùng cũng chưa chết ở trong tay nàng lại càng không cần phải nói nàng liền sơ lành tử vong quá trình đều không thấy không sai biệt l ò n có thể tính là hơn phân nửa người ngoài cuộc trọng yếu nhất chính là h n tại sao muốn cùng nàng đảm hạ lị sự t ì n h là đơn thuần muốn cùng với nàng phân tích phục bản chuyện này vẫn là muốn hướng nàng ám chỉ tự mình biết hiểu nàng hết thảy úc lý nghĩ sâu tính kỹ phát ra một đầu ngắn gọn hồi phục người muốn làm sao đàm phát xong cái tin này về sau nàng để điện thoại di động xuống kiên nhẫn chờ đợi hồi phục có thể gặp gặp mặt nói chuyện sao vừa vặn ta cũng tại mười lăm khu úc lý luôn cảm thấy đây không phải vừa vặn mà là đã sớm chuẩn bị nhưng nàng cũng không có cự tuyệt vẫn là lần trước kia cái địa chỉ chuyển sang nơi khác đi chúng ta lần thứ nhất gặp mặt cái kia quán cà phê có thể chứ cái kia ngược lại là cách nàng rất gần bất quá số một đặc biệt chọn lấy cái nơi công cộng hay không cũng nói hắn không có ý định đối nàng đậu t h ủ đâu ư c lý phát hiện mình không cách nào suy đoán số một tâm tư hắn so người dê còn muốn nhìn không thấu cho dù hắn nhìn so người dê càng hữu hảo cũng càng chân thành hết t h ả đều chỉ là nhìn mà thôi t ố t ta hiện tại đi ra ngoài phát ra đầu này hồi phục về sau ư c lý từ trong bồn u tắm đứng dậy thu hồi xúc tu sau đó dùng khăn tắm lau khô trên thân nước mặc quần áo tử tế đi, đi xuống lầu dưới lầu dị thường nhóm trinh đánh đến lửa nóng vừa nghe đến nàng đi ra phòng tắm đ ậ u tĩnh lập tức khôi phục hài hòa yên tĩnh trạng thái lão đại người muốn ra cửa sao tiểu việt tây phát hiện úc lý cũng không có mặc áo ngủ ngược lại đổi một bộ quần áo sạch vội vàng lên tiếng hỏi thăm ân ra ngoài gặp một người úc lý đi đến cửa trước chỗ đổi g i à y bạch dạ đuôi lông mày t r a o lên gặp ai úc lý số một đám người thái độ lập tức nghiêm túc chỉ có hạ đồng một mặt hiếu kỳ số một là ai hắn không cùng số một đã từng quen biết cũng không có hứng thú giải dị thường khống chế cục biên nhân sự cho nên đối với số một cái danh hiệu này cũng chưa quen thuộc là một cái rất lợi hại dị thường cũng là không chế cục không là t r ước mắt lý rất bình tĩnh lại nói nếu là hắn thật sự muốn ăn ta các ngươi nghĩ cách cứu viện cũng không kịp lời nói cậu thả lý không cậu thả tiểu việt tây lập tức lộ ra thất bại biểu lộ hạ đồng mặc dù không biết ước lý cùng số một quan hệ nhưng từ phản ứng của bọn hắn đến xem cũng có thể đoán ra cái này số một đối với ước lý tính uy hiếp hắn nghiêng đầu đề nghị nếu không ta cùng đi với ngươi không được ước lý một nói từ chối còn đi chung với ngươi ngươi là sợ ta sẽ không bị phát hiện sao hạ đồng bị phát hiện ngươi liền nói ta là hạ b á c nhà ước lý dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn ngươi cho rằng người khác đều là nhược trí hạ đồng nhún núi b a i một bộ bọn họ xác thực rất yếu trí biểu lộ chân đông hai tay vào ngực vậy ta đi với ngươi ngươi càng không thể đi ước lý nói hiện tại biết ngươi là dị thường người còn rất ít trừ phi bị người phát hiện nếu không tuyệt đối không thể chủ động bại lộ chân đông rõ ràng nàng ý tứ mặc dù ước lý lúc chiến đấu rất mãng nhưng nên cẩn thận thời điểm cũng chưa từng mập m ở qua vậy chính ngươi cẩn thận chân đông nói ước lý gật gật đầu đối đầu bạch dạ ánh mắt lại cường điệu một lần coi chừng bọn họ không chính xác đánh nhau bạch dạ cười khẽ để cho ta coi chừng bọn họ có chỗ tốt gì sao ước lý không có trả lời cầm lên chìa khóa đẩy cửa ra liền rời đi theo l ạ c h cạch một tiếng cửa phong mở trong phòng khách mấy cái lại khôi phục dương cung bạt kiếm bầu không khí chỉ có kiểu việt tây một bên liếp xéo b ạ dạ một bức dẫn bất bình nhỏ giọng thầm thì rõ ràng ta còn xếp hàng ở phía trước dựa vào cái gì đem lo ước lý đi ra trung cư hiện tại chính là đêm khuya trên đường đi rất nhiều người trong đám người thỉnh thoảng sẽ đi qua mấy tên tuần tra cảnh vệ trong đó không thiếu ước lý khuôn mặt quen thuộc những cái kia trực ban tuần tra công việc bên ngoài nhân viên cũng ở trong đó mặc dù người bình thường khả năng không có phát giác nhưng ước lý lại rất rõ ràng gần nhất khống chế c ụ c canh gác trình độ càng ngày càng cao chuyện này đối với nàng cùng trong nhà nàng kia mấy con quái vật tới nói cũng không là một chuyện tốt ước lý tâm tình phức tạp đi vào quán cà phê mới vừa vào cửa điện thoại liền thu được một cái tin tức tại lầu hai là số một tin tức úc lý ngẩng đầu liếc nhìn một vòng theo thang lầu đi vào lầu hai cùng lâu một so sánh lầu hai ánh đèn càng lờ mờ hoàn cảnh cũng càng u tĩnh phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có hai ba bàn khác h nhân úc lý tại vị trí gần cửa sổ phát hiện số một màn cửa kéo đến một nửa vừa vặn ngăn trở thân hình của hắn hắn ngồi ở trong bóng tối bên mặt than t ì n h ô nhã khí tức vô hại đến làm cho người khó mà phát giác cái kia có màu nâu sấm tóc con nữ nhân trẻ tuổi cũng ở nơi đây nàng trông thấy úc lý nhẹ gõ gõ cà phê trước mặt chén lộ ra một cái mỹ lệ mỉm cười úc lý đi qua tại đối diện bọn họ ngồi xuống đồng hiệu rất muốn gặp ngươi số một ôn hòa mở miệng nếu như ngươi không muốn để cho nàng tham gia cùng chúng ta nói chuyện cũng có thể làm cho nàng về trước đi không cần đâu ước lý thái độ rất tùy ý dù sao nơi này cũng không có người khác số một tựa hồ cũng không vội lấy tiến vào chính đ ề mà là nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa phục vụ viên phục vụ viên thấy thế lập tức cầm thực đơn đi tới ba vị nghĩ uống chút gì không ước lý phát hiện người bán hàng này chính là lần trước cái kia lúc này nàng nhìn ánh mắt của bọn hắn tựa như là nhìn người xa lạ hoàn toàn không có một chút giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc xem ra trí nhớ của nàng hoàn toàn chính xác bị tiêu trừ ngươi nói không đồng h i ể u ôn n u nhìn xem úc lý như cùng ở tại nhìn một bé đáng yêu đ ộ n g vật con non úc lý thành thật trả lời không thế nào đói vậy liền đem các ngươi nơi này tất cả món điểm tâm ngọt đều lên một phần đi đồng h i ể u đối với phục vụ viên nói phục vụ viên tốt úc lý nàng kém chút tưởng rằng mình thuyết minh xảy ra vấn đề nàng mới vừa nói rõ ràng là không thế nào đói đồng h i ể u còn để phục vụ viên đem tất cả món điểm tâm ngọt đều lên một phần chẳng lẽ là chính nàng muốn ăn nhiều như vậy tựa hồ là nhìn ra úc lý nghĩ hoặc đồng hiệu từ ái cười một tiếng ngươi nên còn đang phát d ụ ca ta biết khẩu vị của ngươi rất lớn tuyệt đối không nên bị đói chính mình túc lý trở mặc loại này mụ mụ đồng dạng giọng điệu là chuyện gì xảy ra trước nói chuyện chính sự đi số một mươi ngón giao nhau bình thản nhìn xem úc lý hạ l ụ chết rồi chuyện này ngươi biết không úc lý có chút dừng lại ngươi cảm thấy thế nào đừng hiểu lầm ta không có t h a m dò ngươi ý tứ số một nghe nói ta biết lúc ấy ngươi cũng ở ngoại giới khu nhưng ngươi về sau trải qua cái gì ta cũng không hiểu rõ úc lý nghĩ nghĩ là hạ l ụ nói cho ngươi số một gật đầu nàng tại hai mươi b ố khu gặp được ngươi biết được ngươi sắp tiến về giới ngoại khu điều tra dị thường v ề sau nàng liền cho ta phát tin t ứ c nói nàng dự định liên thủ với người giết chết thứ ba thứ sáu đặc hiện đội hai tên đội trưởng con kia sợ làm ở đâu là nghĩ liên thủ rõ ràng là nghĩ liền nàng tận diệt úc lý hơi suy nghĩ một chút thản nhiên thừa nhận nàng đích xác là có cùng ta đề nghị như vậy qua nhưng ta cự tuyệt vì cái gì số một bình tĩnh nhìn chăm chú nàng ánh mắt của hắn ôn t ĩ n h mà bình thản không có tức giận cũng không có tìm tòi nghiên cứu giống như chỉ là tại bình thản hỏi thăm chuyện này bởi vì ta không cho rằng ta liên thủ với nàng liền có thể giết chết hai người kia úc lý nói bọn họ cùng đấu nguyên châu là hoàn toàn khác biệt cấp bậc khả năng hạ l ụ cảm thấy giết chết đ ô nguyên n g châu rất đơn giản giết chết bọn hắn hai cái cũng sẽ rất đơn giản nhưng ta rất rõ ràng hai người bọn họ có khó đối phó biết bao chỉ dựa vào ta cùng hạ l ụ tuyệt đối với không phải là đối thủ của bọn họ đồng h i ể u ngươi đánh giá quá thấp mình t ú c lý nhìn nàng một cái ta chỉ là đầy đủ cẩn thận cẩn thận một điểm là chuyện tốt số một tấm giọng nói ngươi cự tuyệt hạ l ụ nàng hẳn là rất tức giận a tức giận phi thường t ú c lý nhẹ gật đầu nàng còn tuyên bố muốn giết ta số một như có điều suy nghĩ cho nên ngươi ăn luôn nàng đi ta cũng không có ăn nàng t c lý lập tức làm sáng tỏ là chính nàng nhất định phải cùng hai người kia đánh nhau ta lúc ấy còn đang đối phó một cái khác gì thường đâu chiếu ngươi nói như vậy hạ lị là bị kia hai tên năng lực giá giết chết số một n h ì n chăm chú lên úc lý con mắt thanh âm nhẹ nhàng mà trầm tĩnh úc lý lần này không trả lời ngay sự thật đích thật là d ạ n g này nàng chỉ cần gật đầu là được rồi nhưng nàng không xác định số một có thể hay không truy cứu tiếp nếu như số một nghĩ báo thủ cho hạ lị vậy hắn liền vô cùng có khả năng đem hạ bách cùng chu n g ậ t định là tiếp xuống thanh trừ mục tiêu nàng có thể mặc kệ hạ bách nhưng là chu mật úc lý tâm niệm thay đổi thật nhanh trên mặt đã trồi lên tiếp nối biểu lộ cái này Ta xin g nhớ ràng. t ấ kỹ bản đêm tình chạm ả n c tên a c miền giống như nàng đích xác tại tiết nối hạ lụy chết đi nhưng cũng không phải là tiết nối hạ lụy chết đi chuyện này mà là tiết nối không có từ cái chết của nàng ở bên trong lấy được càng nhiều tin tức cái này rất phù hợp nàng cùng hạ lị quan hệ dù sao hạ lị đối nàng địch lý rất lớn còn nói thẳng muốn giết nàng nàng làm sao cũng không có khả năng đối với hạ lị sinh ra lòng thương hại tại úc lý nói lời nói này thời điểm đồng h i ể u một mực dùng loại kia ôn nhu từ á i ánh mắt nhìn nàng ánh mắt chuyên chú thậm chí lộ ra l o á n g thoáng thưởng thức số một có chút trầm âm bọn họ bắt đầu hoài nghi n g ư ờ i sao không có úc lý lắc đầu hạ bách khả năng không phải rất tín nhiệm ta nhưng ta trước mắt vẫn là an toàn số một nghe vậy không nói gì nữa mà là lộ ra suy nghĩ biểu lộ một lát sau l hắn lái chầm, chầm miệm thật so với chết ở nơi khác ta vẫn là càng hy vọng hạ lị bị ngươi thốn p h ệ hắn nhẹ nói dạng này nàng chết liền sẽ không không có chút ý nghĩa nào Úc cũng cầm cười. Úc sắc, chúng chân chính Úc chỉ cả chầm lý, là lên lý là loại. lý, ta cũng là như thế hy vọng. Số một bất thanh thế một mặt tự tâm tình rất tốt, ta Tất một ta nửa hòa kia. nhanh như vọng. ngâng nhìn nàng, ngày, đồng nhiên nu Úc lý động sắc, nào? Gấp, tốt, nhiên đồng lý, ngươi chỉ phương diện kia. Tất cả phương diện. Số một không nhanh không chầm nói, gấp, mày hy hơi hồ Số Số Số quả hắn nâng lên nói dối cái t ừ này tinh c ấ t hướng ngươi đề cử hắn cái khác tác phẩm hy vọng ngươi cũng thích Trước trên mặt tiếc dần dần mất. ta tựa rất thích nàng tại thời khắc này cho thấy đặc chất.、Bình、tĩnh, tỉnh táo, thẳng thắn. tinh tế một rằng ước như ngươi như ước Nhưng có cho khắc cho đặc có chịu kích. chỉ liên liên lý láo. lý, loại lại đối biến điều nói, nói hiểu mội đối ngoài, nổi mê bên hoan hoan, nhìn dần dần Nàng nghĩ đang Đồng gần nhìn nàng này Bình Nàng nhân nhìn nhỏ yếu lại không hồ xem xem mà số suy yếu yếu có thể đây cũng là nàng thân là trưởng thành thể nhưng có thể tồn tại đến nay cũng nhanh chóng tiến hóa nguyên nhân chủ yếu đừng hiểu lầm ta không có quái ngươi ý tứ số một cười cười tương phản ta rất thích ngươi những n à y phẩm chất bọn nó để cho ta vững tin lựa chọn của ta không có sai úc lý bình tĩnh v ạ c h nhưng ngươi vẫn là đang hoài nghi ta không phải hoài nghi là trần thuật sự thật số một nói ta biết ngươi đang nói láo nhưng ta cũng không ngại ta hiểu ngươi làm như vậy nguyên nhân cũng hiểu ngươi đối với ta phòng bị ánh mắt của hắn nhu hòa mạ chân thành không có một phân một hào cảm giác áp bách ước lý từ trên người hắn cảm nhận được không che giấu chút nào thân mật giống như hắn khát vọng cùng nàng càng tiếp cận thân mật hơn ước lý trầm mặc một lát lý giải nhưng không tín nhiệm là ý tứ này sao số một nhẹ nhàng thở dài tựa hồ có chút bất đắc dĩ hắn nghiêng đầu nhìn về phía đồng hiểu đồng hiểu hiểu rõ gật đầu từ trên ghế ngồi đứng người lên các ngươi trước trò chuyện ta xuống lầu thúc một chút món điểm tâm n g ọ t nói nàng đối với ước lý nợ nụ cười quay người đi xuống thang lầu trên lầu khách nhân chỉ còn lại số một cung ước lý ánh đèn mờ nhạt cổ điện lãng mạn tiếng nhạc chậm rãi xôi làm cái không gian này lộ ra càng thêm úc lý giữ vững bình tĩnh số một có chút xích lại gần nhìn nàng trên mặt hiện hiện một chút t à y nấy là ta mới vừa nói quá mức sao hắn ôn n u hỏi ngươi thật giống như đối với ta càng đề phòng hắn ngược lại là rất biết bản thân kiểm điểm úc lý cân nhắc trả lời không ta chỉ là có chút không xác định số một t h ầ n sắc kiên nhẫn không xác định cái gì ngươi nói chúng ta là đồng loại cũng đã nói muốn cùng ta thành lập bình đẳng hữu hảo quan hệ úc lý giọng điệu nghiêm túc nhưng từ ngươi vừa rồi đánh giá bên trong ta không cảm giác được bình đẳng số một có chút dừng lại tựa hồ không có, có ý thức đến điểm ấy thật có lỗi cái này đích xác là ta sơ sẩy hắn chân thành đối với ốc lý nói ta xin lỗi ngươi dạng này có thể chứ ốc lý biết thấy tốt thì lấy đạo lý đã số một hướng nàng nói xin lỗi kia nàng tự nhiên cũng sẽ không lại dây dưa tiếp nhưng nàng vẫn làm u ố n biết mình đến tột cùng là để lộ ra sơ hở ở chỗ nào ngươi vì sao lại cảm thấy ta đang nói láo bởi vì ta sẽ phát hiện nói dối số một tấm giọng nói ra câu nói này gặp ốc lý có chút n h ữ n mày lại bình thẳng cười mở n h ọ cho đùa ta đương nhiên không có loại năng lực này chỉ là trực giác thôi trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn ốc lý trực giác nàng nhưng không tin loại thuyết pháp này đúng số một nghìn chăm chú lên con mắt của nàng ta tin tưởng lấy tính cách của ngươi nhất định sẽ nghĩ biện pháp xác nhận hạ lị nguyên nhân cái chết dù sao nàng uy hiếp đến ngươi chỉ có nàng chân chính chết rồi ngươi mới có thể yên tâm không thể không nói số một đối với phân tích của nàng rất đúng trọng tâm cũng rất đúng chỗ úc lý lần này không nói gì nữa chỉ là nhìn lên trước mặt búp hơi nóng cà phê hạ thấp thanh âm nhưng ta đích sắc không biết hạ lị là chết như thế nào hạ bách không có nói cho nàng chiến đấu chi tiết chỉ nói sợ làm là bị trù ngật giết、chết. kết hợp chung ậ t ngay lúc đó giải thích ư c lý đại khái có thể đoán được sở làm nguyên nhân cái chết nhưng nàng tuyệt sẽ không đem điểm này nói cho số một nhưng nàng đích sắc là bị kê hai tên năng lực giả giết chết đúng không số một bình tĩnh nhìn xem ư c lý giọng nói mang vẻ hướng dẫn từng bước cổ vũ ngươi không muốn để cho ta xác định chuyện này vì cái gì là lo lắng ta sẽ đối phó bọn hắn sao ư c lý y nguyên nhìn lấy cà phê trước mặt không có cấp tốc trả lời tựa hồ đang cân nhắc cân nhắc lấy cái gì số một giữ yên lặng kiên nhẫn đợi nàng trả lời chắc chắn một lát sau ư c lý lái chầm chầm miệm ta đích sắc không hy vọng ngươi đối phó bọn hắn số một ta có thể biết nguyên nhân sao bởi vì ta bỏ ra thời gian rất lâu mới lấy được thứ sáu đặc h i ể n đội tín nhiệm ư c lý nói nói nếu như ngươi giết bọn hắn hai cái như vậy khống chế cục tất nhiên sẽ tra được trên đầu của ta đến lúc đó coi như ta có thể lừa dối quá quan chỉ sợ cũng rất khó cùng m ớ i đội trưởng tạo mối quan hệ nói điểm trực bạch kết quả này đối với ta không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t số một có chút suy tư đây chính là ngươi lo lắng sự tình sao ư c lý ngươi không tin không ngươi có thể đem những này lo lắng nói cho ta ta tự nhiên là tin tưởng số một nhẹ nhàng nói chỉ là lấy thực lực ngươi bây giờ Thì thật ì t h hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này hắn lời còn chưa dứt úc ly đã lộ ra không đồng ý biểu lộ số một có chút dừng lại người đổi giọng được rồi vậy chúng ta trước hết không cân nhắc bọn họ đi úc lý biểu lộ lúc này mới giãn ra chút số một nâng cầm lên nhìn nàng hiện tại thế nào đối với ta để phòng có hàng thấp một chút sao úc lý thản nhiên trả lời hàng một chút nhưng không nhiều không có việc gì ngươi sẽ từ từ tín nhiệm ta số một tự a hồ cũng không nắm n ả y ta chỉ là muốn để ngươi rõ ràng ta tôn trọng ngươi tất cả quyết định ngươi không cần đối với ta có chỗ cố kỵ ân úc lý lên tiếng cám ơn ngươi sắc mặt của nàng không có rõ ràng biến hóa nhưng giọng điệu cùng vừa rồi so sánh lại mềm hóa chút số một con mắt cười ngươi biết thẩm t ĩ n h ngăn sao ước lý cẩn thận nhớ một chút cái tên này không biết thế nào nàng là thứ hai đặc h i ể n đội đội trưởng cũng là chúng ta mục tiêu kế tiếp số một tay lấy ra ảnh c h ụ đẩy lên ước lý trước mặt ta hy vọng ngươi có thể cùng đi với ta giết chết nàng n ữ khí của hắn hời hợt giống như không phải tại chế định giết người kế hoạch mà là tại mời ước lý cùng một chỗ dạo chơi ngoại thành ước lý tiếp nhận ảnh trụ trên tấm ảnh là một gương mặt ôn nhu tóc nâu nữ tính nhìn không có chút nào tính công kích so với thực lực cường đại đặc khiển đội đội trưởng càng giống là lâu dài ngồi ở trong phòng làm việc nhân viên văn phòng úc lý hỏi nàng rất lợi hại phải không không tính là bao nhiêu lợi hại nhưng năng lực của nàng rất khó giải quyết số một cười cười ngươi nếu là cảm thấy hứng thú ta có thể đem tin tức của nàng phát cho ngươi được úc lý biết hắn là không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian thế là lời ít mà ý nhiều hỏi ngươi đánh tính là gì thời điểm giết nàng thời gian cụ thể còn không có định nhìn không chế cục bên kia động tắc đi số một nói người trước tiên có thể cân nhắc không cần phải gấp gáp trả lời chắc chắn ta nàng cùng đỗ nguyên châu tình huống khác biệt động thủ trước đó chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị Úc cạnh cửa công việc cận Úc trước. cẩn Úc nhấc chân Lý lên Lý Lý lầu. bên tên bên viên trên tiếng, nhìn ngoài ngoài nhân viên ngay tại phụ cận tuần tra. Rõ ràng. Úc Lý đứng dậy nói nói, vậy ta đi về trước. Số một, trên đường cẩn thận. tình an ảnh trụt bỏ vào túi, chân đi xuống thang、lầu. Đồng hiệu đang ngồi mắt tại tra. ta gật gật thẩm trụt túi, đi đi hiệu bỏ phía phụ mấy đem về vậy về vào sổ, Số dậy đầu, Rõ dư� ở dưới lầu uống cà phê, gặp nàng xuống tới, liên hoan liên hoan ước lý nói chuyện phim xong vừa vặn món điểm tâm ngọt cũng tới đủ đồng h i ể u chỉ chỉ đặt ở đối diện trên ghế ngồi túi lớn nói ngươi mang về ăn đi ước lý nhìn xem trong túi trồng đến tràn đầy bánh kem món điểm tâm ngọt trầm mặc vài giây ta hẳn là ăn không được nhiều như vậy không cần lo lắng đồng h i ể u cười những n à y món điểm tâm ngọt c ậ u lại cũng không có có một con c ấ p e dị thường nhiệt lượng cao ngươi c ứ yên tâm ăn đi ước lý cái này tương tự giống như không phải rất thỏa đáng mặc dù nàng cũng không muốn ăn nhiều như vậy món điểm tâm ngọt nhưng cũng lời cùng đồng hiệu ngay tại lúc này kéo đẩy thế là nàng nói tiếng cảm ơn liền nhấc lên cái túi nhanh chân đi ra quán cà phê sau khi về nhà ư c lý đem những này món điểm tâm ngọt phân cho mấy cái dị thường tiểu việt tây biết rõ nàng không có khả năng tại những này định giá cao bánh gạ tổ miếng nhỏ bên trên lãng phí tiền càng không khả năng một lần mua nhiều như vậy trải qua một p h e n suy luận hắn cấp tốc cho ra một cái đáng sợ kết luận những này sẽ không phải là số một mua a ư c lý không phải tiểu việt tây thở dài một hơi ư c lý là số một bên người một cái khác dị thường mua t tiểu việt tây giật mình lập tức đem bánh kem ném đi trở về ư c lý kỷ quái nhìn xem hắn cũng không phải bọn họ tự mình làm ngươi sợ cái gì tiêu việt tây ai biết những n à y bánh kem có hay không bị bọn họ ô nhiễm qua n h ư n như nghe lập tức kinh hoàng bông u xuống bánh kem bạch dạ cùng chân đông cũng không có đưa tay du phủ càng là nằm sấp ở trên ghế s a lon buồn ngủ chỉ có hạ đồng một người ăn say sương ngon lành ánh mắt mọi người đều hội tụ đến trên người hắn hạ đồng tựa hồ không có cảm giác chút nào thẳng đến đã ăn xong cả khối bánh kem mới d ư ơ n g mắt cười híp mắt hỏi thăm úc lý có đồ u ố n g sao úc lý quay đầu hướng mặt khác mấy cái nhìn ta liền nói không có sao chứ tiêu việt tây thở vào mở hơi lúc này mới đem bánh kem một lần nữa cầm lên lúc này úc lý điện thoại di động đ ê u lên một tiếng thanh âm nhắc nhở nàng nhìn thoáng qua đem máy vi tính trên khay trả mở ra đăng nhập hòng thư sau đó đem vừa lấy được văn kiện đ à o loa ạ xuống tới người kia là ai b ạ c h dạ đứng tại sau l ư n g úc lý có chút túi người ánh mắt rơi xuống nàng màn ảnh trước mặt bên trên thứ hai đặc h i ể n đội đội trưởng số một dự định giết nàng úc lý kéo lấy con chuột nhanh chóng xem thẩm t ĩ n h an thông tin cá nhân cái này thẩm t ĩ n h an cũng rất trẻ trung năm nay chỉ có hai mươi sáu tuổi sinh ra ở khu thứ ba gia thế hậu đãi cùng đệ nhất đặc hiện đội, đội trưởng quan hệ rất tốt cùng hạ bách chu n g ậ t bọn họ so sánh nàng năng lực chiến đấu chỉ có thể coi là bình thường nhưng bởi vì năng lực của nàng rất đặc thù dị thường khống chế cục phi thường trọng thị nàng cho nhân viên của nàng phân phối cùng vũ trang bảo hộ gần với trung tâm thành những cái k i a cao tầng năng lực của nàng là thời gian quay lại bạch dạ đuôi lông mày t r a o lên năng lực này văn kiện kỹ càng miêu tả thẩm tính a n thời gian quay lại có bao nhiêu khoa trương năng lực này có thể sử dụng tại hết thể vật sống bao quát nhân loại năng lực giả thậm chí là dị thường chỉ cần sử dụng đối tượng còn có mùa hơi nàng liền có thể đem quay lại đến bị thương trước trạng thái mà cái này chứ sẽ để cho sử dụng đối tượng sinh ra thời gian ngắn ngủi dối loạn cảm giác cơ hội không có cái khác bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều có thể x ư n g biến thái cấp bậc phục hồi như c ũ lực khó trách tổng cục bên kia coi trọng như vậy nàng cũng khó trách số một muốn trước giết nàng úc lý không khỏi nhìn bạch dạ một chút còn tốt ngươi khi đó chết rất nhanh bạch dạ ân hắn dừng một chút số một muốn để ngươi cùng hắn cùng đi giết người này là ý tứ này úc lý đáp đêm nay tại quán cà phê số một một mực tại thuận theo nàng hoặc là nói chiều theo nàng chính như chính hắn lời nói đây là hắn cùng nàng thành lập tín nhiệm phương thức cũng là hắn biểu đạt thân cận tín hiệu hắn tôn trọng ý nghĩ của nàng mời nàng gia nhập hắn hành động đồng thời trưng cầu ý kiến của nàng tận khả năng biểu hiện ra hắn hữu hảo cùng thành thần nhưng úc lý cũng sẽ không vì vậy mà thật sự thân cận hắn vô luận số một là có hay không từ đáy lòng cho rằng bọn họ là đồng loại nàng cũng sẽ không giống tín nhiệm t i ể u việt tây bọn họ dạng này tín nhiệm hắn bởi vì hắn quá nguy hiểm so với những năng lực dạ kia hay là hắn cái này đồng loại đối với uy hiếp của nàng lớn hơn nếu như có thể úc lý hy vọng có thể mau chóng thôn p h hắn hai ngày sau nghỉ ngơi úc lý một mực tại nhà nằm thuận tiện cân nhắc số một đề nghị. số một không có t h ú c nàng nàng cũng liền không có gấp tính toán đợi sau khi đi làm lại đi hỏi thăm một chút thứ hai đặc k h i ể n đội tình huống làm nàng vui mừng chính là hai ngày này trong nhà dị thường đều thành thật nên làm gì làm cái đó cơ bản không có đánh nhau liền ngay cả có thể n h ấ t đổ thêm dầu vào lửa hạ đồng cũng không có làm yêu tiêu thân bởi vì hắn ra ngoài kiếm tiền úc lý cũng không biết hắn cụ thể kiếm tiền gì dù sao hắn ban ngày đi ra ngoài ban đêm trở về vẹn vẹn hai ngày liền nộp năm ngàn cho nàng còn có năm ngàn đợi chút nữa trú chú đi hạ đồng g ọ n g điệu rất nhẹ nhàng ngày làm việc người lưu lượng quá thấp úc lý hoài nghi hắn đi cất đoạn nhưng bất kể nói thế nào hạ đồng tối thiểu thật sự có tại giao tiền thuê nhà xem ở hắn tích cực như vậy phần bên trên ước lý cũng không có mảnh cứu hắn đến tột cùng là thế nào kiếm tiền dù sao không có quan hệ gì với nàng hai ngày nghỉ ngơi rất nhanh kết thúc hạ đồng nghỉ ngơi ước lý cũng trở về đi làm giống như quá khứ công việc trong cục nhân viên đều bể bộn nhiều việc ước lý đem bạch dạ viết dùm báo cáo đưa t r ư ớ c về phía sau vẫn tại bên ngoài tuần tra thẳng đến sáu giờ chiều nàng mới trở về công việc bên ngoài tổ trong tổ đồng sự vừa nhìn thấy nàng lập tức kinh ngạc nói ngươi còn chưa đi a a ước lý không hiểu ra sao liên hoan ngươi không phải tuyển đêm nay sao đồng sự nghi hoặc nói chẳng lẽ là ta nhớ lầm rồi t u c lý lúc này mới nhớ tới đêm nay còn có liên hoan nàng đốn nộ g biểu lộ quá rõ ràng đồng sự lập tức hiểu rõ ngươi sẽ không phải là đã quên chuyện này à t u c lý có chút bất đắc dĩ vừa nghĩ ra vậy ngươi m a u đi đi đồng sự nói những người khác đi rồi bọn họ không thấy ngươi còn tưởng rằng ngươi trực tiếp đi qua nữa nha t u c lý trong nháy mắt mở to mắt đều đi rồi đồng sự gật gật đầu đúng a phàm là tham gia đêm nay trận người đều đi hết sạch u c lý t i ê nàng đi nhờ xe chẳng phải là cũng mất Úc chuyên Lý hận mình quá chuyên nghiệp. Bình quá t h ư ờ n g đều linh à mò cá đến đ ể m l i ề trở lại, l ệ n ngày h ô một nay m mực thanh ạ i c em vang lên i thời gian ước ợ đều k h n lý bước chân trầm trọng đi ra thang máy chính suy nghĩ muốn hay không cùng hạ nam vượt xe ánh mắt liếc qua đột nhiên liếc về một đạo thân ảnh quen thuộc chu ngật đang đứng tại cửa chính cách đó không xa hắn giống như bình thường thân hình thắng tắp bên mặt t a n g tĩnh nghe được thang máy tiếng mở cửa hắn hướng nơi này lướt qua khi nhìn đến ra người tới là ước lý lúc hắn nặng đen con mắt có chút sáng lên sau đó lại che giấu tính nhấp môi d ư ớ i rác ước lý n h ị n không được suy đoán hắn sẽ không phải là đặc biệt ở chỗ này chờ nàng a c h ư n một trăm bốn mươi đ ứ n g l ú c đ í c h ước lý bước nhanh đi qua chu đội ngươi cũng đi liên hoan ân chu ngật cụp mắt nhìn nàng muốn cùng đi sao hắn không hỏi nàng có đi hay không mà là trực tiếp hỏi nàng có muốn cùng đi hay không nói rõ hắn biết nàng muốn tham gia đêm nay liên hoan mà lại rất có thể một mực chờ đợi nàng úc lý nhịn không được dùng một loại nói đùa giọng điệu nói ngươi sẽ không là đang chờ ta à. chu ngật hơi ngừng lại xem như thế đi úc lý hạ hạ nam tại phòng ăn không thấy được ngươi hoài nghi ngươi còn chưa đi chu ngật giọng điệu rất bình thản vừa vặn ta cũng không đi liền thuận tiện tới xem một chút này làm sao nhìn cũng không giống là thuận tiện dáng vẻ úc lý suy nghĩ một chút ngươi chờ bao lâu không bao lâu chu ngật nói thời điểm không còn sớm lên xe trước đi n h ì trong rạp đã n g h i lời người h vấn ước lý liếc nhìn một chút phát hiện đường thiệu cùng tiết sơn huy đều ở nơi này còn có không ít công việc bên ngoài nhân viên đều là bình thường thường xuyên đi theo chu ngợt xuất ngoại cần gương mà quen đám người chính trò chuyện khí thế ngất trời chu ngật vừa đến bọn họ lập tức hưng phấn chào hỏi đứng lên là chu đội đến rồi nhanh cho chu đội chuyển chỗ ngồi nhi l chu đội ngồi ta chỗ này l chính đối điều hòa không khí úc ly thấy thế không khỏi nghiêng liếc chu ngật một chút nhìn không ra a chu đại đội trưởng thế mà như thế được hoang lên chu ngật ho nhẹ một tiếng có chút l u n g t u n g nói các ngươi không cần phải để ý đến ta ta t ù y tiện ngồi chỗ nào l đều có thể đường thiệu nghe vậy lập tức quần trụ bên cạnh không vị chu đội ngồi chỗ này l ngồi chỗ này l c h u ngẩn nhìn sang đường t hiệu bên cạnh không vị rất lớn vừa tốt có thể ngồi xuống hai người hắn gật gật đầu đang muốn đi qua tiết sơn huy cũng nóng bỏng chiêu lên tay ước lý ngươi ngồi ta chỗ này e l đi c h u n g ậ t ước lý ngược lại là không quan trọng nhưng nàng không khỏi muốn nhìn bên cạnh người này có thể hay không có phản ứng gì thế là nàng lên tiếng đ ư ợ c a nhấp chân liền hướng tiết sơn huy vị trí đi đến c h u n g ậ t thấy thế không ngăn trở kịp nữa liền vội vươn tay giữ chặt cổ tay của nàng ước lý quay đầu nhìn về phía hắn c h u n g ậ t t h ầ n sắc không được tự nhiên ngươi vẫn là cùng ta ngồi cùng một chỗ đi hắn không có bưng tay ra tựa hồ sợ vừa bưng lỏng nàng liền giống như cá du tàu ư c lý đây là mệnh lệnh sao c h u n g ậ t không phải ư c lý hơi c h ư ớ c mắt vậy ta cũng có thể cự tuyệt c h u n g ậ t một thời không cách nào phản bác bọn họ đứng tại cửa bao xương một bên hạ nam vừa vặn cản tại trước mặt bọn họ mọi người cũng đều đang tán gâu nói đùa cơ hồ không ai chú ý tới bọn họ tình huống ở bên này nhưng hạ nam lại đem đối thoại của bọn họ nghe được nhất thanh nhị sở Chu chu chỉ thầm thở hướ đội đội? đưa ai dài, tay Nàng trong lòng ở âm tương đối sẽ thanh tính một chút chu ngật không nói gì mà là cụt mắt nhìn về phía ư c lý tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của nàng ư c lý cũng không có ý định thật sự cự tuyệt hắn thế là giống như tùy ý gật đầu cũng được tiết sơn huy gặp ư c lý tuyển hạ nam chuẩn bị chỗ ngồi cũng không tiếp tục tranh thủ chỉ là tiếc nối thả tay xuống quay đầu liền cùng đường t i ệ u khoác lát đụng rượu đi chu ngật hơi thở dài một hơi hắn bung ô ra ư c lý hai người đi qua ngồi xuống đối diện đường t i ệ u lập tức đứng dậy kích động dơ tay lên bên cạnh bình rượu chu đội ngày hôm nay có thể uống rượu sao ta cho người rót một ly a chu ngật thản như nói ta không uống rượu vì cái gì úc lý tò mò hỏi ngươi còn không có khôi phục được không nói nàng hướng chu ngật vai phải nhìn lướt qua nhưng đang tiếp hắn y phục mặc rất nghiêm thực từ bên ngoài nhìn không ra bên trong tình huống đã khôi phục chỉ là chu ngật có chút dừng lại ta tiểu h lượng không tốt lắm thật sự úc lý ngờ vực nói nhưng ta làm sao nhớ kỹ lần trước ăn lẩu thời điểm ngươi cũng có uống rượu chu ngật nhớ một chút kia là rượu trái cây vậy liền uống rượu trái cây mà đường thiệu cười hì hì đánh gãy bọn họ lại nhận tâm hỏi thăm úc lý ngươi đây ngươi cũng uống rượu trái cây sao úc lý thái độ kiên định ta uống có c ạ có lạ mà lại muốn băng tốt tốt tốt có cả có l ạ ướp lạnh đúng không đường r i ệ u quay đầu đi hô phục vụ viên phiền phức cầm mấy bình có cả có l ạ ướp lạnh tới chu ngật có chút bất đắc dĩ mọi người gần nhất đều rất vất vả ngày hôm nay thật vất vả có thể thư giãn một tí hắn cũng không nghĩ quay dày sự hăng hái của bọn họ rượu trái cây cùng có cả có l ạ ướp lạnh rất nhanh đã lấy tới đường r i ệ u thuần thục mở ra nắp bình hướng chu ngật trong ly thủy tinh đổ tràn đầy một chén rượu hắn ngược lại xong liền đem bình rượu thả lại trước mặt mình chu ngật nhìn xem trong chén mồi hổ p h á c chất lỏng cạn nhấp một miếp một miếng thần sắc có một chút vi Cảm giác c độ nguyên i lai là phải ngã rượu của hắn chu ngật ý thức được mình cả nghĩ quá rồi thế là bưng nặng ra ra vẻ bình tĩnh nói vậy ngươi thiếu ngược lại điểm biết rồi quỷ hẹp hỏi túc lý phủi hà miệng đem hắn cái chén nâng tại mình trên ly phương thiểu t h i ể u đổ ra một chút rượu bởi vì ngược lại rất ít rượu dịch chỉ ở trong ly thủy tinh xúc lên thiện thiện một vũng túc lý giơ lên thủy tinh chén ngầm thon dài trắng non cái cổ đem chút rượu này dịch rót vào trong miệng môi của nàng bị rượu t h ấ m ướt trở nên ướt át mà mềm mại bị vàng ấm ánh đèn chiếu rọi lộ ra cánh hoa màu sắc chu n g ậ t rời ánh mắt dễ uống sao bình thường không có cỏ ca có la dễ uống t c lý đem cái chén thả lại trước mặt hắn chu mật nhìn xem trong chén rất nhỏ lay động rượu trái cây luôn cảm thấy nỗi lòng không phải rất bình t còn tốt úc lý cũng không tiếp tục ngược lại rượu của hắn nàng vừa ăn đồ ăn một bên uống cỏ cạ có lạ có đủ không đến đồ ăn liền để chu ngật giúp nàng kẹp mặc dù không có giống người khác như thế hào hứng tăng vọt nhưng cũng dương dương tự đắc có lẽ là chu ngật giúp nàng gấp thức ăn kẹp chặt quá thuật a y đường thiệu như tên trộm liếc trộm một hồi l lại cùng tiết sơn huy nhỏ giọng nói thầm mấy câu đông nhiên hiếu kỳ mở miệng chu đội nghe nói n g ư a i lần trước đi giới ngoại khu chỉ dẫn theo úc lý một người hắn âm lượng không thấp những người khác nghe được hắn hỏi như vậy lập tức đều đem ánh mắt ném đi qua chu ngật uống rượu động tác một đường thiệu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói giới ngoại khu như vậy loạn địa phương chu đội ngươi không nhiều mang một số người vậy thì thôi sao có thể để úc lý một người mới đi chung với ngươi đâu cái này không chỉ có là hắn nghi hoặc cũng là mọi người tại đây nghi hoặc nhưng mà chu ngật bình thường luôn luôn gương mặt lạnh lùng mọi người mặc dù nội tâm nghi hoặc cũng không dám ở ngay trước mặt hắn bắt quái bây giờ đường thiệu rốt cuộc hỏi vấn đề này đám người không khỏi nội tâm nhẹ cỡng r ồ n dập dựng lên lỗ thai úc lý cũng bên cạnh mắt nhìn về phía chu ngật muốn nhìn hắn sẽ trả lời thế nào chu ngật lạnh nhạt nói kia là bí mật điều tra lại bí mật cũng không thể chỉ đem nàng một người a đ ư ờ n g thiệu biểu lộ càng ngày càng vi rượu trong mắt tràn đầy vẻ chế n h ạ o chu đội ngươi có phải hay không là còn có những khác càng càng cái gì chu ngật lạnh lùng nhìn xem hắn ánh mắt sắc bén như lao đ ư ờ n g thiệu hắn nuốt nước miếng yên lặng đổi cái t ừ ách nhân tuyển tốt hơn chu ngật thì như đ ư ờ n g thiệu nhìn về phía trên bàn đám người mọi người đối đầu hắn nhờ vào ánh mắt r ô n r ậ p rời ánh mắt uống rượu uống rượu dùng đỡ dùng đỡ từng cái bắt đầu giả câm vào i ế p thì như đương t i ệ u khó xử chỉ chỉ mình ta chu ngật giọng điệu không thay đổi ngươi cảm thấy thế nào ta cảm thấy đ ư ờ n g thiệu vẻ mặt đau khổ trả lời là ta tự dứt lấy đủ. mọi người mắt thấy hắn ăn quả đắng r ồ n r ậ p không khách khí trào cười ra tiếng đ ư ờ n g thiệu ngươi mất mặt không mất mặt nha ta nhìn ngươi cũng không có uống v à i c h é n nha làm sao nhanh như vậy liền nhẹ nhàng lần trước mới vừa ở chu đội trước mặt đi ra xấu nhanh như vậy lại đã quên đúng hay không đ ư ờ n g thiệu đỏ bừng cả khuôn mặt ta kiện là uống nhiều quá úc lý nghe vậy tò mò hỏi ra cái gì xấu nàng là người mới cũng không có tham gia qua bọn họ lần trước liên hoan đám người không để ý đường thiệu ánh mắt đang muốn mồm năm miệng m ờ i giảng cho nàng nghe tiết sơn huy liền đoạt nói ra trước đã lần trước đường thiệu nhất định để chu đội nhận hắn làm con trai chu đội không để ý tới hắn hắn liền quấn lấy chu đội không cho chu đội về nhà chu đội cuối cùng không thể nhịn được nữa trực tiếp mệnh lệnh hắn đi bên ngoài tầm nhìn hạn hẹp đến người đầu tiên gọi cha ha ha ha ha ha ha ha thiết sơn huy ngữ tốc quá nhanh đường thiệu căn bản ngăn không được đám người lần nữa c ư ờ i vang đường thiệu cắn răng nghiến lợi vì chính mình làm sáng tỏ ta đều nói ta là huống nhiều quá bản tác giả tinh cức nhắc nhở ngài xúc tu quái nàng chỉ muốn sinh tồn ngay lập tức tại đổi mới nhớ kỹ thiết sơn huy đúng rồi ta lúc ấy còn vô video các ngươi ai muốn nhìn cái gì chu o n ngật n còn kia d là tình huống đặc biệt há tình huống đặc biệt ta ước lý uống một mụn có cạ có lạ chống cằm hỏi nói có nhiều đặc thù chu ngật nhìn nàng một cái thấp giải thích rõ ta ngày ấy uống đến cũng có chút nhiều nói cách khác hắn lúc ấy cũng uống say cho nên mới sẽ đối với đường t i ệ u sử dụng năng lực xem ra tiểu lượng của hắn thật sự rất kém cỏi úc lý n h ị n không được lại nhìn lướt qua trước mặt hắn ly pha lê rượu trong ly mới thiếu một nửa xem ra hắn ngày hôm nay hẳn là sẽ không uống say úc lý phát hiện mình vẫn là quá sớm kết luận mặc dù c h u n g ậ t mình không nghĩ uống nhiều nhưng không chịu nổi đêm nay bầu không khí quá tốt liên hoan sau khi tiến vào nửa tràng đám người bắt đầu một vòng tiếp lấy một vòng cặn ly c h u n g ậ t làm vì đội trưởng của bọn họ không tốt quét hưng phấn của mọi người thế là cũng đi theo đám bọn hắn uống mấy chén úc lý trơ mắt nhìn hắn lỗ t a i càng ngày càng đỏ ánh mắt cũng dần dần mung lung nhưng biểu lộ vẫn là nhàn nhạt, nhạt cùng bình thường cơ hồ không có gì rõ ràng khác nhau t h ẳ n g đến liên hoan lúc kết thúc hắn y nguyên an tĩnh ngồi ở tại chỗ hai tay nằm c h ố n g chân ly pha lê tựa hồ đang nghiêm túc tự hỏi cái gì đám người liên tiếp tán đi hạ nam đem đổ thừa không đi đường thiệu cùng tiết sơn huy đá ra b a o xương sau đó đi đến úc lý bên cạnh lo âu hỏi ngươi cùng chu đội còn tốt chứ muốn hay không tìm trở dùng không dùng úc lý lắc đầu ta không uống rượu hạ nam tiệ chu đội chu ngật nghe được các nàng đối thoại đứng dậy đứng lên ngựa tốc so bình thường sơ lược trần một chút chúng ta cũng đi thôi úc lý nước mắt nhìn hắn đi đâu như l chu ngật có chút rủ xuống mắt đối đầu tầm mắt của nàng về nhà động tác của hắn có điểm một chậm con mắt cũng không có thường ngày mát lạnh lông mi rất nhỏ vỗ nhìn có c h ú t đốc úc lý nhìn không được đưa tay tại trước mắt hắn lung lay bị hắn một phát bắt được hắn lẳng lặng mà nhìn chằm c h ă m úc lý không nhúc ních tí nào hoàn toàn không có ý muốn bung tay hạ nam thở dài xem ra chu đội cũng uống say úc lý gật gật đầu vậy làm sao bây giờ ta còn muốn đưa đường thiệu cùng tiết sơn hủy kia hai cái đồ đần trở về hạ nam có chút bất đắc dĩ hỏi ngươi thuận tiện đem chu đội đưa trở về sau úc lý nghĩ nghĩ có thể là có thể nhưng ta không biết nhà hắn ở chỗ nào la hạ nam ta chờ một lúc l phát cho ngươi ngươi đi theo hướng dẫn đi là được rồi được úc lý đáp ứng hạ nam sau khi đi trong bao xương cũng chỉ còn lại có úc lý cùng chu ngật hai người chu ngật vẫn đứng tại úc lý trước mặt nắm lấy tay của nàng lực đạo rất lớn c h ầ mặc m mà nhìn xem nàng úc lý tin tưởng hắn là thật sự say mà lại đã quá say đ ặ t ở bình thường hắn là tuyệt đối không có khả năng nhìn nàng c h ầ m c h ầ m thời gian dài như vậy úc lý thử thăm dò kêu một tiếng chu đội chu ngật không có lên tiếng vẫn là yên lặng nhìn chằm chằm nàng úc lý lại kêu thanh chu ngật ân lần này hắn đáp lại thanh âm thật thấp ậ t t h so bình thường càng n u một chút t u c lý đột nhiên cảm thấy hắn dạng này cũng rất đáng yêu nàng nhẹ nói chu ngật ngươi có thể hay không c h ứ c thả ta ra chu ngật không thể còn rất có tính tình t u c lý nín cười vì cái gì chu ngật chuyên chú nhìn xem nàng thanh âm thấp mà chậm chạp không ngờ thả t u c lý liền giật mình vô ý thức nhìn về phía hắn con mắt chu ngật vẫn không có tránh đi ánh mắt chỉ là an tĩnh không chấp mắt cùng nàng đối mặt đi về trước đi u c lý lần này trước rời tầm mắt nàng phát hiện ngẫu nhiên bị chu ngật nhìn như vậy lấy cũng rất muốn mạng là cùng sinh mệnh nhận ý hiếp hoàn toàn khác biệt cái chủng loại kia muốn mạng nàng lôi kéo chu ngật tay ra hiệu chu ngật cùng với nàng ra ngoài nhưng chu ngật lại không động tương phản hắn còn nắm chặt t u c lý b ả vai đưa nàng theo trở về trên chỗ ngồi t u c lý hơi trước mắt chu ngật chu ngật không có trả lời hắn có chút túi người chậm rãi xích lại gần nàng đưa tay sở nhẹ gương mặt của nàng hắn cách rất gần gần đến úc lý có thể nghe được trên người hắn nhàn nhạt rượu trái cây vị u c lý có thể cảm giác được đầu ngón tay của hắn rất nóng chu ngật đừng n ú c n í c h chu ngật nhẹ nhàng lên tiếng. ước lý nhịp tim trì trệ cả người trong nháy mắt cứng đờ chương một trăm bốn mươi mốt đây chính là câu trả lời của ta ước lý trong nháy mắt ý thức được chu ngật đối nàng sử dụng năng lực mà nàng dĩ nhiên không có chút nào phong bị ước lý tại thời khắc này cảm thấy đã hoang đường vừa b u ồ n cười còn có một loại khó nói lên lời phức tạp nàng quá tín nhiệm chu ngật gần như bản năng cho rằng chỉ cần mình ở vào nhân loại trạng thái chu ngật liền sẽ không đối nàng sinh ra uy hiếp cũng sẽ không đối nàng sử dụng năng lực bất quá nàng sẽ sinh ra loại này h ả o giác cũng rất bình thường đi dù sao trước đó tại trong bệnh viện nàng đều như thế cách hắn hắn cũng không có nói với nàng ra mệnh lệnh tính ngữ bởi vì hắn có tuyệt đối lý trí cùng khắc chế lực mà ước lý vừa vặn đã quên hiện tại hắn thiếu hụt nhất chính là lý trí cùng khắc chế lực nàng nhìn lên trước mặt chu ngật nhịp tim dần dần tăng tốc có thể là khẩn trương cũng có thể là là hối hận nàng tạm thời không có có tâm tư đi phân tích chính mình trong bao xương thật tấm áp cách tâm hiệu quả cũng rất tốt tương đối phong bê hoàn cảnh làm chung quanh càng an tĩnh cũng phóng đại ước lý vốn là cảm giác bén n g ạ y chu ngật đang tại một chút xíu đụng vào nàng hắn t ú i người đứng ở trước mặt nàng một cái tay chống lại nàng bên cạnh thân một cái tay khác theo gương mặt của nàng chậm dãi hướng lên đầu ngón tay du tẩu mang theo hơi ngứa n h i ệ t ý ước lý không cách nào hành động chỉ có thể ngoan ngoãn bị hắn vây quanh mặc cho hắn dạng này nhẹ nhàng chậm rãi đụng vào chính mình nàng dần dần cảm thấy dày v ò chu ngật bình thường nhiệt độ cơ thể liền cao hơn nàng lúc này càng là nóng đến kinh người liền hô hấp cũng giống như bị b ỏ n g qua thiện thiện phun phất ở trên mặt của nàng cơ hồ đưa nàng thiêu đốt càng đừng đề cập hắn còn một mực tại không chấp mắt nhìn chăm chú nàng ước lý rất ít tại chu ngật trên thân gặp qua như thế ngay thẳng như vậy ánh mắt bất cứ lúc nào hắn nhìn ánh mắt của nàng đều là bình tĩnh khắc chế c o như thỉnh thoảng sẽ có cảm xúc kịch liệt tình huống. c ũ nhưng g sẽ rất n nói nói này lúc i ánh mắt cùng hiện tại cũng không giống nhau mặc dù luận lực chủng tích có thể nói là tương xứng dù sao chu ngật bình thường nhìn người ánh mắt luôn luôn lánh đạm lăng lệ nhưng giờ phút này lại mông lùng bao hàm nhậm ý một bộ muốn đem nàng hòa tan rán vẻ cái này thật sự là vô cùng lại nói hắn năng lực này liền không có cái gì cưỡng ép phá giải biện pháp sao ư c lý khổ không thể tả chỉ có thể điều động tinh thần lực cố gắng để thân thể của mình đậu chu ngật ngón tay đi vào trên ánh mắt của nàng hắn nhẹ nhàng v ố t ve mí mắt của nàng lông mi cẩn thận miêu tả ánh mắt của nàng hình dạng lại dùng ngón cái theo mắt của nàng đôi vừa đi vừa về v ố t ve không biết mệt mỏi ư c lý bị hắn mò được mi mắt run dày giống t hiệp thủy như hồ điệp vụ sáng nhẹ nhàng nổi bật trong suốt cặp mắt có loại tỏa ra ánh sáng lung linh mỹ cảm gia hòa này sẽ không là cố ý a ư c lý dợ khóc dợ cười nhưng chu ngật thăm dò vẫn chưa kết thúc hắn sờ xong con mắt của nàng đầu ngón tay lại theo m ũ i của nàng dưới đường đi trượt cuối cùng tại khoẻ môi của nàng dừng lại ánh mắt của hắn cũng có chút r ơ i xuống rơi xuống trên môi của nàng ú c lý lại bắt đầu khẩn trương gia hỏa này sẽ không phải có cái gì a uống say liền muốn cưỡng hôn người khác dở hơi đi kia cũng quá bất hợp lý ngay tại nàng âm thầm suy nghĩ thời điểm chu ngật bỗng nhiên nhẹ nhàng v ố t ve bờ môi nàng sau đó nhẹ giọng mệnh lệnh hám ổm tinh các tác phẩm xúc tu quái nàng chỉ muốn sinh tồn chương mới nhất từ toàn l ư ớ thủ bốt chương mới tên miển úp lý một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng khiến cho nàng có chút chương n ô i một giây sau chu ngật túi người tới gần cùng khí tức của nàng cơ h ồ c ấ n dao cùng một chỗ hắn tản mắt ra thanh điểm mùi rượu t u c lý rất vững tin bọn họ khoảng cách đã không thể lại tới gần chu ngật có chút như g đầu môi mỏng rừng ở khoảng cách nàng không đủ một tấc vị trí hắn mi mắt b u ô n g xuống tựa hồ đang suy nghĩ lại giống là đang do dự cái gì t u c lý lần thứ nhất phát hiện chu ngật còn có cha tấn người thiên phú người muốn hôn thì hôn muốn cắn liền cắn n h ư bây giờ ngừng lại bất động là có ý gì tổng không có thể là vì cố ý làm cho nàng khó xử dùng cái này đến báo thủ nàng trước đó đủ loại hành vi a mắt thấy chu ngật chậm chạm không có động tác u c lý rốt cuộc nhịn không được nàng điều động toàn thân tinh thần lực rốt cuộc sông phá mệnh lệnh đối nàng trói buộc tiếp lấy đôi môi mất máy khó khăn phun ra hai chữ chu ngật chu ngật khí tức hơi ngừng lại giương mắt nhìn nàng úc lý nắm tay nhấc lên vừa nhấc chu ngật không có cự tuyệt hắn đem ngón tay hướng lên ngân một chút thon dài sạch sẽ đầu ngón tay đối diện úc lý khỏe miệng úc lý nhìn xem hắn đột nhiên há muộm cắn một cái vào ngón tay của hắn nàng cắn đến không chút do dự chu ngật cảm nhận được đột nhiên xuất hiện đau nhức ý đầu ngón tay run lên bần、bật. ngay sau đó hắn đối đầu úc lý ánh mắt ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh tình hắn cấp tốc đứng thẳng người hướng lui về phía sau xa chút ư c lý chú ý tới mặt của hắn lỗ thai cổ đều đang nhanh chóng p h í m hồng thật có lỗi ta hắn lập tức nói xin lỗi thân s ắ c vô cùng nặng nề lại hối hận ư c lý bất đắc dĩ đánh gây hắn ngươi trước giải trừ năng lực chu ngật rời ánh mắt đã giải trừ ư c lý nàng giật giật tứ chi lại từ chỗ ngồi đứng lên phát hiện mình xác thực đã khôi phục hành động lực mệnh lệnh không thể cùng tồn chu ngật thấp giải thích rõ tại ta nói ra cái thứ hai chỉ lệnh thời điểm thứ một cái chỉ thị hiệu lực liền sẽ biến mất sẽ không cùng lúc tác dụng ở trên thân thể ngươi nói cách khác tại hắn nói ra há m ồ m một khắc này thân thể của nàng liền có thể tự nhiên hoạt động chỉ là nàng thói quen coi là khống chế của hắn là tiếp tục có hiệu lực cho nên mới vô ý thức khốn trụ chính mình hai ư c lý cũng không biết phải hình dung như thế nào mình tâm tình vào giờ khắc này chu ngật tay náy bất an nhìn xem nàng ngươi ư c lý nhẹ nhàng thở dài đi về trước đi chu ngật hoảng hốt một cái trước mắt hồi chỗ nào hắn còn không có hoàn toàn thanh t ỉ n h hồi nhà ngươi ư c lý nói ta đáp ứng hạ nam muốn đem ngươi đưa về nhà chu ngật trầm mặc vài giây người đi về trước đi không cần phải để ý đến ta khó mà làm được t u c lý liếc mắt nhìn hắn ta đi trước ngươi nếu là lại đi mệnh lệnh người khác làm sao bây giờ chu n g ậ t biểu lộ thoáng chốc trở nên rất xấu hổ t u c lý nói khẽ đi thôi lúc này đêm đã khuya đường phố bên trên cơ hồ không có người nào hai người một đường thông suốt chỉ tốn không đến một khắc đồng hồ thời gian liền đến chu n g ậ t nhà t u c lý đi theo chu n g ậ t lên lầu nhìn xem hắn mở cửa sau đó cùng hắn đi vào chu n g ậ t mở đè n lên chiếu sáng phòng khách t u c lý tùy ý nhìn một chút nhà hắn rất rộng rãi cũng rất sạch sẽ đồ dùng trong nhà đều là trầm tĩnh mùi vị lành lạnh cho người ta một loại sạch sẽ lại q u ẳ n cụ é、e、cảm giác chu ngật cho nàng rót chén nước người ngồi trước một hồi hắn đem chén nước đưa cho ú c lý đầu ngón tay cẩn thận tránh đi cùng nàng tiếp xúc ta đi tẩy cái mặt nói xong hắn quay người bước nhanh đi vào phòng tám đồng thời đóng cửa lại ú c lý biết hắn rất xấu hổ cho nên muốn một người tốt tốt t i ê n t i n h một chút ú c lý kỳ thật cảm giác còn tốt dù sao chu ngật lại không có thật sự đối nàng làm cái gì chỉ là s ờ lên con mắt của nàng cùng mặt so trong nhà kia mấy cái gì thường thận trọng nhiều nhưng nàng cũng mới biết hắn vì sao lại làm như thế là thuần túy vô ý thức hành vi còn là đối với nàng cảm thấy hiếu kỳ hoặc là nguyên nhân khác ư c lý ngồi ở trên ghế salon trải i ế n lặng uống nước. t qua dài rằng giặt mười phút đồng hồ chu ngật rốt cuộc t ừ trong phòng tắm ra hắn vừa rửa mặt xong lông mi bên trên còn dính lấy ở m ớ t hơi nước cùng tại tiệm cơm lúc so sánh hắn giống như hồ đã hoàn toàn thanh tỉnh trên mặt mỏng đỏ cũng đã tiêu tán chỉ là tại nhìn thấy úc lý lúc lỗ thai lại lặng lẽ hơi bắt đầu biến s á c đại khái là liền nghĩ tới trước đó hành vi úc lý buông xuống chén nước đi đến trước mặt hắn tử tế quan sát mặt của hắn chu ngật hầu kết hơi động một chút thế nào không có gì chính là nhìn xem tình trạng của ngươi bây, bây giờ đầu góc là thanh tỉnh sao chu ngật thấp giọng nói rất thanh tình tuất tiên nàng an tâm úc lý nghĩ, nghĩ nghiêm ĩ n g h túc hỏi ngươi có phải hay không là có cái gì dở hơi chu n g ậ t xứng sở cái gì đúng đấy g ố n say sau sẽ đối với người khác động thủ động cước hoặc là thích cưỡng hôn người khác cái gì chu n g ậ t lập tức phản bác ta không có cho nên ngươi cũng không biết tại sao mình lại dạng này úc lý như có điều suy nghĩ nói thật như ngươi vậy có chút nguy hiểm à nếu là đối với người xa lạ ta sẽ không đối với người xa lạ làm như thế chu n g ậ t bất đắc dĩ đánh gáy nàng úc lý nước mắt nhìn về phía hắn vì cái gì chu ngợt đối đầu ánh mắt của nàng nhịp tim lại lần nữa bất an kịch liệt lộn xộn không bị k h ô n g chế hắn không xác định lý do của mình có thể hay không khiến nàng khó xử cũng không xác định mình một khi nói ra miệng có thể hay không làm cho nàng trở nên chán ghét chính mình chu ngật trầm m ặ t xuống thần sắc hiếm thấy mà trở nên do dự trần trờ nhưng hắn cũng không trần trờ quá lâu ngắn ngủi trầm m ặ t về sau hắn rủ xuống mi mắt nhìn chăm chú úc lý con mắt thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc nếu như ta nói hắn thả nhẹ thanh â m cẩn thận từng ly từng tí hỏi ta đối với ngươi có yêu mến cảm giác ngươi sẽ cảm thấy bối rối sao cái gì úc lý xứng sở nhịp tim lọt lọt nửa、nhịp. ý của ta là so đồng sự bạn bè tiến thêm một bước muốn càng tiếp cận tình cảm của ngươi chu ngật nghiêm túc nhìn xem nàng lỗ thai rất đỏ nhưng thanh âm lại rất bình ổn ta không xác định là từ khi nào thì bắt đầu nhưng khi ta ý thức được điểm này lúc đã kinh biến đến mức không cách nào khống chế úc lý chầm rãi hơi chớp mắt không cách nào khống chế Ấn. mất Ngật trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, trước đó mỗi lần điện ngươi, cũng nghe nhiều nghe thanh âm của ngươi Chu trước cho cho của thoại phú thật quý mua mặt một tự mỗi âm kia là Kỳ đó đồ. vì chỉ cảm thấy đáy lòng tựa hồ đang trở nên ấm áp mềm mại lần này đi giới ngoại khu cũng thế chu ngật tiếp tục nói đường thiệu bọn họ nói rất đúng cho dù là bí mật điều tra ta cũng không nên dẫn ngươi đi nơi đó quá nguy hiểm đối với chuyện này ta có tư tâm của mình ta nghĩ cùng ngươi ở cùng một chỗ cho nên biết rõ đạo dạng này không hợp lý nhưng vẫn là chỉ dẫn theo một mình ngươi bao quát đêm nay cũng thế hắn dừng một chút giọng điệu dần dần c h ầ m ta kỳ thật là cố ý cùng ngươi tuyển cùng một ngày ta không muốn uống rượu bởi vì lo lắng sẽ ở trước mặt ngươi làm ra cái gì không lý trí sự tình kết quả cuối cùng vẫn là làm hư chu ò n ngật nghe vậy nhìn chăm chú ánh mắt của nàng có chút chất động người không dùng đáp lại ta cũng không cần cảm thấy bối rối nếu như ngươi không thích hoặc là cảm thấy chắn ghét có thể trực tiếp nói cho ta ta sẽ tận lực xử lý tốt uốc lý trước mắt xử lý cái gì chu ngật thấp giọng nói xử lý phần này tình cảm t u c lý nhẹ nhàng thở dài chu ngật ngưng mắt nhìn xem nàng sắc mặt lộ ra nhỏ x ỉ u khẩn trương vậy ta hiện tại sẽ nói cho người biết đi t u c lý nghiêng thân xích lại gần dùng khinh n h ư ợ c nói mớ thanh em đối với hắn nói đây chính là câu trả lời của ta nàng khẽ ngẩng đầu h ô n hắn t r ư ơ n g một trăm bốn mươi hai một nhất b à o môi hêm ái tiếp xúc t u c lý nghe được chu ngật đ ố n g nhiên chậm dần hô hấp thân thể của hắn trong nháy mắt cứng đ ở trong lồng ngực khiêu động tiếng vang đinh thái như cóc u c lý thích xem đến hắn lộ g a loại này bối rối lại luôn cuốn phản ứng nàng hơi t r ớ c mắt cố gắng ngăn chặn dương lên khoe miệm cơ thể hơi lui ra phía sau. nhưng chu ngật lập tức ngăn chở nàng hắn đưa tay vòng lấy eo của nàng một cái tay khắc n â n g phía sau lưng nàng giống như là tại giữ lại nàng lại giống là tại làm cho nàng gần sát chính mình úc lý có thể cảm nhận được thân thể của hắn tại nóng lên ý của ngươi là chu ngật rủ xuống mi mắt thật sâu nhìn chăm chú nàng ngươi không ghét ta úc lý liếc mắt nhìn hắn ta nếu là chán ghét n g ư ơ i căn bản liền sẽ không đưa n g ư ơ i trở về chu ngật ta cho là ngươi là không dám cự tuyệt ngươi đối với ta nhưng không có lực uy hiếp úc lý có ý riêng hắn đối với nàng đích sắc không có lực uy hiếp hắn chỉ lại bởi vì nàng mà tâm thần có chút không tập trung c h á n trọc bị nàng ngôi tiếng nói cử động khiên động suy nghĩ tại giữa bọn hắn nàng mới là không hề nghi ngờ chủ đạo người chu ngật không ra chỉ là một cái chớp mắt không nháy mắt mà nhìn xem nàng giống như một g i â y cũng không nỡ dịch chuyển khỏi lần này đến phiên úc lý không được tự nhiên nàng trước đó vẫn cho là chu ngật tính tình rất lạnh cho tới hôm nay phát hiện người này một khi nóng đứng lên thật đúng là làm cho nàng chống đỡ không được úc lý như không có việc gì thay đổi vị trí ánh mắt hiện tại ngươi đã biết ta đáp lại có hay không có thể buông ta ra chu ngật mặt lại bắt đầu đỏ lên thanh âm của hắn trầm thấp nghiêm túc mang theo một chút chưng cầu ý vị ta không thể lại ôm một hồi sao ư c lý nàng thừa nhận mình lại bắt đầu chống đỡ không được nhìn xem chu ngật có chút chấp động con mắt ư c lý lòng mềm lún dứt khoát đưa tay ôm cổ của hắn dùng một loại khẳng khái lại vào đã mẹ không sợ sức giọng điệu nói ôm đi ôm đi thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt ngươi muốn làm sao ôm đều có thể chu ngật không cách nào hình dung mình tâm tình vào giờ khác này nàng áp sát quá gần hơi lạnh khí tức bao vây lấy hắn sợi tóc nhẹ p h ẩ cổ của hắn mỗi một lần hô hấp đều dính dấp trái tim của hắn vì đó nhảy lên đỡ tại nàng sau thắt lưng đốt ngón tay có chút nắm chặt chu ngật giữ yên lặng ánh mắt tại trên mặt của nàng vừa đi vừa về đi tuần tra trong ánh mắt của hắn có loại liền chính hắn đều không có có ý thức đến nhẫn mại cùng nhật ý úc lý cười như không cười nhìn xem hắn nghĩ gì thế chu ngật ho nhẹ một tiếng che giấu rời ánh mắt không có gì mặc dù hắn biểu hiện được coi như bình tĩnh liền hơi khản khản tiếng nói vẫn là bàn hắn úc lý nhìn thấy cổ của hắn kết nhanh chóng đông nhúc nhích qua một cái xem ra chu đại đội trưởng có chút vẫn chưa thỏa mãn a úc lý âm thầm bật cười tiến đến hắn bên h a i nhẹ giọng hỏi còn hô hấp giống ở mức xương mù phất qua thai của hắn mở kích thích lít nha lít nít h ngựa ý câu nào chu ngật phản ứng chầm nửa nhịp úc lý thanh â m cực nhẹ hám ổm chu ngật nao nao một giây sau úc lý dán lên môi của hắn lại một lần nữa h ô n hắn chu ngật cấp tốc đáp lại đây là một cái ngây ngô hôn bọn họ cẩn thận từng ly từng tí thăm dò lẫn nhau xâm nhập lẫn nhau tỉ mỉ mà mềm mại chằn trọc câu quấn úc lý nếm đến quả mùi rượu mắt lạnh mà hơi say rượu mang một chút trái bưởi chua sót so với nàng trước đó nhấm nháp cảm giác càng tốt hơn nhìn tới vẫn là so có cảm cùng trước đó cái kia lướt qua liền thôi hôn so sánh nụ hôn này có thể x ư n g dài dàn g dặc không biết qua bao lâu bọn họ mới rốt cục tách ra mà c h u n g mật hô hấp vẫn rất bình ổn năng lực giả tố chất thân thể cao hơn nhiều nhân loại bình thường trong lòng phổi phương diện tự nhiên cũng là như thế nếu như không phải bận tâm đến úc lý có thể sẽ thở không ra hơi hắn còn có thể tiếp tục mà úc lý cũng tương tự có thể nhưng nàng hiện tại là làm nhân loại thân phận đứng ở chỗ này cho nên nàng nhất định phải đúng lúc đó dừng lại một hôn kết thúc phòng khách quay về hà tĩnh ngoài cửa sổ đen kịt một màu vãn phong xuyên thấu qua cửa sổ thổi tới không khí lạnh lùng nhưng hai người thân thể lại rất nóng chu ngật nhìn chăm chú lên úc lý con mắt thấp giọng hỏi đã rất muộn ngươi còn muốn trở về sao ta đương nhiên úc lý vô ý thức mở miệng trả lời đông nhiên nghĩ tới điều gì ánh mắt biến đổi nghi ngờ nhìn về phía chu ngật ngươi có ý tứ gì cũng không phải làm lớn ta không có ý tứ này chu ngật gặp một lần nàng cái biểu tình này liền biết nàng nghĩ sai lập tức xấu hổ làm sáng tỏ ta là sợ ngươi quá mệt mỏi ngươi nếu là không muốn trở về có thể ở tại ta chỗ này hắn đối đầu úc lý ánh mắt có chút dừng lại giọng điệu lại trịnh trọng mấy phần ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì、Ồ. Úc Lý thần sắc vi rượu lần này không cho ta ở tân quán chu ngật ánh mắt t r ô n tránh ngươi nghĩ ở cũng được ta cùng ngươi t u ố c lý n h ị n không được lại cười ta ngược lại thật ra không quan trọng nhưng trong nhà của ta còn có sùng vật cùng tiểu biểu mùa đâu vẫn phải là trở về nàng sờ sờ chu ngật tóc đợi chút nữa lần lại ở ngươi nơi này đi chu ngật mơ hồ nhớ kỹ nàng sờ phú quý thời điểm giống như cũng là cái này thủ pháp tia ta đưa ngươi trở về không được a t u ố c lý nhìn xem hắn ngươi đêm nay đều uống rượu chu ngật ta đã rất thanh tình đó cũng là say rượu lái xe a u ố c lý nghiêm túc chỉ ra chỗ sai hắn ngươi vẫn là thành thật một chút đi nếu là thật bị tra được đến lúc đó có ngươi thụ chu ngật bất đắc dĩ có chút thở dài vậy ngươi lái xe của ta trở về úc lý hơi suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu cái này có thể hiện tại đã rất muộn bên ngoài cơ hồ đánh không đến xe coi như có thể đánh đến chu ngật cũng không yên lòng còn không bằng để nàng tự mình lái xe dù sao nàng lại không uống rượu chu ngật gặp úc lý đồng ý quay người đi đến cửa trước chỗ đem chìa khóa xe giao cho nàng trên đường cẩn thận một chút ta biết úc lý tiếp nhận chìa khóa đối với hắn p h t phất tay vậy ta trở về ngươi nhớ kỹ đi ngủ sớm một chút nói xong nàng đưa tay liền muốn mở cửa chu ngật t h ấ y thế vội vàng lại lên tiếng chờ một chút t u c lý lại làm gì chu ngật bất đắc dĩ ta đưa ngươi xuống lầu ồ t u c lý kém chút coi là chu ngật lại muốn đưa nàng về nhà hai người cùng một chỗ xuống lầu đến đến bãi đậu xe dưới đất đêm dài bãi đỗ xe cũng không a i t u c lý đi ở chu ngật trước xe vừa muốn mở cửa xe chậm nhớ tới một sự kiện nàng động tác dừng lại quay người nhìn về phía chu ngật nhìn hắn c h ầ m c h ầ m vài giây thế nào chu ngật nhẹ giọng hỏi ta đột nhiên nhớ tới một vấn đề ước lý thần sắc hiếu kỳ tại tiệm cơm thời điểm ngươi để cho ta há m u m về sau lại chậm chạp không có động tác ngươi lúc đó đến tột cùng muốn làm cái gì vừa nhắc tới cái kêu hỏng bét mệnh lệnh chu ngật biểu lộ lại có chút mất tự nhiên ta lúc ấy đang nghĩ tới rồi cùng ngươi đoán đồng dạng ước lý nháy mắt mấy cái kia ngươi lúc đó vì cái gì lại ngừng bởi vì ta còn có còn sót lại ý thức chu ngật thấp giọng nói ta mơ hồ cảm thấy không thể đối ngươi như vậy cho nên do dự nguyên lai、like、là dạng này ước lý nợ nụ cười về sau nếu làm u ố n hôn ta có thể trực tiếp nói với ta dưới tình huống bình thường ta đều sẽ không tự tuyệt chu n g ậ t nhìn xem nàng ánh mắt nghiêm túc vậy bây giờ đâu t ú c lý à chu n g ậ t khỏe miệng hơi câu đùa thôi t ú c lý hoài nghi người này đêm nay có chút thật cao hứng nàng mở cửa xe đang muốn chui vào chu n g ậ t đ ỗ n g nhiên giữ chặt nàng túi người túi đầu tại trên ánh mắt của nàng nhẹ nhàng ấn kế tiếp hôn về nhà nhớ ký gọi điện thoại cho ta hắn nhẹ g i ọ n g căn dặn t ú c lý biết rồi nàng cũng có chút ngượng ngủng bỏ lên trên xe chấm dứt xe tốc cửa sau đó tại chu mật trong ánh mắt lái rời mà đi t c lý lúc về đến nhà n h i ê n niên cùng tiểu việt tây đã đi nghỉ ngơi chân đông cũng trở về cửa đối diện du phủ càng là trong bồn u tắm ngủ được hôn thiên h ấ p đ ị a chỉ có bạch dạ cùng hạ đồng còn ở phòng khách đợi nàng gặp nàng trở về hai người đều từ trên ghế xạ lòn đứng lên ngươi thật giống như chơi đến rất vui vẻ a hạ đồng nhữ mày rất rõ ràng sao túc lý không có phủ nhận ta hôm nay tâm tình xác thực cũng không t ệ lắm nàng vừa nói vừa đem chìa khóa xe để ở một bên bạch dạ nhìn xem cái k i a chìa khóa xe mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào túc lý không có xe cũng mua không nổi xe điểm này bọn họ cũng đều biết ngươi hôm nay tô xa rồi hắn hỏi không có t c lý nói là chu ngật xe cho ta mượn dùng một chút lại là chu ngật bạch dạ nhìn chằm chằm úc lý mặt bé nhạy phát rất được nàng lúc này hảo tâm tình tựa hồ cũng cùng chu ngật có quan hệ hạ đồng tò mò hỏi chu ngật là ai là lần trước cùng ta cùng đi giới ngoại khu năng lực giả úc lý nhìn hắn một cái ta nhớ được trước kia giống như đã nói với ngươi nguyên lai、like、là người kia a hạ đồng một mặt tùy ý, hiển nhiên không có đem chu ngật để ở trong lòng hắn quan hệ với ngươi rất tốt sao vẫn tốt chứ úc lý nhớ tới chu ngật từng dặn dò nàng rất tốt bạch dạ không có bỏ qua trong giọng nói của nàng vi diệu dừng lại luôn cảm thấy bọn họ đêm nay tựa hồ xảy ra chuyện gì không tầm thường sự t ì n h bạch dạ có chút n h ữ n mày đ ỗ n g nhiên đi đến úc lý trước mặt túi đầu ở trên người nàng hít hạ úc lý vội vàng không kịp chuẩn bị lui về sau lui ngươi làm gì bạch dạ lông mày nhỏ đến càng sâu hơn trên người nàng có không thuộc về khí tức của nàng ngươi cùng chu ngật một mình qua úc lý hơi ngạc nhiên rất nhanh kịp phản ứng dị thường cảm giác lực phổ biến cao hơn nhân loại bạch dạ lại luôn luôn cẩn thận tự nhiên có thể phân biệt ra được khí tức của nàng biến hóa một mình hạ đông nghe xong lời này lập tức cũng đi tới vung lên úc lý một sợi tóc gửi gửi giống như có mùi của đàn ông a ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào ước lý là cái kia c h ù ngật sao ước lý một mặt im lặng là ai đều không có quan hệ gì với các ngươi đi như thế bắt quái làm gì khiến cho nàng giống như ở bên ngoài a n vụng đồng dạng làm sao không có quan hệ gì với chúng ta hạ đồng chuyện đương nhiên nói nam nhân kia thế nhưng là năng lực giả vẫn là đặc hiện đội đội trưởng ngươi cùng hắn đi được càng gần chúng ta bại lộ nguy hiểm lại càng lớn đạo lý này ngươi không phải không biết ta ước lý đương nhiên biết lái xe trên đường trở về nàng liền không chỉ một lần suy nghĩ qua vấn đề này nếu như lấy s a thân phận bại lộ nàng sẽ làm sao chu ngật lại sẽ làm sao cuối cùng nàng phát hiện mình căn bản không cần cân nhắc những thứ này chính như số một nói như vậy nàng bây giờ kỳ thật đã không quá cần muốn lo lắng loại chuyện này nàng có bắt t r ư ớ c ngụy trang còn có những ngày dị thường tức là thân phận bại lộ chuyển sang nơi khác cũng có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới nàng duy nhất cần muốn lo lắng chính là chu ngật thái độ nhưng nàng đồng thời vô cùng rõ ràng cái này căn bản cũng không phải là nàng có thể lo lắng sự tình nàng thích chu ngật cùng nàng muốn sống hai cái này ở giữa cũng không có xung đột mặc dù nàng hiện tại là rất thích chu ngật nhưng nếu như tương lai một ngày nào đó chu ngật phát hiện dị thường của nàng thân phận cũng giống đối đãi cái khác dị thường như thế đối nàng như vậy nàng cũng sẽ không do dự càng sẽ không bởi vì hắn là chu ngật mà nương tay nàng rất rõ ràng mình muốn nhất là cái gì yên tâm ta so với các ngươi bất luận kẻ nào đều rõ ràng ước lý phất phất tay ra hiệu bọn họ tránh ra hiện tại ta muốn về phòng gọi điện thoại hai người các ngươi nên làm gì làm cái đó tất cả yên lặng cho ta một chút nói nàng cầm điện thoại di động lên lên lầu b ạ c h dạ cùng hạ đồng l i ế c nhau lập tức đi theo chương một trăm bốn mươi ba một hiện tại có thể hôn ngươi sao ước lý trở về phòng ngủ vừa muốn đóng cửa lại một đầu hiện ra lanh q u a n g con rết màu đen liền chui đi vào úc lý giương mắt nhìn thấy hạ đồng chính tựa tại khung cửa bên cạnh dùng con rết kẹp lấy cửa một mặt dù bận vận ung dung mà nhìn xem nàng có ý tứ gì úc lý có chút nhưng đầu cái này cái đôi không m u ố n ngươi nếu mà m u ố n cũng có thể cho ngươi hạ đồng tùy ý nói nhưng mà ngươi trước được trả lời ta ngươi muốn cho ai gọi điện thoại úc lý không có trả lời mà là khẽ rời ánh mắt nhìn về phía đứng tại cách đó không xa bạch dạ, bạch dạ lộ ra thương mà không giúp được gì biểu lộ ta có thể ngăn không được hắn ngươi ở đâu là ngăn không được rõ ràng chính là không muốn ngăn a úc lý bất đắc dĩ thở dài ta cho chu g ậ t gọi điện thoại hiện tại có thể đi ra sao quả nhiên là cho chu g ậ t gọi điện thoại rõ ràng ban đêm vừa cùng một chỗ tụ qua bữa ăn vừa đến nhà lại muốn gọi điện thoại cái này hiển nhiên đã xem vượt qua cấp trên cùng thuộc hạ phạm vi chu g ậ t đối với úc lý có hào cảm đây là bạch Dạ sớm liền phát hiện bí mật nhưng nhìn hiện tại trạng thái úc lý tựa hồ cũng đối chu ngật bạch Dạ trầm m ặ t lại hạ đồng ngược lại là y nguyên lẽ t h ẳ n g khí hùng nếu là cùng cái này chu mật gọi điện thoại vậy ta liền càng không thể đi ra ngoài úc lý ngươi sợ ta đem ngươi cho báo cáo rồi hạ đồng cười t ù n tìm nói cũng không phải là không có khả năng a nếu như đổi lại bình thường úc lý coi như không oán hắn vài câu cũng sẽ trực tiếp dùng xúc tu mời hắn ra ngoài nhưng nàng hôm nay tâm tình hoàn toàn chính xác rất tốt nàng không nói thêm gì chỉ là bình tĩnh nói ngươi nếu là thực đang lo lắng hiện tại rời ra ngoài còn kịp hạ đồng ta vừa mới đem tiền thuê nhà giao cho ngươi làm sao úc lý liếc xéo hắn một chút ngươi còn nghĩ để cho ta trả lại tiền làm sao lại như vậy hạ đồng cười cười nói là ta tuyệt đối sẽ không dọn đi nha vậy ngươi liền thành thật một chút thiếu cho ta thêm tiền úc lý không khách khi nói ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng nếu là lại không đi ra ta liền đem ngươi cầm ngâm rượu thuốc hạ đ ồ n g nghe vậy không thú vị nhún nhún b a i nhưng vẫn là đem kẹt tại khe cửa con rết cầm ra đi úc lý lại nhìn về phía bạch dạng bạch dạ n g vô tội nói ta vốn là ở bên ngoài úc lý không tiếp tục dựng để ý đến bọn họ mà là dội ra một cây xúc tu đóng cửa phòng lại lúc này mới hơi yên tâm chút hai người này đều là gây sự t ì n h nếu là không đóng k ỹ cửa lại không chừng lại sẽ như lần trước đồng dạng tại nàng trò chuyện thời điểm đột nhiên lên tiếng cho nàng chế tạo điểm vội vàng không kịp chuẩn bị kinh hỉ gặp nàng nhanh như vậy liền đóng cửa hạ đông lập tức ở bên ngoài phàn nàn đứng lên cái gì đó mới v c ũ người là nói h người trong đêm đều ngủ ở trên hành lang sao thật là có nhàn hạ thoải mái a n g làm một chỉ liền tiền đều kiếm không được côn trùng ngươi cũng không ít ngoài cửa hai người ngươi một lời ta một câu không ai nhường ai nương theo lấy xuống lầu tiếng bước chân càng ngày càng xa muốn nhìn tinh cực viết xúc tu q u á i nàng chỉ muốn sinh tồn sao xin nhớ kỹ bản g trạm tên i miền cuối cùng đã đi úc lý thở dài một hơi lúc này mới cầm điện thoại di động lên nàng đang muốn cho chu ngật gọi điện thoại chợt nghe hai đạo cực mỏng tiếng hít thở ngay tại nàng ngoài cửa hai cái này lén lén lút lút ra hỏa lại l ạ g yên không một tiếng động trở về cân nhắc đến hai người này rất có thể sẽ làm ra tại nàng trò chuyện lúc nói chuyện lớn tiếng cử động úc lý không thể không từ bỏ gọi điện thoại ngược lại cho chu ngật gửi tin tức ta đến nhà chu ngật hồi phục rất nhanh phát đi qua trên đường không có gặp được tình huống như thế nào a không có g c lý suy nghĩ một chút nhưng mà ngược lại là nhìn thấy mấy cái cảnh sát giao thông còn tốt không có để ngươi đưa ta ân nhờ dựa vào ngươi ta sẽ h ả o h ả o cảm tạ ngươi vậy ngươi dự định làm sao cảm tạ ta ngươi muốn cho ta làm sao cảm tạ ngươi úc lý nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó gửi đi tin tức ta nghĩ thả nửa ngày nghỉ sáng mai đúng a ta nghĩ buổi sáng ngủ thêm một lát kỳ thật thả cả ngày càng tốt hơn nhưng nàng vừa mới nghỉ xong hai ngày nghỉ lại hưu xuống dưới giống như có chút không thể nào nói nổi lại nói nàng sáng mai cũng muốn gặp đến trung ậ t tốt vậy ngươi đi ngủ sớm một chút xế chiều ngày mai gặp ngươi cũng là lẫn nhau đạo xong ngủ ngon về sau t h u c lý hài lòng để điện thoại di động xuống sau đó dùng xúc tu âm thầm ngả vào phía sau cửa bá một chút mở cửa ra bạch dạ cùng hạ đồng chính song song đứng ở ngoài cửa lúc này bị nàng tóm gọn hai người không hẹn mà cùng chớp mắt trên mặt không có nửa phần xấu hổ cùng t h ẹ n t h ù n g ta đêm nay có thể ngủ tại ngươi chỗ này sao hạ đồng cười tủng tìm hỏi t h u c lý lan bạch dạ phát ra một tiếng c h à o phúng cười khẽ u c lý ngươi cũng lăn hạ đồng ha ha ha ha ha bạch dạ ngay kế tiếp u c lý một mực ngủ đến giữa chưa mới tỉnh tiểu việt tây đã đem cơm chưa làm xong ước lý c h ọ n vẹn ăn hai bát lớn mặc dù còn chưa ăn no nhưng trở ngại thời gian cấp bách chỉ có thể nhịn đau nhức đ ỉ n h chỉ cơm khô cầm lên chìa khóa xe liền ra cửa khoảng thời gian này rất dễ dàng kẹt xe nếu như vận khí không tốt nàng có thể trên đường lãng phí gần một canh giờ còn tốt ngày hôm nay không có rất chắn ước lý không đến một chút liền đến không chế cục thời gian này chính là dùng cơm giờ cao điểm nàng đi nhân viên phòng ăn dạo qua một vòng quả nhiên thấy không ít nhân viên công tác đang dùng cơm nàng lại đi lấy đồ ăn khô nhìn thoáng qua phát hiện có mình thích đ ầ ngọt cùng hoa quả vừa tốt chính mình còn chưa ăn no ước lý quả quyết cầm lấy một cái đĩa xếp vào chút hoa quả cùng đầu n g ọ n sau đó tìm cái không vị ngồi xuống nàng vừa chưa ngồi được bao lâu lại có hai người đi tới hỏi cũng không hỏi liền quen thuộc ngồi ở nàng vị trí đối diện ước lý nâng lên ánh mắt phát hiện là đường thiệu cùng tiết sân huy hai người này tối hôm qua uống rất nhiều thời điểm ra đi liền cửa bao xương ở đâu cũng không tìm tới bây giờ nhìn lấy ngược lại là sinh long hoa hổ thần thái s a n g láng không hổ là năng lực giả ước lý nghe nói tối hôm qua trụ đội cũng uống say là ngươi đem hắn đưa trở về đường t i ệ u không kịp chờ đợi hỏi ước lý bình tĩnh đem l ộ tốt quả quít bỏ vào trong miệm đúng a thế nào đường thiệu cùng tiết sơn huy đối mặt ngươi vụng trộm nói cho chúng ta biết chu đội có hay không đối với ngươi sử dụng năng lực không có ước lý kỳ quái nhìn lấy bọn hắn ta lại không có ở trước mặt hắn n ổ i điên các ngươi vì cái gì cảm thấy hắn sẽ đối với ta sử dụng năng lực lời nói này tính nhắm vào quá rõ ràng tiết sơn huy phốc phốc một tiếng mặt cười khiến cho đường thiệu rất xấu hổ kia không phải là bởi vì ngươi cùng chu đội quan hệ tốt nha chu đội lại uống say khó đảm bảo sẽ không mất khống chế cái gì ước lý các ngươi cùng chu đội quan hệ không tốt ai kia không giống nha đường thiệu chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần chu đội thật không có đối với n g ư ơ i sử dụng năng lực sao n g ư ơ i yên tâm lớn m t nói chúng ta sẽ không nói cho người khác làm trao đổi ta có thể đem tiết sơn huy năm ngoái xấu mặt sự kiện lớn nói cho ngươi t i ế t sơn huy huy n g ư ơ i thiếu tạo ta giao mặc dù ta cũng muốn cùng ngươi trao đổi úc lý tiếp nối lắc đầu nhưng rất xin lỗi chu đội tối hôm qua xác thực không có sử dụng năng lực tiết sơn huy nghe xong lập tức lại đ ắ c ý đưa tay vô vô đường thiệu cánh tay được rồi k h á c vùng đẫy giao tiền giao tiền dừng a tính tiểu tử ngươi vận khí tốt c h ư ơ n một trăm bốn mươi ba hai hiện tại có thể hôn ngươi sao đường thiệu bất đắc dĩ lấy điện thoại cầm tay ra cho hắn phát cái bao tiền lì xì ư c lý đại khái nghe được hai người này ý tứ hợp lấy hai người bọn họ cầm chu ngật đánh cực đâu ánh mắt của nàng hơi đổi c h ầ m r ã i hỏi các ngươi cầm loại sự tình này đánh cực liền không sợ chu đội tức giận sao sợ cái gì chu đội lại không biết t i ế t sơn huy thuần thục nhận lấy bao tiền lì xì trừ phi có người nói cho hắn biết hắn lời còn chưa dứt đột nhiên ý thức được cái gì một mặt sợ hãi nhìn về phía ư c lý ư c lý ngoắc ngoắc n g n tay phí b ị miệng lấy ra đi t i ế t sơn huy đường thiệu ư c lý luôn luôn giảng cứu công bằng Thu bịt phí nhiên phí muốn sau, lấy bằng. bịt miệng miệng Giao cũng công xong tự về đúng ố xuống i diện hai người đều hiểu xuống dưới, đều xịu rốt cuộc có c t say rượu dám ư như ờ i túi ai giống miệng. thành thành thật thật bất thanh tùy Úc Đúng đầu động không nhìn hắn, ăn cũng bọn cơm, sắc dám lắm mộm. mở lý lấy ý rồi các ngươi hiểu rõ mấy vị khác đặc k h i ể n đội đội t r ư ở n g sao một cho tới cái này đường thiệu lại lên tinh thần hiểu rõ không tính là nhưng mà sự tích của bọn hắn ta ngược lại thật ra biết biết không ít ngươi có cảm thấy hứng thú đặc hiện đội đội trường sao cũng không phải cảm thấy hứng thú đi chính là đột nhiên phát hiện ta đã cùng sáu cái đặc hiện đội đội trưởng đã từng quen biết cho nên có chút hiếu kỳ còn lại ba cái là dạng gì đường thiệu nghe vậy nhịn không được lộ ra biểu tình hâm mộ người tài cán ngắn như vậy thời gian l i ề n đã cùng sáu cái đặc hiện đội, đội đội trưởng đã từng quen biết rồi ư c lý gật gật đầu bẻ ngón tay mấy đạo hạ đội trưởng sầm đội văn đội từ đội đỗ đội lại thêm chúng ta c h ụ đội không phải sáu cái sao thiết sơn huy nghi ngờ nói văn đội là ai ư c lý chính là vincen đối diện hai người một đầu dấu chấm hỏi hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe được có người xưng hô như vậy vincen nói như vậy ngươi chỉ có đệ nhất đệ nhị còn có t h ư tám đặc hiện đội ba vị đội trưởng chưa từng thấy qua đường thiệu hỏi đúng thế úc lý nói các ngươi gặp qua bọn họ sao tiết sơn huy nghĩ nghĩ ta đã thấy t h ư tám đặc hiện đội đội trưởng nhưng mà không có nhìn thấy hắn sử dụng năng lực liền nhớ kỹ hắn rất ít nói tính cách tương đối ngại ngùng dáng vẻ dạng này a úc lý gật gật đầu không phải cảm thấy rất hứng thú kia mặt khác hai cái đâu ta đã thấy ti đội cùng thầm đội à chính là đệ nhất đệ nhị đặc hiện đội hai vị đội trưởng đề cập hai người này đường thiệu không khỏi mặt lộ vẻ x u n g bái hai người bọn họ đều phi thường lợi hại mà lại là biến thái cấp bậc lợi hại nhất là ti đội nghe nói tinh thần lực của nàng cao đến không hợp thói thường là trước mắt công nhận mạnh nhất năng lực giả cũng là duy nhất có thể miễn dịch chu đội năng lực giả úc lý kinh ngạc nói ngươi là nói chu đội mệnh lệnh đối nàng vô hiệu đúng đ ư ờ n g t hiệu trọng trọng gật đầu một mặt hưng phấn mà lại nàng vẫn là từ giới ngoại khu dết ra đến châu a nghe nói tại không có lên làm đặc hiện đội đội trưởng trước đó giới ngoại khu dị thường đều là do một mình nàng thanh lý liền hai mươi b ố khu dị thường nghe được tên của nàng đều run lẩy bẫy c tiết sơn huy cũng lại gần có lần liên hợp hành động ta tận mắt nhìn đến nàng đối với một cái sắp chết công việc bên ngoài nhân viên sử dụng năng lực trực tiếp đem thời gian quay lại đến một ngày trước cái kia công việc bên ngoài nhân viên tại chỗ liền nhảy nhót tưng mừng so trong trò chơi vũ em còn thần xem ra số một cho tư liệu của nàng không có vấn đề nhưng mà trong tư liệu cũng không có đề cập thời gian này quay lại năng lực dài nhất có thể hồi tưởng bao lâu thời gian úc lý âm thầm suy tư đột nhiên k i ị m phản ứng một sự kiện tại số một phát cho tư liệu của nàng bên trong cường điệu tự thuật đều là thẩm tính an dùng năng lực này cứu được bao nhiêu người cứu vãn lại nhiều ít công việc bên ngoài nhân viên cùng năng lực giả sinh mệnh đến mức lực chú ý của nàng cũng đều đặt ở những phương diện này từ đó không để ý đến năng lực này bản chất năng lực này bản chất không phải hồi máu phục hồi như cũ mà là quay lại một người sinh mệnh trạng thái nếu thẩm tính an có thể không hạn chế quay lại thời gian như vậy nàng là không cũng có thể đem số một trạng thái quay lại đến bảy năm trước khi đó hắn còn đang trưởng thành sơ kỳ lấy bây giờ k h ô n g chế cục chiến lược nghĩ phải bắt được hắn hẳn là rất dễ dàng có thể đây mới là số một thật chính là muốn giết chết nàng nguyên nhân ước lý đột nhiên sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ nếu như suy đoán của nàng chính xác như vậy cái này thẩm tính an chính là nàng thôn vệ số một trợ lực lớn nhất ước lý suy nghĩ lại lần nữa sinh động nàng ngước mắt nhìn xem đường thiệu cùng tiết sân huy dùng một loại rung động lại hiếu kỳ giọng điệu hỏi như thế thần t i ế nàng thời gian này quay lại lâu nhất có thể trở về bao lâu thời gian a vậy cũng không biết đường thiệu phủi hạ miệng sau đó thần thần bí bị nói nhưng mà nghe nói trung tâm thành có không ít người muốn để thẩm đội giúp bọn hắn quay lại thời gian đâu còn có người trực tiếp đưa ra một bộ hơn trăm triệu hào trạch nhưng mà bị thẩm đội h y ệ n c ự hơn trăm triệu hào trạch ư c lý ăn mấy khối tiền một cân quả q u y ế t t i ê n lặng cảm khái trung tâm thành kẻ có tiền thật nhiều cái đó là tiết sơn huy gật đầu phụ họa trung tâm thành không bao giờ thiếu kẻ có tiền ba người lại trò chuyện trong chốc lát thẳng đến ăn xong trong mâm hoa quả cùng món điểm tấm ngọn ước lý mới đứng dậy rời đi chu ngật cho nàng gửi tin tức tới rồi sao đến rồi đến rồi úc lý một bên hồi âm hơi thở một bên đi vào chu n g ậ t văn phòng liền cửa đều không gõ trực tiếp đẩy cửa đi vào chu n g ậ t đang nhìn nàng về tin tức n g n g đầu một cái trước là hơi sững sờ tiếp lấy đáy mắt liền hiện lên nhỏ vụn ánh sáng ta còn tưởng rằng ngươi vừa ra cửa chu n g ậ t đứng dậy đi đến úc lý trước mặt ánh mắt rơi vào trên mặt nàng cùng tối hôm qua đồng dạng ôn nhu chuyên chú úc lý có thể cảm giác được hắn tâm tình bây giờ vô cùng tốt nàng cũng thế ta đã sớm tới còn đi nhà ăn dạo qua một vòng úc lý dắt tay hắn ăn thật nhiều quả quýt còn cùng đường thiệu bọn họ trò chuyện trong chốc lát nàng kỳ thật, thật thích chu ngầm tay của hắn mặc dù không bằng bạch dạng như vậy ưu mỹ nhưng ngón tay sạch sẽ thoát l â n dài khớp xương rõ ràng lòng bàn tay bao trùm lấy lâu dài cầm thương mại ra mỏng kén s ờ tới s ờ lui có loại cứng rắn lại ấm áp lực lượng cảm giác úc lý không quá ưa thích ấ m áp đ ồ vật nhưng chu ngật là một ngoại lệ chu ngật gặp nàng ở trên tay mình sờ sờ xoa bóp lỗ t hai lại bắt đầu ẩn ẩn phát nhiệt đường thiệu đúng a còn có tiết sơn huy úc lý nói bọn họ vừa vặn cũng đang dùng cơm đúng ngươi nếm qua sao ta nếm qua chu ngật nghe được tiết sơn huy cái tên này vô ý thức có chút nhữ mày úc nàng đang xem máu trên tay của h ắ n quản chu ngật nghĩ nghĩ lần sau muốn tìm người cùng ngươi ăn cơm có thể gọi ta không dùng nha úc lý tùy ý k h o á t khoác tay ta ăn cơm rất nhanh ăn xong liền đi không cần thiết đặc biệt mà đem ngươi gọi xuống nàng có cố định cơm chưa thời gian nhưng chu ngật không có chuyện trong cục vụ bận rộn h ắ n phần lớn thời gian đều không ở nhân viên phòng ăn ăn cơm có đôi khi sẽ để cho đường thiệu bọn họ hỗ trợ đóng gói một phần đưa tới có đôi khi liền dứt khoát ở bên ngoài giải quyết giống úc lý dạng này đúng giờ chuẩn chút xuất hiện tại phòng ăn tình huống cơ hồ rất ít tia đường t i ệ u cùng tiếp sân huy chu ngật muốn nói lại thôi há bọn họ là trùng hợp gặp phải ư c lý nói hai người bọn họ ăn cơm đều rất chậm nói nhảm còn nhiều ta đi nhà ăn mười lần có thể có năm lần nhìn thấy bọn họ chu ngật nghe được cái này kinh người sát xuất lông mày lại không tự chủ nhữ lên hắn còn nhớ rõ liên hoan lúc tiết sơn huy nhiệt tình chào mời ư c lý hành vi rất khó không cho hắn suy nghĩ nhiều tóm lại chu ngật cầm ngược ư c lý tay nghiêm túc nói chỉ cần ta tại trong cụt ngươi đều có thể gọi ta cùng nhau ăn cơm ư c lý rốt cuộc cảm nhận được kiên trì của hắn nàng kỳ quái nói có thể là có thể nhưng trong phòng ăn đều là đồng sự nếu như ta cố ý kêu lên ngươi không sẽ có vẻ chúng ta quan hệ rất đặc thù sao chu ngật tiên lặng nhìn xem nàng chính là muốn để bọn hắn biết nói chúng ta quan hệ đặc thù úc lý không nghĩ tới hắn sẽ nói loại lời này nàng đột nhiên ý thức được chu ngật là đang ăn hai người kể giấm thật đáng yêu úc lý không nói cứ như vậy một mặt mới lạ mà nhìn xem hắn chu ngật đối đầu ánh mắt của nàng hậu chi hậu giác kịp phản ứng mình mới vừa nói cái gì đáy mắt lập tức hiện lên vẻ hối tiếc thật có lỗi ta không nên nói loại lời này không sao a ta biết ngươi là đang e n úc lý hơi t r ớ c mắt ta lại không ghét không bằng nói còn thật thích chu ngật thấp dọc lặp lại thích ư c lý gật gật đầu giọng điệu rất thản nhiên ta cảm thấy rất đáng yêu nếu như ngươi muốn cho người khác biết chúng ta bây giờ quan hệ vậy ta về sau liền cùng nhau ăn cơm với ngươi tốt dù sao nàng nói còn chưa dứt lời c h u ngật đ ỗ n g nhiên nhẹ nhàng chống đỡ lên c h á n của nàng hiện tại có thể hôn ngươi sao tinh cất hướng ngươi đề cử hắn cái khác tác phẩm hy vọng ngươi cũng tích h Trước tổ truyền nhật mắt trên thấy Ngật rời, Cái chán Úc Chu khi ánh nhìn hai này đoàn đến bên mỏng là Lý sao. sau ý, úc l y đưa tay ôm eo của hắn ta cảm thấy nơi nào đều rất tốt chu ngật cụp mắt nhìn chăm chú nàng sau đó có chút túi đầu đụng vào nàng mềm mại hơi lạnh bờ môi trên môi của nàng có quả quýt mùi thơng át úc l y nhắm mắt lại an tính tiếp nhận hắn đáp lại hắn cùng tối hôm qua so sánh nụ hôn này đã rút đi ngây ngô trở nên càng xâm nhập thêm càng thêm giàu có kỹ xảo chu ngật khí tức trên thân sạch sẽ lạnh lẽo cùng quả quýt thanh điểm d u n g hợp lẫn nhau hình thành một loại ngọt liệt dễ người hương vị khiến cho úc lý đầu váng mắt hoa bọn họ trằn chọc dây dưa an tính mà đầu nhập một lát sau rốt cuộc chậm chạp chu ngật vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn xem úc lý nàng mi mắt khẽ nhúc ních con ngươi giống phủ một tầng sương mù nhìn thanh thiện vừa ước n h u ậ n so bất luận cái gì bảo thạch đều muốn sáng long lanh hắn nhịn không được lại hôn một cái con mắt của nàng úc lý bỗng nhiên lên tiếng chu ngật ân hắn một bên nhẹ mổ con mắt của nàng một bên vuốt ve gương mặt của nàng đáp lại phải có điểm hứng hở úc lý ngươi có phải hay không là tối h ô m qua vụ n trộm luyện tập luyện tập cái gì chu ngật động tác một trận thân sắc có chút mờ mịt kỹ thuật hôn úc lý nghiêm trang trả lời chu ngật nhịn không được cười lên ngươi cũng đi rồi ta luyện thế nào tập úc、lý. cũng đúng nàng đều đi rồi hắn còn có thể tìm ai luyện tập tia thuần tuy chính là tự học năng lực quá mạnh rồi ước lý nghi ngờ nhìn xem chu ngật chu ngật bị nàng nhìn đến sắc mặt đỏ lên thanh âm cũng t h ắ p xuống thế nào không có gì ước lý hôn một chút khỏe môi của hắn lấy đó của vũ n g ư y i biểu hiện được rất tốt lấy sau tiếp tục cố gắng chu ngật không nghĩ tới mình thế mà lại ở loại địa phương này được khen ngợi hắn mặt càng đỏ hơn bầu không khí rất nóng rực hắn muốn nói chút gì lúc này có người gõ cửa một cái t r u đội là hạ nam thanh âm hai người lấy nhau chu ngật không bỏ vung tay ước lý tự nhiên hướng đứng bên cạnh đứng hạ nam đẩy cửa đi đến nhìn thấy ư c lý cũng ở nơi đây nàng tựa hồ có chút ngoài ý mớn ánh mắt của nàng tại giữa hai người cực nhanh đánh dạo qua một vòng rất nhanh lộ ra tâm linh thần hội biểu lộ trên mặt cũng trồi lên mấy phần ý cười chu đội các ngươi tối hôm qua là không phải chu ngật ho nhẹ một tiếng thần sắc có chút bất đắc dĩ nói chính sự là hạ nam thu hồi bắt quái c h i tâm đem văn kiện trong tay giao cho chu ngật đây là tổng cục phát tới dị thường báo cáo chu ngật tiếp nhận văn kiện ư c lý cũng lại gần cùng một c h ố nhìn đây thật ra là một phần tổng kết tính nghiên cứu báo cáo trong báo cáo phục hội như c ũ hạ lị dị thường hình thái đồng thời đối với năng lực của nàng ô nhiễm tính đều làm phỏng đoán cung ước định lại thông qua mô phỏng nàng cùng đ ô nguyên châu quá trình chiến đấu phát hiện nàng rất có thể miễn dịch đ ô nguyên châu mang theo người đối với dị thường đặc thù vũ khí cuối cùng kết hợp những tin tức này sở nghiên cứu ra kết luận cho rằng số một gần đây khả năng sẽ còn tập kích cái khác đặc h i ể n đội thế là phát ra cái này phần văn kiện thông báo các đặc h i ể n đội đề cao canh gác một khi phát hiện số một hoặc là cùng hắn có quan hệ liên dị thường nhất định phải lập tức tiến vào tối cao canh gác trạng thái cũng đem tình huống ngay lập tức thông báo tổng cục cùng cái khác mỗi người chia c ụ tuyệt đối không thể giống đ â nguyên châu như thế một mình giải ư c l y phát hiện sở nghiên cứu vẫn có, có chút ó c tài năng chỉ dựa vào hạ bách cùng chu ngật đưa ra nhiệm vụ báo cáo liền có thể suy luận ra nhiều như vậy tin tức hơn nữa còn giải ra câu trả lời chính xác cứ như vậy số một nếu muốn giết rơi thẩm tinh an độ khó đoán chừng trị tăng không giảm chu ngật nhìn kỹ xong phần văn kiện này còn có cái khác thông báo sao không có nhưng mà tổng cục bên kêu phát một nhóm đặc chế đèn tin tới hạ n a m nói muốn trước nhập kho sao vẫn là trực tiếp đưa vào sử dụng ư c l y hiếu kỳ nói cái gì đặc chế đèn tin chính là có thể soi sáng ra ẩn hình dị thường đèn tin hạ nam trả lời nàng là sở nghiên cứu nhằm vào tống niên g h cùng bạch tuộc dị thường đặc biệt nghiên cứu chế tạo có loại này đèn tin về sau những cái kia sẽ ẩn hình dị thường liền không chỗ che thân ước lý thật ác độc sở nghiên cứu nhưng mà rất đáng tiếc nàng ẩn hình năng lực đã sớm lần trước tiến hóa sau liền biến mất đối với nàng bây giờ mà nói loại này cái gọi là đặc chế đèn tin cùng phổ thông đèn tin không có khác nhau nhất định phải nói lời đối với niên niên g h uy hiếp ngược lại là lớn hơn một chút xem ra sau này niên niên chỉ có thể ở nhà, nhà tơ trực tiếp đưa vào sử dụng đi trung ậ t khép lại văn kiện được rồi hạ nam không nói gì nữa đối với úc lý gật đầu liền quay người đi ra ngoài nàng chạy còn chi kỷ đóng cửa lại theo xoạch một thanh em văn g lên trong văn phòng lại chỉ còn hạ úc lý cùng chu ngật hai người chu ngật nghiêng đầu nhìn về phía úc lý ánh mắt mềm mại mấy phần ngươi buổi tối có ăn bài sao không có úc lý thần sắc nhưng ngươi nghĩ hẹn ta ăn cơm chu ngật gật đầu được a úc lý đáp ứng rất sảng khoái vậy chúng ta ăn cái gì chu ngật n g ư ơ i muốn ăn cái gì úc lý nghĩ nghĩ ta nghĩ ăn ngươi chu ngật hơi xứng sở đùa dẫn r i úc lý nhất miệng cười rào hoạt một chút chu ngật nghiêm túc nhìn xem nàng ánh mắt hơi ngầm thanh âm trầm thấp mà kiềm chế không muốn đ ù a kiểu này tốt ta úc lý ngoan ngoan thỏa hiệp vậy chúng ta ăn hải sản chu ngật ân thảo luận xong cơm tối an bài về sau úc lý từ chu ngật văn phòng rời đi nàng buổi chiều còn muốn tuần tra không thể tại hắn nơi này đợi quá lâu húng chi hắn cũng có rất nhiều chuyện phải làm đi ở an tính hành lang bên trên úc lý nhớ tới chu ngật vừa rồi ánh mắt không khỏi còn con môi hắn hẳn là nghĩ sai cho nên mới sẽ dùng loại kia cố gắng khắc chế ánh mắt nhìn nàng nhưng hắn không biết nàng là thật sự đói bụng khoảng cách nàng lần trước ăn đã qua một đoạn thời gian rất dài mặc dù trước mắt duy trì đến coi như ổn định nhưng thật sự nếu không ăn hẳn là không được bao lâu sẽ xuất hiện nhiệt độ cơ thể hạ xuống hiện tượng nhất định phải nhanh ăn mới được ban đêm chờ chu ngật làm xong về sau úc lý cùng hắn cùng đi ăn hải sản ăn cơm tối xong bọn họ tại trong thương trường mua chút con mèo vật dụng cuối cùng chu ngật lái xe đem úc lý đưa về nhà úc lý vừa vào cửa liền thấy chân đông hai tay vòng ngực tựa ở cửa trước chỗ chính một mặt vi d i ệ u nhìn xem nàng đưa ngươi trở về người kia t h ư ợ n như là chu ngật ta úc lý trầm mặc nửa giây các ngươi nhất định phải mỗi người đều đề ra nghi vấn ta một lần sau chân đông n h i u mày Còn có ai để ra nghi vấn rồi. Úc lý không nói chuyện mà hơi hơi nghiêng đầu ánh mắt nhìn về phía trong phòng khách mấy cái bạch dạ nghe được các nàng đối thoại bình tĩnh hướng nơi này nhìn thoáng qua hạ đồng thì tùy tiện đi tới túi người tại úc lý trên tóc hít hạ người ăn hải sản rồi úc lý gật gật đầu các ngươi ăn cái gì đùi gà co lại ở trên ghế s a lon k i ể u việt tây cầm giận lên tiếng hắn gặp úc lý giữa chưa, chưa ăn no buổi chiều đặc biệt đi mua hai không cân đùi gà mệt gần chết suy nghĩ c ả đường này kết quả úc lý căn bản không trở lại ăn công t i ề u tức giận đến hắn đến bây giờ đều không có trở lại bình thường thúc lý kinh ngạc nói thế nào đây là đùi gà nhiều lắm chúng ta không ăn xong n h i ê n n h i ê n ôm phú quý nhỏ giọng trả lời tây tây ca ca rất t ứ c giận thúc lý vậy liền lưu đến sáng mai lại ăn thôi có cái gì tốt t ứ c giận tiểu việt tây nghe xong lời này lập tức càng tức dứt khoát quay đầu đưa lưng về phía nàng một bộ không nghĩ nói chuyện với nàng d á n g vẻ thúc lý tạm thời cũng không dành chấn ă n hắn nàng đem phú quý đồ hộp xuất ra cái túi đang muốn đưa chúng nó từng cái đặt tới trong tủ quầy để ở một bên điện thoại đột nhiên chấn động hạ đông có chút h n g hái lại là cái kia trù n g ặ sao t h c lý ánh mắt rơi đến trên màn hình điện thoại di động là số một. mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại t u c lý tiếp thông điện thoại trong điện thoại di động vang lên số một mát lạnh thanh âm lưu h ò a c h à o buổi tối đã ngủ c h ư a còn chưa ngủ t u c lý giọng điệu bình thản có chuyện gì sao không có chuyện trọng yếu gì chính là muốn hỏi một chút ngươi lần trước đề nghị ngươi suy tính được thế nào quả nhiên là vì chuyện này t u c lý cùng bạch dạ mấy người trao đổi hạ ánh mắt suy tính được không sai bịt lắm ta quyết định đi theo ngươi giết chết thầm tịnh an quá tốt rồi điện thoại đối diện số một tựa hồ cười vậy ta hiện tại đem hành động thời gian bắn tỉa cho người a u c lý điện thoại lại chấn động một chút ước lý mở ra tin tức xác nhận thời gian điểm đêm mai tám giờ minh cầu đường số một trăm sáu mươi bảy tập hợp đêm mai liền hành động ước lý hỏi nói nhanh như vậy sao đêm mai thẩm t ị n h a n sẽ ở thứ ba khu gặp mặt một trung tâm thành quan viên số một nói quán rượu kia khoảng cách thứ ba khu không chế cục rất xa mà lại xuất nhập khách nhân không phú thì quý rất thích hợp đại khai sát giới nhìn không ra ngươi còn rất kiểu phú ước lý cẩn thận suy nghĩ một chút ngươi có thể bảo chúng ta sẽ không bị phát hiện sao yên tâm số một ngữ điệu không nhanh không chậm chúng ta sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị được t ú c lý không tiếp tục do dự vậy liền đêm mai đi số một ôn thanh nói đêm mai gặp t ú c lý cúp điện thoại n g n g đầu một cái đám người chính nghiêm túc nhìn xem nàng tiểu việt tây lông mày cơ hồ thắt nút lão đại ngươi thật sự dự định cùng cái này số một cùng một chỗ đi giết này a i ta thế nào cảm giác công việc này nguy hiểm rất lớn a t ú c lý cái này còn cần ngươi nói bạch dạng như có điều suy nghĩ ngươi mục đích thật sự hẳn không phải là đối phó thẩm tinh ăn a t ú c lý tán thưởng nhìn hắn một cái nói đến ý tưởng bên trên、Chân、đông những mày kia ngươi mục đích là cái gì để cho ta ngẫm lại hạ đồng sờ lên cái cảm chẳng lẽ ngươi nghĩ mượn cơ hội này ngồi thu ngư ông thủ lợi túc lý hướng hắn giơ ngón tay cái lên không sai ngươi so tiểu kiều thông minh nhiều tiểu việt tây lúc này sù lông làm gì lại tổn hại ta du phủ ghé vào trên bàn trà khinh bị liếc mắt nhìn hắn tiểu việt tây cà nổ ngươi từ đâu tới mặt khinh bị ta túc lý không nhìn hắn kêu la đem kế hoạch của mình một năm một mười nói ra ta dự định căn cứ đêm mai thế cục làm quyết định nếu như thẩm tình a n thật có thể trọng thương số một vậy ta liền nhân cơ hội này ăn hết số một nếu như thẩm tình ăn bị số một nghiện ép vậy ta liền tận lực thiếu xuất thủ trước bảo ăn mình lại nói chân đông mặc t lộ vẻ、so、h、so、dù tại có lợi đồng thời cũng rất nguy hiểm nhưng có câu nói rất hay nguy hiểm càng lớn ít lợi lại càng lớn vì thôn vệ số một nàng nguyện ý gánh chịu nguy hiểm như vậy thúc lý t h ầ n sắc cực kỳ bình tĩnh hiển nhiên không phải một thời xúc động mà là trải qua nghị sâu tính kỹ mới làm ra quyết định tiểu việt tây lo âu nói nhưng bất kể nói thế nào hành động lần này vẫn là quá nguy hiểm thúc lý có lần nào không nguy hiểm tiểu việt tây chân đông gọn gàng dứt khoát ta đi chung với ngươi bạch dạ nhẹ nhàng nhìn nàng một cái ngươi quá yếu vẫn là ở nhà nằm đi du phủ dơ lên mong ước ta cũng đi niên niên yếu ớt nói năm đó năm giống như thật có ý tứ hạ đồng cười cười để cho ta cũng tham gia đi có được hay không t h c lý từng cái tích cực như vậy các ngươi khi này là tổ đ o à n sao chứ một trăm bốn mươi lăm ngươi là dị thường trên thực tế ước lý hoàn toàn chính xác cần bọn họ từ một nơi bí mật gần đó hiệp trợ dù sao nàng cũng không tín nhiệm số một nếu quả như thật phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n như vậy nàng bên này nhiều mấy cái dị thường cũng là nhiều mấy phần phần thắng đương nhiên đứng tại số một góc độ cũng có thể là là nhiều mấy phần đồ ăn ước lý cân nhắc liên tục cuối cùng chỉ chỉ bạch dạ n g chân đông cùng hạ đồng ba người ba người các ngươi cùng ta cùng đi tiểu việt tây không phục tại sao lại là h à n nhóm làm ước lý thứ một tiểu đệ kiêm toàn chức bảo mẫu hắn đã thật lâu không cùng nàng cùng một chỗ hành động hắn cảm giác mình tại úc lý trong lòng tồn tại cảm đang tại từng bước hạ xuống không được đây tuyệt đối không được úc lý nguyên nhân giống như lần trước ta liền không tái diễn tiểu việt tây tức g i ậ n đến đỉnh đầu bốc khói sớm biết mình lại bởi vì lộ mặt mà bị hạn chế hành động đêm hôm đó hắn nói cái gì cũng không biết xuống lầu đ ổ rác n h ê n nhiên nhốt nhắc hỏi n h ê n nhiên cũng không thể đi không khống chế cục hiện tại đã nghiên cứu ra nhằm vào b n thân năng lực công cụ ngươi đi rất dễ dàng bị bọn họ phát hiện úc lý kiên nhẫn giải thích kỳ thật tần thân mất đi hiệu lực vẫn là tiếp theo ước lý chủ yếu là cảm thấy đêm mai tràn g diện có thể sẽ rất hỗn loạn nghiên nghiên còn nhỏ ứng đối nguy cơ năng lực so sánh kém một chút không thích hợp gia nhập hành động lần này tốt h ta nghiên nghiên ngoan ngoan gật đầu nghiên nghiên nghe tỉ tỉ mặc kệ là chịu phục vẫn là k h ô n g phục cái này hai con đều tiếp nhận rồi ước lý ăn bài còn lại du phủ nhìn chăm chăm ước lý bị ước lý một câu chắn trở về chờ sau này có nước dưới hành động sẽ gọi ngươi du phủ khó chịu gõ gõ bàn trả không phải có thuốc sao ước lý ngươi không biết thuốc là ăn một viên thiếu một khóa sao du phủ hừ sẽ còn hư lạnh cũng không biết là học của ai úc lý nhìn một chút tiểu việt tây tức giận mặt tám thành là cùng hắn học vậy chúng ta làm sao vượt qua chân đông hỏi nói vẫn là giống như lần trước ngồi đoàn tàu sao b ạ c h dạ lạnh lùng liếc nàng một chút hắn hiện tại ngoại hình căn bản không thể xuất hiện ở nơi công cộng chân đông hỏi như vậy rõ ràng chính là đang nhắc nhở úc lý lần này không thích hợp dẫn hắn cùng đi không ngồi đoàn tàu úc lý nói đêm mai ta sẽ tại trước khi lên đường trước đem các ngươi đưa đến thứ ba khu chở ta cùng số một đến cụ thể địa điểm lại đem định vị phát cho các ngươi chân đông rõ ràng nàng ý tứ muốn tránh đi các ngươi úc lý gật, gật đầu d ấ u điểm ấn nút t ậ n lực không muốn bị số một phát hiện t r ầ n đông đã hiểu a n bài tốt trong nhà cái này mới cái ước lý lại tra một chút số một phát cho nàng địa điểm tập hợp ngay tại mười lăm khu cũng là chim không thèm bị nơi hẻo lánh mà lại khoảng cách dị thường k h ô n g chế cục rất xa loại địa phương này sẽ không có giám sát hiện tại duy nhất cần muốn lo lắng chính là chu n g ậ t nếu như chu n g ậ t đêm mai cũng hẹn nàng cùng nhau ăn cơm k i a tám giờ rất có thể còn không ăn xong không biết nói với hắn mình đến gì có thể hay không hồ lọt qua ngay kế tiếp ước lý như thường lệ đi khống chế cục đi làm vốn cho rằng chu ngật bên này sẽ rất khó lừa gạt nhưng xảo chính là mười bốn khu vừa vặn có dị thường sự kiện phát sinh chu ngật buổi chiều liền rời đi đồng thời nói cho ư c lý có thể muốn nửa đêm mới có thể trở về ư c lý ôm lấy hắn lấy đó ă n u ổ i sau đó liền chuẩn chút tan tầm về nhà m u ố n đỉnh cao trên đường rất lấp ư c lý về đến nhà lúc vừa lúc là buổi tối bảy giờ trắng đêm đã đem thông hướng ba khu gần nhất mấy chỗ thủy vực tiêu ra dựa theo cái này lộ tuyến ư c lý trực tiếp đem ba người bọn họ chuyển đưa đến thứ ba khu trơ nang trở lại lúc đã qua gần hai m ư ơ phút ư c lý đeo lên mũ khẩu trang đi ra ngoài một đường tránh đi dọc đường giám sát rốt cuộc đuổi tại tám giờ tới trước minh cầu đường số một trăm sáu mươi bảy nàng có thể tìm tới nơi này đúng là không dễ bởi vì vùng này kiến trúc căn bản không có cửa bài bất kể là số một trăm sáu mươi sáu số một trăm sáu mươi bảy vẫn là số một trăm sáu mươi tám đều không có khác nhau p h u cận không có đèn đường cũng không có giám sát chỉ có khắp nơi có thể thấy được rác r ư ỡ i cùng cỏ dại tia sáng l ờ một ờ m k h u n g tư nhân máy bay trực thăng rừng ở cách đó không xa đứng bên cạnh ba người ở giữa thanh niên tóc đen là số một phân biệt hai bên là đồng hiệu cùng hát tác úc lý hơi kinh ngạt đi tới ta còn tưởng rằng chỉ có hai người chúng ta nhiều người phần thắng càng lớn một chút số một ôn hòa cười cười t u ố c lý hoài nghi hẵn là là ám chỉ chính mình chúng ta là muốn ngồi cái này chiếc máy bay trực thăng quá khứ sao nàng chấn định nói sang chuyện khác số một đúng thế t u ố c lý hướng trong máy bay trực thăng nhìn một chút trong máy bay trực thăng d ố g tuyết không có cái khác hành khách cũng không có người điều khiển cái này chiếc máy bay trực thăng là ở đâu ra lấy phòng ngừa vắng nhất nàng cẩn thận hỏi một câu là của ta đồng hiểu cười trả lời người điều khiển cũng là ta ngươi say máy bay sao u ố c lý không choáng vậy trước tiên lên đi đồng hiểu nhìn về phía h á tác hai ắ ắ c t giờ á một c vun hiệu xỉu bã về sau bọn họ đến thứ ba khu cũng tại một tràng nhà trọc trời cao ốc hạ xuống ốc li rốt cuộc biết đồng hiệu tại sao muốn hỏi nàng có thể hay không xây máy bay nàng mở không phải cái gì máy bay trực thăng rõ ràng là máy bay chiến đấu úc lý đã lớn như vậy liền không có ngồi qua nhanh như vậy phương tiện giao thông cũng chính là nàng hiện tại tố chất thân thể đủ mạnh mẽ đổi lại người bình thường đã sớm đem mật phun ra cabin cửa mở ra bốn người theo thứ tự đi xuống đồng h i ể u nhìn xem úc lý trên mặt hiện lên thưởng thức mỉm cười ta liền biết ngươi rất cường tráng nàng nói liền ngay cả thằng hề lần thứ nhất cưới ta chuyên cơ đều nôn hai cái cái túi đâu úc lý khiêm tổn nói quá khen muốn nói cường tráng vẫn là bên cạnh nàng vị này mọc ra v ẻ rắn nam nhân cường tráng hơn nàng chỉ có thể bảo trì không nôn người ta thế nhưng là chỉnh một chút ngủ một đường bọn họ hạ xuống cái này mái nhà c ự c cao chung quanh đen kịt một m à u nhưng tầm mắt lại rất rộng lớn vãn phong từ bọn họ bên cạnh gào thét xuyên qua có loại lạnh thấu xương giá rét thấu xương số một đi đến cao ốc biên giới tinh tinh trông về phía xa đối diện một cái khác tòa nhà nhà cao tầng đông nhiên bình thản lên tiếng tìm được ư c lý ba người đi đến bên cạnh hắn theo hắn bung xuống ánh mắt trông đi qua đối diện một tòa đèn đốt sáng trưng nhà chọc trời bên trong thẩm tính an thân hình xuyên thấu qua cửa sổ sát đất loáng thoáng hiện hiện ra khoảng cách này kỳ thật phi thường xa nhưng bọn hắn đều là cảm giác lực độ cao nhạy thẩm tính a n chỗ tầng lầu rất cao đại khái tại ba mươi tầng đi lên đây là một nhà quán rượu cao cấp bên trong bảy biện phi thường lịch sự tao nhã lộng lẫy thẩm tính a n bình tĩnh ngồi ở trước bàn ăn đối diện nàng trung niên nam nhân một mặt lấy lỏng p h ò n g ăn lối vào đứng một loạt cầm trong tay thương giới vũ trang nhân viên c u n g ảnh chụp đồng d ạ n g thẩm tính a n cho rất ôn đu giữ lại thuận hoạt mái tóc dài màu đâu cả người tại dưới ánh đèn hào quang rạng rỡ có loại tốt đẹp lại trầm tính mềm dẻo cảm giác úc lý lại hướng những tầng lầu khác nhìn một chút trừ thẩm tính ăn chỗ tầng này những tầng lầu khác bên trong khách nhân cũng đương nhiên đây đều là nhất mặt ngoài tại rất nhiều mắt thường không thể gặp địa phương còn có rất nhiều cẩm thường công việc bên ngoài nhân viên mai phục ngồi chờ bọn họ lặng yên nghiêm mật bảo hộ lấy nhà này ca úc không cho bất kỳ nguy hiểm nào phần tử tới gần chúng ta muốn làm sao đi vào túc lý hỏi nhìn thấy lối vào mấy cái kia công việc bên ngoài nhân viên sao số một nhẹ nhàng nói bọn họ sẽ đối với tiến vào khách sạn mỗi một cái sinh mạng thể tiến hành tinh thần lực kiểm tra túc lý nhìn hắn một cái vậy ngươi muốn đi vào sao nếu như hắn có thể vào đã nói lên hắn cũng có thể ngụy trang tinh thần lực của mình ta không thể đi vào số một ý cười ôn hòa muốn trước làm phiền ngươi cùng đồng hiệu túc lý như có điều suy nghĩ nhìn về phía đồng hiệu đem cái này đeo lên đồng hiệu từ trong túi xuất ra một cái cái hộp nhỏ mở hộp ra bên trong đặt vào một đôi phi thường bỏ túi vô tuyến t h a n h e úc lý đeo ống n g h e lên dựa theo đồng h i ể u nói làm sơ điều chỉnh bên trong rất nhanh vang lên nhỏ xíu dòng điện thanh tốt đồng h i ể u hướng nàng vươn tay chúng ta đi thôi úc lý gật gật đầu hai người rời đi mái nhà ngồi thang máy đến tới mặt đất úc lý giả tá nhìn thời gian danh nghĩa cấp tốc cho bạch dạ ba người phát cái định vị cũng may đồng h i ể u cũng không hề để ý nàng tựa hồ đang chuyên chú sự t ì n h khác rất nhanh úc lý liền phát hiện không hợp lý các nàng là từ mái nhà xuống đến lầu một quá trình này tương đối dài lại lại cực kỳ thông thuận không ai tiến vào thang máy cũng không ai cùng các nàng chạm mặt úc lý nghi ngờ nói tòa nhà này bên trong không có người sao có người nhưng ta đối với nhà này cao ốc sử dụng năng lực đồng hiệu ôn nhu đối với ú c lý nói còn nhớ rõ mười bảy khu quán cà phê sao ú c lý trong nháy mắt giật mình nguyên lai、like、nàng chính là chế tạo quán cà phê sự kiện còn kia dị thường nhìn như vậy năng lực của nàng cũng rất biến thái chẳng những có thể vây k h ố n đặc k h i ể n đội đội trưởng còn có thể dễ dàng bao trùm cái này nguyên một tòa nhà cao ốc đây cũng không phải là một cái tiểu tiểu quán cà phê có thể đánh đồng nhưng dù vậy ú c lý vẫn không có quên bảo trì cẩn thận tại cửa thang máy mở ra trước một khắc khuôn mặt của nàng cùng thân hình đột nhiên phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa theo cửa thang máy từ từ mở ra nàng đã biến thành một tóc ngắn nữ tính r á n g vẻ nhìn xem bên cạnh bộ này hoàn toàn xa lạ bảng đồng h i ể u suy tư vài giây lập tức kịp phản ứng đây là khách sạn phụ cận người đi đường ước lý gật đầu dạng này lại càng dễ trà trộn vào đi đồng h i ể u cười người rất cẩn thận ước lý không có phủ nhận tại quan sát thẩm t ị n h an thời điểm nàng cũng quan sát khách sạn phụ cận những người khác tên này tóc ngắn nữ tính bề ngoài rất bình thường mà lại chỉ là cái đi ngang qua nhân loại bình thường biến thành bộ dáng của nàng hiển nhiên càng không dễ dàng bị hoài nghi cũng không cần lo lắng sẽ bị giám sát trục tới hai người đi ra cao Úc, xuyên qua ngựa xe như nước khu phố đi vào thẩm tính ăn chỗ cấp cao khách sạn cùng tại mái nhà nhìn thấy đồng dạng khách sạn cửa tiền trạm một vòng công việc bên ngoài nhân viên úc lý cùng đồng hiệu vừa muốn đi vào bọn họ liền đưa tay ngăn cản các nàng cũng yêu cầu các nàng đến một bên làm tương quan kiểm tra cái gọi là tương quan kiểm tra kỳ thật chính là tinh thần lực kiểm tra thuận tiện lại kiểm tra một chút trên người của các nàng hay không mang theo vật phẩm nguy hiểm chỉ là tại mặt đối với người bình thường loại lúc bọn họ cũng sẽ không đem những này kiểm tra mục đích thực sự nói ra cho nên mới sẽ dùng mập mờ không rõ ràng tương quan kiểm tra để thay thế úc lý bình tĩnh tiếp nhận rồi kiểm tra giống như ngày thường là như t h vậy chúng ta tại phụ cận phát hiện hư hư thực thực dị thường sinh vật có thể mời các người đi qua điều tra một chút sao dị thường vừa nghe đến cái từ này mấy tên công việc bên ngoài nhân viên lập tức khẩn trương nhìn một chút lẫn nhau dạng gì dị thường xin kỹ càng miêu tả một chút một tương đối tỉnh táo công việc bên ngoài nhân viên mở miệng h ỏ i tham không tốt lắm hình dung bộ dáng của nó rất quỷ dị mà lại tựa hồ c ó ô nhiễm tính đồng hiểu r ộ n g điệu dần dần nghiêm trọng các người đến cùng có thể hay không điều tra loại sự tình này cũng không thể chậm trễ thời gian trì hoãn càng dài tình thế liền càng nguy hiểm nơi này công việc bên ngoài nhân viên không có người mới mọi người tự nhiên biết đạo lý này nếu như là người bình thường nói cho bọn hắn chuyện này có thể bọn họ sẽ còn hoài nghi một chút nhưng đối phương là năng lực giả đối với dị thường cảm giác lực xa ở tại bọn hắn phía trên mấy người vô pháp định đoạt chỉ dễ thương lượng một phen sau đó từ tên kia tương đối tỉnh táo công việc bên ngoài nhân viên mở miệng chúng ta chính tại thi hành nhiệm vụ không thể tùy tiện rời đi như vậy đi ta mang các ngươi đi gặp thẩm đội ngươi có thể đem ngươi phát hiện cùng với nàng lặp lại lần nữa đồng h i ể u ra vẻ do dự các ngươi cái này thẩm đội nói chuyện có tác dụng sao đương nhiên công việc bên ngoài nhân viên nghiêng người nói nói mời đi theo ta úc lý cùng đồng h i ể u l i ế n nhau không tiếp tục nhiều lời đi theo công việc bên ngoài nhân viên đi vào cao úc trong t i ự u đ i ể m bảo an nhân viên không ít nhưng cũng chính là bình thường trình độ mà lại phân tán đến các cái địa phương nhìn cùng cái khác cấp cao khách sạn quy cách không sai bị lắm t h ằ n g đến đi vào ba mươi hai tầng vũ trang nhân viên mới bỗng nhiên tăng nhiều đứng thành mấy hàng vây quanh ở phòng ăn lối vào nghiêm mật đề phòng hết t h ể chung quanh động tĩnh phụ trách dẫn đường công việc bên ngoài nhân viên đi qua cũng dẫn đầu vũ trang nhân viên nói vài câu tên kia vũ trang nhân viên hướng úc lý hai người nhìn thoáng qua sau đó ra hiệu những người khác tránh ra lối đi nhỏ từ hắn dẫn đầu hai người bọn họ đi vào đen đ u ố c sang trưng trong nhà ăn trung nhiên nam nhân còn đang khổ cực cầu khẩn đối diện thẩm tình an thẩm tiểu thư chỉ cần ngươi có thể trị hết bệnh của ta ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi rất xin lỗi ta không phải thầy thuốc chị không hết bệnh của ngươi thẩm t ĩ n h an giọng điệu bình tĩnh mà tiết lối nhưng ngươi không phải có thể quay lại thời gian sao chỉ cần đem ta quay lại đến nửa năm trước chỉ cần nửa năm ta liền có thể khôi phục khỏe mạnh coi như là ta văn ngươi thẩm tiểu thư ta cũng không tham lam chỉ cần nửa năm là tốt rồi à năng lực của ta không phải dùng để làm loại sự tình này thẩm t ĩ n h an lắc đầu trịnh bộ trưởng mời trở về đi ngữ khí của nàng mặc dù nhu hòa nhưng lại phá lệ kiên định trung nhiên nam nhân chán nản đứng dậy mất hồn mất vĩa chậm rãi rời đi vũ trang nhân viên dẫn úc lý cùng đồng hiệu đi đến thẩm tính an trước mặt thầm đội hắn kính thanh nói hai người này công bố tại phụ cận phát hiện hư hư thực thực dị thường sinh vật hy vọng chúng ta lập tức tiến về điều tra thẩm tĩnh an nghe vậy t h ầ n s ắ c kinh ngạc nhìn về phía các nàng tình huống như thế nào vũ trang nhân viên nhìn về phía ước lý ra hiệu nàng kỹ càng miêu tả một lần ước lý bình tĩnh mở miệng là như vậy chúng ta khi đi ngang qua phía trước k i a tòa nhà cao ốc thời điểm nàng lời còn chưa dứt thẩm tĩnh an đột nhiên biến sắc người l à dị thường c h ư một trăm bốn mươi sáu hỗn loạn bắt đầu rồi ước lý trong lòng thất kinh nàng lộ tẩy rồi trong thời gian ngắn như vậy ngắn ngủi nửa giây dòng suy nghĩ của nàng đã chuyển qua trăm làn đạo nhưng có thể x úc lý cảm thấy cái này cũng rất không có khả năng chính như nàng cùng đường thiệu hai người nói như vậy đến nay nàng đã cùng sáu tên đặc hiện đội đội trưởng đã từng quen biết ở trong đó trừ đỗ nguyên châu là ngắn ngủi nói mấy câu năm người khác đều cùng nàng trung đụng thời gian không ngắn trong đó liền nhạy bén nhất đa nghi hạ bách đều không có phát hiện nàng là dị thường thẩm tĩnh a n cái này vừa gặp một lần đội trưởng chẳng lẽ có thể so với những người khác mạnh hơn nhiều như vậy sao không phải không khả năng nhưng số một cũng không cùng nàng đề cập qua điều này hành động lần này mục đích là giết chết thẩm tĩnh an số một cũng không về phần tại loại sự tình này bên trên dấu g i ế m mặc kệ như thế nào ước lý vẫn là càng muốn tin tưởng mình nàng tin tưởng mình ngụy trang không có bất cứ vấn đề gì so với tự loạn trật ước lúc này càng nên làm chính là bảo trì chấn định gặp chiêu pha chiêu ước lý cấp tốc thu liễm suy nghĩ trên mặt lộ ra kinh ngạc lại kỳ quái t h ầ n sắc sau đó dùng một loại không quá lý giải giọng điệu hỏi lại gì thường gì ta nói là chúng ta phát hiện kể bên này có người rất không thích hợp hy vọng ngài có thể phái người tới điều tra một chút người có nghe lầm hay không nói đến phần sau trong giọng nói của nàng đã xen lẫn một chút bất mãn tựa hồ đang chất vấn thẩm tình an thái độ cùng năng lực đồng hiệu nhìn nàng một cái tỉnh táo lên tiếng thẩm đội trưởng nàng là bằng hữu của ta chỉ là trùng hợp cùng ta cùng một chỗ thấy được cái kia quỷ dị đồ vật mà thôi cùng dị thường cũng không quan hệ thẩm tính an nghe vậy đem ánh mắt chuyển qua trên người nàng xin hỏi ngươi là ta là dân gian năng lực giả đồng hiệu đáp thẩm tính an nhìn xem hai người bọn họ chân mày cao lại tựa hồ đang phán đoán các nàng nói có phải là thật hay không lời nói dân gian hoàn toàn chính xác sẽ có một ít không có gia nhập khống chế cục năng lực giả bọn họ phần lớn lựa chọn bình thản sống qua ngày ngẫu nhiên vì khống chế cục cung cấp một chút tình báo cùng trợ giúp đa số thời gian sẽ không lẫn vào đến những nguy hiểm này sự kiện bên trong nhưng loại người này rất ít trước mắt phát hiện dân gian năng lực giả đều đã ghi lại trong danh sách Thầm tĩnh thể an có xác đây ị n h t r cũng mặt không phải là, là nàng thứ hai năng lực mà là tại lần lượt thời gian sử dụng quay lại quá trình bên trong đ ồ i dưỡng được cảm giác lực thời gian biến hóa sinh mệnh biến hóa tinh thần lực biến hóa nàng dần dần cảm giác được những này đồng thời căn cứ những biến hóa này đến phân biệt khác biệt giống loài mà ở tên này tóc ngắn nữ tính cùng nàng đối mặt trong nháy mắt nàng đột nhiên phát giác được một tia vi rượu dị thường quá vững vàng giống hào không gợn sóng biển sâu b ă n g lãnh lặng im ưu không thấy đáy bình ổn đến không giống nhân loại nàng xem ra bình thường m à phổ thông nhưng vào thời khắc ấy để lộ ra khí tức lại làm cho thẩm tính an bản năng có loại sai chỗ cảm giác t i ế n tới hóa thành lạng yên không tiếng động hàn ý cùng nguy hiểm xin cho ta mạ o mội hỏi một câu các ngươi làm qua tinh thần lực kiểm tra sao thẩm tính an bất động thanh sắc hỏi đã làm đồng hiểu có chút nhưng đầu nhìn về phía lối vào tên kia đưa các nàng dẫn tới công việc bên ngoài nhân viên hắn có thể chứng minh thẩm t ĩ n h an cũng nhìn sang mời ngươi tới đây một chút công việc bên ngoài nhân viên cầm thương bước nhanh tới nghiêm túc báo cáo báo cáo thẩm đội hai người bọn họ đều đo qua một cái là sáu mươi bốn một cái là ba trăm năm mươi hai hai cái trị số đều rất ổn định không có bất kỳ biến hóa nào cùng ba đậu thẩm t ĩ n h an lần nữa nhìn về phía bốc lý hai người mặc dù tinh thần lực của các nàng rất ổn định trong nháy mắt đó sai vị cảm giác cũng đã biến mất nhưng thẩm t ĩ n h an vẫn là không cách nào triệt để yên tâm nàng nhìn xem bốc lý nhẹ nói có thể xin đem tình huống lại miêu tả một lần sau ta cần càng nhiều chi tiết ta liền món đồ kia dáng dấp ra sao đều không thấy rõ ngươi còn muốn cho ta miêu tả chi tiết úc lý có chút lúng cúng sờ lên c á i mũi quay đầu nhìn về phía đồng h i ể u vẫn là ta tới nói đi đồng h i ể u tiếp lời đầu chúng ta là từ phía trước con đường kia tới được có tòa nhà cao úc không biết n g ư ờ i có hay không ấn tượng chính là cửa sổ làm màu trà kia tòa nhà t h ậ m tĩnh an suy nghĩ một chút có ấn tượng sau đó thì sao chúng ta đi ngang qua kia tòa nhà thời điểm liền đại khái là sau chỗ cửa thấy được một cái mọc ra v ả y rắn nam nhân t h ậ m tĩnh an vạy rắn đúng chính là rắn lân p i ế n màu đen trên mặt trên cổ đều là tại tia sáng lờ mờ địa phương sẽ còn phản quang đồng h i ể u lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng hắn tư thế đi rất kỳ quái nhìn thấy chúng ta thời điểm con mắt đột nhiên trở nên rất sáng tựa như rắn độc nhìn thấy con mồi trạng thái cái loại cảm giác này quá quỷ dị ta cảm thấy không phải là loài người tối thiểu hiện tại đã không phải là loài người nàng nói rất trôi chảy giống như thật sự có dạng này một con quỷ dị quái vật tồn tại ước lý hoài nghi nàng vật tham chiếu là hát tác t h ầ p tinh an thần sắc ngưng lại trừ bọn ngươi ra còn có những người khác nhìn thấy hắn sao vậy cũng không biết đồng hiệu làm ra hồi ư c biểu lộ cái chỗ kia rất tối tăm trải qua người cũng không nhiều nhưng mà vật kia cũng không có khả năng một mực đợi tại nguyên chỗ ta cho là các ngươi vẫn là nhanh trong quá khứ điều tra tương đối tốt được rồi ta hiểu được t h ậ m t i n h an khẽ gật đầu cảm tạ các ngươi cung cấp tình báo có thể làm phiền các ngươi đem chúng ta đưa đến cái chỗ kia sao úc ly đúng lúc đó lộ ra có chút sợ hãi biểu lộ đồng h i ể u suy tư liên tục sau đó gật đầu đáp ứng có thể được rồi vậy chúng ta bây giờ liền đi qua t h ậ m t i n h an nhìn xem ôn nhu hòa thuận làm việc ngược lại là hào nghiêm túc nàng nhìn về phía một bên công việc bên ngoài nhân viên đối với hắn thấp giọng nói cái gì tên kia công việc bên ngoài nhân viên lập tức quay người ra ngoài rất nhanh liền dẫn một đội trang bị đầy đủ công việc bên ngoài nhân viên tại lối vào trơ ư c l ý chú ý tới bọn họ đều mặc mới trang phục phòng hộ đồng thời trang bị đại đường kính đột kích bước thương cùng đối với dị thường đặc thù vũ khí trên mũ giáp cũng nhiều một tầng kia la s e rẽ sơ phụ nhìn cùng đặc chế đèn tin bên trên chất liệu cơ h ộ i nhất trí. đây là muốn đem dị thường đánh cho đến chết tiết tàu A m một đoàn người đi ra phòng ăn thâm tính ăn đi ở trước nhất ư c l ý cùng đồng hiệu theo ở phía sau công việc bên ngoài nhân viên một tập cũng không rời đi theo cân nặng thì bước chân nặng ngầy mà chính tề t r a n ngập cảm giác áp ếch thâm tính ăn tại thang máy trước n g n g lại đây là muốn ti Ước c lý ù nếu g đồng hiệu trao đổi cái ánh mắt. nàng không phải rất muốn vào thang、máy. Nguyên nhân rất đơn giản, thang máy là nhỏ hẹp phong đổi đơn ánh muốn nhân nhỏ hiệu thật phải hẹp cái trao mắt. rất rất vào máy. máy Kỳ là b không kể thẩm tinh gian, nàng vẫn an, đối đối với bất là là đ ề phi h t ư ờ như g bất lợi. Nếu n chỉ có thẩm t i n h an cùng hai người bọn họ tiến thang máy như vậy đồng hiệu liền có thể phát động năng lực thẩm t i n h an tử vong sát xuất cũng sẽ gia tăng nếu như những ngày công việc bên ngoài nhân viên cũng cùng theo tiến thang máy như vậy thẩm t i n h an tính an toàn sẽ đề cao nàng cùng đồng hiệu đối mặt nguy hiểm thì sẽ tăng lên gấp đôi đồng hiệu hẳn là cũng nghĩ đến điểm này nhưng nàng cũng không có muốn ngăn cản ý tứ là nghĩ tại sao khi tiến vào thang máy trực tiếp phát động năng lực sao mắt thấy đồng hiệu thần sắc trầm tĩnh không có bất kỳ cái gì biểu thị ước lý lập tức xác định chính mình suy đoán xem ra nàng đích xác dự định trong thang máy sử dụng năng lực như vậy mình bây giờ phải làm chính là đuổi tại thẩm t ì n h an tiến vào thang máy trước phá hư kế hoạch của nàng ước lý tâm niệm thay đổi thật nhanh cơ hồ trong nháy mắt liền làm ra quyết định ánh đèn sáng ở dưới ước lý bước chân hơi ngừng lại gương mặt bỗng nhiên kịch liệt biến hóa thân hình cấp tốc rất cao đỉnh đầu mọc ra hai con mềm mại thon dài lỗ thai thỏ t r ớ c mắt liền biến thành một cái khác bộ dáng thân hình cao gậy thỏ thủ linh thân. chính là con kia bị nàng ăn hết cấp t h a dị thường thọ s á m úc lý biến hình tốc độ cực nhanh liền một bên đồng hiệu đều không có kịp phản ứng một giây sau úc lý bỗng nhiên đưa tay như thiểm điện thân hướng về phía trước thẩm tĩnh an chính phải bắt được cổ của nàng thẩm tĩnh an phút chốc thấp người tránh đi đồng thời rút súng xà kích chỉ nghe một tiếng súng vang đạn lượn vòng lấy xông ra nòng súng chính hướng úc lý thọ đầu bay tập mà đến không tệ a úc lý bắt trước thọ s á m ngữ liệu một bên linh hoạt tránh né đạn một bên xoay người đáng h i ê n g một cước đá bay công việc bên ngoài nhân viên dựng lên đột kích bất thương thẩm tĩnh an bình tĩnh mà nhìn x ta còn tưởng rằng mình ngụy trang rất khá đâu một đám công việc bên ngoài nhân viên gặp nàng biến thành dị t h ư ờ n g d á n g vẻ không trần c h ờ chút nào cấp tốc hướng nàng phát động công kích đồng hiệu thân sắc có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn là lấy điện thoại di động ra từ sau đóng trong khe hẹp rút ra một thanh mỏng như cánh ve đòn ao hơi nghiêng người đi cường thế lưu l o á t gia nhập chiến đấu cùng vừa rồi tóc ngắn nữ tính so sánh thọ s á m hình thể trong chiến đấu rõ ràng càng chiếm ưu thế mấy tên công việc bên ngoài nhân viên đồng thời hướng úc lý nổ súng úc lý xoay người nhảy lên trực tiếp rơi xuống phía sau bọn họ tiếp lấy đánh một tuổi trọ đem ở giữa công việc bên ngoài nhân viên truy ngã xuống đất đồng thời đem hai gã khác công việc bên ngoài nhân viên bắt được cùng một chỗ mũ giáp đối mũ giáp hung hăng một đợt chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn hai tên công việc bên ngoài nhân viên vô lực ngã xuống cái khác công việc bên ngoài nhân viên gặp nàng như thế am hiểu chiến đấu lập tức r ơ i lên đối với dị thường đặc thù vũ khí nhắm chuẩn thân hình của nàng liền muốn xa kích nhưng mà ước lý tốc độ nhanh hơn bọn họ nàng thân hình khái động bên ngoài cần nhân viên trên mũ giáp chiếu ra một đạo mơ hồ tạnh tiếp theo một cái t r ớ c mắt công việc bên ngoài các nhân viên đột nhiên cánh tay chấn đau nhất, không chờ bọn họ lên tiếng kinh bọn họ vũ khí trong tay liền bị đều đánh rớt mà bọn họ duy nhất có thể nhìn thấy liền là đối phương đỉnh đầu kia hai con không ngừng lắc lư lông nhung lỗ thai quá nhanh cái này căn bản cũng không phải là phổ thông dị thường có thể đạt tới tốc độ nó đến cùng là đẳng cấp dị quái vật công việc bên ngoài các nhân viên rung động mà hoảng sợ nhìn xem đạo thân ả n h kia hô hấp dồn dập cấp tốc hướng khống chế cục cùng khách sạn phụ cận vũ trang đội khởi xướng cầu viện kêu gọi tri viện kêu gọi tri viện b ba mươi hai t r ă i n h bốn p ư ơ n g vị có dị thường ẩn hiện thỉnh cầu lập tức tri viện cả tòa cao úc tự hồ cũng bắt đầu chuyển động úc lý lung lay lỗ thai có thể cảm giác được lầu trên lầu dưới có đại lượng nhân viên chính đang nhanh chóng tới gần ra đi trong hai nghe vang lên số một thanh â m thong thả đợi tiếp nữa thế cục sẽ chỉ đối với các ngươi bất lợi ước lý cùng đồng hiệu lẫn nhau xác nhận lẫn nhau đều tiếp tụ lấy số một chỉ thị hai người không có ham chiến lập tức chạy hướng rộng lớn cửa sổ sát đất ngay sau đó đạp cho thủy tinh t h ậ giấy thả người nhảy lên thủy tinh trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành vô số như thủy tinh m ạ n vỡ ước lý hai người thẳng tắp n h xuống như là hai con hạ xuống chim bay hủ dọa một mảnh t h t lên hỗn loạn bắt đầu rồi tinh các hướng ngươi đề cử hắn cái khác tác phẩm hy vọng ngươi cũng、thích. Trước t 147.1, càng càng vâng c n á thầm đội trong kiểu điếm khách nhân làm sao bây giờ một vũ trang nhân viên thấp giọng hỏi bọn họ có rất nhiều đều là ba khu danh lưu nhân sĩ chỉ sợ sẽ không ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của chúng ta loại thời điểm này không lo nổi trấn an bọn họ thẩm tĩnh an không cần nghĩ ngợi thông báo trong tửu i điểm cái khác công việc bên ngoài nhân viên cấp tốc ổn định mỗi cái tầng lầu khách nhân cùng công nhân viên trước để bọn hắn đợi tại nguyên chỗ không nên chạy loạn càng không thể rời tửu i điểm nếu không tự gánh lấy hậu quả vâng làm xong hai cái này hát bài thẩm tĩnh an beo lên vô tuyến t hai nghe lập tức liên hệ với ba khu c ô n g chế cụm thầm đội có dặn dò gì tương giang khách sạn xuất hiện dị t h ư ờ n g cái này dị thưởng cùng lúc trước tại mười khu phát hiện thỏ hình dị thường độ cao tương tự làm phiền các ngươi tìm một cái tương quan nghiên cứu báo cáo sau đó mau chóng phát cho ta trải qua vừa rồi một phen chiến đấu kịch liệt thẩm t i n h an hô hấp có chút gấp rút nhưng cắn trữ lại rất rõ ràng giọng điệu cũng y nguyên tỉnh táo trầm ổ n mặt khác lại phải mấy chi chi viện tiểu đội tới các nàng tổ chức tính rất mạnh ta hoài nghi nơi này khả năng còn có cái khác gì thường thu được cho chuyện gián đoạn thẩm t i n h an nghe bên ngoài hỗn loạn tiếng kêu sợ hãi ẩn ẩn có chút bất an mặc dù nói là độ cao tương tự nhưng nàng đã có thể cơ bản xác định vừa rồi ý đồ công kích nàng thọ thủ lĩnh cùng trước đó xuất hiện tại mười khu con kia thỏ hình dị thường cơ hồ giống nhau như lúc nhưng vincen tại hội nghị thường kỳ bên trên minh s á t nói qua con kia thỏ hình dị thường đã chết ấn l ý không nên cũng không có khả năng lại xuất hiện trừ phi vừa rồi con kia dị thường là cố ý biến thành bộ dáng của nó dùng cái này đến che giấu mình chân thực hình dạng đồng thời đối với phán đoán của nàng sinh ra trình độ nhất định v y nhiễu nếu như suy đoán của nàng chính xác như vậy cái này dị thường năng lực rất có thể cùng biến hình có quan hệ mà nó từ lúc mới bắt đầu nhân loại hình thái trong nháy mắt biến thành thọ thủ lĩnh tựa hồ cũng nghiệm chứng điểm này một cái là sẽ nhanh trong biến hình dị thường một cái là năng lực không biết dị năng giả hai người cố ý thừa dịp nàng không tại không chế cục thời điểm tiếp cận nàng mà lại tập kích nàng mục đích rất rõ ràng càng giống là sớm có dự mưu t h ầ m t ĩ n h nga nhớ n tới tổng cục đối với gần nhất tình thế dự đoán nàng không chần chờ cấp tốc cho xa ở trung tâm thành tư quỳnh gọi điện thoại mảnh tiếng bể giống bất quy tắc thủy tinh lốp bốp từ trên cao rơi xuống trên mặt đất người đi đường nghe tiếng nhìn về phía không trung khi nhìn rõ có hai người đang từ cao tầng rơi xuống dưới về sau dồn dập sợ hãi kêu lấy hướng bốn phía tảng ra nhưng mà làm bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là hai người kia cũng không có thẳng tắp rơi trên mặt đất tại phần phật gào thét lạnh thấu xương trong gió lạnh các nàng đột nhiên tốc độ rơi xuống đột nhiên c h ậ m dần tiếp lấy giống như là trong phim ảnh pha quay chậm đồng dạng một cỗ lực lượng vô hình vững vàng nâng các nàng úc lý nhìn về phía bọn họ hạ xuống kia tòa nhà cao úc số một vẫn đứng tại không có một hai mái nhà trắng non thon dài tay phải trong bóng đêm có chút bên trên nâng cùng nhờ tiếp lực lượng của các nàng nhất trí trong hành động nhìn qua tựa hồ lại là một cái m a phiền năng lực cỗ này mắt thường không thể gặp lực lượng n g n gốc lý hai người nhanh chóng hạ xuống không đợi các nàng đứng vững thân thể phía dưới đột nhiên chuyển đến dậy đặc bén n ọ n tiếng rít cơ là đạn mà lại là đại lượng đạn ư c lý lập tức t r á n h né những n à y đột nhiên xuất hiện đạn đồng thời nhìn hướng phía dưới trên mặt đất một đám công việc bên ngoài nhân viên chính dơ tương h đối các nàng dày đặc xạ kích t r u n g quanh thị dân dọa đến hoảng sợ gà o t h é t chạy trốn từ phía không ít c ố xe ngăn ở giữa đường tiếng súng tiếng chửi rủa cùng tiếng kèn đan vào một chỗ trang diện một thời lâm vào bạo tạc thức hỗn loạn cẩn thận một chút phía trên cũng có mưa bom báo đạn bên trong đồng h i ể u nhắc nhở ư c lý ư c lý ngay vậy một bên tránh né đạn một bên nhìn hướng lên phía trên tại các nàng nhảy xuống địa phương đ á n kêu công việc bên ngoài nhân viên chính đứng thành một hàng họng súng đối với cho phép các nàng mặc dù không có nổ súng nhưng ngón tay đã đồng loạt chụp tại trên có súng khách sạn phụ cận cảnh vệ đã tại sơ tán đám người chờ phụ cận thị dân toàn bộ rút lui ra ngoài trên lầu những cái kia công việc bên ngoài nhân viên liền sẽ không cố kỵ gì đối với các nàng nổ súng xem ra quang tránh là không được úc lý đảo mắt một vòng cấp tốc hóa chặt ven đường một chiếc xe bản dài xe sang trọng sau đó một phát bắt được đồng hiệu dứt khoát nhảy xuống lúc này hai người đã hạ hạ xuống lầu bảy độ cao đối với tuyệt đại sinh vật tới nói từ độ cao này nhảy đi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ theo một tiếng điếc hai nhức cóc tiếng vang ước lý tinh chuẩn rơi xuống dài hơn xe sang trọng nóc bên trên trong xe không có ai trần xe đóng lon xuống dưới một đại khối cả chiếc xe đều hung hăng chấn một cái ước lý cấp tốc đứng vậy trước nhìn đồng hiệu một chút xác nhận nàng không có, có thụ thương sau đó nhìn về phía đám kia công việc bên ngoài nhân viên cao gậy thân hình nhận lẫn biến nào trước chờ một chút trong hai ngày đột nhiên vang lên số một giọng ôn hòa ước lý chăm chú nhìn những cái k i a đem họng súng chuyển hướng mình công việc bên ngoài nhân viên ta muốn bị tập kích ta biết số một giọng điệu bình ổn bọn họ rất nhanh liền không có có tâm tư đối phó ngươi tựa hồ đang xác minh hắn đang muốn nổ súng xạ kích công việc bên ngoài các nhân viên đột nhiên mở to hai mắt trên ánh mắt rời kinh nghi bất định nhìn về phía ước lý hậu phương bầu trời đêm u i đó là cái gì thứ gì ước lý trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ thừa dịp lấy bọn hắn ngây người cũng quay đầu hướng về sau nhìn lại đen nhánh không ánh sáng dưới bầu trời đêm một đạo cự đại sâu nặng màu đen bóng ma chính tại từ từ đi lên đạo này bóng ma h u n l ư ợ n văn mẹo mặc dù không có cụ thể hình thể nhưng lại có thể rõ ràng nhìn ra là rắn hình thái bóng rắn vô thanh vô tức xuất hiện tại dưới bầu trời đêm khác nào một đầu lạc liên thức tỉnh con thu khổng lồ trong bóng đêm càng biến càng lớn càng lên càng cao rất nhanh liền che đậy trong sáng ánh trăng là rắn là rắn cái bóng cái gì rắn có thể có lớn như vậy rõ ràng là dị thường mọi người nhanh nổ súng công việc bên ngoài các nhân viên như ở trong n g ộ n mới tỉnh không kịp xen vào nữa con thỏ hình thái úc lý dồn dập đem họng súng nhắm ngay bóng rắn điên cồn bắn phá đứng lên úc lý thừa cơ xoay người lăn một vòng chuyển rời đến dài hơn xe sang trọng đằng sau đồng h i ể u cũng tại sau xe gặp úc lý tới nàng đệ lại úc lý bà vai giọng điệu bình tĩnh thầm t ĩ n h n g ă n rời đi úc lý hướng tiểu điếm không nhìn thoáng qua trước đó đứng tại ba mươi hai tầng cửa sổ sát đất trước trận địa sẵn sàng vũ trang nhân viên đã biến mất rồi cũng không có ai từ cửa chính quán rượu chạy đến từ trong tiểu điếm ồn ào động tĩnh đến xem bên trong tựa hồ đang tại đối với lâm v à b ố i r ố i những khách nhân khẩn cấp bằng h ố n g chuyển rời tới nơi nào không xác định đồng hiệu nói nhưng nàng không hề rời đi khách sạn hẳn là còn ở bên trong hoàn toàn chính xác phán đoán úc lý nghĩ thầm từ vừa rồi giao thủ đến xem t h ầ m t i n h an mặc dù phản ứng không chậm nhưng ở thực chiến phương diện này vẫn là không sánh bằng cái khác đặc k h i ể n đội đội trưởng c h ư n g một t r ư ơ i bảy h thành công s á t x u ấ t dù sao năng lực của nàng không có bất luận cái gì tính công kích đối t ự thân cũng không c o tăng lên có thể làm được loại trình độ này đã rất khá chính nàng hẳn là vô cùng rõ ràng điểm này cho nên mới lựa chọn đợi tại trong tiểu điếm không ra tận lực phòng ngừa cùng với các nàng chính diện chiến đấu ước l y nói bóng nói gió hỏi thăm đồng hiệu ngươi không thể đối bọn hắn sử dụng năng lực sao đồng hiệu lắc đầu trong tiểu đ ế quá nhiều người muốn để năng lực có hiệu lực ta cần càng đã lâu hơn ở giữa xem ra năng lực của nàng không chỉ có là đối không gian phong bế tính có yêu cầu đối không gian bên trong nhân số cũng có yêu cầu hai người giữa lúc trò chuyện đứng tại đầu đường công việc bên ngoài nhân viên đã đánh hụt trong băng đạn đ ạ n nhưng mà kiê đạo cự đại bóng rắn không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì không chỉ có như thế công việc bên ngoài các nhân viên nhìn chăm chú ánh mắt của nó cũng ẩn ẩn phát sinh biến hóa cái kia mặt trăng chuyện gì xảy ra có vẻ giống như biến đỏ màu đỏ chẳng lẽ không phải màu làm sao nào có cái gì ánh trăng ta nhìn thấy rõ ràng là một con mắt những này công việc bên ngoài nhân viên vừa nói kỳ quái một bên chậm rãi để tay xuống bên trong thương cùng lúc đó những cái kia đang tiến hành sơ tán làm việc cảnh vệ cùng những người đi đường cũng đều không hẹn mà cùng mà nhìn xem thâm đen bóng rắn từng cái ánh mắt đăm đăm trên mặt dần dần lộ ra mơ màng cùng nhiệt biểu lộ các ngươi nhìn thấy kia tòa nhà đại lâu s a o thật thần kỳ nó thế mà đang động thấy được mà lại mỗi phiến cửa sổ bên trong đều có một cái chân dài eo nhỏ mỹ nữ cái gì mỹ nữ những cái kia đều là tóc vàng mắt xanh đại x o á y ca ngắn n g ủ vài phút trên đường tất cả mọi người dừng động tắt lại bọn họ si mê nhìn xem trong bầu trời đêm to lớn bóng rắn trong mắt giống như lại cũng không nhìn thấy những vật khác. hô hấp tăng tốc thần sắc cũng biến thành cuồng nhiệt điên cuồng thật đẹp thật đẹp ánh trăng ta muốn ôm ánh trăng có người bỗng nhiên hướng nguyệt sáng vị trí chạy như liền hoàn toàn mặc kệ phía trước còn có lớn nhỏ không giống nhau c h ứ a n g ạ i vật đụng đầu vào trên cột điện u i lão mụ ngươi đi ngủ sao mau ra đây nhìn a trên trời thật lớn một con mắt là thật sự có lấy điện thoại cầm tay ra cho mình thân bằng quyến thuộc gọi điện thoại không kịp chờ đợi mời mời bọn họ cùng nhau ra để thưởng thức dưới bầu trời đêm kỳ quan cái quỷ gì xoài ca ta nói là mỹ nữ chính là nữ. Con mẹ mụ a chợ to ngươi bệnh mụn cơm thấy rõ ràng liền nam hay nữ vậy đều không phấn rõ đến cùng là ai mù dám nói ta là bệnh mụ cơm ta gọi ngay bây giờ mù ngươi có thì cùng đồng bạn bên cạnh cãi vã thậm chí bởi vì ý kiến không cùng mà ra tay đánh nhau hoàn toàn mặc kệ lẫn nhau ở giữa tình nghĩa tại cự đại xà ảnh bao phủ xuống tất cả mọi người tựa hồ cũng không kiểm soát bọn họ lâm vào một loại hỗn loạn lại điên cuồng trạng thái bắt đầu ở chung quanh cấp tốc k h u y ế t tán ước lý rất nhanh kịp phản ứng đây là hát t á c năng lực đúng thế đồng hiệu nhẹ nói hát tắc biến thành bóng rắn về sau tất cả nhìn thấy hắn nhân loại đều sẽ sinh ra ảo giác tiến tới làm ra cực đoan lại không lý trí hành vi c h ắ c không được những người kia nói chuyện đều điên bảy ngược lại tám nguyên lai là thấy được ảo giác tại loại này q u ỷ dị huyên náo bên trong không có ai còn nhớ rõ đối với t r ả cho các nàng trên đường tất cả mọi người lâm vào cùng nhệt i ảo giác có ít người lái xe khắp nơi đi loạn có ít người không muốn sống hướng khách sạn phụ cận kiến trúc phóng đi liền ngay cả những cái kia quý khách mang đến bọn bảo tiêu cũng quên đi chức trách của mình từng cái giống như nổi điên chạy vào đám người một bên thần sắc cùng nhệt i ngưỡng mộ bằng r á n một bên gia nhập trận này trước nay chưa từng có hỗn loạn thần ộ i bên ngoài những người kia đều điên rồi trong kiểu điếm vũ trang nhân viên khẩn cấp báo cáo bọ thập m mi tinh chặt, liễu giọng điệu an níu bách ra lộ lo lắng, l cấp tinh ứ c thông báo trong t báo ể u điếm mọi tất cả g ư ờ i k ô không n nên nhìn bên ngoài bỏng rán, tuyệt đối không thể lấy nhìn. Vâng, tinh g thể thầm đối tuyệt lấy an bên này vừa truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh trong tiểu đ i ế m công việc bên ngoài các nhân viên liền hỏa tốc thông chi những cái tiêng ngưng lại tại khách sạn khách nhân cùng nhân viên công tác nhưng mà đã không còn kịp rồi những khách nhân này nhóm phần lớn đều là đến hưởng thụ tiệc tối đột nhiên bị một đám cầm thương vũ trang nhân viên cưỡng ép lưu đưa vốn là nôn nóng bất an lúc này khách sạn bên ngoài lại chuyển tới như vậy hỗn loạn động tĩnh từng cái đã sớm tranh nhau chen lấn vọt tới phía trước cửa sổ lùi ra phía sau t các n ngươi nhìn bên ngoài thấy h không tiêu mỹ lệ ánh trăng quá thần kỳ ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này kỳ cảnh ta muốn đi ra ngoài ta muốn rời đi nơi này ta muốn khoảng cách gần thưởng thức dạng này t h ầ n tích Bị bị vi r ú trong lấy ngày quay đẩy bệnh bọn đồng dạng, bọn họ càng ngày càng kích động, đồng nhiên họ kích người i bên hai như bị điên phóng bị r n g o Ta m nghe ra n à i đi Ta k o ả n ánh trăng thêm gần g cách thêm vang lên các tầng lầu báo cáo âm thanh thẩm định ăn hít sâu một hơi túi đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ khu phố những khách nhân kia cùng khách sạn nhân viên giống như phun trào bậy trùng phóng tới khu phố to lớn uốn lượn màu đen bóng rắn thăng p h ụ không trùng như là chiếm cứ trên đó đáng sợ cự xả băng lanh im lặng nhìn xuống nhân loại trên người bọn hắn ném xuống quỷ quyệt vặn vẹo trí mạng bóng ma chi viện tới rồi sao chính trên đường trong hai nghe lời còn chưa dứt khác một đường đường đột nhiên c h a n h vào thầm đội người ở đâu đây thầm đội chúng ta đã đến tương g i a n đường muốn nhìn tinh cất xúc tu á i nàng chỉ muốn sinh tồn sao xin nhớ kỹ tên miền là tả nhất minh cùng c â giai thanh âm ta còn tại trong tử điếm t h ậ m tinh a n mừng rỡ lập tức lo âu hỏi các ngươi nhìn thấy kia cái cự đại bóng rắn sao thấy được trên đường người đều điên rồi hẳn là bị ô nhiễm đi cây dai bên kia tiếng gió rất lớn tựa hồ đang tại trên trực thăng đúng nguồn ô nhiễm chính là cái kia đạo bóng rắn t h ậ m tinh a n nói hai người các ngươi phải cẩn thận để mọi người nhất thiết phải đ ừ n g đi nhìn nó rõ ràng tả nhất minh c ơ ứng thanh thầm đội vậy chúng ta t r ư ớ c đối phó cái nào dị thường bóng rắn nhất định phải tìm tới đầu nguồn mới có thể xử lý các ngươi bây giờ có thể tìm tới sao nô、no. giống như rất khó tìm thập tinh ăn một chút suy nghĩ vậy các ngươi có thể nhìn thấy một cái mọc ra thọ thủ lĩnh thân dị thường sao thọ thủ lĩnh thân tả nhất minh thanh â m ngừng lại lập tức cao giọng hô nói thấy được tại một chiếc xe đằng sau nó bên người không có có người khác sao không có chỉ có nó một cái thập tinh an cảm thấy chầm xuống các ngươi đi trước bắt nàng nguồn ô nhiễm giao cho ta tìm đến Tốt, chúng ta bây giờ liền đi qua trên đường hỗn loạn tưng bừng không trung có xoáy xoắn ốc mái trèo cao tốc chuyển động tiếng oanh minh úc lý ngẩng đầu hướng lên nhìn nhìn thấy một khung quân dụng máy bay trực thăng chính hướng mình hối hạ tiếp cận bên này tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh chuyện xảy ra không đến một k h ắ c đồng hồ khống chế cục c h i viện liền chạy tới đáng tiếc đồng hiệu đã vào khách sạn số một tựa hồ cũng không có muốn đi qua hỗ trợ ý tứ chỉ có thể nàng một người đối mặt đám người này ước lý đỉnh đầu lỗ thai thỏ bị c u ồ n g phong cào đến trước sau lay động nàng nâng tay nắm lấy lỗ thai hơi híp mắt lại nhìn xem máy bay trực thăng đúng lúc này cabin cửa đột nhiên bị bá đời ra sau đó một cái tay cầm trọng truy nam nhân nhảy xuống tới giơ cao trọng truy đôi ước lý liền đập mạnh mà xuống ước lý lập tức lách mình t r á n h né đang muốn lui về phía sau lấp kín nặng nghề cứng rắn t ư ờ n g vây phút chốc từ phía sau nàng đột ngột từ mặt đất mọc lên gắt gao ngăn chặn đường lui của nàng ước lý nâng lên ánh mắt một cái đồng dạng thân mang y phục tác chiến nữ tính đi tới nàng tay phải nâng cao trong lòng bàn tay đối ước lý rõ ràng là tại đối nàng phát động năng lực xem ra hai cái này là năng lực giả ước lý trong đầu vừa lóe lên ý nghĩ này trong hai nghe liền vang lên số một không nhanh không chậm thanh âm hai người bọn họ là năng lực giả quả nhiên nam tính gọi tả nhất minh năng lực là quá tam ba bận nữ tính gọi cây dai năng lực là vòng vây trí tưởng quá tam ba bận đây là năng lực gì chương một trăm bốn mươi bảy ba thành công s á t x u ấ t ước lý trong lòng n g h i hoặc chính còn muốn hỏi số một một đạo gió táp bỗng nhiên đối diện phá vỡ con kia lại d à i vừa nặng đại chủ ý lần nữa đập tới ước lý về sau ngửa mặt lên trọng truy t ừ nàng phía trên nặng nghề vung vầy quá khứ một nháy mắt sinh ra gió táp đưa nàng trên đầu lông tơ kéo theo đến hơi rung nhẹ tà nhất minh không có chút nào dừng lại trở tay lại là một truy vung tới đầu đ u ố i nhắm ngay ước lý phần e o tốc độ nhanh đến làm cho nàng không cách nào tránh né ư c lý lần này cũng hoàn toàn chính xác không tiếp tục tránh né nàng cấp tốc đứng vậy đồng thời xoay người bỗng nhiên một đá nương theo lấy một ngạt tiếng phá hủy một c ư ớ c đá trúng trọng truy càng ắ n giải cái này trọng truy là sở nghiên cứu tác phẩm đắc ý không chỉ có đầu đúa so với bình thường đại chú ý c h ầ m hơn nặng cán giải càng là cứng rắn vô cùng từ bị g e n đúc đến nay chưa hề cùng đầu đúa tách ra qua càng chưa từng xuất hiện ốn cong hiện tượng nhưng bị úc ly đá trúng giờ khắc này nó lại như bị một cổ lực lượng cường đại áp bách không có chút nào vướng víu hướng d ẽ phải gãy đầu đúa cấp tốc chuyển hướng tả nhất minh mình, mình. tả nhất minh khiếp sợ chừng lớn hai mắt đang muốn trở tay lần nữa vung truy úc lý lại là một cước đá và hốn cong trên cán g i i một cước này khí lực cực、lớn. trọng truy bị bỗng nhiên đá phải tả nhất minh trước mặt mắt thấy liền muốn đập trúng mặt của hắn một bên cây dai hô to một tiếng c ô n g tay đồng thời lấp kín tường vây đột ngột từ mặt đất mọc lên trong nháy mắt ngăn tại úc lý cùng tả nhất minh ở giữa vốn c o n trọng truy bị vây tường ngăn cách đến úc lý bên này úc lý nhặt lên trọng truy một cước dẫm ở tới gần trọng truy một mặt trái tay nắm chặt cầm trong tay một phía này đem trọng truy lại từ từ tách ra trở về tường vây một bên khác tả nhất minh vẫn trong khiếp sợ không cách nào hoàn hồn có lầm hay không a nó thế mà một cước liền đem tà truy đã cong t r á c không được thẩm đội để chúng ta trước đối phó nó. Cây lực lượng của nó hoàn toàn chính xác có chút biến thái tả nhất minh chỉ là có chút sao người cẩn thận một chút hiện tại vũ khí đã đến nó trong tay tình huống sẽ chỉ đối với chúng ta lại càng không lợi không có việc gì đến nó trong tay cũng không đáng sợ tả nhất minh hạ giọng ta đã khởi s ư ớ n g ba lần công kích chỉ cần bắt được cơ hội lần thứ bốn lời còn chưa dứt trước mặt hai người tường vây bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn ngay sau đó mặt tường ra bị nẻ trọng truy đập ra một cái độc lớn lôi cuốn lấy làm người sợ hãi tình phong đột nhiên vùng đến ta dựa vào một truy này mang đến cảm giác á c bách quá mức mánh liệt tả nhất minh cả kinh lập tức hướng về sau né tránh cây dai hô hấp cũng dừng lại một cái trước mắt chật cuốn quýt đưa tay hai đạo tường vây liên tiếp dâng lên giống không cách nào vượt qua bình t h ư ớ n g đem trọng truy cùng úc l ý cực kỳ chặt chẽ chặn đối diện đây hết thể phát sinh cực nhanh thậm chí không có vượt qua một giây cây dai nhịp tim nhanh lợi hại nàng hô hấp r ồ n r ậ p cái chán chảy ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh nhưng mà một giây sau một đạo cao quỷ dị bóng ma đột nhiên ném xuống dưới n g ư ờ i tưởng còn có thể thăng cao bao nhiêu một cái thanh âm bình tĩnh tại nàng hướng trên đỉnh đầu văng lên lại tới cây dai bỗng nhiên ngầm đầu cao cao tường sôi theo bên trên con tia thỏ thủ lĩnh hình dị thường chính khiên trọng tr dùng cặp kia đỏ tươi con mắt cười như không cười nhìn xem nàng cây dai cảm giác buồng tim của mình tựa hồ bị một bàn tay vô hình chăm chú n ắ m lấy nàng thậm chí không biết đối phương là lúc nào nhảy tới cái này là lần đầu tiên nàng tường h vây tại hình người dị thường trước mặt không hề có tác dụng thậm chí ngay cả một giây đồng hồ cũng đỡ không nổi đối phương còn đang nhìn nàng trọng truy bị nó gánh trên vai giống khiên một cây con gỗ không cảm giác được một chút trọng lượng cây dai nuốt một chút nước bọn ổn định thanh âm trả lời ba năm m chỉ có ba năm m úc lý hơi c h ớ mắt chỉ có ba năm m cây dai khẩn trương nhìn xem nàng mồ hôi lạnh đem thái dương thoái phát đều làm ướp tốt h u đa úc lý nún núi v a i từ tường xuôi theo bên trên đứng người lên hạ một vấn đề cây dai nắm chặt trong lòng bàn tay cái gì úc lý n g ư ơ i cái kia cộng tác đi đâu hán cây dai nhìn c h ầ m c h ầ m nàng chật nhưng nâng tay phải lên trong lòng bàn tay nhắm ngay úc lý trong n y mắt hai chắn tường vây phút chốc chìm xuống cùng lúc đó lại có tứ phía tường vây tại úc lý chung quanh cấp tốc dâng lên lấy tứ phía bọc đánh tình thế đưa nàng tù k h ô n trong đó ngay tại lúc này nổ súng theo cây giai quát to một tiếng máy bay trực thăng oanh minh bay tới trên không mấy tên công việc bên ngoài nhân viên nhắm ngay úc lý điên cùng xa kích mỗi một thương đều đánh vào nhỏ hẹp tường vây bên trong đạn như l à như mưa rông gió bào đánh út về phía nàng dưới tình huống này dùng xúc tu đỡ đạn là nhất vạn vô nhất thất lựa chọn nhưng này dạng xúc tu sẽ bị thương mà lại số một đến nay còn không có xuất thủ úc lý cũng không nghĩ là nhanh như thế bại lộ mình xúc tu thế là nàng hung lên trọng truy giống đánh bóng chảy như thế đem đạn một viên không rơi xuống đất đánh ra ngoài những viên đạn này mượi phần dày đặc bị úc lý như thế đánh có chút bắn đến bên ngoài tường rào có chút thì bắn về viên liều lên, đi. đi. ngoài tiếng miễn đi cái kia không Tránh Nhanh tránh nhân hô, thăng nhanh chóng tăng lên, miễn cưỡng tránh đi những bên trong. Bên cần trong tăng cưỡng bắn ngược đạn. bay Bắn tật trực máy phá bị ép gián đoạn úc lý tiếp tục huy động trọng truy trực tiếp đập xuyên tứ phía tường sau đó t ạ i vỡ vụn sụp đổ hòn đá bên trong đi ra một cây côn sắt đột nhiên bỗng nhiên đánh út về phía nàng úc lý con ngươi hơi co lại chậm những người một phát bắt được côn sắt đồng thời nhấc chân một ước tinh chuẩn đạp chúng đối phương phần bụng tà nhất minh cách đó không xa c â giai kinh hô một tiếng người tốt nhất đừng dở trò ước lý bên cạnh mắt nhìn nàng bằng không thì ta hiện tại liền giết hắn cây da i dọa đến không dám nói lời nào cũng không dám tái sử dụng năng lực chỉ có thể đứng tại chỗ sợ h ã i mà nhìn xem bọn họ tả nhất minh bị đạp đến sắc mặt tím lại mồ hôi lạnh chảy dòng xoặt một chút phương ra ước lý cấp tốc thu chân cái này mới không có bị hắn nôn tung tay đến sao làm sao có thể tả nhất minh khó có thể tin mà nhìn xem nàng ta quá tam ba bận rõ r à n g cũng đã có hiệu lực mới đúng vì cái gì ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy tránh đi công kích của ta ư ớ lý sai lệnh phía dưới có ý tứ gì tả nhất minh giơ tay lên gian nan lao đi bên miệng nôn đây là năng lực của ta ta là không thể nào nói cho ngươi thật sao t c lý dơ lên trọng truy nhắm ngay tả nhất minh đỉnh đầu tả nhất minh dọa đến toàn thân run lên lập tức nhấc tay hô to ta nói ta hiện tại liền nói t c lý dơ trọng truy không nhúc ních nói đi quá t a m ba bận là ta cho năng lực này đặt tên tả nhất minh thần sắc lo sợ chỉ cần là ta khởi s ư ớ n g công kích nếu như ba lần trước đều thất bại như vậy lần thứ tư thành công s á t xuất liền sẽ tăng lên gấp b ộ i nguyên lai、like、lặn h ư thế cái quá t a n ba bận Úc có c Ly h tả hiếu chỉ là tăng lên gấp đội, cũng không kỷ, cũng là lên tăng gấp p bội, i trăm p h ầ nhất trăm sát xuất, cái ngươi gì dựa vào c ắ chắn c có thể đánh chúng ta. Bởi vì tại gặp được trước ngươi, ta cơ bản đều có công. thể đánh thể thành h ngươi ngươi, bản n gặp Bởi tại ta. ta Tà đều vì minh nhìn xem nàng ánh mắt đã phức tạp lại không t â m lòng đó là bởi vì ngươi vốn là có thành công sát xuất đi tả nhất minh thần sắc kinh nghi cơ hội là trong nháy mắt liền rõ ràng nàng ý tứ tinh cất hướng ngươi đề cử hắn cái khác tác phẩm hy vọng ngươi cũng thích c h ư n g một trăm bốn mươi tám là đàm phán nếu như nguyên bản xác suất thành công chính là số không như vậy vô luận phát động bao nhiêu lần quá tam ba bận thành công sau cùng suất vẫn chỉ có số không đây chính là hắn không cách nào đánh chung đối phương nguyên nhân bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều không có chiến thắng nó、no、cơ hội đây không phải chiến đấu mà là một trận không chút huyền n i ệ m nghiên ép tả nhất minh sắc mặt t r ắ n g bệnh che lấy phần bụng khó khăn chậm dại đứng thẳng người người có di ngôn gì sao ước lý hỏi t h ỏ sám vóc dáng rất cao so tả nhất minh còn phải cao hơn hơn nửa cái đầu trong tay dơ nặng nghề thiết truy con mắt tại đèn đường chiếu dọi b ả y biện ra máu tươi màu sắc cho người ta một loại quái đạn lại ngạt thở cảm giác áp bách tả nhất minh vô ý thức cảm thấy e ngại nhưng vẫn là ráng chống đỡ lấy đứng tại chỗ không nên thương tổn cây dai cùng tầm h đội đó là không có khả năng thuốc lý giọng điệu rất lạnh lùng tả nhất minh run lên b ậ n bật gần như hoảng sợ ngẩm đầu nhìn nàng thuốc lý giống như vô ý giơ tay chậm nhìn giống như chỉ là sờ lên hai con mềm mại lỗ thai thỏ nhưng khi nàng nắm tay bông ra lúc lòng bàn tay ở giữa lại nhiều hai viên như hạt đậu nành đồ v ậ nàng đem đồng hiệu cho thai nghe của nàng tháo xuống bất quá ta có một việc cần ngươi đi làm nàng có chút xích lại gần tả nhất minh thanh âm thả nhẹ đi nhiều tả nhất minh sợ hãi nuốt nước miếng chuyện gì các ngươi là thẩm t ĩ n h an gọi tới tri viện đúng không đúng tả nhất minh không rõ nàng muốn làm cái gì kia trừ bọn ngươi ra nhóm người này thẩm t ĩ n h an có hay không xin cái khác tri viện úc lý dừng một chút thì như cái khác đặc hiện đội đội trưởng cái gì tả nhất minh không xác định cái này có thể không thể nói ra được úc lý nhìn ra sự do dự của hắn con mắt hơi đổi rời về phía cách đó không xa một mặt lo lắng cây dai ngươi không chịu nói vậy ta cũng chỉ có thể ta nói ta nói tả nhất minh lập tức đầu hàng là đệ nhất đặc khiển đội đội trưởng chúng ta hướng đệ nhất đặc khiển đội đội trưởng phát khởi cầu viện kỳ thật trừ đệ nhất đặc khiển đội tổng cục hơn phân nửa cũng thông chi cái khác đặc khiển đội cũng không biết có bao nhiêu người có thể chạy tới tả nhất minh cố ý không có đem lại nói toàn s ả o chính là ước lý cũng không cần hắn đem lời nói toàn nàng chỉ cần xác định đệ nhất đặc khiển đội đội trưởng đêm nay sẽ đến là được rồi ngươi cảm thấy nàng sẽ đến không ư c lý lại hỏi nàng cùng chúng ta thẩm đội quan hệ rất tốt chỉ cần là thẩm đội thỉnh cầu nàng nhất định sẽ tới tả nhất minh một bên kiên kỵ nhìn xem q u c lý một bên cẩn thận từng ly từng tý bổ sung nàng cùng chúng ta nhưng khác biệt nàng là mạnh nhất năng lực giả thảo phạt qua dị thường vô số kể hắn trong lời nói này ám chỉ ý vị rất rõ ràng nhìn như tại cung cấp tình báo kỳ thực đang dùng đệ nhất đặc hiện đội đội trưởng danh hào dọa lùi nàng đáng tiếc q u c lý thờ ơ thật sao đối với nàng phản ứng tả nhất minh rất là thất bại q u c lý tiếp tục hỏi ngươi bây giờ lẽ ra có thể liên hệ với thẩm t i n h ăn a tả nhất minh lập tức cảnh giác ngươi muốn làm gì u c lý thân sắc không thay đổi giống như chỉ là đang đàm luận một kiện bình thản đến cực điểm sự tình ta muốn ngươi nói cho nàng số một ở đây tả nhất minh nghe vậy trong nháy mắt khiếp sợ chừng tỏ mắt làm khống chế cục thâm niên năng lực giả bọn họ đều nghe nói qua số một sự tích duy nhất một con thoát đi sở nghiên cứu dị thường đến nay còn đang không ngừng mạnh lên trường thành thể khống chế cục từ thành lập tới nay gặp được địch nhân đáng sợ nhất nếu như hắn thật sự ở đây như vậy thầm đội thậm chí bọn họ tất cả mọi người tình cảnh liền tương đối nguy hiểm ngươi nói là sự thật tả nhất minh h o ả n g hỏi vội ngươi không cần biết là thật là giả chỉ cần dựa theo ta nói đi làm là được úc lý nhìn hắn một cái nếu không ta bất cứ lúc nào cũng sẽ dễ ngươi nhớ kỹ sao tả nhất minh bị cái này hời hợt một chút chấn n hiếp một thời l ạ n h cả người trong đầu lần nữa hiện ra xác suất thành công là không câu nói này mau chóng thông báo nàng nói xong câu này úc lý liền vứt xuống trọc truy phủi tay quay người đi vào cùng n h i ệ t đám người hỗn loạn tả nhất minh người không sao chứ cách đó không xa cây dai vội vàng chạy tới còn tốt chính là đau bụng tả nhất minh che lấy phần bụng cả người như là thoát lực lung lay sắp đổ cây dai đỡ lấy hắn nó vừa rồi cùng ngươi nói cái gì nàng nói số một ở đây để chúng ta mau trong thông báo thầm đội số một cây dai cũng lộ ra đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc là cái kia trưởng thành thể số một đúng tả nhất minh không c ẩ n thận đ ẻ vào mình sơn ư g sườn không khỏi lại hít một hơi lanh khí ta nhìn nó nói không giống lời nói dối chúng ta nhanh lên nói cho thẩm đội đi chậm nói không chừng liền không còn kịp rồi tốt cây g a i không dám chế mãi lập tức tiếp thông thẩm t ĩ n h an tuyến đường thẩm đội người còn tốt chứ trong hai nghe chuyển đến thẩm t ĩ n h an n u hòa t h ầ m t ĩ n h thanh âm còn tốt thế nào thật xin lỗi thẩm đội chúng ta thất bại cây g a i hổ thẹn nói con tia thỏ đầu dị thường quá mạnh chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nó nó còn thẩm tính an nghe vậy lập tức lo â u hỏi các ngươi không có sao chứ có bị thương hay không ta không sao chính là trái đại chủ ý bị nó đả một cước cây d a i giọng địa vội vàng liền hô tả nhất minh ngoại hiệu đều không có phát giác thẩm đội nó để chúng ta nói cho ngươi số một cũng ở nơi đây ngươi nhất định phải cẩn thận à. thẩm tính an bên kia yên tĩnh một cái trước mắt là con kia dị thường để các ngươi nói cho ta biết là cây d a i nói nó hiện tại đã đi rồi ta đoán chừng nó có thể sẽ lại trở về tìm ngài thẩm đội ngài nhất định phải cẩn thận ngàn vạn không thể cùng nó cứng đối cứng ta biết thẩm tính an g ọ n địa ôn nhu xuống tới các ngươi cũng cẩn thận cây d a i trọng trọng gật đầu rõ ràng Cho chuyện sau khi kết thúc cây d a i đỡ lấy tả nhất minh hướng phong tỏa điểm đi đến người có cảm giác hay không đến vừa rồi con kia dị thường rất kỳ quái tả nhất minh kéo lấy trọng truy suy yếu hỏi là có chút cây d a i nói nó rõ ràng có thể giết chúng ta lại không có độc thủ tả nhất minh gật gật đầu mà lại nó đạp ta lần này cũng không dùng toàn lực dựa theo đối phương đá gây trọng truy lực lượng nếu quả như thật nghĩ toàn lực đối phó hắn vừa rồi một cước kia coi như không đem bụng của hắn đa xuyên cũng có thể đá gây sương sần của hắn cây g a i chẳng lẽ nó có khác dự định cái này cũng không biết tả nhất minh thật sâu thở dài dù sao nó là thật sự kinh khủng đời ta đều không nghĩ lại đối đầu nó trong i ể u điếm người dung manh tiến ra về sau trên đường tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn sau chạy đến công việc bên ngoài nhân viên khắp nơi b ổ i theo những n à y lâm vào đám người điên cuồng phong tỏa phiến khu vực này bao quát tìm kiếm bóng rắn nơi phát ra ước lý hôn ở trong đó ngược lại không thế nào làm người khác chú ý nhưng dù vậy nàng vẫn là lại đổi cái bộ dáng lần này nàng biến thành vừa mới giao chiến qua cây dài không có cách thọ xám lỗ thai thực sự quá dài còn luôn luôn bị gió thổi đến lắc qua lắc lại nàng không phải rất quen thuộc loại cảm giác này nàng một lần nữa đ e o ống nghe lên kết nối tuyến đường về sau trong hai nghe vang lên số một thanh âm mới vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì sao số một ôn hòa hỏi không có ư c l y nói là lỗ thai thỏ quá lớn ta sợ hai nghe bị gió thổi chạy liền cầm xuống đến một lần nữa điều chỉnh hạn nguyên lai、like、là dạng này số một cười cười tựa hồ tin tưởng nàng lý do thoái thác ngươi so ta tưởng tượng đến càng ôn nhu đâu ư c l y cái gì kia hai cái năng lực giả số một không nhanh không chậm vì cái gì không giết chết bọn họ ư c lý đã nhận ra hắn thăm dò Nàng bình trong ĩ k ô n hai nghe vang lên số một mang theo ý cười thanh âm vậy ngươi cảm thấy dạng gì đồ ăn mới có giá trị đâu yếu. ớ c lý không có trả lời vấn đề này nàng nhìn về phía cửa chính quán rượu hỏi đồng hiệu đã tiến bảo sao tiến bảo nhưng mà tình huống không phải rất thuận lợi số một nói nàng tại phát động năng lực thời điểm không thể bị quấy nhiễu đáng tiếc trong t i ể u đ i ể m công việc bên ngoài nhân viên nhiều lắm úc lý hiểu rõ ý tứ của hắn ta tiến đi giết bọn hắn không dùng phiền thoái như vậy số một thanh â m nhẹ nhàng trực tiếp giết thẩm tĩnh ăn là tốt rồi được úc lý đáp ứng rất kiên quyết ta hiện tại liền đi nói nàng x à i bước đi tiến khách sạn hiện tại nàng đã có thể xác định số một không nguyện ý tự mình đối với thẩm tĩnh ăn động thủ cái này dĩ nhiên không phải bởi vì hắn không muốn động cái này tay mà là bởi vì hắn không thể động cái này tay tại số một cho tư liệu của nàng bên trong cũng không có minh xác viết ra thẩm tĩnh an là như thế nào phát động thời gian quay lại năng lực này nhưng từ số một cho đến nay biểu hiện đến xem năng lực này phát động điều kiện hẳn là cũng không khắc nghiệt hạn chế đoán chừng cũng không nhiều nếu không lấy số một năng lực coi như không đụng vào thẩm tĩnh an hẳn là cũng có thể thoải mái mà g i ế t chết nàng cần gì phải tốn công tốn sức làm một màn này mà hắn mời mời mình gia nhập cái này hành động h i ệ n nhiên cũng không chỉ là vì tăng tiến tín nhiệm đơn giản như vậy có thể là vì lợi dụng nàng biến hình năng lực có thể là vì làm cho nàng cùng thẩm tĩnh an lẫn nhau tiêu hao cũng có thể là một điều có nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì tối nay qua đi giữa bọn hắn đều sẽ không còn có tín nhiệm ư c lý thu liễm suy nghĩ từ trên bậc thang nhặt lên một thanh bảo tiêu thất lạc tay thường đẩy cửa tiến vào khách sạn không giống với trước đó huyên náo xa hoa lúc này khách sạn trở nên yên tĩnh hỗn loạn một mảnh hỗn độn bày ra chỉnh tề cái bàn bị lộn xộn ngã n g ử a trên mặt đất nguyên bản sáng tỏ như gương gạch men xứ cũng biến thành vết bẩn không chịu nổi trên mặt đất vung đầy tình x ả o đồ ăn cùng rượu vang bị nã xấu chén g i a cùng bị đạp nát hoa tươi khắp nơi có thể thấy được liền trong không khí đều tràn ngập một loại gây mùi hôn hợp mùi lãi lãng phí một bên cảm giác động tĩnh chung quanh trong đại lâu có rất nhiều nặng nề tiếng hít thở phân biệt phân bố tại tám tầng mười sáu tầng cùng ba mươi hai tầng không biết thẩm tĩnh an tại tầng thứ mấy mình bây giờ mặc dù biến thành cây dai g á n g vẽ nhưng thẩm tĩnh a n cũng đã đoán được nàng biết biến hình dưới tình huống này trực tiếp đi tìm nàng tựa hồ có chút nguy hiểm nếu như nàng ấn thân năng lực không có biến mất liên tốt úc lý cảm thấy một chút t i ế ệ t v ố i nàng hơi tập trung quyết định đi trước tám tầng nhìn xem đúng lúc này trong tay nghe đột nhiên vang lên một thanh âm ngươi là tới tìm ngươi đồng bạn sao ân úc lý bước chân dừng lại lại là thẩm tĩnh an thanh、âm. nàng đã bị chúng ta bắt lấy t h ầ m tinh an ngữ điệu rất bình tĩnh ta biết trong tiểu điếm kê dai là giả ngươi không dùng lại ngụy trang thành bộ dáng của nàng ư c lý ngẩng đầu nhìn chung quanh hành lang góc trên bên phải ca mê ra giám sát chính đang lóe lên ánh sáng màu đỏ quan g mang này rất yếu ớt tại khách sạn rực rỡ dưới ánh đèn lộ ra rất không đáng chú ý ư c lý nhìn xem ca mê ra nợ nụ cười kia ngươi muốn cho ta biến thành bộ dáng gì t h ầ m tinh an biến trở về ngươi nguyên bản g á n g vẻ khó mà làm được ư c lý lắc đầu bất quá ta có thể biến thành người bộ dáng vừa dứt lời khuôn mặt của nàng nhanh chóng biến nào thân hình cũng thay đổi hẹp đảo mắt liền biến thành một tướng mạ o ôn nhu tóc nâu nữ tính cùng thẩm t ĩ n h an giống nhau như lúc t h ẩ m t ĩ n h an yên t ĩ n h vài giây xem ra ngươi rất sợ hãi bại lộ mình chân chính hình dạng đây không phải rất bình thường sao úc lý nói ta cũng không phải đến làm người tốt chuyện tốt tạ ca mê ra bên trong nhìn xem mình nói ra lời như vậy là một loại phi thường thần kỳ lại quỷ dị thể nghiệm t h ẩ m t ĩ n h an nói khẽ đến ba mươi hai t ầ n g đi ta cùng đồng bạn của ngươi đều ở nơi này úc lý suy nghĩ một chút đây là uy hiếp là đàm phán thập tinh an nói ngươi có mục đích khác đúng không ta nghĩ cùng ngươi cẩn thận nói chuyện c h ư ơ một trăm bốn mươi chín một ta thật đáng tiếc xem ra kia hai cái năng lực giả đã đem nàng dẫn tới úc lý hơi suy nghĩ một chút sau đó trả lời t ố t ta bây giờ đi qua nàng nguyện ý tiếp nhận đề nghị này dĩ nhiên không phải bởi vì đồng hiểu mà là vì cùng thẩm tình a n nói chuyện về phần thẩm tình a n tính nguy hiểm nàng không phải không cân nhắc qua nhưng nàng tin tưởng nếu như thẩm tình a n thật sự nghe lọt được lời nàng nói như vậy thẩm tình a n hẳn là rất rõ ràng trước mắt chuyện khẩn yếu nhất là cái gì úc lý trước lấy xuống thai nghe tiếp lấy đi vào thang máy ấn xuống ba mươi hai tầng núp bấm một đường thông suốt đi vào khách sạn ba mươi hai tầng đinh Cửa thang máy mở m ra, ộ trước công việc bên ngoài các nhân viên nghe được chỉ thị của nàng đồng loạt đem thương công xuống đều nhịp hướng hai bên thối lui nhường ra một đầu một người rộng thông đạo úc lý từ thang máy bên trong đi ra nàng vẫn duy trì thẩm t ị n h an ngoại hình đứng tại thẩm t ị n h an trước mặt cùng bạn tôn cơ hồ không có khác nhau chỉ là ánh mắt so với nàng càng tùy tính có loại để cho người ta nhìn không thấu thần bí cùng thong rong mọi người tại đây trừ đồng bạn của nàng không ai không biết nàng là ai không biết nàng đến từ nơi nào càng không biết lập trường của nàng bọn họ thậm chí ngay cả nàng chân thực tướng mạo cũng không biết cái này để bọn hắn từ trong đ ấ y lòng cảm thấy bất an cùng k i ê n kỵ thẩm t ị n h a n sau、so、lưng công việc bên ngoài nhân viên khẩn trương nhìn chằm chằm úc lý bọn họ dù nhưng đã đem thương để xuống nhưng ngón tay vẫn hư trụt tại trên cò súng bắp thịt toàn thân cũng căng cứng đến cực hạn mỗi người hô hấp đều rất nặng nề không khí cơ hồ ngưng kết một loại dương cung bạt kiếm không khí tại giữa song phương lan tràn úc lý đảo mắt một vòng rất nhanh phát hiện đồng hiệu nàng liền đứng cách thẩm tĩnh an cách xa năm mét vị trí nàng thoạt nhìn không có bị thương thân s ắ c rất bình tĩnh hai tay bị ức chế tinh thần lực ba động còn tay còn vào mấy tên công việc bên ngoài nhân viên cầm thương vây quanh ở nàng bên cạnh thân nghiêm ngặt trông giữ nhất cử nhất động của nàng nhìn thấy úc lý nàng vi diệu chọn lấy hạ lông mày tựa h ước lý chú ý tới đồng hiệu cũng không có biểu hiện ra mảy may ngờ vực cùng bối rối so từ bản thân bị bắt chuyện này nàng tựa hồ càng hiếu kỳ ước lý sẽ làm thế nào trước tâm sự ngươi đ ể tả nhất minh mang đi t h ầ m tính n g ă n mở miệng nói ra số một ở đâu ở phía đối diện kia tòa nhà cao ốc trên lầu chót ước lý đ a nói g n bất quá bây giờ cũng không ở nơi đó nhưng còn đang phụ cận đúng không t h ầ m tính n g ă n hỏi hẳn là ước lý không xác định sai lệnh phía dưới dù sao hắn đêm nay mục tiêu là giết chết người không có đắc thủ trước đó hẳn là sẽ không tùy tiện rời đi hiện tại khả năng còn phải lại thêm một mục tiêu giết chết nàng ta hiểu được thần tính an đối với câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhìn xem cái kia trương cùng mình mặt giống nhau như lúc sắc mặt của nàng vắng có chút phức tạp không có đ o á n sai ngươi đem chuyện này nói cho ta là muốn cho ta giúp ngươi đi đối phó số một đây không phải giúp ta mà là giúp ngươi úc lý nghiêm túc ố n ắ n nàng coi như ta không có nói cho ngươi biết ta cũng không lại bởi vì đêm nay hành động tử vong nhưng ngươi liền nói không chừng không phải sao thần tính an trầm m ặ t nàng rất thông minh tự nhiên rõ ràng úc lý nói đều là chính xác ngươi là gì thường thần tính an dùng trình bày giọng điệu nói là ú c lý gật đầu nhưng chúng ta giờ phút này lập trường là giống nhau thẩm t ĩ n h a n nhìn chằm chằm nàng lập trường gì ú c lý không có trả lời mà là im lặng cười thẩm t ĩ n h a n từ cặp kia trong suốt mà sâu không thấy đáy trong mắt thấy được đáp án các nàng giờ phút này lập trường chỉ có một cái đó chính là đối kháng số một mặc dù thẩm t ĩ n h a n cũng không biết nàng cùng số một quan hệ giữa cũng không biết nàng tại sao muốn đối kháng số một nhưng thẩm t ĩ n h a n tin tưởng nàng là thật sự muốn giết số một nếu không nàng hoàn toàn có thể trực tiếp giết c â dai cùng tả nhân minh căn bản không có tất yếu để bọn hắn nhắn cho nàng càng không khả năng tại biết rõ tình huống nguy hiểm xuống đến cùng với nàng đàm phán nàng nhìn qua không giống như là sẽ vì đồng bạn sông pha khói lửa loại hình tốt ta cùng ngươi liên thủ thờ tĩnh an dứt khoát nói nhưng ngươi cũng phải cam đoan sẽ không công kích người của chúng ta c à n g sẽ không nửa đường phản bội nàng dừng một chút dùng một loại nhu hòa mà không mất đi nghiêm khắc giọng điệu cường điệu nói nếu không chúng ta nhất định sẽ trước thanh trừ ngươi Úc cũng khắc cười, cuộc còn lý lời. Liên lên ý nghĩ nghĩ, Thành minh này xong Đồng trong doanh nàng rốt cuộc không khoát thời hiểu rất trả rao? rồi. rốt dứt tại mắt đã tức là hướng n tức lí nhún nhún may không tiếp tục yêu cầu dù sao nàng cùng đồng hiệu cũng không có tình cảm gì coi như thẩm t i n h a n ở đây giết đồng hiệu nàng cũng sẽ không có ý kiến gì nhưng mà tốt nhất vẫn là không nên dết rơi đồng hiệu dù sao cho đến trước mắt đồng h i ể u đối nàng cũng tặng được mà lại đồng h i ể u không phải trưởng thành thể dị thường tạm thời cũng sẽ không uy hiếp được tính mạng của nàng an toàn t h ậ m t ĩ n h an tử tế quan sát ánh mắt của nàng mặc dù đối phương bây giờ cùng mặt mũi của nàng giống nhau như lúc nhưng lúc nói chuyện thần thái vẫn có nhỏ bé khác biệt từ phản ứng của đối phương đến xem nàng cùng cái này bị bắt lại dị thường tự a hồ quan hệ mà cái này bị bắt lại dị thường cùng số một quan hệ tự a hồ càng thêm chặt chẽ t h ậ m t ĩ n h an một bên phỏng đoán các nàng cùng số một quan hệ giữa một bên hỏi thăm úc lý sau đó ngươi định làm gì úc lý suy nghĩ vài giây ta muốn biết ngươi năng lực cụ thể là thế nào phát động nàng không có hỏi tham thẩm tĩnh an năng lực là cái gì mà là trực tiếp hỏi nàng năng lực là như thế nào phát động thẩm tính a n trong nháy mắt liền rõ ràng nàng ý tứ ngươi muốn cho ta đối với số một thời gian sử dụng quay lại úc lý gật gật đầu thẳng thắn nói ngươi nên cũng rõ ràng số một cũng là bởi vì cái này mới sẽ trước để mắt tới ngươi mặc dù đông nguyên châu còn chết ở thẩm tính a n phía trước nhưng đó là hạ lị giải quyết số một nhiều nhất chính là chỉ điểm một cái căn bản không có đem đông nguyên châu để vào mắt từ hai lần hành động quy mô so sánh v ớ i cũng có thể nhìn ra hắn đối với thẩm tính a n coi trọng trình độ thẩm tính ăn lộ ra trầm tư thân sắc cái này ta rõ ràng chỉ là ta cũng không am hiểu chiến đấu để cho ta cùng hắn lời còn chưa dứt ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận đinh thai nhức có quanh m ì n h ư c lý cùng thẩm t ị n h an đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ chỉ thấy một chiếc máy bay trực thăng bay sắp tiếp cận nương theo lấy cánh quạt cao tốc chuyển động tạm tầm rất nhanh lơ lửng tại bị đánh nát cửa sổ sát đất trước ngay sau đó cabin cửa bị kéo ra một cái thân hình cực cao trên mặt có hình chữ thập vết xẻo nữ nhân nhanh chân đi đến một loại để cho người ta không rét mà run túc s á t cảm giác đập vào mặt khi nhìn đến nàng trong n h y mắt ư c lý sinh ra một loại cực kỳ cảm giác nguy cơ máy liệt do、so、chu ngật cùng hạ bách càng phong man tất hiện càng có cảm giác cáp bách như là một kiện ước lý cơ hồ lập tức liền có thể xác định nữ nhân này chính là đệ nhất đặc h i ể n đội đội trưởng cũng là bọn hắn trong miệng mạnh nhất năng lực giả nữ người đi tới tại nhìn đến đây có hai cái thẩm tính a n lúc đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó hơi h í p mắt lại s ắ c bén nhìn về phía ước lý người là ai nàng liếc mắt một cái liền nhận ra ai thật ai giả ước lý không có trả lời mà là khẽ rời ánh mắt đưa mắt nhìn sang thẩm tính an nàng là chúng ta đêm nay minh h i ế u nhìn thấy tư quỳnh chạy đến thẩm tính an lộ ra hơi yên tâm biểu lộ sau đó đối với ước lý giới thiệu nói vị này chính là đệ nhất đặc hiện đội, đội trưởng tư quỳnh quả nhiên nếu như tại bình thường ước lý nhất định sẽ cung cung kính kính gọi một tiếng t i đội nhưng tình huống bây giờ đặc thù nàng chỉ là đơn giản gật đầu thuận tiện âm thầm dò xét đối phương nàng rất ít tại khác người trên mặt thấy qua như thế bắt mắt vết sẹo đã giữ tận lại xâm nhiên cơ hồ chiếm cứ nửa bên phải mặt giống như chiêu kỳ vết sẹo chủ nhân đã từng trải qua như thế nào thảm liệt chiến tranh Trước ta thật đáng tiếc. Tư tại chút thưởng Cùng lúc đó, Tư Quỳnh cũng tại không che Quỳnh không đánh đáng đó, giá nào nàng. Nàng là dấu ước lý lập tức hiểu rõ xem ra tại nàng trở về khách sạn trước đó thẩm t i n h an liền đã đem tình huống ở bên này toàn bộ nói cho tư quỳnh tư quỳnh nhìn c h ầ m c h ầ m ước lý g i a hỏa này có thể tín nhiệm sao thẩm t i n h an nhìn ước lý một chút chính cần hồi đáp ước lý liền thản nhiên mở miệng trước mắt có thể tín nhiệm nàng không có cực lực biểu hiện mình chân thành cũng không có nói minh hai bên lợi hại quan hệ mà là đơn giản trực tiếp nói cho các nàng biết trước mắt có thể tín nhiệm nàng tư q u n h nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát l lại đem ánh mắt rời về phía thẩm tĩnh an thẩm tĩnh an nhẹ nhàng gật đầu vậy liền liên thủ đi sau năm phút úc lý cùng tư quỳnh từ khách sạn cao úc bên trong đi ra vì chiến đấu thuận tiện úc lý đã biến trở về thọ xám dáng vẻ cùng tiếp cận một m chín tư quỳnh song song đứng chung một chỗ không những không hiện thấp ngược lại vẫn còn so sánh tư quỳnh cao hơn mấy công chủ yếu là kia đối lỗ hai thọ quá dài dưới bầu trời đêm bóng rắn cơ hồ dung nhập hát ám trên đường vẫn hôn loạn tương mừng vô số thần sắc cùng nhiệt đám người bốn phía lần trốn giống lít nha lít nhít đàn c h u ộ t chính đang điên cùng tuân hướng thành phố này các cái địa phương đây cũng là số một tạo thành tư quỳnh nhìn về phía trong bóng tối bóng rắn không phải úc l y nói nhưng mà đích thật là hắn chỉ huy đã hiểu tư quỳnh miễn cưỡng thu tầm mắt lại người biết số một hiện tại ở đâu như l sao nàng rất rõ ràng hiện tại đi tìm bóng rắn bản thể căn bản không làm nên chuyện gì chỉ có giải quyết số một cái này kẻ cầm đầu mới có thể thực sự kết thúc đêm nay bạo động cùng hỗn loạn úc lý điều chỉnh hạ h a i nghe tuyến đường hắn cũng đã phát hiện chúng ta tự hồ là để ấn chứng nàng thuyết pháp trong hai n g a y đột nhiên vang lên một trận ồn ào dòng điện âm thanh một giây sau số một thanh âm nhẹ nhàng vang lên thật sự là ngoài dự liệu lựa chọn ngữ khí của hắn y nguyên ôn hòa tựa hồ cũng không có bởi vì úc lý phản bội mà tức giận úc lý kỳ thật ngươi đã đoán được không phải sao ta chỉ đoán đến ngươi sẽ phản kháng ta nhưng không có đoán được ngươi sẽ liên thủ với các nàng số một không nhanh không chầm nói ngươi thật sự cho là nàng nhóm có thể so với ta đáng giá tín nhiệm hơn úc lý giọng điệu bình tĩnh chỉ ít trước mắt là như thế này xem ra ngươi thật sự là bị dị thường khống chế cục mê hoặc số một nói để cho ta ngẫm lại là bởi vì cái k i a trù ngật sao thế mà ngay tại lúc này nhấc lên trù ngật đây đã là hết sức rõ ràng n g uy hiếp cúc lý nhìn bên cạnh tư quỳnh một chút tư quỳnh chính đang ánh mắt tìm kiếm số một thân ảnh từ phản ứng của nàng đến xem hẳn là nghe không được trong thai nghe thanh â m nhưng nàng có thể nghe được cúc lý đang nói cái gì người không dùng uy hiếp ta cúc lý giọng điệu không thay đổi ta người này luôn luôn ăn mềm không ăn cứng thật sao số một tựa hồ không có thể hiểu được nhưng ta đối với ngươi rõ ràng vẫn luôn rất mềm ngươi vì cái gì liền không nguyện ý tín như ta ỉ lại ta đây c c lý bởi vì ta không nghĩ số một giọng điệu vẫn ôn hòa mà kiên nhẫn ngươi cùng bọn nó là không giống ta nghĩ cũng thế ước lý biểu thị đồng ý ta hẳn là so với chúng nó càng mỹ vị hơn càng có dinh dưỡng trong mắt ta ngươi sẽ chỉ cường đại hơn chúng càng có trí tuệ hai cái này ở giữa cũng không có xung đột ta đương nhiên số một nơi đó truyền đến ồn ào ồn ào náo động tiếng gió cho nên ngươi là thật sự muốn đoạn tuyệt với ta rồi nếu như ta nói không phải ước lý hỏi lại ngươi có tin hay không hai bên đều yên tĩnh vài giây tiếng gió tiếp tục sao động ước lý có thể cảm giác được rét lạnh hết sức căng thẳng không khí tựa hồ đang tải thông qua bộ này tiểu tiểu hai nghe chẳng hợp lưu động ta thật đáng tiếc một lát sau l số một phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ dù sao ta là thật sự đem ngươi trở thành duy nhất đồng loại ta cũng thế úc lý nói nhưng cái này không trở ngại ta muốn giết ngươi số một tại trong thai nghe cười tốt ta hắn ngữ điệu nhu h ò a nếu như ngươi có thể làm được hắn vừa dứt lời tư quỳnh đột nhiên ngẩng đầu đi lên nhìn thanh âm ngắn ngủi chắc chắn ở nơi đó úc lý cũng ngẩng đầu quả nhiên tại cao ngất mái nhà giới hạn thấy được thần sắc bình thản số một hắn liền đứng tại khách sạn mái nhà mềm mại màu đen tóc ngắn tùy phong phát động khoe môi có chút c â lên ánh mắt hướng xuống giống đang quan sát nhỏ bé con kiến quan sát các nàng đối phó loại này đại gia hỏa những cái k i a súng đồ chơi hẳn là không có tác dụng gì à tư quỳnh nhữ mày hỏi hẳn là không có tác dụng gì úc ly nói nhưng mà cũng có thể thử một chút vậy trước tiên thử một chút đi tư quỳnh nói tay phải ấn ở vô tuyến thay nghe tri viện bốn đội vào chỗ hoàng thụy vào chỗ chuẩn bị xác kích vâng dưới bầu trời đ ê m đen nhánh ở vào khách sạn bốn phía mấy tòa nhà nhà chọc trời trên lầu chót bỗng n h i n xuất hiện mấy đám võ trang đầy đủ công việc bên ngoài nhân viên bọn họ nằm ở trống g ô n g trên lầu chót cơ hồ cùng hắc c á hòa làm một thể mỗi người trên vai đều khiêng một cái tay cầm lửa mũi tên pháo họng pháo nhắm ngay số một vị trí như là nhắm ngay một con không chỗ có thể trốn cứu non chuẩn bị xa kích theo ra lệnh một tiếng tri viện tiểu đội toàn viên đồng thời bóc cỏ nhắm ngay số một bắn ra mười hai mai lửa mũi tên đàn ước lý lần thứ nhất nhìn thấy khống chế cục xuất r a loại này tính sát thương vũ khí tại tầm mắt của nàng bên trong cái này mười hai mai lửa mũi tên đàn như là nhóm lửa pháo hoa từ bốn phương tám hướng bọc đánh mà đi thẳng tấp bay về phía số một một m à n này tựa hồ phi thường chậm chạm, nhưng lại phi thường cấp tốc ước lý có thể rõ ràng nhìn thấy cái này mười hai mai lửa mũi tên đàn phi hành quy tích nhưng trên thực tế người bình thường mắt thường chỉ có thể bắt được bọn nó bắn ra trong n g á y mắt một giây sau cái này mười hai mai tính sát thương vũ khí liền tại số một trên thân cùng nhau trợn nổ tung t i ự u điếm vương trong n g á y mắt vang lên đinh thai nhức góc tiếng vang to lớn ánh lửa sáng ngời cơ hồ nuốt hết hết thảy tại đục ngầu xương mù dậy đặc cùng gây mùi khói lửa bên trong cả tòa khách sạn cao ốc tựa hồ cũng tại chấn động kịch liệt bị tạc hủy tầng cao nhất càng là đá vụn vệ ra vô số bị tạc mở mảy tiếng bể giống như tinh tinh rơi xuống h ắ n hướng lên dơ hai tay lên một đạo lóe kim loại sáng bóng trong suốt bình t r ư ớ n g tùy theo xuất hiện tại đám người đ ỉ n h đầu hòn đá cùng mảnh k i ế n g bể rơi xuống tại cái này đạo bình t r ư ớ n g vô hình bên trên giống rơi xuống tại kiên cố mà đẩy có dàn ô dù bên trên dồn dập dọc theo dù x ô i theo lăn xuống đến lốp bốp rơi tại đám người bên trên Úc、Lý、cấp tốc quan sát một chút, cái chỉ Lý lớn, là sát một trướng tương trí, tính quan quanh này phòng bình phóng không sạn sạn xung cùng khách khách phạm hộ vi đối lối đi bộ có xạ đ vị cả tư quỳnh cố ò gắng nghi nghĩ cũng không khả năng còn sống đi dù sao cũng là bị trọn vẹn mười hai mai lửa mũi tên đàn đánh trúng đừng nói là gì thường liền xem như thần tiên cũng không sống nổi a tư quỳnh ta không hỏi ngươi hoàng thụy nghe vậy lập tức lộ ra quấn bách xấu hổ biểu lộ cùng lúc đó đứng tại tư quỳnh bên cạnh úc lý bình thản mở miệng ta đoán hắn còn sống tư quỳnh không hỏi vì cái gì chỉ là tiếp tục xem khách sạn mái nhà ta cũng đoán hắn còn sống đám người khẩn trương nhìn xem khói đặc bao phủ địa phương cũng không lâu lắm sương mù dày đặc cùng khói lửa dần dần tán đi lộ ra tàn t ạ vết thương xi、si、măng cốt thép mà tại những cái kia vết thương phía trên thanh niên tóc đen thân hình vẫn p h o n g lông dài thẳng t ắ p hắn nhìn lông tóc không thương thậm chí ngay cả quần áo đều duy trì sạch sẽ gọn gàng trạng thái giống như những cái kia uy lực mạnh mẽ lửa mũi tên đàn đối với hắn không, sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, càng không cần nhắc tới cái gọi là uy hiếp tính mạng. hoàng thụy quá sợ hãi làm sao có thể đây chính là số một a tư quỳnh nói hoàn toàn chính xác cùng cái khác dị thường không giống nhau lắm úc lý không nói gì cách khói đặc nàng có thể nhìn thấy số một chính đang mỉm cười nhìn chăm chú nàng hắn lúc này đã rút đi nguy trang cặp kia mỉm cười con mắt không còn ôn hòa thân mật ánh l ử a chiếu vào đáy mắt của hắn thiếu đốt lấy một loại thuần túy h ắ t cám cùng á t ý chương một trăm năm mươi một các ngươi rốt cuộc đ ã đến đêm khuya mười bốn khu một nhà thịt heo chế phẩm nhà máy gia công chính đang tràn vào một đám nhân viên hậu cần bọn họ thân mang thật g à y trang phục phòng hộ g ơ lên càng cứu thương cùng túi l ư n g xác toàn bộ hành trình giữ yên lặng ngay ngắn chật tự tiến vào nhà máy nội bộ chu đội sau đó làm sao bây giờ một năng lực giả hỏi thăm chu ngật chu ngật nhìn lướt qua chiếc lồng ở trong đó chính nốt một con nửa người nửa heo dị dạng sinh vật trước tiên đem nơi này tất cả thịt chế phẩm toàn bộ thanh lý mất về sau lại đem cái này dị thường đưa đi tổng cục được rồi năng lực giả cung kính đáp ứng về sau lại thăm dò ngẩng lên mắt thấy hắn vậy ngày đêm nay lưu tại m ộ ư ơ i bốn khu sao chu ngật hơi ngạc nhiên còn có việc không, không không dị thường đều bắt được làm sao có thể còn có việc năng lực giả ngượng ngùng giải thích là mọi người mấy hôm không thấy ngài nghĩ đến chu đội ngài nếu là nay trễ không đi cũng có thể cùng chúng ta cùng nhau tụ tập mặc dù mười ba mười bốn mười lăm hai khu đều thụ chu ngật q u ả n hạn nhưng có lẽ là bởi vì chu ngật xuất thân mười lăm khu hắn bình thường đợi tại mười lăm khu thời gian cũng nhiều hơn một chút nhất là gần nhất khoảng thời gian này hắn đến mười bốn khu thời gian càng ngày càng ít cái này khiến mười bốn khu phân cục bên này các năng lực giả tại sau khi làm việc cũng không khỏi sẽ tự mình nghị luận chu đội sẽ không phải là dự định nuôi thả bọn họ mười bốn khu a chu ngật nghĩ nghĩ, đêm nay khả năng không được ta còn phải về mười lăm khu năng lực giả nghe vậy nhịn không được hỏi thăm m ộ ư ơ i năm khu dị thường sự kiện rất nhiều sao chu ngật có chút dừng lại không ít cũng không thể nói cho bọn hắn là bởi vì bạn gái của hắn cũng tại m ộ ư ơ i năm khu a dạng này a vậy chỉ có thể c h ờ lần sau lại tụ hợp năng lực giả tiếp nối thở dài ân lần sau đi chu ngật vẫn thần sắc thản nhiên trong lòng lại ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra còn tốt không có tiếp tục hỏi tiếp hắn mắt nhìn thời gian xem chừng cái giờ này úc lý hẳn là còn chưa ngủ vừa định gọi điện thoại cho nàng m ộ ư ơ i năm khu khống chế cục điện thoại đột nhiên đánh tới chu đội người bên kia giải quyết sao hạ nam ở trong điện thoại nghiêm túc hỏi vừa giải quyết thế nào trừ ổ số một còn có hai cái gì thường mục tiêu của bọn hắn là thẩm đội trước mắt thứ ba khu tương giang đường đã phát sinh đại quy mô ô nhiễm sự kiện ô nhiễm còn đang kéo dài quyết tán tình huống không thể lạc quan biết rồi chu ngật trầm giọng nói ta bây giờ đi qua đến tiếp sau có tình huống như thế nào kịp thời nói cho ta được rồi vậy ta trước tiên đem k i a hai cái gì thường đã biết tình báo phát cho ngài ân chu ngật cúc điện thoại nhìn về phía một bên thần sắc khẩn trương năng lực giả thứ ba khu phát sinh đột phát tính ô nhiễm sự kiện ta hiện tại đến chạy tới rõ ràng ta hiện tại liền đi an bài máy bay trực thăng năng lực giả lập tức ứng thanh thứ ba khu thương giang đường phụ cận một nhà cửa hàng tiện lợi cửa hàng tiện lợi giống như có lẽ đã đóng cửa bên trong đen kịt một màu không có ai cũng không có động vật nhưng lại chuyển ra kỷ quái tranh chấp thanh ta nói ngươi có thể hay không chớ ăn ngươi l à muốn đem tiệm này ăn không sao ta ăn cái gì ngươi cũng muốn quản ngươi là trời sinh liền thích quản người khác nhàn sự sao ta không thích xen vào chuyện bao đồng ta thích giết người thật là đúng d ì b à, ta cũng thích giết người tối như một cửa hàng tiện lợi bên trong hạ đ ồ n g một bên tại kệ hàng trước chọn khoai tây chiên một bên cùng nhìn hắn khó chịu chân đông đấu vóc mổm mà bạch dạ thì ngồi một mình ở quầy thu ngân đằng sau lặng yên nhìn xem ngoài cửa bọn họ ở đây đã đợi thời gian rất lâu ước lý đem bọn hắn đưa đến thứ ba khu về sau trước đem bọn hắn giấu ở một cái không ai chỗ chỗ tốt sau đó liền thông qua sông hộ thành rời đi về sau qua hơn hai giờ ước lý rốt cuộc cho bọn hắn phát cái đ ị n vị thương gian đường c á thứ ba khu là người giàu có tụ tập thượng tầng thành khu cùng trung hạ tầng thành khu so sánh nơi này giám sát cùng canh gác càng thêm nghiêm mật nhưng cũng không phải vạn vô nhất thất nhất là đối với ở hiện tại bạch dạ mà nói hắn dựa theo tìm tòi ra đến không giám sát lộ tuyến dùng không đủ một khắc đồng hồ thời gian liền đến tương gian đường còn thuận tiện tìm cái vị trí phù hợp cửa hàng tiện lợi dùng vậy phấn đề nhân viên cửa hàng lâm vào hôn mê về sau liền tắt đèn đóng cửa đồng thời cho chân đông hạ đồng hai người gửi đi mới định vị sau mười phút bọn họ đi vào cửa hàng tiện lợi hai người thuận lợi tụ hợp nàng hiện tại người ở đâu đây chân đông vừa tiến vào cửa hàng tiện lợi liền không khách khí mở miệng hỏi nàng chưa hề nói danh tự nhưng hai người khác đều biết nàng chỉ chính là ai hẳn là còn đang nơi vừa nãy ta không thấy được nàng tiến khách sạn bạch dạ lãnh đạm trả lời hạ đồng cười cười có phải hay không là ngươi nhìn lọt ta nghe nói hồ điệp nhìn ban đêm năng lực giống như chẳng ra sao cả thật sao bạch dạ cũng cười một tiếng khả năng đi nghe nói con rết nhìn ban đêm năng lực rất tốt không bằng ngươi bây giờ đi ra xem một chút hai người trong bóng đêm l ặ n g lặng mà nhìn chăm chú lẫn nhau chân đông một mặt không vui nhìn lấy bọn hắn hai người ai cũng không nói chuyện một loại vi d i ệ u không khí khẩn trương tại giữa bọn hắn im ắng lan tràn mặc dù bọn họ tại úc lý trước mặt biểu hiện được coi như hài hòa nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ thật có thể dung hạ được lẫn nhau bọn họ chỉ là không muốn để cho úc lý cảm giác đến bọn hắn rất phiền phức thôi dù sao úc lý chán ghét chuyện phiền phức vật nếu như trong nhà dị thường làm cho nàng cảm thấy phiền phức nàng sẽ không hoa chỉ chọn càng thêm nhất lao vĩnh giật phương thức đến giải quyết phiền phức đầu g ư ờ n chớ làm loạn các n g ư ơ i biết nếu như bị số một phát hiện sẽ cho nàng mang đến như thế nào phiền phức à? a trần đông không kiên n h ẫ n nói bạch dạ nhẹ cười cười loại chuyện này ngươi vẫn là nói với hắn đi dù sao hắn năng lực phân tích không thật là tốt ngươi xác định hạ đồng hơi trước mắt ta thế nào cảm giác là ngươi năng lực phân tích không tốt lắm đâu thật sao trước đó m u ộ n bị lặp đi lặp lại cảnh cáo còn muốn xông vào nàng phòng ngủ người là ai ta cùng ta cộng tác quan hệ tốt t i ế n nàng phòng ngủ làm sâu sắc một chút tình cảm có vấn đề gì không cố gắng giữ vững tỉnh táo chân đông nghe được cái đề tài này lập tức nhịn không được cái gì tiến phòng ngủ ngươi còn dám tiến phòng ngủ của nàng cùng ngươi cái này cửa đối diện hàng xóm không quan hệ a không muốn xem b ả o xem ra ngươi đúng là chán sống muốn đánh đi ra đánh bớt ở chỗ này vướng bận vướng bận rõ ràng là ngươi đi ngươi cánh so quầy thu ngân còn rộng ta hiện tại liền giết các ngươi cái này hai con dự tử hai người càng ồn ào càng hung càng ồn ào càng kịch liệt mắt thấy liền muốn đậu thủ cửa hàng tiện lợi đối diện trên đường phố đột nhiên vang lên một mảnh cuồng nhiệt thanh âm mau nhìn ánh trăng biến thành màu đỏ a a a thật đẹp thật đẹp bầu trời đêm thật đẹp thành thị đây quả thực là thật tế trời ạ kia con mắt hướng ta xem ta cùng n ó nhìn nhau thả ta ra ta hiện tại đã sắp qua đi cơ hồ là chỉ trước mắt nguyên bản náo nhiệt phồn hoa tương giang đường đột nhiên trở nên q u ỷ dị mà hỗn loạn vô số người thần sắc cùng nhiệt bốn phía tán loạn có chút thẳng hơi giật mình phóng tới ô tô có chút giống hầu tử liệu mạng hướng trên cột đệ i n bò có chút đánh thành một đoàn m á u tươi văng khắp nơi bạch dạ hai người lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau đây là ô nhiễm mà lại không phải úp lý năng lực hạ đồng đi tới cửa trước nhìn về phía trong bầu trời đêm to lớn bóng rắ đây là r á n bạch dạ cùng chân đông cũng đồng thời nhìn lại đúng lúc này một cái phát của nam nhân lao đến tựa hồ là sợ hắn đụng miệng thủy tinh cửa hạ đồng thình lình mở cửa ra nam nhân thẳng tắp vào vào một giây sau một cây mọc đ ầ y gai nhọn xanh biết dây leo c u ố n lên hướng cổ của hắn phút chốc nắm chặt nam nhân kiệt lực vùng vây mấy lần rất nhanh liền mất đi hô hấp nhuyễn nhuyễn ngã xuống nhìn tới đây trừ số một còn có cái khác gì thường bạch dạ tỉnh táo nói chân đông vẻ mặt nghiêm túc kia úc ly tình cảnh chẳng phải là nguy hiểm hơn rồi hạ đồng sờ lên cái cảm nếu không chúng ta bây giờ liền đi qua hiệp trợ nàng chờ một chút bạch giả nói nếu như cần h i ệ p trợ nàng nhất định sẽ thông chi chúng ta đã bây giờ còn chưa có động tĩnh đã nói lên nàng không cần h i ệ p trợ t r â n đông cùng hạ đồng liếc nhìn nhau mặc dù nghe tựa hồ rất đâm tâm nhưng sự thật đúng là như thế ước lý đem bọn hắn vụ n trộm mang tới chính là vì để bọn hắn tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng nếu như bây giờ tự tiện hành động chỉ sợ sẽ cho nàng mang đến không cần thiết nguy hiểm Thôi ta, vậy ta lại đi tìm một chút Tr hắn ăn, người là heo sao? Đông lại đi người sao? vậy là mẹ Còn ăn. ăn, bạch dạ tùy ý lướt qua khi nhìn rõ nam người trên mặt đồ v ậ t lúc đ ô n g nhiên ngừng n h ặ t thi động tác tia là một cái vóc người cao lớn tóc đen nam nhân cùng những cái tia cùng n h i ệ t bị ô nhiễm người khác biệt hắn tình trạng rất bình tĩnh thậm chí là có chút cửa đãi cùng nơi này điên cuồng không hợp nhau đương nhiên hấp dẫn nhất bạch dạ cũng không phải là đối phương tia cùng chung quanh hoàn toàn tương phản trạng thái mà là trên mặt hắn hoa văn nói đúng ra đây không phải là hoa văn mà là băng lanh bóng loáng v ả y rắn vải rắn hiện lên đen nhánh không ánh sáng màu đen đặc từ nam nhân bên mặt một mực lan tràn đến cái cổ tại lờ mờ tia sáng h ạ n h ư ẩn như hiện không có một chút nô lên cùng bám vào cảm giác. giống như dung nhập làn da chân thực tự nhiên người đàn ông này là dị thường tinh c h ứ c nhắc nhở ngài xúc tu quái nàng chỉ muốn sinh tồn ngay lập tức tại đổi mới nhớ kỹ đối phương trong đêm tối thân ảnh quá trói mắt đang tại cãi lộn chân đông cùng hạ đồng rất nhanh cũng phát hiện hắn cửa hàng tiện lợi bên trong không có bật đèn cửa cũng làm phòng dòm xử lý bọn họ ở bên trong có thể đem ngoài tiệm thấy nhất thanh nhị sở nhưng từ bên ngoài đi đến nhìn liền chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu hai người đồng thời an tĩnh lại bất động thanh sắt nhìn xem ngoài tiệm nam nhân một bên á p một bên chậm rãi đến gần cửa hàng tiện lợi hắn tựa hồ là nghĩ ngoặt nhưng từ cửa hàng tiện lợi trước cửa đi ngang qua thời điểm lại đột nhiên dừng bước hắn nhìn về phía cửa hàng tiện lợi cặp kia con n g ư ô i màu vàng sậm nhỏ bé c o rút lại một chút tiếp lấy v ư ơ n tay đem cửa thủy tinh một thanh kéo ra trong bóng tối tiếng xe gió đột t h ở i mười mấy cây dài nhỏ dây leo hướng hắn bay tập mà đến nam nhân v ư ơ n tay động tác y nguyên chậm rãi giống như chỉ là t ù y y đưa tay vồ một hồi nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt m ư ờ i mấy cây dây leo liền đều quấn ở trên tay của hắn dây leo bên trên gai nhọn đâm hư tay của hắn hắn tựa hồ không hề hay biết giữ mắt lười biếng nhìn bọn họ một chút. các người rốt cuộc đã đến chân đông lạnh lùng nói ngươi là ai ta cũng là dị thường nam nhân mỹ mắt nửa rủ xuống một bộ chưa tỉnh ngủ dán vẻ các ngươi có thể gọi ta hát tác chưa từng nghe qua danh tự bạch dạ nhìn xem trên mặt hắn v ả y rắn tinh tĩnh mở miệng bên ngoài cái k i a đạo bằng rắn cùng ngươi có liên quan a cái kia hát tác lười nhác gật đầu là ta thả ra hắn thế mà phi thường dứt khoát thừa nhận hạ đồng nhiễu mày nếu là ngươi thả ra vậy ngươi không dùng ở bên cạnh khống chế nó sao không dùng hát tác buồn bã hiệu sự nói chốc lát nữa chính nó sẽ biến mất bạch dạ cùng t r â n đông trao đổi cái ánh mắt g i a hỏa này nhìn mặc dù rất nguy hiểm nhưng nối bọn hắn tựa hồ không có địch ý nhưng mà lấy phòng ngừa vắng nhất vẫn phải là trước xác nhận một chút g i a hỏa này ý đổi đến t r â n đông dùng xem k ỹ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn đã cái tia đạo bóng rắn không cần ngươi đến khống chế vậy ngươi vừa rồi qua đến nơi đây lại là dự định làm gì không có tính toán gì hát tắc dùng trống không tay trái sờ lên cổ thần s á c buồn ngủ giống như tùy thời đều có thể nhắm lại cặp kia ngầm con mắt và kim ta chỉ muốn trở về đi ngủ chân đông nguyên lai、like、hắn thật chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này lại trùng hợp phát hiện bên trong c ngươi bây giờ hẳn là đi không được ca hạ đồng thuận tay mở ra một bao khoai tây c h i ê n cây bên này đều bị khống chế cục phong tỏa ngươi lúc này rời đi nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện hát tắc giống như có lẽ đã khốn không đi nổi đến mức liền suy nghĩ dáng vẻ đều lộ ra rất phí sức cũng thế hắn lùi lại mà cầu việc khác vậy ta liền ngủ nơi này đi chân đông hát tắc buông tay ra chân đông thấy thế lập tức thu hồi dây leo máu tươi từ hát tắc trong lòng bàn tay chảy ra hát tắc không nói gì thêm chỉ là hưng hở mà túi đầu tại trên lòng bàn tay liếm lấy một chút chân đông chú ý tới đầu lưới của hắn là phân nhánh tựa như rắn lưỡi đồng dạng dài nhỏ mà mềm mại có loại không nói ra được chân nhắn cảm giác nàng chán ghét rắn chân đông căm ghét rời ánh mắt hắc tác phảng phất chưa tỉnh mở ra chân dài hướng trong tiệm đi đến từ kệ hàng bên trên tìm ra một đầu chân l ô n g sau đó trải trên mặt đất ngủ vạn bản tác giả tinh cực nhắc nhở ngài nhất toàn xúc tu quái nàng chỉ muốn sinh tồn đều ở tên miền lúc này úc ly cũng không biết hắc tác đã rời đi chiến trường lực chú ý của nàng tất cả đều tại số một trên thân đ ê m rượu cửa hàng mái nhà thế lựa thổi đến càng lúc càng lớn số một từ trên cao nhìn xuống quan sát các nàng tựa hô nợ đủ cười sau đó nâng lên hai tay v ỗ nhẹ nhẹ hai lần không được hoàng thụy t h ầ n s ắ c hoàng hốt ngay sau đó bao trùm ở đỉnh đầu mọi người phòng hộ bình t r ư ớ n g như là bọn biển đồng dạng đột nhiên biến mất ti đội bình t r ư ớ n g bị hắn phá hủy hoàng thụy lập tức hô to t ư c quỳnh lại mở một lần vâng hoàng thụy giơ hai tay lên phòng hộ bình t r ư ớ n g từ phía trên đỉnh đầu hắn xuất hiện lần nữa chậm dài hướng bốn phía kéo dài cùng lần trước so sánh tốc độ rõ ràng chậm lại rất nhiều mà hoàng thụy đã mặt bỏ lên hắn thái dương chạy ra lít nha lít nhít mồ hôi cai chắn cũng có gân xanh nô lên nhìn ra được rất là phí x ư c quá chậm số một tại trong ngọn lửa nhẹ nói hắn lại phủi tay lần này trên đường những cái k i a lâm vào người điên cuồng đ ố n g nhiên đồng loạt n g ừ n g lại giống như nhận lấy một loại nào đó chỉ thị bọn họ không còn cầu nhiệt mà là đồng thời thay đổi vị trí ánh mắt trên cổ đầu từ bốn phương tám hướng đảo ngược gần như q u ỷ dị nhìn về phía ước lý cùng t ư quỳnh tại trong bọn họ có ít người đầu chuyển thành một trăm tám mươi độ có ít người đầu giống bẻ gãy chặt tây cổ của bọn hắn bị vặn thành bánh q u a i trèo hình dạng d a thị t gân cốt phát ra lệnh người ra đầu tê dại thanh âm nhưng chính bọn họ tựa hồ không có cảm giác chút nào vẫn tiếp tục không ngừng mà chuyển động tất cả mọi người trong mắt đều không có, có cảm ó c xúc bọn họ m ặ t không thay đổi nhìn chằm chằm úc lý cùng tư quỳnh như là vô số đầu mất đi sinh mệnh cá chết con ngươi trống giống mà chết lặng ở dưới bóng đêm hiện ra làm người ta sợ hãi ánh sáng ti đội bọn họ bọn họ giống như đều bị k h ô n g chế đứng tại sau l ư n g tư quỳnh công việc bên ngoài nhân viên nhịn không được lên tiếng ta biết tư quỳnh nói nói, đem đao của ta lấy ra là công việc bên ngoài nhân viên lập tức ứng t h à n h quay người mở ra chuẩn bị xong vũ khí dương từ bên trong k h i ê ra một cây đại đao sau đó đem đại đao cẩn thận từng ly từng tý đưa cho nàng úc lý dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt cái này là một thanh trĩu nặng đen trôi trường đ a o lưới đ a o hiện lên nửa hình cung thân đ a o thật dài cũng cực rộng nhìn đã nặng nề g h vừa thô hưng ác đồng thời không mất sạp bén phong mang bước người cùng cầm đ a o người cho người cảm giác cơ hồ nhất trí cái này cũng hẳn là một thanh chuyên môn vì tư quỳnh định chế vũ khí những người kia nhìn thấy tư quỳnh cầm lấy đại đao t ừ n g cái bỗng nhiên hé miệng trong miệng một lời phát ra cực âm lượng cao tiếng tê ự giết người giết người giết người cơ hồ là một máy mắt tất cả mọi người tựa hồ cũng từ ngạt thở tính mịch bên trong tỉnh lại bọn họ phát ra vang vọng bầu trời đem cao vút tiếng tê ự so trước đó khắp nơi hướng v ọ n hỗn loạn tràng diện còn muốn quỷ dị đáng sợ bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm úc lý hai người trong mắt lóe quỷ quyệt điên cùng quan mang một bên cao r ộ n g kêu to một bên cứng đờ hướng bọn họ đi tới một tới tư quỳnh híp híp mắt các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng nàng vừa dứt lời những người này chợt nhưng cùng kêu lên cầm rú diện mục dữ tợn hướng các nàng cùng chạy tới tư quỳnh giơ lên đại đao thế không thể đỡ xông vào đám người như là thái thịt g i tay chém xuống động tác cực nhanh tại lít nha lít nhít trong đám người cơ hồ lấp đi tàn ảnh úc lý nhịn không được thở dài cũng không đợi chờ ta tại từ khách sạn ra trước khi đến, nàng liền đã cùng tư quỳnh thẩm t ĩ n h an thương lượng qua mình không có vũ khí cũng không có ô nhiễm tính muốn đem chiến lược phát huy đến cực hạng tốt nhất vẫn là chuẩn bị cho nàng một phần tiện tay vũ khí tư quỳnh cùng thẩm t ĩ n h an đối với lần này không có có dị nghị nhưng vấn đề là nơi này cũng không có có dư thừa vũ khí công việc bên ngoài nhân viên phân phối vũ khí cũng đều là súng ống đối với số một loại cấp bậc này quái vật căn bản không có lực sát thương cho nàng lại nhiều đem cũng không có tác dụng gì ước lý càng nghĩ cuối cùng để thẩm tính an đem tả nhất minh trọng truy cho mượn nàng thẩm tính an kinh ngạt nói ngươi sẽ không ngại nặng sao sẽ không bởi vậy có thể thấy được gần như chỉ ở lực lượng phương diện này nàng liền đã vượt qua kết thúc bên trong đại đa số người lại càng không muốn sách nàng tia kinh người năng lực chiến đấu được rồi thần tĩnh an nhẹ nhàng gật đầu ta sẽ để tả nhất minh mau chóng đem trọng truy tặng cho ngươi lúc này đám người chính giống như thủy t r i ề u hướng úc lý điên cuồng vào tới úc lý một bên nghiêng người tranh né một bên gọn gàng bẻ gãy kẻ tập kích đầu đồng thời ngước mắt nhìn khắp m ộ n phía chú ý còn chưa tới sao nàng có chút bất đắc dĩ sớm biết bọn họ hiệu suất thấp như vậy nàng hãy cùng công việc bên ngoài nhân viên mượn khẩu súng coi như đánh không chết số một tối thiểu cũng có thể đối phó những k h ô i lỗi này dù sao cũng so như bây giờ muốn dễ dàng một chút nàng âm thầm thở dài đang nghĩ ngợi muốn không muốn đi đâu nhặt đem đột kích bất thương nơi xa đột nhiên chuyển đến hô to một tiếng con thỏ tiếp lấy úc lý bỏ ra nửa g â y mới phản ứng được cái này, con thỏ chỉ chính là mình. nàng theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy tả nhất minh chính thở hồng hộp đứng tại trên một chiếc xe chiếc truy sắt kia bị hắn hung hăng ném về không trúng như là một viên nặng nề đ ạ n tháo thẳng tắp hướng úc lý đập tới úc lý vươn tay vững vàng tiếp nhận trọng truy nàng nhìn về phía tả nhất minh vừa muốn nói một tiếng cảm ơn tả nhất minh đ ỗ n g nhiên chừng tóm mắt một mặt hoảng sợ nhìn xem nàng cẩn thận sau lưng đám người như châu chấu nào về phía úc lý cơ hồn là một né mắt liền đưa nàng liền người mang truy cùng một chỗ chém mất tả nhất minh không dám tin vào hai mắt của mình hắn vừa mới đem trọng truy đưa qua con vỏ kia liền không có đối với rõ ràng đem hắn cùng kê dai treo lên đánh hẳn là không dễ dàng chết như vậy a ngay tại hắn khiếp sợ thời điểm những cái kia điên cùng công kích đám người bỗng nhiên run l ờ i bẩy sau m ộ t khắc máu tơi ư bắn tung tóe đám người trong nháy mắt giống nổ tung pháo đông bay ra ra ngoài úc lý dẫn theo trọng truy đứng tại chỗ bất mãn sờ lên đỉnh đầu lỗ thai thỏ vừa rồi ai cắn lỗ thai ta tả nhất minh khiếp sợ thật lâu không cách nào ngôn ngữ có tiện tay vũ khí úc lý chiến đấu tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều nàng cung tư quỳnh tượng như hai đạo trói mắt chóc giật tại lít nha lít nhít trong đám người thế như chẻ tre chạm cắt hết đáng tiếc người vẫn là quá ít số một trong do tiếc nuối thở dài hắn nhìn xuống đám người dưới đất hai tay b ã i bình tay trái che ở trên tay phải trong lòng bàn tay tương đối sau đó nhẹ nhàng chồng lên nhau động tác của hắn rất nhẹ nhàng thậm chí không có phát ra một chút thanh âm nhưng mà một giây sau đáng khôi lỗi bỗng nhiên phát ra cao vút tiếng rít chói t h a i ngay sau đó thân thể của bọn hắn trong nháy mắt bạo tạc máu tươi cùng thịt nát như bị bóp nát cả chua phun tung tói ra đảo mắt liền đem mặt đất nhuộn thành t r ư n g mắt màu đỏ h i một màn này thực sự quá đột ngột cũng quá có lực trùng kích ở đây tất cả công việc bên ngoài nhân viên cơ hồ đều x chỉ có ú c lý cùng tư quỳnh cấp tốc nhảy lên chỗ cao lúc này mới tránh cho bị huyết nhục tung tóe đầy toàn thân tư quỳnh n cầm đầu nhìn về phía t i ể u điếm không chính ở chỗ này ú c lý thần sắp bình tĩnh ngươi có biện pháp đi lên sao tư quỳnh nhìn nàng một cái ngươi có sao ú c lý chỉ chỉ khách sạn ngoài tường những cái kia điều hòa không khí bên ngoài cơ có thể từ nơi đó nhảy tới tư quỳnh bôi lông mày treo lên tựa hồ không tin nàng chỉ có chút bản lanh này nhưng nàng không nói gì mà là hướng ư c lý v ư tay nắm chặt ta ư c lý nhìn chằm chằm lòng bàn tay của nàng nhìn hai giây sau đó v ư tay nắm chặt tay của nàng tư quỳ mạnh mẽ nâng lên cả người đột nhiên buộc phát ra kinh người bật lên lực úc lý chỉ cảm thấy tiếng gió bên thai gào thét đảo mắt liền cùng t ư quỳnh rơi vào khách sạn mái nhà úc lý âm thầm kinh ngạc phải biết khách sạn cao ốc khoảng chừng ba mươi tám tầng mà trong tay nàng còn cầm một con nặng nghề thiết truy số một chính đứng bình tĩnh tại rách nát đống đá vụn bên trong nhìn thấy các nàng đến gần hắn mỉm cười ôn hòa lên tiếng các người rốt cuộc đã đến tinh cước hướng ngươi đề cử hắn cái khác tác phẩm hy vọng ngươi cũng thích trước 151, trước hết tâm sự số một đứng tại lạnh thấu xương gió lạnh bên trong áo trắng quần đen sạch sẽ như lúc ban đầu mềm mại màu đen tóc c h á n tung bay theo gió đem khuôn mặt của hắn làm nổi b ậ t đến càng thêm tốn nhã trong không khí tràn ngập dày đặc khói lửa cùng mùi máu tươi bóng rắn tại dần dần làm nhạt màu trắng xanh ánh trăng xuyên qua mông lung bóng rắn chiếu nghiêng xuống có loại không nói ra được hoàng vù cảm giác số một nhìn đã đợi chờ đã lâu ước lý có chút như g đầu đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa sao k i a thật không có số một lại khôi phục ôn nhu thân mật dáng vẻ chỉ là muốn cùng ngươi mới hào hào nói một chút hãi động như là t hai đạo hư ảnh còn dừng lại tại nguyên chỗ thân thể đã hướng phế tích bên trong số một vội sông mà đi đây là các nàng tại trong tiểu điểm thương định xét lược số một cùng phổ thông dị thường khác biệt hắn là duy nhất có thể chạy ra sở nghiên cứu dị thường cũng là trưởng thành tính cực mạnh dị thường phổ thông hoàn toàn thể dị thường cùng đại bộ phận năng lực giả đồng dạng bình thường đều chỉ có một loại năng lực loại năng lực này hoặc là cùng bọn nó dị biến sau thu hoạch được đặc biệt hơi t h ở tương quan hoặc là bọn nó tự thân kéo dài mở rộng ra một bộ phận càng khó giải quyết dị thường tại tinh thần lực bên trên sẽ so đê g a i dị thường mạnh hơn cũng liền thu được cái gọi là ô nhiễm tính đồng thời tại tố chất thân thể cùng giết chóc bản năng bên trên đạt được tăng lên thêm một bước nhưng bọn hắn cũng giới hạn nơi này bởi vì bọn họ hạn mức cao nhất tại d ị biến một khắp này đã chú định cho dù về sau trở nên càng thêm cường đại cũng sẽ không lại tiến hóa đưa ra hắn d ị năng nhưng trưởng thành thể là khác biệt bọn chúng thiếu hụt rất trí mạng cùng lúc đó ưu thế cũng rất đáng sợ bởi vì trưởng thành thể hàng mẫu quá ít sở nghiên cứu đến nay không có làm rõ ràng trưởng thành thể dị thường đến t ộ n cùng có hay không hạn mức cao nhất nếu có bọn chúng hạn mức cao nhất lại ở đâu chỉ ít tại số một trên thân bọn họ không nhìn thấy loại vật này từ số một bị phát hiện một ngày kia trởi hắn vẫn tại trưởng thành một mực tại mạnh lên chuyện cho tới bây giờ trên người hắn đã không có năng lực loại này khái niệm tựa như vừa rồi đồng dạng chỉ cần hắn vô vô tay trò chuyện liền có thể để hàng trăm hàng ngàn người trong nháy mắt tử vong nhất cử nhất động của hắn đều tràn đầy khó mà dự đoán tính nguy hiểm nghĩ phải giải quyết hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng tuyệt không thể để hắn có thời gian phản kích đây là ư ớ c lý cùng tư quỳnh thẩm t i n h an cộng đồng đạt được kết luận cũng là ư ớ c lý hy vọng nhất đạt được kết quả trước mắt tư q u n h cùng thẩm tĩnh an chỉ biết nàng là dị thường nhưng cũng không biết nàng cụ thể là dị thường gì nếu như số một đưa nàng là trưởng thành thể chuyện này nói ra tia tư quỳnh các nàng tất nhiên sẽ đối nàng đ ề cao cảnh giác đến lúc đó còn có thể hay không tiếp tục liên thủ đối phó số một đều là chuyện nhỏ khắc trước thay đổi họng súng đối phó nàng liền cảm ơn trời đất bởi vậy có thể thấy được bất kể là đứng tại nhân loại góc độ vẫn là đứng tại góc độ của nàng đều nhất định phải nhanh kết thúc trận chiến đấu này ước lý cùng tư quỳnh thân hình trên không trung lướt đi tảảnh hai người g ơ lên vũ khí nương theo lấy gần như rít lên tiếng xe gió lưới lao cùng trọng truy đồng thời từ số một đỉnh đầu vung chặt má xuống keng số một nâng lên cánh tay phải vững vàng tiếp được lưỡi đao c ù n g trọng truy phát ra ngột ngạt điếc hai kim loại tiếng va chạm cánh tay của hắn t ạ i nâng lên trong nháy mắt biến thành lạnh lẽo cứng rắn màu xám đen như là bao trùm lấy một tầng hơi mỏng kim loại từ sạch sẽ ống tay háo một mực kéo dài đi vào cách hơi thấu màu trắng v ả i vóc lộ ra ẩn ẩn màu đậm hình dáng chém sắc như chém bùn lưới đao cùng nặng nghề cứng rắn thiết truy đồng thời đập tại cái này kim loại bao khỏa thon dài trên cánh tay bắn tung tóe ra kịch l i ệ t hỏa hoa lại chưa từng có ở phía trên lưu lại chút điểm vết tích sờ nghiên cứu kỹ thuật vẫn là trước sau như một số một thân sắc tuyệt nàng cung úc lý nhanh trong đối mặt tiếp lấy cấp tốc đưa tay đối với số một khởi xướng không gián đoạn liên hoàn tấn công mạnh cái này là nhân loại liền mắt thường đều không thể bắt giữ đáng sợ tốc độ nặng nghề đại đao cùng trọng truy tại trong tay các nàng như là tự thân tứ chi linh hoạt cấp tốc các nàng mỗi một lần công kích đều mạnh mẽ tinh chuẩn trọng truy đập lên trầm đục cùng lưỡi đao chém vào tranh minh hợp thành cùng một chỗ tinh hỏa vang khắp nơi liên tiếp không ngừng cơ hội không có khoảng cách để d i ớ i nhà cao tầng công việc bên ngoài nhân viên không hẹn mà cùng cảm nhận được không thể thở nổi khẩn trương cảm giác loại cường độ này liên kết giới đừng nói là vật sống liền xem như kim loại đúc thành pho tượng cũng lại biến thành đồng nát sát vụn nhưng số một l ạ i lông tóc không tổn h a o gì đại đao cùng trọng truy mỗi một lần rơi xuống đều sẽ bị hắn chuẩn sắc không sai lầm t i ế t được cùng lúc đó hai tay của hắn một mực duy trì lấy lạnh lẽo cứng rắn màu xám đen loại này hóa đa phòng ngự trạng thái để hắn không gì không phá bất kể là tư quỳnh đại đao vẫn là ước lý trọng truy đều không thể đối với các nàng không có sợ hãi ước lý nhìn xem dần dần biến hình trọng truy ý thức được chỉ dựa vào tốc độ cùng lực lượng đã không cách nào chiếm thượng phong bởi vì hắn đồng dạng có được tốc độ cùng lực lượng hơn nữa còn tại các nàng phía trên muốn dưới loại tình huống này r ế t chết số một hoặc là t r ư ớ c chặt đứt hai cánh tay của hắn hoặc là liền đến mức hoàn toàn hạn chế hắn hành động lực mà nàng hiện tại hình thái không cách nào sử dụng s ú c tu điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hai loại biện pháp đều không thể được ước lý dùng ánh mắt còn lại cực nhanh quét t ư quỳnh một chút người sau tốc độ đánh nhanh chóng cùng số một phòng thủ tốc độ cơ hồ tương xứng xem ra chỉ có thể tạm thời đem hy vọng ký thác ở trên người nàng ước lý trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần trên tay công kích lại không có chút nào chần trở nàng gấp trăm số một động tác b ỗ n nhiên nhảy lên thật cao nhắm ngay số một đầu d ơ lên trọng truy hướng phía hắn đỉnh đầu v u n g mạnh mà xuống ầm một cách này lực lượng cực lớn liền không khí đều phát ra to lớn tiếng phá hủy hai số một đưa tay nắm hướng trên đỉnh đầu đầu bữa ngón tay có chút dùng sức đầu bữa tùy theo vặn vẹo biến hình phát ra bị đè ép trói hai tiếng vang bây giờ hối hận vẫn còn kịp hắn nhìn xem vũ lý giọng điệu l ư u hòa xem ở chúng ta là đồng loại phần bên trên ta sẽ tha thứ ngươi không nghĩ tới ngươi đối với ta khoan dung như vậy vũ lý nhìn ra số một động tác quả quyết vung tay lưu lại một giây sau số một g ơ lên trọng truy ném về nàng vũ lý phản ứng cực nhanh lập tức nằm rạp người tránh né tại nàng túi đầu trong nháy mắt trọng truy lấy một loại tốc độ kinh người từ đỉnh đầu nàng bay ra ngoài thẳng tắp đánh lên đằng sau nhà trọc trời chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang miệng thủy t i n h nức đầu đ ú a khảm vào bức tường thật sâu l o n g đi vào ngoài miệng nói tha thứ nàng ra tay ngược lại là không có chút nào k h á c h kín h úc lý nhìn xem số một thân thể nửa nằm một tay chống đỡ ngồi trên mặt đất thần sắc y nguyên tỉnh táo đỉnh đầu con thỏ lỗ hai có chút run, run run tư quỳnh thấy thế cung cấp tốc thu lao triệt thoái phía sau cùng số một kéo dài khoảng cách không sai biệt lắm cũng nên biến trở về ngươi chân chính dáng số một không nhanh không chậm hướng úc lý đi tới tiếp tục duy trì này tấm tư thái ngươi cùng ta cũng không thể tận hứng úc lý n h ũ n mày ngươi không phải nói sẽ tha thứ ta sao ta đương nhiên sẽ điều kiện tiên quyết là ngươi tuần tự hối hận số một cười cười ngươi hối hận rồi sao úc lý ánh mắt chất động mắt đỏ bên trong hiện lên một tia nhỏ xíu do dự ta l ờ i còn chưa dứt một đạo l ạ n h thấu xương đao quang đột nhiên vạch phá bầu trời đêm số một thân hình không động ánh mắt có chút r ờ i xuống thân thể của hắn bị chặn ngang chặt đứt vết đao vương mức vắt ngang ở trên người hắn theo nửa người trên chán nạn rơi xuống máu tươi từ đứt gậy hoành mặt cắt ph ngươi thật giống như quên ta còn ở nơi này tư quỳnh dẫm lên s ố một lồng ngực giơ cao mũi lao dứt khoát đâm t r ú n g trái tim của hắn không có ý tứ số một con mắt cấp tốc phai nhạt xuống ta thường xuyên quên nhân loại tồn tại nửa ngươi dưới của hắn tràn ra càng nhiều máu tươi n h ữ n g máu tươi này cũng không c ó theo thân thể của hắn chạy xuôi mà là hướng lên ngưng tụ trong thời gian cực ngắn tái sinh tái tạo lần nữa tạo thành một bộ hoàn chỉnh thân thể úc lý con ngươi có chút co vào đệ xuống đất ngón tay không tự g i á dùng sức liền đâm chúng trái tim đều có thể lập tức phục hồi như cũ chẳng lẽ hắn hoàn toàn không có nhược điểm sao tay cầm đại đao tư quỳnh sắc mặt cũng rất vi diệu. nàng vừa rồi mặc dù có thể chém chúng số một là bởi vì năng lực của nàng tinh thần lực cụ hiện hóa năng lực này kỳ thật cũng không phức tạp đơn giản tới nói chính là đem tinh thần lực chuyển hóa thành một loại có khống chế lực lượng thông qua linh hoạt sử dụng loại lực lượng này đến đột phá cực hạn tăng lên mình năng lực chiến đấu tại một đám năng lực giả bên trong năng lực này kỳ thật cũng không tính đỉnh tiêm thậm chí thả tại người bình thường trên thân chỉ có thể dùng gân gà để hình dung bởi vì cái này năng lực lại chính là năng lực giả tự thân tinh thần lực tinh thần lực càng mạnh năng lực có thể phát huy hạn mức cao nhất liền càng cao trái lại tinh thần lực càng yếu năng lực có thể phát huy hạn mức cao nhất cũng liền càng thấp sao chính là tư quỳnh tinh thần lực vừa vặn không kém đương nhiên đây chỉ là khiêm tốn thuyết pháp trên thực tế khống chế cục đã sớm thống kê qua tại trước mắt đã biết tất cả năng lực người bên trong tinh thần lực của nàng là không hề nghi ngờ mạnh nhất số liệu này từ nàng tiến vào khống chế cục lên hàng năm đều rất ổn định chưa hề bị đánh phá kỷ lục vừa rồi tại úc lý đột nhiên thay đổi thế công thời điểm tư quỳnh liền nhanh chóng kịp phản ứng đối phương là muốn dùng loại phương pháp này thay đổi vị trí số một lực chú ý từ đó cho nàng chế tạo cơ hội tìm ra số một sơ hở tư quỳnh hơi suy nghĩ một chút lập tức làm ra phối hợp nàng sẽ không trong chiến đấu hoài nghi đồng bạn bởi vì chiến trường là tranh thủ thời gian địa phương nếu như không thể kiên định tín nhiệm toàn lực ứng phó như vậy cũng chỉ có thể đào thải ra khỏi cục biến thành dị thường đồ ăn nàng trải qua chiến đấu vô số kể không có ai so với nàng càng hiểu đạo lý này làm ra quyết định về sau tư quỳnh bắt đầu tìm cơ hội hạ thủ nàng trước cùng số một kéo dài khoảng cách tại hai con dị thường trò chuyện thời điểm phát động năng lực đem tinh thần lực của mình cực lực áp xúc để số một dần dần coi nhẹ sự tồn tại của nàng sau đó bỗng nhiên xuất đao bổ về phía số một thân thể phối hợp của các nàng rất hoà n mỹ nàng cũng thuận lợi đâm xuyên qua số một trái tim nhưng nàng không nghĩ tới số một thế m à dạng này đều không chết trong gió lạnh nằm dưới đất thân thể hóa thành huyết thủy số một trần chuồng lấy nửa người trên ánh trăng chiếu vào hắn sạch sẽ trắng non cơ thể bên trên hiện ra cùng bề ngoài hoàn toàn không hợp lực lượng cảm giác còn muốn tiếp tục không số một xoay người nhặt lên áo sơ mi một bên xuyên về đến trên người mình một bên mỉm cười nhìn về phía ước lý hay là nói chúng ta trước trò chuyện điểm thú vị chủ đề ư c lý âm thầm kéo căng thân thể cùng cách đó không xa tư quỳnh trao đổi cái ánh mắt người nghĩ trò chuyện cái gì đương nhiên là cùng ngươi có quan hệ số một đem cúc áo từng viên lưu tốt tươi máu nhuộm đỏ trắng non áo sơ mi đem khuôn mặt của hắn tôn lên có mấy phần yêu dị ta nghĩ nghĩ đúng vị này ti đội trưởng hẳn còn chưa biết thân phận chân thật của ngươi a túc lý cảm thấy châm xuống lập tức hiểu rõ hắn muốn nói cái gì trước hết tâm sự ngươi là ai đi số một giơ lên khoe miệng đáy mắt hiện lên thành thạo điêu luyện ý cười ta tin tưởng ti đội trưởng cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú chương một trăm năm mươi hai đã mệt m ỏ i sao quả nhiên túc lý lần nữa cảm nhận được số một tác động hắn cũng không cảm thấy mình sẽ thua bởi nàng cùng tư quỳnh nhưng vẫn là muốn buộc nàng nói ra thân phận chân thật của mình từ đó làm cho nàng cùng tư quỳnh hai cái này lâm thời minh hữu sinh lòng hiếm khích thậm chí là tự giết lẫn nhau ước lý tin tưởng mặc dù số một làm như vậy có một bộ phận nguyên nhân là vì cắt giảm các nàng chiến lược nhưng càng nhiều tuyệt đối là vì thỏa mãn chính hắn ác thú vị hắn nghĩ thấy được nàng thất bại dáng vẻ chật vật sau đó lại một mặt ôn nhu nói cho nàng đây chính là phản bội kết cục của hắn ước lý thậm chí có thể đoán được hắn sẽ nói với nàng cái gì nhìn chỉ có ta mới là người đồng loại cũng chỉ có ta mới có thể giút ngươi đáng tiếc ngươi đã mất đi cơ hội ư c lý đối đầu số một ánh mắt cặp tia tính mịt con mắt chính ôn hòa nhìn chăm chú lên nàng hắn ấ y mắt ý cười băng lánh mà bao hàm ác ý cao cao tại thượng phản phất tại nhìn một con phí công giấy rùa con k i ế n loại này bị nắm cảm giác thật đúng là làm người khó chịu ư c lý l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn trái tim bơm máu r a tốc trong cơ thể xúc tu vô cùng sống động tựa hồ có cái gì đang tại quần c u ộ n sao động là ham muốn giết chóc nàng rất xác định mình muốn giết chết dục vọng của hắn đang tại cực độ tan vọt nàng nghĩ muốn trừ hết hắn hủy giết hắn nhìn hắn máu thịt bé bét h ù n g trăm nàn lỗ ngay hắn phát ra th lại giống hưởng dụng tất cả đồ ăn đồng dạng đem hắn x é rách nhai nát cuối cùng từng ngụm hoàn chỉnh n u ố t xuống đi nhưng úc lý đồng thời vô cùng rõ ràng mình không thể bị m á n h liệt ham muốn giết chóc chỗ chủ đạo bởi vì số một cùng cái khác dị thường không giống hắn quá giàu hoạt cũng quá cường đại nếu như mình không thể bảo trì tuyệt đối lý trí như vậy chẳng mấy chốc sẽ trở thành hắn đồ ăn liên phục nguyên cơ hội đều không có nhất định phải dùng hết khả năng gia tăng ưu thế của mình tuyệt đối không thể bị hắn nắm mũi dẫn đi càng không thể bị hắn tả hữu cảm xúc tự loạn trợ cước chuyện này đối với nàng không có bất kỳ cái gì chốt ố t úc lý trong thời gian ngắn nhất khôi phục tỉnh、táo. sau đó chậm dại đứng thẳng người đối với số một mở miệng nói ra ngươi muốn cho tư quỳnh đem mục tiêu chuyển hướng ta không được sao số một mỉm cười nàng cũng có biết đến quyền lợi ta kỳ thật không có ngươi nghĩ tới như vậy cảm thấy hứng thú một mực bảo trì im miệng không nói tư quỳnh đột nhiên lên tiếng nàng hai tay ôm nao có chút ngựa cầm lên nhìn về phía số một ánh mắt rất lạnh lùng trên mặt thập tự vết xẹo ở dưới ánh t r ă n g hiển đến vô cùng xâm nhiên nếu như ngươi muốn cho chúng ta tự rét lẫn nhau như vậy ngươi có thể thu hồi điểm ấy tiểu tâm tư tức là nàng cũng là trường thành thể số một không nhanh không chậm hỏi tư quỳnh đầu lông mày nhăn lại quay đầu nhìn về phía ư c lý cái gì trường t h à n h thể nhìn tới vẫn là không dối g ạ t được ư c lý âm thầm kéo căng bắp thịt toàn thân trên mặt vẫn là một mảnh yên tĩnh ngươi nên gặp q u a ta nàng vẫn bảo trì thỏ sám hình thái thân eo hơi rứt mấy cây đen nhánh ở mất xúc tu từ sau hông trôi ra là ngươi tư quỳnh lộ ra giật mình biểu lộ ư c lý gật gật đầu xúc tu lơ lửng giữa không t r u n g cùng lông sủ con thỏ đầu hợp thành một loại kỳ lạ phối hợp nàng không có phủ nhận bởi vì nàng c ư c tư quỳnh càng coi trọng thành tín nếu như nàng ở đây thể thốt phủ nhận tư quỳnh tất nhiên sẽ đối với ý đồ của nàng sinh ra hoài nghi như vậy thế cục liền có khả năng phát sinh xoay chuyển nàng nhất định phải để tư quỳnh ý thức được giờ này khắc này nàng so số một đáng giá tín nhiệm hơn đương nhiên nàng cũng không có hoàn toàn thẳng thắn nàng cũng không nói đến mình tại không chê trong cục thân phận bởi vì nàng đến nay đều không có tại trước mặt tư quỳnh hiện ra bản thân chân chính bộ dáng mà tư quỳnh đối nàng cũng không có bất kỳ cái gì hiểu rõ cho dù số một đem thân phận của nàng t r ọ c ra đến nàng cũng có thể đem quy kết làm số một trăm ngoài ly rán nói xấu số một hiển nhiên cũng nhìn ra tính toán của nàng nhưng hắn cũng không có mở miệm vạch trần nàng nửa ngày tư quỳnh lái chậm chậm miệng tình huống của nàng ta sẽ trở về sau lại xử lý hiện tại nàng hướng úc lý nhìn thoáng qua úc lý ánh mắt khẽ nhúc ních t rõ ràng nàng ý tứ nàng cực đúng rồi cơ hồ là một máy mắt tư quỳnh cùng úc lý đồng thời khởi xướng tấn công phối hợp của các nàng cơ hồ có thể dùng thiên ý vô cùng để hình dung mười mấy cây tráng kiện xúc tu gào thét lên đánh út về phía số một cùng lúc đó tư quỳnh thân hình thuấn di một cái lắc mình đi vào số một sau lưng giơ tay chém xuống bén nhọn lưỡi đao sắc bén trên không trung hiện lên hạt quang phản chiếu ra số một có chút kinh ngạc ánh mắt từ chiến đấu mới vừa rồi bên trong các nàng đã biết được số một năng lực c ô n g kích cực mạnh năng lực phòng ngự cực mạnh năng lực hồi phục cực mạnh là không có nhược điểm gần như sự tồn tại vô địch nhưng cũng chỉ là gần như mà thôi hắn đem cực hạn phòng ngự tất cả đều hội tụ trên tay đem đối ứng thân thể những bộ vị khắc liền sẽ có vẻ yếu ớt đồng dạng đạo lý hắn năng lực hồi phục mạnh đến biến thái nhưng mạnh hơn cũng cần thời gian khi hắn phục hồi như cũ tốc độ theo không kịp thân thể bị phá hư tốc độ chiến lược của hắn tự nhiên cũng sẽ hạ xuống mà đây cũng là ư ớ c lý cùng tư quỳnh b ớ c kế tiếp sách lược cực hạn cường công cùng cực hạn phá hư trở về nguyên thủy nhất cũng bạo lực nhất phương thức chiến đấu để số một triệt để mất đi hành động lực xem ra quan hệ của các ngươi so ta tưởng tượng đến càng kiên cố số một một cái tay kéo đ ứ t đối diện đánh tới xúc tu một cái tay ngăn trở từ trên xuống dưới l a o thế dưới chân bộ phận hiện ra giống m ạ n n ệ n tế ngân mơ hồ có hạ xuống n ư ớ ra dấu hiệu thầm đội các ngươi sao lại ra làm gì gây g a i bọn người chính dưới lầu q u a n chiến đ ỗ n g nhiên nhìn thấy thẩm tính an cùng một đám công việc bên ngoài nhân viên đi ra khách sạn liền vội vàng tiến lên hỏi thăm cảnh báo phát ra ngoài s a o thẩm tính an giọng điệu có chút vội vàng phát ra ngoài cây dai gật đầu ứng nói trước mắt đại bộ phận thành khu thị dân đã an toàn đến nhà còn có một phần nhỏ đ u ổ i không quay về cảnh sát cũng tại khẩn cấp điều phối tận lực để bọn hắn tại lân cận trong kiến trúc không muốn đi ra thẩm tính an ân hoàng thụy đâu ta ở đây trong đám người đột nhiên vang lên hoàng thụy thanh âm thẩm tính an theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy hoàng thụy chính đầu đẩy mồ hôi chạy tới trên người hắn tràn đầy vết máu liền trong đầu tóc đều là vẩy da huyết đ ụ c khối v ụ t nhìn vô cùng chật vật t h ậ m tinh an không kịp hỏi thăm hắn tình huống ngươi bây giờ còn có thể mở phòng hộ bình t h ư ờ n g sao có thể ta đã khôi phục được không sai bị lắm hoàng thụy trả lời ngay tốt hiện tại liền mở t h ậ m tinh an ngưng thanh chỉ huy đây là cây d a i cùng tả nhất minh thứ một lần gặp nàng dùng nghiêm túc như thế gấp gáp giọng điệu nói chuyện hiện tại hoàng thụy không hiểu ngẩng đầu nhìn một chút mái nhà mơ hồ ba đạo thân ảnh nhưng là con kia dị thường giống như không có muốn hướng hạ công kích lý tứ hiệu lịm nhanh mở phạm vi càng lớn càng tốt là hoàng thụy cả kinh thân thể chấn động lập tức đưa tay triển khai phòng hộ bình chứa lóe r a u quang trong suốt bình chứa trong nháy mắt kéo dài tới ra ngoài cùng lúc đó cao ngất khách sạn cao ốc phát ra chấn động đung đưa thanh â m không tốt tạ nhất minh khẩn trương nhìn chằm chằm cao ốc bức t ư ợ n g lâu này sẽ không phải là muốn s ậ p a thiếu miệng quả đen cây dai trừng mắt liếc ắ n một cái cái này cũng không phải bã đậu công trình vừa rồi nhiều như vậy lửa m ũ i tên đản đều không có nổ sập làm sao có thể nàng lời còn chưa nói hết cao ốc bỗng nhiên phát ra ầm ầm nổ vang mái nhà phế tích bên trong ba người chẳng biết lúc nào đã không thấy trên đại lầu không b ụ i mù nổi lên bốn phía gần bốn không tầng nhà trọc trời đang tại cấp tốc sụp đổ trong lâu ánh đèn lấp lóe trên mặt đất đám người chỉ có thể nhìn thấy ba đạo mơ hồ bóng đen tại trong lâu hối h ạ xuyên qua kịch chiến gần như c u ầ n bạo cực hạn chèm g i ế t bọn họ trô đến hết thể đều tại lấy một loại tốc độ kinh người và mẹo vỡ tan cả tòa cao ốc tựa hồ đang bị gió lốc lôi cuốn nương theo lấy đinh thái nước cóc dênh dị tại vô số vẩy ra mảnh vỡ cùng trong bụi đất sụp đổ mọi người cẩn thận hoàng thụy dọa đến lập tức lớn tiếng la lên phòng hộ bình c h ư ớ trong nháy mắt lại hướng phía ngoài kéo dài bị bình bên Bình trướng nghiêm mật ngăn tại bên ngoài.、Bình、trướng h mật tại p cao dưới, trừ Thẩm Tĩnh t An, ốc ả mọi người bị một màn này rung động một thật sụp đổ tại phố thiên cái địa dương trần bên trong ba đạo thân ảnh phá vỡ khói đặc tại san sát nối tiếp nhau cao lầu ở giữa nhanh chóng xuyên qua trận chiến đấu này đã vượt ra khỏi tuyệt đại bộ phận công việc bên ngoài nhân viên nhận biết tại trong ấn tượng của bọn hắn dị thường cùng năng lực giả cố nhiên lợi hại nhưng cuối cùng vẫn là không sánh bằng hiện đại binh khí tạo thành lực sát thương cũng vô pháp cùng lưu đàn cái này đổ sát tính vũ khí so sánh nhưng bọn hắn ngày hôm nay lại chân thiết thấy được một năng lực giả cùng hai con dị thường chỉ dựa vào nhân loại đồng dạng thân thể liền có thể đem cao chừng hơn trăm mét công trình kiến trúc hủy diện thành r a cái này đã không thể dùng đáng sợ để hình dung tại thế lanh ánh trăng cùng tung bay trong đá vụn ba con quái vật chiến đấu vẫn còn tiếp tục tương giang trên đường nhà cao tầng bị liên tiếp phá hư tốc độ của bọn hắn quá nhanh trên mặt đất chúng người vô pháp dùng mắt thường bắt giữ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy lạnh thấu xương đa quang dây dưa thân ảnh còn có hối h ạ vung vẩy màu đen bất minh vật thể đó là cái gì có người khiếp sợ phát ra nghi vấn là rắn vẫn là ống khóa loại hình đồ vật không giống rắn hình dạng cũng không quá giống ống khóa cũng là bạch tột xúc tu mọi người tới không kịp tử tế quan sát thân ảnh của ba người lần nữa biến mất cùng lúc đó lại một tòa nhà chọc trời phát ra huênh minh bức tường như là bị đạn pháo động xuyên bị cường đại lực chủng kích doanh ra một cái cực sâu lô lớn những cái kia hư hư thực thực bạch tột xúc tu đen nhánh vật thể gào thét lên lọt vào trong động một giây sau động sâu bốn phía bức tường ẩm vàng vỡ tan xúc tu cũng đang vỡ tan bức tường bên trong tận gốc cắt đ ư ớ c hóa thành bã vụn thịt nát bay ra không trung số một thân hình hiện hiện ra trên người hắn máu me đ ồ n g địa gân xương da thịt đang tại cao tốc phục hồi như cũ bạch cốt âm u bại lộ ở dưới ánh trăng có loại không nói ra được yêu gì cùng quỷ quyệt xem ra đã có người muốn không chịu nổi thanh âm của hắn y nguyên bình thản ánh mắt ônu giống như lúc này không phải đang chém giết lẫn nhau, mà là tại dưới ánh trăng nhàn nhã toàn bộ Tư q u ỳ nàng h đang o tại trải qua trước nay chưa từng có kịch liệt đau nhức thân thể tại lấy một loại vượt qua phụ tại tốc độ phục hồi như cũ tái sinh trong suốt chất nhảy theo xúc tu mặt các đại lượng chảy ra hôn hợp có máu tươi tích táp rơi vào không trung đây là nàng lần thứ nhất bị chém đứt nhiều như vậy xúc tu nhưng nàng căn bản không giành bật tâm bởi vì số một thế c ô n g quá mức mạnh mẽ dày đặc một khi xuất hiện một phân một hào lười biếng nàng liền sẽ rơi vào hạ phòng cùng những cái kia xúc tu cùng một chỗ hóa thành thịt nát nàng không biết tư quỳnh còn có thể chống đỡ bao lâu nhưng nàng rất xác định trước mắt hai người này trạng thái cũng cao hơn với mình chuyện này đối với nàng phi thường bất lợi lại như thế đánh xuống không được bao lâu nàng liền sẽ trước hết nhất mất mạng tại trận này trong chém giết nhất định phải tìm tới càng nhanh biện pháp tại mình kiệt lực trước đó ăn hết số một ước lý bảo trì lặng im số một nước mắt nhìn về phía nàng thanh em tựa hồ lại n u hòa chút đã mệt mọi sao hắn tựa hồ đang quan tâm ước lý xinh đẹp nho nhã mặt mày có chút bông u xuống con mắt ở dưới ánh trăng ôn n u trong suốt bởi vì quá mức mỹ lệ thậm chí nhiều hơn một phần loang thoáng t h ầ n tính nhưng úc lý cùng tư quỳnh đều rất rõ ràng đây đều là giả tưởng hư hảo bởi vì hắn trời sinh chính là c ự t gác úc lý cách bụi mù cùng hắn nhìn nhau đông nhiên câu lên k h o a môi còn không có nàng nghĩ đến biện pháp một cái có thể triệt để giết chết hắn thôn vệ hắn biện pháp tốt 153, Vĩ Đại sinh ra. trong trận chiến đấu này úc lý sâu sắc cảm nhận được mình cùng số một tranh lệ người dây nói không sai tương tự là trường thành thể số một mạnh hơn chính mình nhiều lắm nhưng úc lý cũng không nguyệt vải tương phản nàng cảm thấy vui sướng thậm chí là n h ạ y cấm hưng phấn không có cái gì so ăn hết món ăn ngon đồ ăn càng làm cho người ta mong đợi nàng tin tưởng số một sẽ cho nàng mang đến cực hạn ăn thể nghiệm cho nên nàng nhất định phải ăn hết hắn cũng nhất định phải ăn hết hắn bị cắt đứt xúc tu nhanh chóng phục hồi như cũ úc lý sâu hít sâu sau thắt lưng xúc tu quần quận lấy đưa nàng báo khỏa ở dưới ánh trăng hiện ra băng lanh đu quang một màn này có một loại gần như an tĩnh q ỳ dị tư quỳnh không chấp mắt nhìn xem nàng nắm chặt trôi đao ngón tay lặng yên nắm chặt rất nhanh úc lý thân hình hoàn toàn biến mất. mềm mại xúc tu chậm rãi mở rộng tối đen như mực quỷ dị khổng lồ sinh vật xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt nàng biến trở về hoàn chỉnh xúc tu quái nhìn xem đột nhiên biến lớn úc lý số một mặt mày hơi gấp phát ra vui sướng vui mừng tiếng cười ta càng thích ngươi bây giờ cái dạng này úc lý không có phản ứng hắn nàng chuyển động cặp kia to lớn màu hổ phách con mắt nhìn về phía cách đó không xa tư quỳnh âm điệu thấp n u mà linh hoạt kỳ hảo ngươi biết kể bên này nơi nào có sâu sao tư quỳnh một chút suy nghĩ lập tức rõ ràng nàng ý tứ mặc dù nàng không biết úc lý cụ thể năng lực là cái gì nhưng nàng suy đoán úc lý hẳn là dự định chuyển rời đến dưới nước chiến đấu tư quỳnh xác định mình tại dưới nước không có vấn đề chỉ là không biết số một đến dưới nước hay không đồng dạng cường hãn có thể có thể thử một lần có là có tư quỳnh nhìn về phía số một nhưng mà muốn đem hắn dẫn đi tựa hồ có chút khó khăn vậy liền ngồi trên mặt đất vẩy lướt nước, nước cũng được úc lý nói chỉ cần diện tích c h e phủ tích đầy đủ dung n ạ p ta kỳ thật vũng nước nhỏ tuyệt không là không được nhưng này dạng nàng có thể chuyển tống xúc tu cũng rất ít cuối cùng tạo thành lực phá hoại cũng sẽ giảm mất đi nhiều đây là mấu chốt nhất một chiều nàng nhất định phải đem hết toàn lực được tư quỳnh lưu loát tướng thanh nâng tay đẻ chặt thai nghe đối với c h i viện tiểu đội phát ra chỉ lệnh hiện tại đi đ ó nước n đem nước phun trên mặt đất diện tích che phủ tích càng lớn càng tốt vâng trên mặt đất công việc bên ngoài nhân viên đạt được chỉ lệnh cấp tốc tiến về cái k h á c còn không có bị phá hủy công trình kiến trúc hoàng thụy cái chán che kín mồ hôi sắc mặt trắng bệnh đau khổ chống đỡ lấy phòng hộ bình chứa hắn sắp không chịu được nữa nếu như số một ở thời điểm này phá hủy hắn bình chứa vậy hắn đêm nay chỉ sợ rất khó tái sử dụng năng lực mà đây cũng là bốc lý cùng tư q u n h đều rất rõ ràng một、chút. không thể để cho số một lần nữa phá hư phòng hộ bình t h ư ớ n g nếu không trên mặt đất người đều sẽ trở thành hắn vôi l ỗ i đêm rét lạnh không dưới úc lý tính tính nhìn xem số một xúc tu tại quanh thân chậm chạp l a lộn nàng tại phòng bị số một ta thật sự rất thích ngươi số một nhu h ò a mà chuyên chú nhìn xem nàng tựa hồ cũng không thèm để ý những người khác cử động hồi đến bên cạnh ta đi chỉ cần ngươi bây giờ đổi ý ta có thể lại tín nhiệm ngươi một lần tư quỳnh phát ra một tiếng chế dễ ước tín nhiệm của ngươi cứ như vậy giá rẻ sao số một nghiêng đầu lườm nàng một chút cũng không tức giận tiếp tục đem ánh mắt rời về úc lý trên thân câu trả lời của ngươi đâu cùng lý, ta t cự u y ệ lúc đó lạnh thấu xương rét lạnh đao quang từ phía trên bùa xuống tựa như tia chấp tại trước mắt hắn vút qua mấy cây đen nhánh hữu lực xúc tu giống như sợi đằng chăm chú cuốn lấy hai tay của hắn mà cái tia thanh nặng nề sắc bén đại đao thì trong nháy mắt chặt đứt bọn nó Rất rõ ràng, hắn o như c vừa muốn đưa tay tư quỳnh mũi đao lại lần nữa đâm xuyên trái tim của hắn lần này nhưng không có đem đao rút ra mà là để ép hắn thẳng các hướng hạ hứng rơi nàng muốn đem hắn đóng ở trên mặt đất phong tỏa hắn hành động lực cái này là quyết định vô cùng chính xác lúc này trên mặt đất công việc bên ngoài nhân viên đang tại hướng tương giang trên đường đại lượng thoát nước đem số một khốn trên mặt đất sẽ càng lợi cho úc lý khai triển hành động nhưng số một cũng sẽ không để các nàng vừa lòng đẹp ý máu tươi từ bộ ngực của hắn phun tung toé mà ra hắn khẽ nâng hai tay một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện ngừng lại hắn cùng tư quỳnh cao tốc hạ xuống thân thể đem bọn hắn chặn đường ở giữa không trung úc lý thấy thế lần nữa điều động xúc tu đánh út về phía số một nàng xúc tu quá nhiều trên không trung lướp đi để cho người ta hoa mắt hư ảnh Số một á n vang vang giây sau đột nhiên đồng loạt thay đổi phương hướng không có bất kỳ cái gì dừng lại như là đạn hướng về úc lý bay tập mà đi những mảnh vỡ này quá dày đặc úc lý bị bao vây trong đó căn bản không chỗ tránh né nàng thậm chí không kịp bày ra phòng ngự tư thái liền bị bay tập mảnh vỡ xoắn đến phá thành mảnh nhỏ lit nha lit nhít mảnh vỡ cảm tiến thân thể nàng cắt chém nàng xúc tu giống lơi đao ở trên người nàng v ạ c h ra răng khắp nơi vết thương đại lượng xúc tu bị cắt đứt ước lý thân thể cao lớn mất đi trèo trống từ không trung trùng điệp rơi xuống con tia xúc tu quái muốn rớt xuống đáng chết vừa lúc là chúng ta vị trí này né tránh mọi người mau tránh ra mặt đất đám người xa xa trông thấy ước lý rơi xuống lập tức lâm vào khủng hoảng một thời đã quên nơi này còn có phòng hộ bình t r ư ớ n g không khỏi rồn d ậ p táo động không nên k i n h hoảng đều trốn đến bình t r ư ớ n g bên trong cây dai cùng tả nhất minh đứng tại hoàng thụy bên cạnh cao giọng hô to hôn loạn tưng bừng bên trong mất đi xúc tu đen nhánh quái vật từ cao không cấp tốc hạ xuống như là chìm vào đáy biển cự kình tư quỳnh cực nhanh nhữ lại lông mày không trần c h ờ chút nào tiếp tục như gió báo mưa rào tiến công nàng không xác định cái này lâm thời minh hữu i hay không đã không được nhưng cho dù chỉ có một mình nàng nhằm vào số một hành động sách lược cũng y nguyên sẽ không cải biến chậm lại số một phục hồi như cũ lực phong tỏa hắn hành động lực tư quỳnh hơi h í p mắt lại đ ỗ n g nhiên thu đ a o đồng thời tay phải nắm thành quyền hình đột nhiên g a quyển hung hăng vùng hướng số một số một cong lên n g o ạ miệng đưa tay lên kích hai người ở giữa không trung ầ m vang đối kích theo một tiếng biết hai nhức c ó tiếng vang một đạo đà kích cường liệt sóng tại giữa hai người bỗng nhiên trấn khai hai bên cao úc tại sóng xung kích trong đụng chạm lại lần nữa đổ s ụ p mặt đất cùng rung động theo liên đối lấy những cái kia đang t ạ i hình thành vũng nước cũng tại xung kích bên trong tăng nhanh tốc độ chạy cơ hồ ánh mắt mọi người đều bị cái này sóng trùng kích cực lớn hấp dẫn đến mức không có bất kỳ người nào phát hiện con kia đang t ạ i rơi xuống xúc tu quái đã lặng yên không một tiếng động biến mất úc lý thuận lợi chui vào dưới nước trên mặt đất lưu động vũng nước đủ để cho nàng hoàn chỉnh tiến vào mà tạo rơi xuống cái này vài giây bên trong n đương nhiên đây là tại nàng cực lực thôi động tinh thần lực điều kiện tiên quyết số một tổn thương không thể so với bình thường nếu như ỷ lại tự nhiên khôi phục tốc độ chỉ sợ nàng xúc tu nhọn còn không có mọc ra liền đã bị số một tháo thành tắm khối nhưng dạng này tiêu hao tinh thần lực đại giới cũng rất lớn nàng có thể rõ ràng cảm giác được mình lúc này tinh thần lực tựa như một cây căng cứng dây cung chỉ cần lại kéo động một cái liền sẽ trong nháy mắt đứt gãy còn đối với dị thường tới nói trọng yếu nhất chính là tinh thần lực tinh thần lực biến mất liền mang ý nghĩa triệt để tử vong cho nên đối với nàng mà nói đây cũng là một lần cuối cùng đánh bại số một cơ hội hoặc là thắng hoặc h c là ế tại Tiếm hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt dưới hơi, nhắm ẩn nước Quốc sâu sau lý l đó để trong i đi. Tại n thần mình h theo tốc t lực của cấp dọc bóng tối vô tận nàng rõ ràng thấy được viên kia vô cùng ánh sáng óng ánh điểm kia là thuộc về số một tinh thần lực ngay tại khoảng cách nàng chỗ không xa tại nàng phát hiện đối phương trong nháy mắt điểm sáng cực nhanh lõe lên một cái đột nhiên hướng nàng hối h ạ tới gần giống như lần trước số một lập tức phát hiện nàng ngay tại lúc này úc lý cấp tốc xông ra mặt nước cùng một n á y mắt chính đang áp sát số một thân hình chất động thoáng qua xuất hiện phía trên nàng gió lạnh gọt hét ánh trăng chiếu xuống tiện tiện trên mặt nước phản chiếu ra số một ôn hòa mỉm cửa cho người ở đây a hắn giơ tay lên vươn hướng úc lý ở mức thân thể một giây sau vô số xúc tu đ ố n g nhiên xông phá ra thịt của hắn từ trong cơ thể của hắn tranh nhau chen lấn xuyên thấu ra thời gian giống như tại thời khắc này dừng lại huyết n ụ c của hắn không tiếp tục giống trước đó nhanh chóng như vậy khép lại số một con ngươi có chút có vào máu tươi từ trong cơ thể hắn phun tung toé mà ra bị cồn u g loạn vùng vẫy xúc tu nuốt hầu như không còn ngươi làm như thế nào úc lý nâng lên một cây xúc tu c u ố n quanh hắn nhìn như nhẹ nhàng đ ả mắt liền đem ngón tay của hắn gặm nuốt đến sạch sẽ ta có thể tại trong chất lòng xuyên qua úc lý nhẹ giọng nói cho hắn biết mà máu của ngươi vừa lúc cũng là chất lỏng số một nghe vậy tựa hồ có chút giật mình sau đó nhẹ c ư ờ i khẽ là ta thua hắn không tiếp tục nói nhiều một câu chỉ là gần như cực nóng nhìn chăm chú úc lý tựa hồ muốn bộ dáng của nàng thật sâu khắc họa đúng lúc này một đạo lệnh thấu xương đao sắc bén quang lăng không đánh xuống là tư quỳnh úc lý lập tức nước mắt quả nhiên tư quỳnh lại lần nữa vung đao lấy một loại tốc độ kinh người hướng nàng tấn manh đanh tới nàng không có quên cái này lâm thời minh hữu cũng là dị thường hơn nữa còn là phiền phức trưởng thành thể hiện tại số một đã bị nó bắt lấy nếu để cho nó ở đây ăn hết số một như vậy ngày sau nhất định sẽ trưởng thành là c à n g cường đại hơn dị thường nhất định phải ở đây ngăn cản nó minh hữu quan hệ lập tức vỡ tan theo rít lên tiếng xe gió tư quỳnh một đao chặt đứt t h c lý xúc tu đại lượng trong suốt chất nhảy giống huyết dịch đồng dạng bắn tung tóe ra nhưng mà không còn kịp rồi xúc tu đem số một thân thể kín không kẽ hở bao vây lại tại bị chặt đứt trong nháy mắt bọn nó đã kết thúc lần này hoàn mị ăn theo xúc tu cao tốc tái sinh số một thân hình cũng tại quần quận trong bóng tối y mắng biến mất văng lanh rơi ánh trăng có cái gì đang tại rút nhưng mà lên khổ quỳ dị không rét mà run nơi xa đám người khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn xem một màn này đen nhánh quái vật không ngừng cất cao không ngừng bành trướng tại bóng ma cùng phế tích bên trong kịch liệt v ư ợ t qua rất nhanh thăng vào đêm không đem ánh trăng đều che đậy càng vĩ đại quái vật ra đời trong đám người đồng hiệu hớn hở mỉm cười nàng ngầm đầu nhìn kia không thể danh trạng tồn tại phát ra gần như dáng vóc tiểu tụy khinh ngữ các ngươi lẽ ra cảm thấy sợ hãi chương một trăm năm mươi bốn là chu ngật ảm đạm dưới bầu trời đêm đen nhánh khổng lồ quái vật tĩnh tĩnh đứng sững giống như một tòa nguy nga tiểu sơn nó con người băng lãnh ở mức thân thể có chút chập trùng. vô số cây tráng kiện hình dạng xoắn ốc xúc tu trên không trung y mắng c u ầ n c u ộ n như là t ầ n g mây như là hải triều tại đ á m người phía trên bao phủ xuống thật sâu màu đen bóng ma nó tản ra cảm giác g á p bách quá kinh người quang lại như thế này xa xa nhìn xem liền để cho người ta khẩn trương thở không ra hơi k h ô n g chế cục chưa hề thu nhận qua loại cấp bậc này quái vật nó quá mức to lớn cũng quá mức quỷ dị nhìn qua tựa hồ so với quá khứ số một nguy hiểm hơn hoàng thụy sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh chảy r ò n g hắn phát hiện mình phòng hộ bình t h ư ớ n g không có trước đó ổn định trong đầu tựa hồ có tiếng gì đó tại than nhẹ l ầ m b ầ m những âm thanh này đã sâu thẳm vừa t h ầ n bí như là sâu dưới biển hồi âm đang tại nhiễu loạn trạng thái tinh thần của hắn hắn vô ý thức quay đầu phát hiện cây dai cùng tà nhất minh cũng là như thế này sắc mặt của bọn hắn rất kém cỏi hô hấp rộn rập con mắt bất an nhanh chóng c h ấ p động tựa hồ chính đang cật lực hắn cự cái gì thầm đội giống như có chỗ nào không đúng kỉnh cây dai nhịn không được ôm chặt đầu phát ra thống khổ d i gì ta cảm giác đầu đạo quá là tinh thần ô nhiễm thập tinh an thần sắc vội vàng la lớn mọi người nhanh nhắm mắt lại. k bọn, đại, đại bọn họ đã bị ô nhiễm tương giang đường công trình kiến trúc đã bị vừa rồi cuộc chiến đấu kia phá hư đến còn thừa không có mấy mạch điện gián đoạn ánh trăng cũng bị che chắn phụ cận cả khu vực đều lâm vào làm người sợ h ã i tính mịch cùng lờ mờ đúng lúc này ánh đao màu bạc lần nữa xẹt qua chân trời là tư quỳnh chiến đấu mới vừa rồi làm cho nàng vết thương chồng chất nhưng tình trạng của nàng nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào vung đao tốc độ nhanh đến k i n h người trong bóng đêm đ a n d ệ t ra lạnh thấu xương bóng trồng to lớn quái vật im lặng nhìn xuống nàng xúc tu chậm chạp lúc ních cặp kia con mắt thật to không có bất kỳ cái gì cảm xúc như là vạn m é t phía dưới biển sâu băng lãnh sâu t h ẳ m sâu không thấy đáy nó nhìn tựa hồ, chưa thanh tỉnh, lại tựa hồ đang tại chậm lộ thích hướng bộ thân thể này trước đó tươi sống cùng nhạy cảm hoàn toàn không gặp nhị tới một lần ăn quá nhiều cũng không tơ ta tư quỳnh thân hình động tác nhanh chóng đ ỗ n g nhiên đâm vào quái vật con mắt đại lượng máu tươi từ màu hổ phách trong con mắt phun tung tóe mà ra một trận bé nhọn đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức đ ỗ n g nhiên càng quét h ú c lý thần kinh nàng toàn thân chấn động chậm chạp hôn độn đại nào trong nháy mắt thanh tỉnh nàng có chút chuyển động con mắt rốt cuộc ý thức được mình giờ phút này tình cảnh nàng dĩ nhiên kém một chút liền không kiểm soát không phải giống như trước đó như thế dục vọng tăng vọt mất k h ô n g chế mà là cùng loại mất đi ý thức cái chủ loại kia mất khống chế giống như vĩnh viễn rơi xuống tại bóng tối vô tận bên trong không cảm giác được trái tim này lên không cảm giác so với bị dục vọng chi phối loại này tiếp cận hư vô cảm giác tự a hồ càng đáng sợ cũng càng nguy hiểm đây là nàng lần thứ nhất đang ăn uống sau xuất hiện loại hiện tượng này nên nói không hổ là số một sao chẳng những hấp thu tiến hóa tốc độ cực nhanh liền ngay cả mang cho nàng tác dụng phụ đều so cái khác dị thường còn nghiêm trọng hơn được nhiều nghĩ tới đây t h c lý nhìn về phía nắm chặt trôi đao tư quỳnh chân thành nói một tiếng đa t ạ tư quỳnh nhữ n g mày bản năng cảm thấy không ổn một giây sau t h c lý nâng lên xúc tu phút chốc quấn lên thân thể của nàng tiến hóa qua xúc tu càng to thêm hơn dài mềm、dẻo. Bọn nó cuốn quanh ở tư quỳnh thập r ê n t â dây n như cuốn quanh lấy một cái nhò n h là leo lấy cái một tĩnh an con người đột nhiên co lại lập tức hướng dưới bầu trời đêm úc lý đưa tay trái ra hai con mềm mại ấm áp tay bỗng nhiên từ phía sau lưng chụp lên con mắt của nàng cái gì đều k h á c làm ngoan ngoắn đợi ở chỗ này đồng hiệu thanh âm nhu h ò a tại sau lưng nàng vang lên nếu không ta sẽ dễ ngươi thập tĩnh an cảm thấy châm xuống vừa rồi nhiều người như vậy đều bị úc lý hấp dẫn ánh mắt phụ trách trông giữ đồng hiệu công việc bên ngoài nhân viên càng là toàn quân bị diện dẫn đến nàng trong lúc vô tình cầm tới chìa khóa mở ra cổng tay cũng không người biết được ta cho là ngươi là số một đồng bạn t h ậ m t ĩ n h an cẩn thận nói ta đúng là số một đồng bạn đồng hiệu nợ nụ cười nhưng số một đã chết là con kia dị thường giết hắn t h ậ m t ĩ n h an nói chẳng lẽ ngươi không phẫn nộ ta tại sao muốn phẫn nộ đồng hiệu hướng dưới bầu trời đ ê m b úc lý nhìn thoáng qua trong mắt tràn ngập vui mừng cùng thỏa mãn ta chỉ đi theo cường đại hơn quái vật thiên đ i ê n t h ậ m t ĩ n h an lạnh lùng nói đồng hiệu thần sắc bình tĩnh nàng từ trong túi lấy ra c ổ n tay một cái tay tiếp tục che thẩm tính ăn hai mắt một cái tay khác thì đưa tay c ổ n tay chụp tại thẩm tính ăn trên cổ tay sau đó thả tay xuống đứng ở bên người nàng ta nói qua ta cũng là năng lực giả nàng thanh ém ém dịu chỉ cần ngươi không trở ngại nàng ta sẽ không thương tổn ngươi t h ầ m t ĩ n h an dùng sức tránh thoát mấy lần t r ắ n g non thủ đoạn lập tức bị cọ rách ra nhưng mà còn tay lại như cũ vững vàng chụp tại trên cổ tay tinh thần lực cũng không có bất kỳ cái gì ba động đây là dị thường k h ô n g chế cục chuyên môn dùng để áp chế dị thường còn tay nó có thể ức chế dị thường tinh thần lực ba động từ đó để dị thường không cách nào sử dụng năng lực cùng truyền bá ô nhiễm tính đối với năng lực giả cũng là như thế cứ như vậy thần tính an liền không cách nào thời gian sử dụng quay lại t r u n g quanh công việc bên ngoài nhân viên còn đang sợ hãi mà đối với con kia dị thường rơi lệ phụ trách c h i viện các năng lực giả cũng tại tinh thần mất khống chế bên liên giới hoàng thụy phòng hộ bình t h ư ớ n g càng là tràn ngập nguy hiểm còn tiếp tục như vậy tối nay bọn họ tất cả mọi người chỉ sợ đều sẽ chết ở chỗ này nhìn xem con kia đen nhánh khổng lồ giữ tợn quái vật thẩm tính an lần thứ nhất cảm nhận được tuyệt vọng đúng lúc này không trung đột nhiên vang lên nổ thật to thanh thẩm tính an lập tức ngầm đầu mười mấy khung quân dụng máy bay trực thăng chính từ không trung bay tới ánh đèn giao thoa thành quấn kết đội là chi viện thẩm tính n n con mắt trong nháy mắt sáng lên không đ mười mấy chiếc máy bay trực thăng cabin cửa liền đồng thời kéo ra vô số đen ngòm nòng súng từ bên trong cửa khoang rối ra như cùng một con chỉ ánh mắt lạnh như băng cùng nhau nhắm ngay dưới bầu trời đ ê m to lớn cự quái nổ súng s ố m như hân thanh â m trên không trung đột nhiên đẩy ra vừa dứt lời vô số tử bắn ra nòng súng phô thiên cái địa hướng úc lý bay tập mà đi úc lý nâng lên bộ phận xúc tu ngăn lại những ngày như mưa to đạn xúc tu ở mức mà mềm mại mặc dù trắng kiện lại không cách nào đạt tới số một như thế hoàn mỹ phòng n g đạn xuyên thấu đen nhánh xúc tu lưu lại lít nha lít nhít với đạn úc lý vô tình nhìn lướt、qua. t h m n g trăm ngàn lô vết thương thoáng qua khép lại chỉ còn lại chảy ra trong suốt chất nhảy còn đang theo xúc tu mặt ngoài hướng xuống nhỏ xuống chứng minh bọn nó vừa rồi hoàn toàn chính xác bị đại lượng đạn đánh xuyên qua chuyện gì xảy ra vincent t r o mày những này không phải đối với dị thường đặc thù vũ khí sao làm sao đối với nó không có tác dụng gì bởi vì nó vừa mới thôn vệ số một trong hai nghe vang lên tư quỳnh trầm trầm thanh âm làm đặc khiển đội đội trưởng bọn họ đều rất rõ ràng tổng cục nghiên cứu ra cái này đối với dị thường đặc thù vũ khí mặc dù danh từ bên t r o n g có đối với dị thường ba chữ này nhưng hạch tâm của nó kỹ thuật lại là dựa vào số một trong tinh thần lực cường đại bại xích tính từ mà đối với hắn hắn dị thường sinh ra không đảo ngược chuyển hủy diệt tính tổn thương nói cách khác loại vũ khí này có thể đối với bất cứ dị thường nào sinh ra hiệu quả lại duy trì có sẽ không đối với số một sinh ra hiệu quả mà ư ớ c lý hiện tại thôn vệ số một đối nàng mà nói cái gọi là đối với dị thường đặc thù vũ khí cùng phổ thông s ú n g trường đã không có khác biệt cái đồ chơi này thậm chí ngay cả số một k h á i vật kia đều lướt vincent lập tức tức giận và nó sớm biết lần trước nên trực tiếp làm thịt nó ngươi t h ị không được nó nó làm thịt ngươi còn tặm được x o m như hân túc vừa nói nói ta biện sâu khi áp cũng không đối phó được nó xem ra chỉ có thể chờ đợi chu ngật tới mặc dù không biết cái này dị thường tinh thần lực đã tăng vọt tới trình độ nào nhưng từ lần trước tại m ộ ư ơ i khu giao phong quá trình đến xem chí ít chu ngật mệnh lệnh đối với nó vẫn có hiệu quả tư quỳnh chu ngật đại khái còn bao lâu nữa có thể tới x o m như hân nhìn xuống thời gian nhanh trong vòng m ộ ư ơ i năm phút lẽ ra có thể đổi tới xem ra chỉ có thể ta lên trước tư quỳnh thở dài các ngươi nghĩ biện pháp phong tỏa hành động của nó pha i không muốn để nó rời đi tuốt giao cho chúng ta x o n như hân bình tĩnh đáp ứng bóng đêm nặng nề không trung vang vọng đ ì n h thai nước góc tiếng oanh minh to lớn giữ tợn quái vật c h e chắn á n h trăng trên mặt đất huyết thủy tràn ngập như là một bức đáng sợ tận thế vẽ bản đồ tư quỳnh đứng tại hỗn loạn xếp phế tích bên trên n ắ m chặt trôi đao t r u n g quanh đẩy ra một tầng mắt thường không thể gặp khí lưu nàng lần nữa ngưng tụ tinh thần lực đưa chúng nó cụ hiện hóa tăng lên tới tri cường đến bạo trạng thái sau đó nàng đỗng nhiên nhảy lên đao quan g sắp bén như là kín không kẽ hở lợi lưới vô cùng nhanh trong hướng úc l ấ đánh tới úc liếp hít mắt không hổ là mạnh nhất năng lực giả cùng số một đá coi như nàng hiện tại là chắc bụng trạng thái chỉ sợ cũng hao tổn bất quá bọn hắn dù sao sầm như hân và vìn sơ đặc biệt đã qua đến chi viện không có gì bất ngờ xảy ra cái khác đặc hiện đội đội trưởng cũng sẽ lục tục chạy đến nói không chừng còn có chu ngật nghĩ đến chu ngật năng lực ước lý không khỏi âm thầm đau đầu nhất định phải nhanh rời đi nơi này không thể cùng bọn hắn đánh đánh lâu dài ước lý một bên suy tư một bên huy động xúc tu ý đ ồ giống vừa rồi như thế bắt lấy tư quỳnh đúng lúc này kêu mười mấy khung quân dụng máy bay trực thang bay tới trên không đánh lấy sáng như tuyết ánh đèn đưa nàng đoàn bàn bao vây những n à y ánh đèn phi thường trứng mắt ước lý có thể cảm giác được bọn họ đang cố ý hướng trên ánh mắt của nàng chiếu từ mà đối với nàng tạo thành nghiêm trọng thị giác quấy nhiễu quả thực so con rồi còn phiền ước lý bỗng nhiên vung vẩy xúc tu đang muốn đem những n à y máy bay trực thăng toàn bộ đánh rớt mấy chục cây linh hoạt câu khóa đột nhiên từ trong phi cơ trực thăng bắn ra không tốt bọn họ là muốn dùng câu khóa phong tỏa hành động của nàng ước lý lập tức kịp phản ứng nàng không c h ầ n chờ, cấp tốc thu hồi xúc tu thân thể trong nháy mắt biến trở về thọ xám hình thái thẳng tắp rơi xuống dưới không nhưng này mấy chục tây câu khóa mò cái không liền tư quỳnh cũng không thể không lập tức thu thế ngược lại hướng phía ước lý hạ xuống phương hướng nhanh chóng đuổi theo ước lý trong do hối hả hạ lạc nàng nhìn xem càng ngày càng gần tư quỳnh quyết định khống chế sau thắt lưng những cái kia dài nhỏ xúc tu đưa nàng xa xa vãi ra nhưng làm nàng cảm thấy không ổn chính là nàng xúc tu đột nhiên không có phản ứng cùng lúc đó một trận càng thêm bén nhọn đau lớn càn g quét thân thể của nàng nàng đầu đau môn n ư c sương sống có chút r ú n dậy toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng đang điên cuồng đạo lưu thật giống như tinh thần lực đang tại trong cơ thể của nàng cùng loạn bạo động ước lý không cách nào k h ô n g chế thân thể của mình gào thét trong gió lạnh đỉnh đầu nàng lỗ thai thỏ trên mặt màu xám lông t ơ thư hùng chớ phân biệt thân hình đều đang nhanh chóng biến mất nàng dần dần biến trở về mình bộ dáng đúng lúc này lại một chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng tới gần cabin cửa trợn mở ra một đạo cao lớn thon dài thân ảnh tùy theo hiện hiện h ắ n đi đến cạnh cửa một bên cùng trong thai nghe mấy người xác nhận tin tức một bên bén ê n b nhọn hướng phía dưới lấy nhìn ước lý không hề có điểm báo trước cùng hắn đối đầu ánh mắt đối phương trong nháy mắt giật mình là chu ngật c ư ơ n g một trăm năm mươi lăm ngươi là ai không còn có so hiện tại càng hỏng bét tình huống. cùng chu n g ậ t hai mắt nhìn nhau trong nháy mắt ước lý trong lòng đột n h i ê n dân g lên một tia hối hận nếu như nàng vừa rồi lập tức thiệp thủy đào tẩu có thể liền sẽ không biến trở về hình người càng sẽ không cùng chu n g ậ t ngay tại lúc này gặp mặt nàng tạm thời còn không muốn để cho chu n g ậ t phát hiện nàng là dị thường đáng tiếc hối hận cũng không kịp cách giao thoa ánh đèn trói mắt ước lý ngắn ngủi nhìn chu n g ậ t một chút sau đó cao giọng hô bạch dạng vừa dứt lời một đạo bén nhọn tiếng xe gió trước mắt là tới vô số hóng ánh v ậ y phấn vương v a i xuống đám người chỉ cảm thấy hoa mắt một giây sau mọc ra cánh khổng lồ hình người dị thường từ trong bóng tối bay lượn mà qua một thanh t i ế p được hạ xuống gốc lý ô n à n g nhẹ nhàng bay lên không trung tư quỳnh công kích thất bại nàng một phát bắt được đong đưa câu khóa theo câu khóa một cái xoay người nhảy lên máy bay trực thăng sau đó nhìn về phía con kia đột nhiên xuất hiện hình người dị thường kia là một cái mọc r a hồ điệp cánh mỹ lệ thanh niên cánh là phi thường xinh đẹp màu lam vừa tế một vòng thâm đen phía trên hiện đầy tinh mị vạy phấn như ngôi sao hóng ánh rực rỡ hai chân cũng giống động vật chân đ đầu ngón tay cứng rắn mà đèn nhánh tại ảm đạm dưới ánh trăng lóe ra như kim loại ánh sáng lộng l â y ngoại hình của hắn quá mức dễ thấy nhất là những cái k i a tùy phong chấn động rất xuống v ả y phấn để sầm như hơn mấy người một chút liền nhận ra thân phận của hắn đây không phải là trước đó tại m ộ ư ơ i năm khu bị bắt lại hồ điệp dị thường sao khó trách lần trước tại m ộ ư ơ i khu cũng có hồ điệp xuất hiện nguyên lai、like、hắn căn bản là không có chết chờ một chút con tia dị thường tại sao lại biến bộ dáng hơn nữa nhìn khá quen tia tựa như là úc lý nó tại sao muốn biến thành úc lý dáng vẻ trong hai nghe tràn ngập đám người phỏng đoán cùng nghi vấn chu ngật khó có thể tin mà nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia một chữ đều không nghe lọt hay nó nhìn cung úc lý thật sự là rất giống không không phải giống như mà là giống nhau như lúc bất kể là nhìn thẳng hắn lúc ánh mắt biểu lộ vẫn là cấp tốc làm ra phản ứng đều cung úc lý hoàn toàn nhất trí dị thương biến hình có thể bắt t r ư ớ c đến loại trình độ này sao mà lại nàng tựa hồ đang tại tiếp nhận thống khổ chu ngật chăm chú nhìn cái kia đạo bị cánh c h e chắn thân ảnh nhịp tim kịch liệt luôn luôn đầu góc tỉnh táo chưa hề hỗn loạn như thế qua mà giờ khắp này úc lý liền ngụy trang mình dư lực đều không có tinh thần lực của nàng còn đang bạo động đau đầu cơ hồ muốn nứt mở thân thể cũng hoàn toàn không làm được gì giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ mất khống chế hiện tại biết ta tốt bạch dạ t ú i l ầ u xuống đang muốn tại úc lý bên thai nói mấy câu nói đùa chợt phát hiện úc lý sắc mặt không thích hợp thế nào lại muốn không kiểm soát sao úc lý gian nan lắc đầu không xác định rời khỏi nơi này trước bạch dạ ngước mắt đ ả o mắt một vòng mười mấy chiếc máy bay trực thăng chính kín không kẽ hở vây lấy bọn hắn mấy cái kia đặc h i ể n đội trưởng đối với bọn hắn nhìn chằm chằm dưới tình huống này muốn từ trong vòng vây thuận lợi thoát đi quả thực không dễ dàng bạ nhẹ nhàng thở dài có chút khó khăn a vậy liền hướng có nước địa phương bay đi ú c ly cố gắng áp c h ế trong cơ thể bạo động dùng chỉ có bạch dạ có thể nghe thấy âm lượng nói nói ta hẳn là còn có thể thực thủy được bạch dạ nhẹ g i ọ n g đáp ứng ngay sau đó đột nhiên v ũ cánh đ ỗ n g nhiên hướng phía dưới lao xuống sống như hân trong nháy mắt kịp phản ứng khác để bọn hắn tiếp cận mặt đất vincent giông to nổ súng trong cabin công việc bên ngoài nhân viên nghe được một tiếng này chỉ lệnh lập tức bóc cỏ nhắm ngay bộ kia to lớn hồ được cánh t r o n g điện q u a mặt đất con tia m ọ n giá hoa hồng đầu lâu dị thường không biết từ nơi nào đi ra chính điều khiển dây leo quấy nhiều không t r u n g máy bay trực thăng tại nó bên cạnh còn đứng lấy mặt khác hai cái chưa từng thấy qua người một cái trên mặt bao trùm lấy màu đen kỳ quái đồ hình một cái khác mọc ra một t r ư ơ n g vô cùng muốn ăn đ o à n mặt hạ bách vincent bên này vừa phát ra nghi vấn bên kia tư quỳnh đã hướng phía bạch dạ hối h ạ tới gần úc lý trước đó nói qua bạch dạ mặc dù bay được nhưng hắn cánh quá lớn đối với có súng năng lực giả tới nói là phi thường tốt nhắm chuẩn mục tiêu tư quỳnh không có thương nhưng đao của nàng so thương còn muốn tinh chuẩn gấp m ư ờ i nàng xoay người vung đao đao quang vẽ ra trên không trúng sắc bén độ con g mắt thấy liền muốn c h ặ t đứt cánh một cây màu xanh đen quỵ dị vật sống đông nhiên bay t ớ i mũi nhọn đối diện lồng ngực của nàng vị trí tư quỳnh lập tức thu đa khoảnh khắc chỉ thiêu thân có thể hạ đồng cười nhìn nàng sau lưng con rết dương nhanh mố ú vớt đừng đụng t a c cộng tạc ca không phải hạ bách là hạ đồng x o m như hân lập tức nhắc nhở cẩn thận những lô công kia có độc p h i ề n phức tư quỳnh công kiên nhẫn sách một tiếng thân hình loay lên lần nữa tránh đi con rết của vũ công liên tiếp cùng lúc đó bạch dạ ôm ngang u ố c lý nhẹ nhàng rơi xuống đất dưới chân của hắn là hỗn hợp có huyết dịch bến nước bến nước rất nhạt phản chiếu ra ảm đạm ánh trăng cùng tỏa ra ánh sáng lung linh cánh trên mặt đất công việc bên ngoài nhân viên tất cả đều bị ô nhiễm Khi mấy đúng n n lúc này chân đông đột nhiên toàn thân cứng đờ ngay sau đó nàng dây leo bị đao quang phá vỡ một thân ảnh rơi vào bạch dạ trước mặt ước lý lập tức tiến vào phòng bị trạng thái xúc tu nắm chặt bắp thịt toàn thân trong nháy mắt kéo căng đến cực hạ chu ngật đứng thẳng người chăm chú nhìn nàng mắt đen sắc bén như dao ngươi là ai đáy mắt của hắn hiện lên một tia chưa bao giờ có vội vàng ư c lý không phải rất muốn trả lời vấn đề này nhưng nàng nhất định phải nhanh rời đi thế là bên nàng mắt nhìn về phía hắn nhẹ giọng mở miệng ta còn tưởng rằng ngươi tại m ộ ư ơ i bốn khu chu ngật con ngươi đột nhiên co lại một giây sau đen nhánh xúc tu phút chốc thăm dò vào bến nước đem chung quanh mấy cái dị thường toàn bộ kéo vào trong đó qua trong giây lát bọn họ liền tại chu ngật trước mắt biến mất ư c lý mang theo chỗ có dị thường n g a không dừng vó về tới m ư ơ i năm khu lúc này đêm đã khuya nghiên nhiên chính ở phòng khách xem tv du phủ cũng trở về bồn u tắm lớn tiểu việt tây thì ô m phú quý c o do trên ghế s a lon buồn ngủ trên lầu phòng tắm đ ỗ n g nhiên vang lên rầm rầm tiếng nước tiểu việt tây nghe được trận này thanh â m quen thuộc lập tức từ trong mê ngủ tỉnh táo lại tỉ tỉ về đến rồi nghiên nhiên, nhiên hưng phấn bông u xuống đồ ăn vặt đang muốn bỏ lên trên l ầ u cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra ước lý từ trong phòng tắm bước nhanh đi tới sau thắt lưng xúc tu gớt xuống nâng trên không trùng màu da tái nhợt đến gần như trong suốt có loại mắt trần có thể thấy lãnh cảm nàng túi đầu nhìn về phía tiểu việt tây có loại trước nay chưa từng có nghiêm trọng. thu dọn đồ đạc chúng ta mau chóng rời đi nơi này cái khác mấy cái gì thường liên tiếp từ phía sau nàng đi tới trừ bạch dạ hạ đồng cùng chân đông ba người còn nhiều thêm hai tấm hoàn toàn khuôn mặt xa lạ tiểu việt tây bị úc lý giọng điệu lây nhiễm hắn không còn kịp suy tư nữa kia hai cái người xa lạ là ai cũng một mặt khẩn trương hỏi t h ă m úc lý tình huống như thế nào khó nói chúng ta bại lộ chu ngật thấy nàng bạch dạ nhẹ nhàng lên tiếng giọng điệu không nhanh không chậm ngược lại là không có một chút cấp bách g á m vẻ tiểu việt tây thậm chí cảm thấy cho hắn còn giống như có chút mừng thầm vậy làm sao bây giờ tiểu việt tây bồi rồi nói chúng ta cũng không có chỗ chỗ、nhà. nếu không đi trước ta trước kia đợi qua kia tòa nhà văn phòng tránh mấy ngày bạch dạ khét cười một tiếng vậy còn không như đi ta đợi qua vứt bỏ công viên hạ đồng các ngươi trước kia liền ở những địa phương này a trần đông không nhịn được nói loại thời điểm này còn chọn ba lời bốn vậy ngươi nói đi chỗ nào hạ đồng nhịu nhím mày chính cần hồi đáp một mực an tỉnh đứng tại sau lưng úc lý đồng hiệu đ ố n g nhiên ôn nhu mở miệng không bằng đi nhà ta đi mấy người nghe vậy lập tức đồng loạt nhìn về phía nàng nghiên nhiên nhỏ g i n g cảm thái tỷ tỷ này thật xinh đẹp nhà ngươi bạch dạ giống như cười mà không phải cười ngươi là số một đồng bọn ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tín nhiệm ngươi số một nghe được cái tên này tiểu việt tây giống con bị đạp cái đôi mèo lập tức lui về sau lui số một đã chết hiện tại ta chỉ đi theo ước lý đồng hiểu từ ái nhìn xem ước lý đưa tay s ờ lên tóc của nàng ta chưa hề nghĩ tới tổn thương ngươi ngươi có thể thỏa thích tín nhiệm ta số một chết rồi tiểu việt tây lại là một tiếng kinh hô ước lý trong cơ thể tinh thần lực còn đang sao động nàng nâng tay đẻ chặt h u y ệ t thái dương cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo cùng lý trí nhà ngươi ở đâu tại hai mươi mức khu k i a cái địa chỉ rất bí mật không cần lo lắng sẽ bị phát hiện đồng hiểu nói ngươi không thích tầng dưới thành khu c ũ nhưng g có t ể đi thứ t khu. Ta ở ơ i đ mà nghe có nói g bốn khu giá phòng rất cao không biết một bộ có thể chống đỡ nhà hắn mấy bộ tiểu việt tây nhịn không được ở trong lòng âm thầm so sánh mà úc ly đã dứt khoát đáp ứng vậy liền đi nhà ngươi nàng nói nhưng mà bốn khu là hạ bách quận tên kia quá nhạy cảm hay là đi hai mươi mốt khu đi đồng hiểu cười thỏa mãn một chút sau đó lấy ra điện thoại đem địa chỉ phát cho ước lý đây là địa chỉ nơi đó bình thường đều có người định kỳ quét dọn các ngươi không dùng thu thập quá nhiều đồ vật chỉ cần mang một ít đồ ăn là được rồi ước lý nhìn xuống địa chỉ cùng đại khái lộ tuyến hai mươi mốt khu khoảng cách mười lăm khu không tính xa cũng không tính gần mà lại lại là tầng dưới thành khu cũng không rất dễ dàng bị k h ô n g chế cục tìm tới khuyết điểm duy nhất đại khái liền là rất khó gặp lại c h u n g ngật nhớ tới c h u n g ngật bộ kia khó có thể tin biểu lộ ước lý không khỏi có chút thất thần lấy tính cách của hắn chắc chắn sẽ không tiếp nhận nàng là dị thường chuyện này lần sau gặp lại h ắ n là kẻ địch rồi a không nỡ khống chế của người sao bạch dạ đ ố n g nhiên xích lại gần úc lý tại bên thai nàng nhẹ dọn g hỏi thăm hắn không có nói thẳng ra chu ngật cái tên này bởi vì hắn không nghĩ làm sâu sắc úc lý đối với chu ngật hồi ức úc lý liếc mắt nhìn hắn ngươi muốn nói cái gì bạch dạ cười cười ta nghĩ nói ngươi không cần để ý cùng bọn hắn bồi dưỡng tình cảm úc lý vì cái gì bởi vì bọn hắn cùng tình cảm của ngươi đều là hư giả hắn đem bên thai nàng ở mức phát đẩy đến sau thai nhẹ dọn nói chỉ có chúng ta cùng tình cảm của ngươi mới là chân thực chương một trăm năm mươi sáu tối cao lệnh truy nã hắn nói tựa hồ rất có đạo lý nhưng úc lý lại bất vi sở động ngươi là muốn nói ta tại trước mặt bọn hắn cũng là hư giả sao bạch dạ giống như cười mà không phải cười không phải hư giả nhưng cũng không phải hoàn chỉnh úc lý không nói gì thêm trong cơ thể tinh thần lực vẫn tại cuồng loạn lẩn trốn nàng hiện tại vẹn vẹn áp chế mình liền đã dốc hết toàn lực căn bản cũng không có tinh lực đi suy nghĩ những này có không có đang nói cái gì thì thầm đâu hạ đồng từ phía sau nàng thò đầu ra tò mò nháy n y mắt cũng nói cho ta nghe một chút đi bạch dạ lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn cút xa một chút nên lâm chính là người a hạ đồng đưa tay nắm ở úc lý bà vai túi đầu cọ s á t chán của nàng ngươi nhìn không ra nàng hiện tại không n g h ĩ phản ứng ngươi sao hai người các n g ư ơ i đều cút xa một chút chân đông một thanh đẩy ra hạ đồng tay sau đó đem úc lý kéo đến bên người nàng bên nàng đầu quan sát úc lý s á t mặt lại sờ lên tay của nàng cảm nhận được nàng quá lạnh nhiệt độ cơ thể liều mi tùy theo nhữ lên cảm giác thế nào chân đông hỏi nói có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái úc lý nhìn nàng một cái chân đông sẽ rất ít trực bạch quan tâm người đột nhiên cái dạng này nàng còn có chút không quen úc lý thành thật trả lời không cần lo lắng Cùng về trước khi đó nhìn n thấy ố t ước lý đột nhiên biến trở về nguyên hình thời điểm bọn họ cũng giật nảy mình lấy tình thế trước mắt ước lý không có khả năng chủ động bại lộ thân phận vậy liền chỉ có thể là nàng đột nhiên mất khống chế hoặc là đã mất đi năng lực bất kể là cái nào khả năng tại lúc ấy đều rất nguy hiểm bởi vậy chân đông mấy người không tiếp tục đợi nàng thông báo trực tiếp từ cửa hàng tiện lợi bên trong liền s ô n g ra ngoài t ố t ở tại bọn hắn xuất thủ kịp thời cuối cùng là hữu kinh vô hiểm trở về chỉ là hiện tại lại muốn chuyển vào nữ nhân kia nhà chân đông hướng đồng hiệu nhìn lướt qua ánh mắt không tính thân mật g i a hỏa này cùng úc lý một bộ rất thân mật dáng vẻ nàng không phải rất thích phát giác được chân đông mang theo địch gì ánh mắt đồng hiệu bình tĩnh rộng lượng cười cười sau đó hỏi thăm úc lý điện thoại di động của ngươi còn ở trên người sao úc lý tại thế nào đổi tấm thẻ đi đồng hiệu nói ngươi dùng chương này thẻ điện thoại cùng khống chế cục người liên lạc qua chỉ cần bọn họ nghi t r a rất dễ dàng liền có thể lần theo dấu vết đến vị trí của ngươi ta hiểu được úc lý có chút thở dài mở ra điện thoại sau đóng đem thẻ điện thoại lấy ra thủy đi chương này thẻ điện thoại không chế cục liền rốt cuộc liên lạc không được nàng ở trong đó tự nhiên cũng bao quát trung ngật úc lý nhìn chằm chằm thẻ điện thoại nhìn vài giây sau đó dụng l ự c bóp chỉ nghe răng r ắ c một tiếng thẻ điện thoại lập tức vỡ thành vài miếng tốt còn có cái gì muốn dẫn đi đồ vật sao đồng hiệu chịu mến mà nhìn xem nàng ta đi giút ngươi thu thập một chút còn có phú quý chính là con nhỏ kia ước lý chỉ chỉ trên ghế s a lon mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ ly hoa ốm mèo còn có nó đồ chơi cùng đồ hộp ta nghĩ đều mang đi đang tại thu thập tủ lạnh tiểu việt tây nghe được câu này lập tức từ trong phòng bếp t h ò đầu ra đồ chơi cùng đồ hộp đều là chu ngật mua a bên trong có thể hay không xếp vào giám sát cùng định vị a ước lý m ặ t không biểu tình ngươi cứ nói đi không có khả năng tuyệt đối không thể có thể tiểu việt tây chê cười rụt về lại đại khái sau mười phút đồ vật liền thu thập xong những người khác cơ bản chỉ lấy chút quần áo tiểu việt tây mang đồ vật nhiều nhất không sai biệt lắm toàn bộ tủ lạnh đồ ăn ở bên trong đều bị hắn cất vào túi bịt k thúc lý ngươi cho rằng ta là xe tại sao tiêu viết tây nhiều như vậy ăn không thể lãng phí a thúc lý nhịn không được thở dài còn tốt nàng xúc tu đủ bằng không thì nhiều đ ồ như vậy thật không biết muốn làm sao vận quá khứ thật sự không đi bốn khu sao hạ đồng tựa hồ có chút t i ế ệ t đối ta còn rất muốn gặp một lần hạ bách tên kia nếu như có thể thuận tay giết hắn thì tốt hơn muốn đi chính ngươi đi khắc kéo l ê ta thúc lý đảo mắt một vòng người đều đến đông đủ a Chứ đi về cùng nàng mấy cái này du phủ cũng bị niên niên từ trong bùn tắm kéo ra ngoài phú quý đã bị cất vào hàng không dương bên ngoài bao hết một tầng vải trong nước bên cạnh là đồng hiệu giúp nó đóng gói tốt đồ chơi cùng đồ hộp đồ ăn vặt liền ngay cả hát tắc cũng ngáp một cái t h ờ phạc mà đứng ở một bên cái kia tiểu việt tây một mặt dấu chấm hỏi kỳ thật ta đã sơ muốn hỏi người này a i vậy u c l ý hắn cũng là số một đồng bọn h ạ đồng hắn là chúng ta tại cửa hàng tiện lợi gặp được hào tâm rắn tiểu việt tây a hai người chăm miệng một lời u c l ý trước tiên nói xong sau đó một mặt không hiểu nhìn về phía h ạ đồng cái gì cửa hàng tiện lợi a chính là chúng ta trước đó ẩ thân địa phương hà đồng cười hít mắt nói hắn r ú t một điểm nhỏ bận điệu bất quá ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ cùng chúng ta đồng thời trở về câu nói này tựa hồ nhắc nhở chân đông cùng bạn dạng hai người đồng thời nhìn về phía hát tác ánh mắt đều rất lạnh ngươi cùng tới làm gì chân đông không che giấu chút nào mình đối với hắn chẳng ghét thuận tiện hát tác tựa hồ vây được không nhẹ lại ngáp một cái trước tiên có thể đi sao ta nghĩ ngủ đồng hiểu nhẹ giải thích rõ hắn mỗi lần sử dụng năng lực đều sẽ tiến vào trọng độ thích ngủ trạng thái nguyên lai là dạng này chắc không được mỗi lần gặp hắn đều là một bộ chưa tình ngủ dáng vẻ úc lý cẩn thận suy nghĩ một chút nhìn hát tác bộ này gặp sao yên vậy dáng vẻ hơn phân nửa đối với số một cũng không có tình cảm gì mà lại hắn ô nhiễm tính rất mạnh phạm vi cũng rất rộng quan trọng hơn là tính cách còn lâu mới có được b ạ c h dạng hạ đồng bọn họ phiền phái như vậy giữ ở bên người cũng không thua thiệt vậy liên cùng đi đi ước lý dùng xúc tu quấn lên thân thể của mọi người cuối cùng lại liếc mắt nhìn sáng tỏ phóng khách đáng tiếc tiền thuê nhà của nàng phí thứ ba khu thương gian g đường cả con đường tính cả xung quanh khu vực một mảnh hỗn độn không ít nhà cao tầng biến thành tường đổ vét siêu ánh mắt chiếu tới chỗ đều là huyết thủy đạn cùng đồng đá cơ hồ có thể dùng thai nạn để hình dung máy bay trực thăng cùng xe việt giã chiếm hơn phân nửa con phố từ tới gần thành khu tri viện tiểu đội cùng nhân viên y tế liên tiếp chạy đến đối với phiến khu vực này tiến hành phong tỏa cũng khai triển tương ứng hậu cần làm việc lần này không chỉ có đại lượng công việc bên ngoài nhân viên nhận lấy khác biệt trình độ tinh thần ô nhiễm nhân loại bình thường cũng là thương vong thảm trọng mà lại trong đó không ít đều là thượng lưu giai tầng muốn lại như d ị vãng như thế hoàn toàn phong tỏa tin tức sợ rằng sẽ trở nên phi thường gian nan cái này có thể cũng là số một dụng ý giết chết những này không phú thì quý người để dị thường khống chế cục không cách nào lại ẩn tàng dị thường tồn tại từ đó tại toàn thế giới tạo thành khủng hoảng làm cho tất cả mọi người loại đều e ngại dị thường cái quần thể này hoặc là nói để toàn thế giới đều e ngại hắn nhưng mà bây giờ hắn lại chết tại một cái khác dị thường trong tay không biết hắn tại thực hành hành động ám sát lần này thời điểm có hay không dự liệu được kết cục này tư quỳnh đi đến thẩm t ĩ n h a n trước mặt nâng lên tay của nàng nhìn kỹ một chút cái kia phụ tá còng tay chìa khóa đâu thẩm t ĩ n h a n lắc đầu không ở nơi này nàng thấy rất rõ ràng chìa khóa bị cái kia tự xưng dân gian năng lực giả nữ nhân bỏ vào trong túi đối phương thời điểm ra đi cũng không có ném đi chìa khóa hẳn là mang đi nắm tay d ơ lên tư quỳnh đem thẩm tĩnh a n hai tay nhấc lên một cái sau đó nâng từ bản thân đen trôi lại đ a o nhắm ngay c ò n tay động tác lưu loát chém vào mà xuống xoay một tiếng còn tay bị chặt đứt thẩm tĩnh an gỡ xuống c ò n tay lo âu hỏi n g ư ờ i còn tốt đó chứ thân thể có hay không siêu phụ tải còn tốt tư quỳnh vuốt vuốt cầm đao cánh tay chính là cánh tay có chút chua trở về ngủ một giấc liền tốt kỳ thật nàng đã thụ thương không ít nhưng thân là đặc h i ể n đội đội trưởng bị thương đối với nàng mà nói bất quá là chuyện thường ngày mặc dù nàng đích sắc đã thật lâu không có nhận qua thương nặng như vậy nhưng nói cho cùng cũng chính là nghỉ ngơi nhiều mấy ngày khác nhau mà thôi không có gì đáng ngại cùng nàng so sánh chu ngật trạng thái tựa hồ càng không thích hợp tư quỳnh cùng thẩm t ĩ n h a n lướt nhau nhấc chân đi tới nhân viên hậu cần đang tại cọ r ử a trên đất huyết thủy chu ngật trầm mặc đứng tại chỗ cụt mắt nhìn xem kia một vũng nước đũ không biết đang suy nghĩ gì vincent cùng sầm như hân cũng đi tới lại để cho kia mấy cái gì thường chạy v i n c e n sắc mặt tái xanh nhìn qua tức giận đến không nhẹ ta sớm muộn muốn làm thịt bọn nó ngươi có thể ở trong mơ thử một chút sầm như hân không khách khí chào phúng hắn c h u n g ậ t thẩm tĩnh an lo lắng nhìn xem hắn ngươi còn tốt đó chứ c h u n g ậ t nghe được tên của mình lúc này mới d ư ơ n g mắt nhìn bọn họ một chút ta không sao hắn chầm thấp mở miệng thanh âm có chút cơm cùng ngày thường bình tĩnh tỉnh táo so sánh hắn bộ dáng bây giờ cơ hồ có thể dùng thất hồn lạc phách để hình dung thẩm tĩnh an cùng tư quỳnh chỉ cho là hắn là chưa bắt được dị thưởng cho nên mới sẽ thấp như vậy rơi nhưng sầm như h ơ n lại ẩn ẩn đoán được cái gì c h u n g ậ t ngươi hôm nay có phải là trạng thái không tốt v i n c e n kỳ quái hỏi vừa rồi cũng thế con kia dị thường rõ ràng liền ở trước mặt ngươi vì cái gì không trực tiếp đối với nó sử dụng năng lực chu ngật không có trả lời môi mỏng n h ấ p thành một đường thẳng là bởi vì con kia dị thường biến thành úc lý dáng vẻ s ố m như hân hỏi dò tư quỳnh úc lý là ai là thứ sáu đặc hiện đội một công việc bên ngoài nhân viên s ố m như hân nói nàng thường xuyên đi theo chu ngật xuất ngoại cần hai người quan hệ tương đối tốt kỳ thật nàng nói vẫn tương đối b i ể n chuyển trước đó tại m ộ ư ơ i bảy khu tham dự liên hợp hành động thời điểm nàng liền l o á n g thoáng đã nhận ra chu ngật hẳn là đối với úc lý có chút đặc biệt tốt cảm giác chỉ là không biết hiện tại phần này hảo cảm phát triển tới trình độ nào tư quỳnh sờ lên cái cảm chính là con kia dị thường cuối cùng biến nào dáng vẻ sống như hân đúng ta cảm thấy tư quỳnh nói chuyện luôn luôn không thích quanh coi lòng vòng lúc này cũng là như thế kia hẳn không phải là phổ thông biến hình vincent v ặ n lông m à y có ý tứ gì nhìn nó ngay lúc đó trạng thái hẳn là đột nhiên mất khống chế cho nên mới sẽ biến trở về hình người tư quỳnh phân tích nói nói cách khác đây không phải là nó biến hình sau dáng vẻ mà là nó nguyên bản dáng vẻ cái gì sống như hân và v ĩ n sợ đặc biệt song song lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bọn họ không đốc tự nhiên rõ ràng lời nói này ý tứ cung tư quỳnh thẩm tĩnh an khác biệt bọn họ đều cùng úc lý tiếp xúc qua thậm chí còn cùng một chỗ nếm qua nổi lầu không thể phủ nhận ư c lý trên thân thật có chút thường nhân không có đặc chất nàng quá thông minh cũng quá bình tĩnh nhiều khi so kinh nghiệm phong phú năng lực giả càng có thể thích đứng hoàn cảnh đối với nguy cơ nhạy cảm độ cũng khá cao tựa hồ trời sinh liền thích hợp khô một chuyến này s o n như hân không chỉ một lần nghĩ tới nếu như ư c lý là năng lực giả hẳn là rất nhanh liền có thể trở thành đặc hiện đội đội trưởng nhưng nàng từ chưa từng hoài nghi ư c lý lại là dị thường hơn nữa còn là cùng bọn hắn giao thủ mấy lần dị thường vincen khó có thể tin các ngươi không có điều tra tinh thần lực của nàng sao tinh thần lực của nàng rất ổn định cùng người bình thường không có gì khác nhau thần tính ăn nhẹ dọn mờ miệm nếu như không phải nàng chủ động biến hình ngay cả ta cũng vô pháp phấn rõ hẳn là ngụy trang loại hình năng lực đi tư quỳnh suy đoán nói mặc dù trước đó không có dạng này trường hợp đặc biệt nhưng nàng là trưởng thành thể tiến hóa ra năng lực như thế cũng chẳng có gì lạ vincen vẫn là khó mà tiếp nhận một con sống s ở s ở trưởng thành thể dị thường không chỉ có xâm nhập vào khống chế cục ngụy trang thành bọn họ một viên còn cùng bọn hắn đi ra công việc bên ngoài cùng một chỗ đối phó cái khác dị thường hắn thậm chí còn cùng với nàng mặt đối mặt nến qua một trận đồi lầu đây quả thực quá hoang đường cũng quá trầm trọng cho nên x o n g như hân tâm tình phức tạp nhìn về phía chu ngật đây mới là ngươi không có đối nàng sử dụng năng lực nguyên nhân chu ngật vẫn không có trả lời vincen vô ý thức nghĩ đối với chu ngật phát cáu nhưng vừa nghiêng đầu nhìn thấy ánh mắt của hắn lại sinh sinh đem trách cứ nuốt trở vào vậy làm sao bây giờ hắn bực bội nói chờ tổng cục an bài đi x o n g như hân thở dài hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thông chi chúng ta quá khứ chu ngật không tiếp tục tham cùng bọn hắn thảo luận hắn bộ pháp trầm trọng đi tới một bên kích thích hay nghe liên thông mười lăm khu phân cục tuyến đường chu đội nhiệm vụ kết thúc ân chu ngật dừng lại vài giây trong cục bây giờ còn có người sao điều ư ờ n g t h ệ u huy cùng Sơn bọn Tiết họ đ tra ạ Hạ là, là i n người, hiện g một tại đội đi úc lý địa c hạ ỉ khai h tra. tra. triển toàn diện điều tra. Điều toàn tra. Úc Lý.、Hạ、nam không rõ tại sao muốn điều tra úc lý chu ngật hít sâu một hơi thân sắc có chút ủ rột chẳng lẽ hạ nam đột nhiên kịp phản ứng úc lý là dị thường chu ngật lạnh lẽo cưng rắn đánh gãy nàng ta cần xác nhận là hạ nam thanh âm có chút hoảng hốt ta hiện tại liền sắp xếp người đi điều tra c h từ nhìn đ thấy úc lý bắt đầu từ thời khắc đó hắn liền có thể xác định con tiện dị thường chính là úc lý nàng lá nhất độc nhất vô nhị tồn tại hắn sẽ không nhận sai hắn chỉ là không thể tiếp nhận khó có thể tin hắn cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi nàng bây giờ nghĩ lại mỗi một lần không hợp lý dị thường sự kiện cơ h ộ i đều cùng nàng có quan hệ lần thứ nhất hồ điệp sự kiện phát sinh thời điểm ước lý đột nhiên biến mất về sau k i a con bướm dị thường trở nên thoái thoát không lâu nữa liền chết tại sở nghiên cứu lần thứ hai đang món đồ chơi phòng ước lý đồng dạng đột nhiên tẩu tán về sau không những lông tóc không t h ư ờ n g ngược lại còn giết chết hai con dị thường lại về sau đi vườn bách thú điều tra dị thường ước lý cũng vừa cũng may trượn còn rất tích cực cùng hắn cùng một chỗ điều tra còn có mười bảy khu lần kia nàng cũng là không nghe chỉ huy tự tiện rời đi đội ngũ lần k i a nhiệm vụ ba con dị thường tất cả cũng không có bắt được còn có bạch thuộc dị thường xuất hiện tại mười khu đầu đường cái kia buổi tối hắn cứ gọi điện thoại cho nàng kết quả nàng nói mình đang tắm thậm chí bao gồm lần trước ở ngoại giới khu nàng bị hạ đồng tập kích té lầu cũng là dùng để mê hoặc hắn âm mưu nàng xúc tu so nhện chân đốt còn muốn linh hoạt làm sao lại té lầu đâu mà một khi xác định nàng là con kia bạch thuộc dị thường trước đó đủ loại kỳ quái chi tiết cũng liền đều có giải thích hợp lý vì cái gì úc lý nhiệt độ cơ thể luôn luôn thấp hơn thường nhân vì cái gì bạch tuộc dị thường lần thứ nhất giao thủ với hắn liền biết bị lỗ thai vì cái gì đêm đó nghe được bạch tuộc dị thường thanh â m hắn sẽ không đúng lúc nhớ tới úc lý hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại tiếp cận nhất chân tướng một lần hẳn là tại liên hoan cái kia buổi tối đêm đó hắn uống say đối với úc lý sử dụng hai lần năng lực lần đầu tiên là làm cho nàng đường núc đích lần thứ hai là làm cho nàng há mùm lần thứ hai phát động năng lực sẽ bao trùm lần đầu tiên chỉ lệnh cho nên khi hắn nói ra há mùm hai chữ này trong n h y mắt hành động của nàng lực liền không lại nhận hạn chế nhưng ở hắn khôi phục thanh tình trước đó hắn cũng không có hủy bỏ đạo thứ hai chỉ lệnh nói cách khác lúc ấy há mồm cái này chỉ lệnh vẫn là tồn tại ước lý có thể đứng dậy đi lại lại không thể khép kín bờ t môi càng không khả năng rõ ràng đọc lên tên của hắn trừ phi chính nàng phá giải chỉ thị của hắn mà đây tuyệt đối không phải một người bình thường có thể làm được chu ngật phát hiện mình thật sự rất chi đ ộ n nhiều như vậy gần như kỳ tích t r ư n g hợp đặt ở trên thân người khác hắn sớm nên hoài nghi nhưng hắn đối với ước lý nhưng vẫn tin tưởng không nghi ngờ c h ư n g một r ư ơ i sáu tối cao lệnh truy nã ba cho tới bây giờ hắn vẫn không cách nào làm cho mình trở về lý trí nàng n h ẫ n m ạ i thần tình thống khổ một mực tại trong đầu của hắn chiếu lại còn có nàng bị con kia dị thường ôm vào trong ngực thân mật tư thái những hình ảnh này tựa hồ so với nàng là dị thường chuyện này bản thân càng làm hắn hơn để ý chu ngật đi thôi s ố m như hân đi tới tổng cục triệu mở cuộc họp khẩn cấp chu ngật biết rồi trung tâm thành khống chế cục phòng hợp tất cả đặc h i ể n đội đội trưởng đều đã đến đông đủ trừ hạ bách biểu tình của tất cả mọi người đều rất nghiêm túc hơn nửa đêm hợp các ngươi sẽ không có người kháng nghị sao hạ bách một tay trống cảm s ố n như hân kỳ phải nói ngươi chưa lấy được thông báo hạ bách n h ữ n mày cái gì thông báo số một xuất hiện lập tức tiến về bà khu chi viện vincent ở một bên lạnh dọn g bổ sung há cái này a hạ bách mất hết cả hứng nói ta nhận được nhưng ta lúc ấy đang ngủ a vincent chịu đ ư ợ c lựa giận cho nên n g u y ê liền không đến hạ bách đúng a vincent hận không thể cho hắn một quyền lúc này bàn tròn một bên thực tế ảo hình ảnh phát sáng lên chứ mang tóc giả trần cục lần này thực tế ảo trong hình ảnh nhiều một loạt âu phục d à y ra t r u n g nhân nhân từng cái ngồi nghiêm chỉnh biểu lộ không nói ra được khổ đại cựu thâm bọn họ đều là dị thường không chế cục cao tầng cán bộ mặt khác tại trần cục bên cạnh còn ngồi một người mặc áo khoác trắng nam nhân h ắ n g ọ i cao á thành là sở nghiên cứu người phụ trách một trong tất cả mọi người tôn x ư n g hắn là cao giáo sư người đều đến đ ô n g đủ trần cục đảo mắt một vòng thân s ắ c vô cùng nghiêm trọng trước hồi báo một chút tình huống trước mắt đi tại mọi người tập hợp chạy đến trong khoảng thời gian này tổng cục đã đem chỗ có tình báo chỉnh hợp đến cùng một chỗ cũng làm thành một phần hoàn toàn mới phân tích báo cáo hai tên nhân viên công tác đứng tại hình chiếu bên trái cùng trần cục ánh mắt xác nhận về sau bọn họ mở ra dụng cụ một con tương tự bạch thuộc đen nhanh quái vật xuất hiện tại hình chiếu bên trên quái vật đứng ở phế tích phía trên Trung quanh một quanh mảnh thâm đây e e n nha lít nhít bóng người, cùng cái này con khổng lồ quái vật、so、sánh, hiện đến vô cùng nhỏ bé. Tức là chỉ là một trương ảm đạm hình ảnh, nó mang đến cảm giác gáp bách vẫn hết sức kinh ngời, để cho người ta bản năng cảm thấy、e、ngại. phía gáp chỉ bách hết cho thấy lít ta dưới cái quái giác là lít lồ là là vật Tức một bé. cảm sức cảm so vô đạm để đ ảm là đêm nay xuất hiện tại ba khu dị thường danh hiệu bạch t u ộ c trước mắt có thể xác nhận nó cũng là trường thành thể đồng thời đã thôn vệ số một đạt được tăng lên thêm một bước cùng tiến hóa mọi người tại đây đối với cái này dị thường đều không xa lạ gì nhưng thôn vệ số một tình báo này vẫn là làm bọn hán giật này cả mình nhất là trần cục bên kia các cao tầng trụng đầu ghé thai nhân á t t ra hiệu nàng nói tiếp. Nhân viên công tác nhấn Tư điều t khiển từ xa hình chiếu hình tượng nhất truyền biến thành một chương rõ ràng sáng tỏ người giống đây là người nhìn hết sức trẻ tuổi nữ tính mái tóc đen, đen dài thân hình tinh tế công ư việc thanh i bên ngoài nhân viên vẫn là trung cấp ngồi thành một loạt cao tầng bên trong có người kinh ngạc lên tiếng các người thứ sáu đặc hiện đội là chuyện gì xảy ra nhận người thời điểm liền tinh thần lực kiểm chắc đều không làm sao chu ngật thần sắc lạnh lùng không có bất kỳ cái gì đáp lại xin đừng nên lung tung phỏng đoán thẩm t i n h an có chút nhữ mày chúng ta mỗi một lần công việc bên ngoài kết thúc đều sẽ đối với tất cả nhân viên tiến hành hệ thống toàn diện thân thể kiểm tra nhất là nhằm vào tinh thần lực xác nhận cùng kiểm tra không có nửa phần lười biếng vậy cái này là tình huống như thế nào người kia tức giận chỉ hướng hình chiếu bởi vì nàng ngụy trang tinh thần lực của mình dụng cụ đo không ra tư quỳnh lạnh lùng nói có thể ngậm miệng sao người kia gặp á n hắn là tư quỳnh căm giận thả tay xuống nhưng cũng không nói thêm gì nữa làm là thứ nhất đặc hiện đội, đội trưởng tư quỳnh phụ trách toàn bộ trung tâm than cho dù là khống chế cục cao tầng cũng không dám công khai chọc giận nàng sinh khí căn cứ kiểm tra báo cáo biểu hiện bạch t u ộ c tinh thần lực trị số một mực ổn định tại sáu đến bảy không ở giữa không phải là năng lực giả bình thường trị số nhân viên công tác nói mặt khác nàng kiểm tra sức khỏe báo cáo cũng rất bình thường trừ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhiệt độ cơ thể hơi thấp hiện tượng cơ bản không có gì thường cao giáo sư cao mày liền xem như số một cũng vô pháp ngụy giả đến loại trình độ này đúng thế nhân viên công tác tiếp tục nói trừ cái đó ra nàng còn có được biến hình nhận thân hai loại năng lực liền như bạch t u ộ c bắt chước ngụy trang đồng dạng có thể cấp tốc cùng hoàn cảnh hòa là một thể các cao t ầ、so、hạ bách một tò mò nhìn về phía sầm như hơn mọi người nàng là thế nào bại lộ các ngươi không có bắt lấy nàng sao hắn giống như đột nhiên hứng thú vấn đề một cái tiếp theo một cái trước đó buồn ngủ quét sạch không có vincent mặt đen lại nói nàng ngất số một tại chỗ liền tiến hóa ngươi cho rằng tốt như vậy bắt không tệ a hạ bách có chút hăng hái cởi cười sớm biết đêm nay sẽ gặp phải nàng ta liền không ngủ được hắn lời nói này nói rất có nghĩa khác nhưng ở tòa tất cả mọi người rất rõ ràng hắn ý tứ hắn không phải đối với úc lý cảm thấy hứng thú mà là đối với úc lý là gì thường chuyện này cảm thấy hứng thú chu ngật liếc mắt nhìn hắn ánh mắt trầm tĩnh không có bất kỳ cái gì cảm xúc đây là m ộ ư ơ i năm khu phân cục truyền đến mới nhất ảnh chụp nhân viên công tác nhấn điều khiển từ xa hình chiếu lần nữa biến hóa biến thành một t r ư ờ n g sáng tỏ trong p h ò n g đ ồ trên hình ảnh có ghế sofa tv bàn trà còn có nguyên một mặt cửa sổ sắt đất rõ ràng là phóng khách bố cục chu ngật liếc mắt một cái liền nhận ra bẫy ở bên tường không leo trèo cho mèo kia là hắn cùng úc l ý cùng một chỗ cho phú quý mua đây là bạch thuộc thuê phòng ở m ộ ư ơ i năm khu điều tra đội đi vào thời điểm trong phòng không có mờ hay t ủ lạnh cũng bị lấy sạch hẳn là vừa rời đi không lâu nhân viên công tác nói hình chiếu hình tượng lần nữa nhất chuyển đây là điều tra đội ở trong phòng phát hiện b ạ c phấn tương n h ệ n cùng nước đ ọ n nhân viên công tác chỉ vào trên tấm hình nhỏ bé vật chất trải qua kiểm t r ắ c những vật này phân biệt đến từ trước mắt đã biết ba con dị thường cũng chính là bọn nó hình chiếu hình tượng chuyển biến làm ba con dị thường hình ảnh bên trái dị thường mọc ra một đôi hồ được cánh ở giữa làn nửa người nửa nhện hình thái bên phải thì lớn một đầu bóng loáng to dài đ ô i cá quả nhiên là cái này ba cái vin sen nghiến răng nghiến lợi không phải chỉ cái này ba cái a x ô m như h ơ n nói chỉ là đêm nay xuất hiện tại ba khu dị thường thì có năm cái đúng thế nhân viên công tác ở đầu trừ cái này ba con còn có cái này mấy cái dị thường cũng cùng bạch tuộc cùng nhau xuất hiện qua nàng nhấn xuống điều khiển từ xa hình chiếu trên tấm hình lại thêm bốn cái dị thường cái này bốn cái dị thường cùng vừa rồi kêu ba con so sánh càng tiếp cận hình người trừ cái thứ nhất là mọc r a hoa hồng đầu lâu cùng bụi gai dây leo quái vật cái thứ hai quanh thân còn quấn rất nhiều con i ế t đồng dạng vật sống còn lại hai con nhìn cũng nhận loại cơ h ộ i không có khác nhau bị con i ế t vờn quanh con kia dị thường còn cùng hạ bách giống nhau như lúc nguyên lai、like、hạ đồng cũng tại nàng nơi đó a c h ắ c không được lần trước không giết nàng hạ bách như có điều suy nghĩ nhìn xem hình chiếu trong mắt lấp loe hưng phấn ánh sáng c h ờ một chút một mực giữ yên lặng từ nhạc đột nhiên lên tiếng nhân viên công tác nghi hoặc m ã nhìn về phía nàng từ nhạc làm phiền ngươi đem hình ảnh trở về điệu một chút nhân viên công tác không rõ nàng muốn làm gì nhưng vẫn là theo lời đem hình chiếu hình ảnh trở về điều đúng chính là t r ư ơ n g này tư nhạc nhìn chằm chằm hình ảnh biểu lộ rất chân thành đem nhân ngư mặt phóng đại lại đem nó hạ nửa gương mặt cùng tóc đều che lấp tới dưới sự chỉ huy của nàng nhân ngư dị thường mặt bị che chắn đến càng ngày càng nhiều cuối cùng chỉ còn lại một đôi băng lánh trong mắt màu bạc nguyên lai、like、là hắn tư nhạc bừng tỉnh đại ngộ ta trước đó tại cự long vườn bách thú gặp qua hắn lúc ấy hắn vẫn là hình người mà lại tóc cùng con mắt đều là màu đen bị úc lý che phủ cực kỳ chặt chẽ đ i ệ mang đi chu ngật ánh mắt sắc bén nhìn lại lúc nào chính là ngươi đi điều tra sáng ngày thứ hai. từ nhạc nghĩ nghĩ lúc ấy úc lý nói là bằng hữu của nàng ta cũng liền không hỏi nhiều chu ngật trầm m ặ t xuống nói cách khác căn bản không có cái gì cùng một chỗ đi dạo vườn bách thú bạn bè từ vừa mới bắt đầu nàng liền là hướng về phía cái này dị thường đi s ô m như hân mấy cái này ta đều biết nhưng cuối cùng cái kia đồng tử màu vàng nam nhân là dị thường gì hẳn là thả ra to lớn bóng rắn con kia dị thường đi t h ầ m tinh a n nhẹ giọng nói đêm nay trừ mấy cái này cũng chỉ có hắn không hề lộ diện mà lại các ngươi nhìn trên mặt hắn màu đen đơn ký hẳn là vải rắn đám người nghe vậy lại nhìn kỹ một chút hình chiếu bên trên nam nhân càng xem càng cảm thấy hắn giống một đầu băng lanh rắn nếu quả như thật là hắn kia úc bạch t u ộ c liền khó đối phó hơn x ố m như hân đau đầu thở dài g i a hỏa này nguy hiểm đẳng cấp cũng rất cao tối thiểu tại a cấp trở lên vincent cười lạnh nơi này con nào dị thường nguy hiểm đẳng cấp thấp x ố m như hân ngươi cái gì giọng điệu vincent ta đây là trần thuật sự thật được rồi được rồi trước đừng quản những thứ này trần cục bực bội phất phất tay ta hiện tại liền mới biết những này dị thường cùng bạch t u ộ c đến tột cùng là quan hệ như thế nào nhân viên công tác mặt lộ vẻ khó xử cái này kỳ thật bọn họ cũng không biết những này dị thường bình thường đều ẩ n tàng rất khá trừ vì số không nhiều mấy lần là theo chân bạch t ụ ộ c ra cái khác có quan hệ bọn chúng hoạt động ghi chép đều rất ít có lẽ còn là cùng chúng ta lần trước suy đoán đồng dạng là thượng hạ cấp quan hệ t h ầ m t i n h ăn nói cũng có thể là không phải lên hạ cấp nhưng có thể xác định cái này b ả y con dị thường đều nghe theo bạch t ụ ộ c chỉ lệ k h ô n g chế cục các cao tầng nghe lời nói này sắc mặt dồn dập trở nên càng thêm nghiêm trọng bọn này dị thường vô luận con nào đơn sách ra đều rất khó giải quyết bây giờ lại còn tạo thành một tổ chức khổng lồ đây quả thực so đã từng số một còn nguy hiểm hơn nói cách khác bạch thuộc là thủ lĩnh của bọn nó cao giáo sư đặt câu hỏi có thể nói như vậy nhân viên công tác nhẹ gật đầu cao giáo sư lại hỏi kia bạch thuộc trước mắt biểu hiện ra ô nhiễm tính như thế nào rất khủng bố nhân viên công tác thành thật trả lời tất cả nhìn thấy nó người bình thường đều lại nhận mãnh liệt tinh thần ô nhiễm bộ phận tinh thần lực yếu kém năng lực giả cũng sẽ thụ tới trình độ nhất định ảnh hưởng từ nhạc kinh ngạc nói liền năng lực giả cũng sẽ bị ảnh hưởng đúng thế bình thường mà nói dị thường sẽ chỉ đối với người bình thường loại tạo thành ô nhiễm bởi vì vì phổ thông nhân loại tinh thần lực cực kỳ hữu ớt rất dễ dàng liền sẽ bị ảnh hưởng nhưng năng lực giả khác biệt cho đến nay còn chưa có xuất hiện con nào dị thường có thể cường đại đến ảnh hưởng năng lực giả tinh thần lực mà bạch thuộc làm được càng đáng sợ chính là nó sẽ còn tiếp tục trưởng thành tiếp tục tiến hóa khó có thể tưởng tượng nếu như bỏ mặc nó tiếp tục k huyết trương tổ chức lớn bổ sung mình tương lai sẽ đối với thế giới sinh ra như thế nào ảnh hưởng nhất định phải nhanh bắt lấy nó không thể để cho nó lại trường thành tiếp chân cục giọng điệu ngưng trọng nói mặt khác lần này nhất định phải nghiêm mật phong tỏa tất cả tin tức tuyệt không thể để dị thường tồn tại tiết lộ ra ngoài không còn kịp rồi hạ bách giơ tay lên cơ lắc lư hai lần tin tức đã tại trên mạng truyền đ h ố n g lên trần cục quá sợ hãi cái gì đám người nghe vậy dồn dập lấy điện thoại di động ra mở ra tin tức hòa luật đàn chính như hạ bách nói cơ hội toàn bộ mạng lưới đều bị quái vật tin tức tương quan oanh tạc không biết là ai đem bạch thuộc thăng vào đêm không cảnh tượng chụp lại phát đến trên mạng gây nên đại lượng thảo luận cung phát còn có không ít người đem bóng rắn cùng cao ốc sụp đổ ảnh chụp cũng phát ra ngắn ngủi lửa giờ liền tạc trên mạng tạo thành chưa từng có kịch liệt chú ý cùng khủng hoàng xem ra đêm nay động tinh quá lớn cao giáo sư trầm giai nói mặc dù khống chế cục kịp thời phong tỏa tương giang đường nhưng bóng rắn cùng bạch thuộc tồn tại quá mức c h ú m ụ c lại thêm toàn bộ trên đường gần hơn phân nửa cao lầu đều trong chiến đấu đổ sụt động tinh lớn như vậy tất nhiên sẽ gây nên ba khu thị dân chú ý cũng may ảnh c h ụ t không có ô nhiễm tính nếu không toàn thế giới nhân loại cũng sẽ ở tối nay l u ô n hãm thế nào còn có thể xử lý sao cao giáo sư hỏi thăm trần cục trần cục lắc đầu rất khó trong phòng hợp lập tức hoàn toàn tích mịch xấu nhất tình huống xuất hiện các cao t ầ n tập hợp một chỗ thấp giọng thảo luận đặc hiện đội đám đội trưởng cũng ăn ý không có lên tiếng. không biết qua bao lâu thảo luận cuối cùng kết thúc trần cục ngồi thẳng thân thể trong mày nghiêm túc nhìn xem đám người hướng bao quát trung tâm thành cùng giới ngoại khu toàn bộ hai mươi sáu cái khu tuyên bố tối cao lệnh truy nã khống chế cục đem công khai truy nã bạch thuộc cùng dị thường của nó tổ chức một khi có người phát hiện bọn nó nhất định phải lập tức báo cáo không được đ ế n chế thanh âm hắn nặng nề từ hôm nay trở đi bọn nó đã trở thành thế giới công địch chương một trăm năm mươi bảy trên tấm ảnh chính là n g ư ờ i sao tan hợp về sau hình chiếu ba d biến mất nhân viên công tác cũng nên rời đi trước lưu lại tám tên đặc hiệu đội, đội trưởng ngồi ở trong phòng hợp thật sự là đáng tiếc hạ bách dối lưng một cái tiết m ố i nói một câu xúc động đáng tiếc cái gì vincen thần sắc không vui đáng tiếc đêm nay chết người còn chưa đủ nhiều không đương nhiên là đáng tiếc ta không ở hiện trường hạ bách núi v a i các ngươi đều cùng tiểu ước lý giao thủ qua nhiều lần ta còn một lần cũng không có chứ nàng cùng chúng ta trước kia gặp được dị thường cũng không đồng dạng sống như hân nói chính là không giống mới có ý tứ a hạ bách cười cười mặc dù ta trước đó đã cảm thấy nàng rất đặc biệt nhưng không nghĩ tới thế mà đặc biệt như vậy hắn hơi trầm âm, giống là tựa như nhớ tới cái gì đông nhiên vỗ tay phát ra tiếng nhìn như vậy đến phòng đồ chơi cùng mười bảy khu hai lần đó điều tra nàng hẳn là cũng có vụ trộm gây sự à. vincen v ặ n lông mày làm cái gì sự t ì n h ngươi là nói cùng những cái kia gì thường liên thủ đối phó chúng ta sống như h â n suy tử nói không nhất định là đối phó chúng ta nhưng khẳng định âm thầm làm cái gì chúng ta không có phát hiện sự t ì n h hạ bách niết miệng lên trên mặt vẫn cười thủng tịm ánh mắt lại chuyển rời đến chu ngật trên mặt ta nhớ được hai lần đó điều tra trong lúc đó nàng giống như đều mất tích một đoạn thời gian phát giác được ánh mắt của hắn chu ngật không có nước mắt chỉ là lạnh lùng nói ngươi không dùng thăm dò ta ta không có thăm dò ngươi y tứ hạ bách có chút dừng lại ý vị thâm trường nhìn hắn chỉ là muốn nghe nghe cái nhìn của ngươi vincen cái gì cái nhìn hạ bách chọn lấy hạ lông m à y không có nói rõ nhưng mấy người khác đều hiểu rõ ý tứ của hắn ước lý lệ thuộc thứ sáu đặc k hiện đội mà lại trong thời gian ngắn như vậy liền tấn thăng đến trung cấp công việc bên ngoài nhân viên vị trí làm đội trưởng của nàng kiêm cấp trên chu ngật nhất định là phi thường thưởng thức lại tín nhiệm nàng ngày xưa thưởng thức tín nhiệm thuộc hạ đột nhiên biến thành tạ ác nguy hiểm dị thường người bình thường đều không tiếp thụ được loại này tương phản biến chuyển cực lớn cho dù là chu n g ậ cũng không thể ngoại lệ nhìn hắn đêm nay trạng thái liền nhất thanh nhị sở. chu ngật giữ vững bình tĩnh ta không có cái nhìn không có cái nhìn đương nhiên không thể tốt hơn hạ bách con con con mắt vượt qua ở giữa vincent vô vô chu ngật b ả vai chỉ cần ngươi rõ ràng nàng là dị thường là được chu ngật lông m i run nhẹ lên hạ bách là đang nhắc nhở hắn cũng là tại cảnh giới hắn không muốn mềm lòng không muốn chần chờ càng không nên quên lập trường của bọn hắn xông như hân lộ ra không đồng ý biểu lộ hạ bách làm sao rồi hạ bách một mặt vô tội ta nói có vấn đề sao là không có vấn đề nhưng ngươi có thể mở miệng x ô n như hân hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái không phải ai cũng giống như ngươi như vậy không tim không phổi hạ bách lại n h ú n v a i chuyển trở về chỗ ngồi của mình nói thì nói như thế nhưng lấy thế cục bây giờ muốn bắt được nàng cũng rất khó a từ nhạc hợp thời mở miệng tự nhiên nói sang chuyện khác nàng liền số một đều t h ố n vệ mà lại bên người còn có nhiều như vậy gì thường khó nhưng cũng không phải là không có biện pháp tư quỳnh hai tay vào ngực thân s ắ c rất bình thản số một kiên kỵ nàng đồng dạng sẽ kiên kỵ vincen nghi ngờ nói số một kiên kỵ cái gì tư quỳnh không có trả lời mà là bên cạnh mắt nhìn về phía ngồi ở một bên thẩm tĩnh an mọi người nhất thời giật mình thời gian quay lại Úc lý vincen g số một hồ nghi nói trung tâm thành đám kia lão gia hỏa có thể thả ngươi đi có cái gì không thể tư quỳnh thịt mũi coi thường ta cũng không phải hộ vệ của bọn hắn có đôi khi mạnh nhất liền mang ý nghĩa không cố kỵ gì nàng lưu ở trung tâm thành là bởi vì đây là công tác của nàng chức trách cũng không phải là nàng bởi vì nàng không thể rời đi chỉ cần nàng a n bài tốt đệ nhất đặc hiện đội sự vụ ai cũng không cần cầu nàng lưu lại chính ngươi có thể xử lý là được v i n c e n n càng nghĩ càng bực bội nhịn không được phanh nện xuống mặt bàn mà nó đi rồi cái số một lại tới chỉ bạch tuộc những n à y trưởng thành thể làm sao đều phiền toái như vậy từ nhạc không phiền phức đều chết hết v i n c e n n hỏa khí dâng lên h u n g tận chừng mắt về phía nàng được rồi được rồi nói điểm hữu dụng s ố n như hân đánh gãy bọn họ sắc mặt phục lại trở nên nghiêm túc ư ớ lý thân phận bây giờ bại lộ khẳng định không có khả năng lại về k h ô n g chế cục á c ngươi cảm thấy nàng sẽ đi nơi nào cũng không khả năng lại tiếp tục đợi tại mười lăm khu a t h ậ m tinh an suy tư nói mười lăm khu công việc bên ngoài nhân viên đều gặp nàng có chút nói không chừng đối nàng còn hiểu rất rõ nàng đợi ở nơi đó rất dễ dàng bị phát hiện không chỉ là dễ dàng bị phát hiện bị bắt lại xác suất cũng rất lớn s â m như hân nói ngoại trừ ngươi cùng tư quỳnh còn lại có thể áp chế nàng cũng chỉ có chu ngật a vincen một mặt khó chịu lời này của ngươi có ý tứ gì hạ bách hơi t r ư ớ mắt không có ta sao ngươi tạm thời còn nói không chính xác nhưng vincen khẳng định không được sầm như hân chém đinh chặt sát hai người các người năng lực đều không thể trong khoảng thời gian ngắn áp chế nàng ta cũng không thể chỉ có chu ngật có thể làm được điểm này chu ngật nâng lên ánh mắt trầm mặc nhìn về phía sầm như hân、Ớ. từ nhạc có chút hiểu được tiếp theo cho nên nàng nhất định sẽ cực lực tránh đi chu đội còn có chu đội quản hạt ba cái kia khu sầm như hân gật gật đầu chính là ý tứ này chu ngật cảm thấy nỗi lòng hỗn loạn bực bội không cách nào khống chế hắn không xác định tự mình nghĩ nghe được cái gì nhưng nhất định không phải những thứ này nói như vậy nàng có thể hay không trốn đến giới ngoại khu hoặc là thứ chín đặc k i ể n đội quận từ nhạc gõ xuống trong lòng bàn tay dù sao nàng rất rõ ràng bên kia tình huống hiện tại đối nàng mà nói mấy cái kia khu hẳn là an toàn nhất ân x ô n g như hân trầm ngâm nói nếu như nàng thật sự đi nơi đó kia ninh gia liền phải cẩn thận một mực giữ y ê n lặng ninh gia đột nhiên bị đ i ể m tên lập tức có chút b ố i r ố i cái gì để ngươi cẩn thận một chút x ô n g như hân lo lắng nhìn xem hắn ngươi sẽ không làm mệt mỏi ngốc h ả ninh gia nhỏ giọng nói ta còn tốt làm thứ tám đặc khiển đội, đội trưởng hắn gần nhất hoàn toàn chính xác rất mệt nhọc đỗ nguyên châu sau khi chết thứ chín đặc k i ể n đội cùng giới ngoại khu đều giao cho hắn cùng từ n h ạ phân công quản lý mặc dù từ nhạc cũng rất phụ trách nhưng dù sao không có hắn cách gần đó hắn cũng không tiện thường xuyên phiền phức từ nhạc bởi vậy tại cái này bốn cái khu sự vụ bên trên hay là hắn gánh vác càng nhiều một chút tóm lại ngươi lưu ý thêm x ố m như h ơ n nói nếu như phát hiện hành tung của bọn hắn nhất định phải kịp thời báo cáo linh ra ngại ngùng gật đầu ta rõ ràng cũng phải lập tức nói cho ta hạ bách chỉ chỉ mình n u cười sáng lạ ta đã không kịp chờ đợi nghĩ cùng bọn hắn gặp lại đêm khuya yên lặng như t ờ dựa theo đồng hiệu cung cấp lộ tuyến ước lý bọn người rất nhanh tới đạt hai mươi mốt khu mặc dù tinh thần lực của nàng vẫn ở vào cực trạng thái không ổn định nhưng nhanh chóng tiến hóa cũng làm cho nàng ở trong nước xuyên qua thời gian lần nữa trên diện rộng rút ngắn đối với nàng bây giờ t ô i nói chỉ cần bên cạnh có nước năng lực này cùng t u ấ n di cơ hồ cũng không có gì khác biệt tới mục đích về sau úc lý trước đem một cây xúc tu nhô ra mặt nước xác định phụ cận không có người sống đi lại mới đem những người khác từ dưới nước vẫn ra xúc tu đem mọi người phóng tới bên bờ lại đem đóng gói đồ tốt cũng để lên cuối cùng úc lý mình leo ra mặt nước đem xúc tu thu hồi trong cơ thể tiểu việt tây ngắm nhìn một phía nơi này là nơi nào bọn họ là từ một cái rộng rãi trong hồ bơi ra bể bơi chung quanh trồng rất nhiều cây xanh còn có ghế nằm cùng giám sát bên ngoài vây quanh một vòng nghiêm mật tường cao xem xét chính là tư nhân nơi trốn là nhà ta đ ô n g h i ể u nói yên tâm trong nhà không ai t i ể u việt tây cái này giống như xác thực so với nhà của h ắ n phòng ở càng xa hoa một chút phú quý còn đang bao khỏa đến kín không kẽ hở hàng không t r o n g g i ư ờ n g nghiên nghiên sợ nó thiếu dưỡng vội vàng mở ra bên ngoài giữ nhiệt túi đem phú quý từ hàng không t r o n g g i ư ờ n g ô m ra úc lý đi qua nhìn kỹ một chút phú quý trạng thái nghèo g ớ p nhỏ nhìn qua tinh thần rất tốt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khó chịu lúc này chính chuyển động lông xù cái đầu nhỏ tò mò quan sát m ộ n phía úc lý lúc này mới thở dài một hơi bên ngoài phong đại vào nhà trước đi đồng hiệu nói được úc lý gật đầu sau mười phút một đoàn người đi theo đồng hiệu đi vào trong phòng dùng khăn lông khô lau khô thân thể sau đó tại trước s o f a lần lượt ngồi xuống cùng đồng hiệu nói đồng d ạ n g căn nhà này nhìn qua rất mới cơ bản không có ở lại qua vết tích nhưng đồ dùng trong nhà bên trên phủ cho cũng rất ít hẳn là có người định kỳ đến quét dọn đây là g i a g i a của ta phòng ở hắn đã qua đời rất nhiều năm khống chế cục một lát cha không được nơi này đồng hiệu rót chén nước lạnh đưa cho úc lý t u c lý đem nước trong ly uống một hơi cạn sạch vẫn cảm thấy miệng đắng lơi khô nàng biết cái này không là bởi vì chính mình thật sự thiếu nước mà là trong cơ thể tinh thần lực làm cho nàng cảm thấy nóng nảy mặc dù còn không đến mức làm cho nàng mất lý trí nhưng s ắ c thực so dĩ vãng càng khó có thể hơn k h ô n g chế sẽ không là số một còn chưa ngỏm c ụ tỏi a t u c lý tâm tình phức tạp lại d ó t cho mình chén nước lạnh chân đông đang tại đề ra nghi v ẫ n đồng h i ể u người r a ra cũng họ đồng không ta sửa đổi họ đồng h i ể u nhu hòa nói mẫu thân của ta họ đồng chân đông tiếp tục hỏi thăm tia người da ra, ra họ gì đồng hiệu cái này cái trọng yếu sao đương nhiên trọng yếu t r â n đông lạnh lùng nhìn xem nàng hiện tại người cùng chúng ta đã là trên một sợi thường châu chấu nhưng chúng ta đối với ngươi còn hoàn toàn không biết gì cả cái này không công bằng đồng hiệu bình tĩnh nói ta đối với các ngươi cũng không hiểu rõ có thật không t r â n đông cười lạnh ta nhìn ngươi đối với úc lý tựa hồ hiểu rất rõ đồng hiệu thần sắc không thay đổi ta không phải giải sầu l ý ta là hiểu rõ số một hiểu rõ số một úc lý tâm niệm vừa động ngước mắt nhìn về phía nàng đang muốn hỏi chút gì nâng điện thoại di động tiểu việt tây đột nhiên hô to một tiếng ngo tạo lão đại ngươi mau nhìn úc lý trong nháy mắt cảnh giác nhìn cái gì nhìn cái này tiểu việt tây vượt qua bàn trà đưa điện thoại di động dơ lên úc lý trước mặt cái này trên tấm ảnh chính là ngươi sao chương một trăm năm mươi tám một cái đều không ít trên màn hình điện thoại di động một chương tối như mực ảnh chụp đập vào mi mắt úc lý nhìn thấy trên tấm ảnh cự hình xúc tu quái vô ý thức n h ư mày làm sao chả có ảnh chụp đây coi như là xâm phạm tư t n đi h à n là bị phụ cận người chụp tới tiểu việt tây nuốt nước miếng không xác định hỏi lão đại đây quả thật là ngươi a úc lý gật gật đầu không giống chứ không phải không giống tiểu việt tây biểu lộ rất vi rượu là rất giống lúc đầu nàng toàn thân xúc tu dáng vẻ liền đã rất đáng sợ hiện tại còn trở nên như thế lớn khó có thể tưởng tượng đứng ở trước mặt nàng sẽ là như thế nào con cảnh chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy tê cả ra đầu nhìn thấy tấm hình này trong n g a y mắt tiểu việt tây giống như lại nhớ lại đối với biển sâu quái vật sợ hãi tiểu việt tây đều nổi ra gà cũng may g c lý cũng không có phát hiện hắn thay đổi nhỏ hóa nàng đang tại cẩn thận xem xét đầu này thế i t mời t r ư ớ c này chụp hình hình của nàng h i ệ n nhiên tại trên mạng đưa tới sóng to gió lớn đằng sau lại có người lần lượt phát ra chụp hình bóng rắn cùng khách sạn đổ sụp ảnh chụp nắn g ngủi trong vòng nửa canh giờ liền đạt tới đến hàng vạn mà tính hồi phục đồng thời còn không ngừng có mới thảo luận xuất hiện tốc độ nhanh đến diễn đàn mấy chuyến sụp đổ thiếp mời mới bắt đầu tiêu đề là ta ngày cái này mẹ nó là cái gì a a a nội dung chính là tấm hình này ảnh chụp rất đen cũng rất rán liền tiêu cự đều không có điều nhìn ra được phát thiếp người chụp ảnh lúc trạng thái hẳn là cực độ khiếp sợ mà lại khoảng cách cũng rất xa tôi thiểu cách hai con đường vận khí không tệ úc lý nghĩ thầm nếu như gần thêm chút nữa nói không chừng liền bị số một chụp ch Cái này t hai i mời ế p n g đầu cũng không có gây nên cái gì tiếng vọng. Nhưng l ảnh chụp không khí không sai nhưng mà p quả dán có chút thiếu hụt chân thực cảm giác 3 l trên lầu h i ể u cái gì chính là muốn cháo mới có chân thực cảm giác nhất là màn này lại dán lại run cảm giác gáp bách cái này không liền đến sao 4 l là có cảm giác gáp bách nhưng không hợp lý a khoảng cách xa như vậy ấn lý thuyết quái vật đều không có phát hiện ngươi tay ngươi run cái gì n l dựa vào ta đây là thật ảnh chụp vừa c h ụ ngay tại tương giang đường bên này các ngươi không ai nhìn thấy sao sáu l lâu chủ xuất hiện t ư ơ n g giang đường ta biết có phải là ba khu cái kia tương giang đường con đường k i a phồn hoa cực kỳ không có khả năng giống trên tấm ảnh như thế hoa n g vu giám định vê độ không thể nghi ngờ bảy l ta thật không có paaaaaa ai pai đất tất ta tám l đó chính là h o a lâu chủ kỹ thuật này có thể à h o a giống như thật chín l thảo cũng không phải h o a ta không biết hội h o a đây quả thật là thật sự không tin ta chụp video cho các ngươi nhìn mười l liền video đều làm xong tới tới, tới. phát ra tới chúng ta giám định một chút mười một l ngồi đợi video mười hai l lâu chủ nhanh lên a ta c h ờ một lúc còn muốn ngủ đầu đám dân mạng tựa hồ đối với video cảm thấy rất hứng thú dồn dập tại đầu này hồi phục phía dưới nhắn lại còn có người biểu thị nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi quyết định cho lâu chủ ảnh chụp giám định một chút rất nhanh lâu chủ phát lên một đoạn video video rất ngắn chỉ có hai mươi mấy giây hình tượng rất run giống như chụp video người đang đứng ở một loại sợ hai bất an trạng thái cùng ảnh chụp khác biệt trong video quái vật nhìn to lớn hơn trong bóng tối con ngươi chậm chuyển động cảm giác á p bách như là thật xuyên thấu qua video chuyển ra ngoài cơ hồ ép tới người t h ở không nổi lâu chủ còn đang trong video đ ể thấp tiếng nói nói chuyện các ngươi nhìn nó thật là thật sự những cái kia xúc tu còn đ a n động tựa như ẩm lời còn chưa dứt điện thoại đột nhiên phát ra một tiếng đột ngột giòn vang tiếp lấy hình tượng nhất chuyển biến thành đen kịt một màu nhưng mà video cũng không có như vậy kết thúc đem video thanh â m phóng tới lớn nhất vẫn có thể nghe được lâu chủ gấp rút hấp khí thanh â m từ gấp rút đến nước quãng hôn hợp có như ẩn như hiện tiếng g có loại để người ra đầu tê dại cảm giác quỳ dị 1 6 4 l nói thật sự cái video này trình độ so vừa rồi tấm hình kia cao hơn nữa đại nhập cảm thật sự là tuyệt 1 6 5 l ta dựa vào ta đều nổi ra gà 1 6 6 l có hay không đại thần nói một chút cái video này là làm sao làm hình tượng này cũng quá chân thật đi 1 6 7 l ta trở về vừa rồi tấm hình kia ta đã dám đi qua không phải mê, là thật sự ảnh chụp một l ta thao 1 6 9 l video khả năng cũng là thật sự ta liền ở ba khu ta vừa rồi n g h e ngóng Tương giang đường giang đ ê m nay hoàn t o à n chính xác b ị khẩn cấp phong cấp tỏa. 170 l ông trời của ta có phải hay không là đang đóng phim 171 l hẳn không phải là điện ảnh cái này là bạn của ta trước đây không lâu phát cho hình của ta nàng hiện tại cũng liên lạc không được đâu n à y hồi phục hình minh họa tương tự là một trường quay chụp bầu trời đêm ảnh chụp trong tấm ảnh to lớn màu đen bóng rắn che đậy màn đêm h ố n lượn và mẹo giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiêng nga xuống đem đám người dưới đất đều thốt vệ một t r h a c không được đêm nay trung tâm mua sắm đột nhiên đóng cửa còn đem tất cả chúng ta đều chạy về nhà 1 7 t t l kỳ thật ta trước đó cũng nghe đến anh thanh n â m hùng hùng ta còn tưởng rằng là bên ngoài nơi nào tại sửa đường 1 7 t t l cho nên thật sự có quái vật xuất hiện tại ba khu 1 7 t t l quan phương có thể không thể đi ra tích cái dao cái này nếu là thật cái kia cũng quá khủng bố đi 1 7 t t l không biết các ngươi có phát hiện hay không lâu chủ đã thật lâu chưa hồi phục thiếp mời đến nơi đây tin tưởng lâu chủ người càng ngày càng nhiều về sau lại có không ít ở tại ba khu bạn trên mạng hiện thân thuyết pháp rất nhanh liền tại toàn lưới điên cuồng quyết á n cũng dẫn nổ trước nay chưa từng có to lớn khủng hoảng thúc lý nhìn thấy vô số thảo luận thiết bị xóa bỏ đảo mắt lại xuất hiện đến không hết mới t h i ế t mời nội dung tất cả đều là quay trùng quanh ba khu quái vật cái đề tài này nhiều đến căn bản xóa không hết xem ra khống chế cục bên kia đã không không được thúc lý để điện thoại di động xuống còn tốt không có chụp tới mặt của ta bọn họ chụp không đến đồng h i ể u ôn n u nói nhân loại bình thường chỉ cần thấy được ngươi đều sẽ bị ô nhiễm chờ ngươi khôi phục hình người thời điểm bọn họ đã mất đi ý thức thúc lý bọn họ sẽ chết sao hẳn là sẽ không đồng hiệu nói bọn họ nhận ô nhiễm không đủ để trí tử h ú n g chi nhiều như vậy đặc h i ể n đội đội trưởng ở trận bọn họ là sẽ không để cho ô nhiễm tăng lên quốc lý như có điều suy nghĩ không nói gì thêm sẽ không trí tử đương nhiên càng tốt hơn dù sao những người này cũng không có uy hiếp được nàng không cần thiết giết chết bọn hắn tức là không có chục tới chúng ta về sau tình cảnh cũng sẽ trở nên rất nguy hiểm a chân đông liếc quốc lý một chút thân phận của ngươi đã bại lộ khống chế cục chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi quốc lý có chút thở dài ta biết không chỉ có là nàng đêm nay lộ diện còn có bạch dạ cùng hạ đồng hạ đồng thì cũng thôi đi dù sao ở ngoại giới khu thời điểm hắn liền bại lộ đến rất nhiều nhưng bạch dạ lần này lại triệt để xác nhận hắn không chết chuyện này đến tận đây trừ chân đông bên người nàng những này dị thường cơ hồ tất cả đều bại lộ mấy lần k h ô n g chế cục đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ cái này mang ý nghĩa nếu như bọn họ không nghĩ bị bắt lấy liền phải vĩnh viễn chú ý c ẩ n t h ậ n đ ị a trốn ở nhân loại nhìn không thấy địa phương vụ trộm sinh hoạt cái này không thể nghi ngờ sẽ phi thường gian nan cũng phi thường làm người không vui Úc chân có Chân Lý nghĩ nghĩ, đối với chân đông nói, ngươi có thể rời đi. Chân đông sướng ng thể đối đi. với rời sở, chỉ cần cùng ta phủi sạch quan hệ bọn họ hẳn là sẽ không hoài nghi đến trên đầu ngươi nàng nói rất rõ ràng liền ngay cả nghiên nhiên g đều nghe hiểu không tệ a hạ đồng cười cười dù sao ngươi vốn chính là ở tại cửa đối diện hàng xóm sớm làm cùng chúng ta phân rõ giới hạn cũng tốt bạch dạ không có phát biểu nhưng mà nhìn ánh mắt của hắn tựa hồ cũng rất đồng ý đề nghị này chân đông mặt lập tức lạnh xuống ta lúc nào nói qua ta muốn rời đi ước lý ngươi chưa nói qua nhưng ngươi quả thật có cơ hội này ta không cần chân đông lạnh lùng nói xinh đẹp giữa lông mày có loại lạnh thấu xương cơ ý ta đã cùng ngươi khóa lại n g ư ơ i khác muốn nhân cơ hội đem ta bỏ qua một bên ư c lý lời này làm sao nghe được là lạ mặc dù không biết rõ cái này khóa lại là có ý gì nhưng đã chân đông minh sắc biểu thị không sẽ rời đi kia nàng cũng sẽ không nói thêm gì nữa dù sao nàng cũng sẽ không ngại nhân thủ nhiều chính là thật ra đã ngươi không ngại ư c lý dừng một chút lại bổ sung về sau muốn đi nói với ta một tiếng là được chân đông nhữ mày ta đều nói sẽ không đi ân ân ân biết rồi ư c lý qua loa gật đầu sau đó đứng dậy nhìn về phía đồng hiệu người nơi này có bùn tắm lớn sao đồng hiệu có người bây giờ muốn tắm rửa sao không phải tắm rửa là ngâm trong bụt tắm úc lý nhìn nhìn cổ tay của mình giống như lần trước sao động tinh thần lực để thân thể của nàng càng thêm tới gần d ị biến trạng thái mạch máu màu sắc đặc biệt rõ ràng đây là nguy hiểm tín hiệu b ạ c h dạng ư ớ c mắt nhìn nàng một cái đi theo ta đồng h i ể u dắt tay úc lý mang theo nàng hướng phòng tắm đi đến úc lý không quên căn dặn đám người ta có thể muốn ngâm thật lâu các ngươi nghỉ ngơi trước đi có biến liền gọi ta ở đây dị thường nhóm không khỏi hai mặt nhìn nhau cùng bọn da hỏa này cùng một chỗ nghỉ ngơi vậy còn không như ra ngoài trâm trọng mặc dù trong lòng đầy không tình nguyện nhưng mọi người ai cũng không có mở miệng phản đối mọi người nhất trí giữ yên lặng chỉ có niên niên ngoan ngoan lên tiếng được rồi tỉ tỉ úc lý vui mừng gật đầu đi theo đồng hiệu đi vào phòng tám lạnh cạch một tiếng cửa phòng tắm đóng lại to như vậy trong phòng khách chỉ còn lại một đám dị thường còn có một con bốn phía tuần sát n h o con mấy giây sau hát s á c h thân thể nghiêng một cái ngược lại ngủ trên ghế salon hạ đồng d ỗ i lưng một cái đói bụng có ăn sao chân đông lập tức cười lạnh ngươi cũng đem cửa hàng tiện lợi ăn hết sạch còn đói vạch dạng theo là như vậy tiều v i tây ngươi sẽ không là tại ám chỉ lao đại a bên này không ai n h ư ờ n g ai không có nói vài lời liền d ù m beng bên t i a du phủ cùng n g h i ê n n g h i ê n cũng không có nhàn rỗi một cái đã hướng về phía đang ngủ say hát sách mở ra ra nhọn một cái thì nắm chắc cái đôi của hắn p h ủ p h ủ không thể cắn hắn nha phu quý không thể cắn p h ủ p h ủ cái đôi trong phòng khách rất nhanh ồn ào thành một mảnh mắt thấy m u ố n đánh cửa phòng tắm đột nhiên mở đồng h i ể u từ bên trong cửa đi tới an tĩnh úc lý chính đang nghỉ ngơi mọi người nhất thời cùng nhau im lặng trong phòng tắm ẩn ẩn vang lên n o h o tiếng nước đồng hiệu đi đến trước mặt mọi người nhẹ nói trên lầu có rất nhiều phòng trống các n g ư ơ i nếu là không nghĩ đợi ở chỗ này có thể đi trên lầu ngủ chân đông bất m ặ n nói dựa vào cái gì chúng ta phải nghe ngươi đúng đấy ngươi cùng l ã o đại mới nhận biết mấy ngày liền xem như bang l ã o đại an bài cũng không tới p h i ề n người tới đi tiểu việt tây lập tức phụ h o ạ n đồng hiệu bình tĩnh nói bởi vì nơi này là nhà ta tiểu việt tây tốt có đạo lý làm cho không người nào có thể phản bác ta không ngủ b ạ c h dạ không nhanh không chậm mở miệng ta còn không có hoàn toàn tín nhiệm ngươi tại nàng ra trước khi đến ta sẽ không để ngươi cùng nàng một mình hạ đồng về sau n ử a mặt lên hai tay gối ở sau góp ta cũng giống vậy mặt khác mấy cái mặc dù không có tỏ thái độ nhưng bọn hắn không có một cái động đậy thân thể muốn biểu đạt ý tứ l i ế c q u a thấy ngay được đồng hiểu nhu hòa cười một tiếng vậy liền cùng nhau chờ nàng ra đi úc lý cũng không biết bên ngoài phòng tắm xảy ra chuyện gì vì áp chế quần bạo tinh thần lực nàng đem chính mình hoàn toàn thấm vào bột tắm sau đó tập trung ý thức để tinh thần của mình bảo trì một loại tương đối dễ dàng lại tuyệt đối khắc chế trạng thái cái này rất không dễ dàng bởi vì số một quá khó tiêu hóa cho nên nàng không thể có một tơ một hào lười biếng tựa như không trung s ế c đi dây đồng dạng nàng nhất định phải chú ý cẩn thận đối đãi đi ra mỗi một bước bảo đảm mình sẽ không sai lầm thằng đi ra bên ngoài trời đều đã sáng ước lý rốt cuộc nổi lên mặt nước thật dài thở dài ra một hơi nàng từ trong b ồ n tắm c h ậ m d ã i đứng lên thu hồi ư ớt súng xúc tu sau đó dùng khăn tắm lau khô thân thể c ù n g tóc thay đổi tối hôm qua mang đến quần áo sạch mặc dù còn không có hoàn toàn ngăn chặn sao động nhưng cùng trước đó so sánh đã bình tĩnh nhiều không biết dị thường không c h ế cục bên kia hiện tại là tình huống như thế nào ư c lý lại nghĩ tới tối hôm qua chu mật ánh mắt nhìn nàng nàng luất mi tâm mở ra cửa phòng tắm chính phải đi ra ngoài tiểu việt tây đột nhiên lao、đến. lão đại xảy ra vấn đề rồi tiểu việt tây một phát bắt được bờ vai của nàng biểu lộ vô cùng nghiêm túc t u c lý thần sắc bất đắc dĩ thì thế nào dị thương khống chế cục ban bố lệnh truy nã đồng hiệu đứng tại cách đó không xa trả lời lệnh truy nã t u c lý phóng tầm mắt nhìn tới tất cả mọi người ở phòng khách đ ợ i trừ hát sách không ai đi ngủ cái gì lệnh truy nã t u c lý đi qua b ạ c h dạ đem máy tính chuyển hướng nàng t u c lý tập trung nhìn vào chỉ thấy trên màn hình thình lình biểu hiện ra một chương rõ ràng hình ảnh đây là một chương có thể xưng quần ma loạn vũ hình ảnh hình ảnh bên trong là một đám dữ tợn đáng sợ quái vật những quái vật này một cái so một cái quỷ dị cũng một cái so một cái quen thuộc mà bị những quái vật này vây vào giữa nhưng là một con khổng lồ nhất cũng n h ấ t dọa người màu đen xúc tố quái ư c lý bạch dạ n g quy tắc này lệnh truy nã là vừa tuyên bố mà lại mặt hướng toàn bộ 26 cái khu hiện tại các trang web lớn trang đầu đều là nó ư c lý yên lặng đếm đầu người bạch dạng nghiên nhiên du phủ chân đ ô n hạ đ ồ n đồng hiệu hát sách còn có chính nàng thật đúng là một cái đều không y ta nàng có chút thở dài một bên kiểu việt tây đột nhiên sù lông cái gì một cái đều không ít hắn dùng sức gõ gõ màn ảnh máy vi tính giọng điệu rất là tức hồn hẹn ngươi liền không có phát hiện tấm hình này bên trên thiếu một cái người trọng yếu nhất sao ư c lý có chút mờ mịt ai tiểu việt tây ta à? chương một trăm năm mươi chín nắm giữ quyền chủ động ư c lý nàng giống như xác thực không có chú ý tới điểm này ư c lý lại nhìn kỹ hạ bức tranh này xác định phía trên hoàn toàn chính xác không có t i ể u việt tây cái này rất dễ lý giải dù sao t i ể u việt tây chưa hề tại đặc hiện đội xuất hiện trước mặt qua duy nhất một lần lộ mặt vẫn là làm bằng hữu của nàng mà lại chỉ có chu ngật gặp qua hắn không chế cục trong thời gian ngắn không có loại bỏ đến hắn cũng là bình thường đây không phải rất tốt sao Úc vô vô bạc chẳng lẽ ngươi còn nghĩ bị truy nã? Đây không phải có cam cùng chỉ có chỉ sách, Úc phục, cùng các ngươi nhận biết à, dựa vào cái gì cũng có lý lẽ lại lời lý liền lý, là lộ. là vô vô Việt vai, vấn Việt vì Việt vào không không không hôm không kiểu ngươi phải Tiểu giận, nói hối bởi tối bại Tiểu tối mới ngươi biết thể thể truy muốn đều qua qua Tây Tây một mặt thở hát trên. Tây Đây hay bị bị đang phía dựa nghĩ nhưng phì phò hướng hắn hắn nhưng hắn hôm nhận nã? nên ngủ gì đề. đó do, ở à, à, hắn nhưng là sớm nhất đi theo ước lý cơ hồ có thể được xưng là cùng chung hoạn nạn trình độ kết quả hắn hiện tại không những không bằng về sau những n à y dễ thấy bao thậm chí ngay cả kiểm kê thành viên đều không mang tới hắn đây cũng quá khi dễ người điều việt tây khác nào bị lãng quên nghèo h è n b ợ tâm tình rất là p h i ề n m u ộ n mà ước lý lực chú ý đã bị một cái khác từ hấp dẫn tổ chức k h ô n g chế cục đem chúng ta định tính thành một cái nguy hiểm dị thường tổ chức bạch dạ điểm nhẹ con chuột đem hoàn chỉnh lệnh truy nã điều ra tới ước lý thấy nhìn mà than thở khống chế cục thay đổi dĩ vang tác phong đem hình của bọn hắn đem ra công khai cũng lặp đi lặp lại cường điệm nguy hiểm của bọn họ tính Đem bọn hắn cứ gọi hắn tổ chức. Tổ chức lệnh à x ư truy n g có nã đem bọn hắn xưng là thế giới công địch cũng biểu thị trước mắt quan phương cơ cấu đã tại toàn bộ hai mươi sáu cái khu phạm vi bên trong triển khai toàn diện điều tra tất cả công dân đều phải đề cao cảnh giác một khi có người phát hiện tổ chức thành viên tung tích nhất định phải lập tức báo cáo cũng cấp tốc rời xa vì để cho công dân nhóm nhanh chóng phân do những quái vật này lệnh truy nã còn chi kỳ đem bọn chúng người hình ảnh t r ụ p h ụ ở phía sau trong đó vẫn không có kiểu v i ệ tây t mà nhìn như yếu đuối ước lý thì vững vàng trung vị ước lý liền hình người ảnh chụp đều phóng ra xem ra k h ô n g chế cục lần này là thật sự gấp ta cũng bại lộ chân đông chỉ chỉ trên tấm ảnh mình giọng điệu không khỏi dễ dàng lần này triệt để đi không được bạch dạ l ư ờ n nàng một chút đáng tiếc ước lý không nhìn giữa hai người mùi thuốc súng tiếp tục xem xét trên mạng đối với quy tắc này lệnh truy nã thảo luận cùng nàng đoán được đồng dạng lệnh truy nã vừa phát ra đến lưới bên trên lập tức vỡ tổ cái này lại là thật sự lệnh truy nã tia tối hôm qua những hình kia cùng video cũng là sự thật ta nghe nói tối hôm qua tương giang đường chết thật là nhiều người toàn bộ trên đường cao ốc đều sập trên thế giới thế mà thật sự có quái vật tồn tại hơn nữa còn có nhiều như vậy vậy chúng ta về sau làm sao bây giờ sẽ bị những quái vật này ăn hết sao ngoại tàu ta đã thấy người này nàng đến trong tiệm của ta mua qua trà sữa dung mạo của nàng thật xinh đẹp ta trước đó còn nghĩ chụp lén nàng tới còn tốt lúc ấy không có tia tay chính phủ có thể bắt lấy những quái vật này sao chúng ta nộp nhiều như vậy thuế nhất định phải bảo vệ tốt chúng ta a hiện tại cái nào khu an toàn nhất ta trong đêm rời đi qua còn kịp sao loại vấn đề này không cần nghĩ khẳng định là trung tâm thành đi các loại thảo luận tầng tầng lớp lớp có người biểu thị về sau đều không ra khỏi cửa cũng có người biểu thị coi như không ra khỏi cửa cũng chạy không thoát quái v ậ t uy hiếp không như bây giờ tận hưởng lạc thú trước mắt có người nghi ngờ chính phủ vì cái gì hiện tại mới tuyên bố lệnh truy nã trước đó đều đang làm gì còn có người nghĩ lén qua đến trung tâm thành nhưng tự mình một người không dám muốn tìm cái gan lớn cùng một chỗ mặc dù các loại ngôn luận tầng tầng lớp lớp nhưng cơ hồ tất cả mọi người đ ạ t thành một cái chung nhận thức một sáng trông thấy trong lệnh truy nã những quái vật này nhất định phải lập tức thông báo quan phương cơ cấu cái này không chỉ có là vì bảo vệ mình càng là vì bảo hộ toàn nhân loại cứ như vậy chứ biết biến hình ố c lý cùng chưa từng xuất hiện tại trong lệnh truy nã kiều việt tây còn lại chỗ có gì thường cũng không thể lại ra ngoài mà kiều việt tây đoán chừng cũng an toàn không được bao lâu chu ngật gặp qua kiều việt tây lấy chi nhớ của hắn muốn trở lại như cũ kiều việt tây bề ngoài không khó lắm đến lúc đó tinh chuẩn lục soát rất dễ dàng liền có thể tra được kiều việt tây tình huống thật nói cách khác không được bao lâu có t hạ ể bình thường xuất hành cũng chỉ còn chỉ xuất l i biến giờ? có ước lý. Hơn nữa còn là biến hình sau ước lý. là lý. Làm Hơn hình nữa sau sao bây đông hứng ú n tin g ta tất t cả c c h ú ta t sau về ì n hở cảnh chỉ sợ sẽ t r nói ê n càng gian nan. Cũng không c rất g a nếu nan à. Hạ đồng hứng hở nói, n Hạ hở có người ảnh hưởng chúng ta giết chết liền tốt chân đông lạnh lùng nhìn về phía hắn hiện tại toàn nhân loại đều đem chúng ta xem như l ệ n h nhân người muốn đem bọn hắn đều giết chết sao ta là không ngại nha hạ đông nợ nụ cười nhưng mà ngươi nếu là không đành lòng đậu thủ bây giờ rời đi còn kịp chân đông hiếp hiếp mắt yên tâm coi như ngươi chết ta cũng không sẽ rời đi hạ đồng chọn lấy hạ lông mày một bộ thâm biểu tiếc nuối dáng vẻ t ỷ t ỷ sẽ gặp phải nguy hiểm không n h ê n nhiên ôm phụ quý lo âu hỏi nàng mặc dù trí thông minh không cao nhưng từ khi bị úc lý thu lưu về sau cũng biết không ít có lẽ có dùng hoặc vô dụng c h i thức giống lệnh truy nã loại vật này nàng còn là có thể xem hiểu so sánh dưới ngược lại là du phụ không hiểu rõ lắm lệnh truy nã hàng nghĩa bất quá hắn cũng không cần hiểu rõ dù sao trong mắt của hắn chỉ có úc lý úc lý để hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó đầu góc của hắn bên trong không c ó sợ hãi cùng lo nghĩ hai lo cũng không nhiên nhìn về phía á hắn, hắn nghĩ nghĩ, tinh tinh gật gật tính sách, h là ý nghĩ đi chính là trước xác định một chút về sau hành động phương châm nàng không á i này phương thức nói chuyện ngược lại là hoàn toàn chính xác có chút thủ lĩnh dáng vẻ bạch dạ có chút hăng hái hỏi cái gì phương châm Úc lý bình tĩnh nói chủ động xuất kích nắm giữ quyền k h ô n g chế bạch dạ không khỏi vui sướng cười đồng h i ể u cũng lộ ra thưởng thức biểu tình tiểu việt tây một mặt không ổn ngươi không phải là muốn xử lý k h ô n g chế của ca ta đương nhiên không có như thế phát r ổ nhưng ta cũng không thể để mình lâm vào bị động nói nói,、so、tiểu việt tây cái này không phải là cùng bọn hắn khai chiến ý tứ sao túc lý sai lệnh phía dưới cũng có thể nói như vậy tiểu việt tây triệt để khiếp sợ hắn vốn cho là bị truy nã đã đủ kích thích không nghĩ tới kích thích hơn còn ở phía sau thậm chí quyết định này còn có loại không muốn mạng điên cuồng hắn nhịn không được t h a m dò ước lý cái chán không xác định hỏi lão đại ngươi có phải hay không là tinh thần xảy ra vấn đề ước lý m ặ t không thay đổi liếc hắn một chút tiểu việt tây lập tức rút tay về không có không có tinh thần của ngươi trạng thái rất hoà n mỹ ước lý bưng lên máy tính cái khác chén nước đang m u ố n uống một ngụm bạch dạ đột nhiên từ trong tay nàng đoạt lấy chén nước cái này chén nước bị hạ đồng uống rồi bạch dạ bình tĩnh nói hạ đồng n h ữ mày bị ta uống qua thế nào du phủ bẩn chân đông phi thường tán đồng gật đầu ước lý vậy ta nặng rót một ly đi nhiên nhiên đến ngược lại. niên nhiên lập tức v u ô n g xuống phú quý s u n g phong nhận việc đi đổ nước phú quý nhảy đến tiểu việt tây trên đầu tiểu việt tây đưa nó ôm xuống tới tiếp tục xách ra sự lo lắng của chính mình lão đại ngươi xác định thật sự muốn làm như thế sao k h ô n g chế cục đã ban bố tối cao lệnh truy nã về sau nhất định sẽ toàn lực đối phó chúng ta cái này cùng tình huống trước kia cũng không đồng d ạ n g à ta rõ ràng ư c ly nói nhưng ta không có lựa chọn nào khác đang ăn rơi số một trước đó nàng mặc dù cũng là k h ô n g chế cục thu nhận đối tượng một trong nhưng còn chưa đủ lấy để bọn hắn tập trung toàn bộ nhân thủ đến điều tra nhưng ở ăn hết số một về sau không chế cục diện hướng toàn thế giới ban bố quy tắc này lệnh truy nã cái này mang ý nghĩa bọn họ đã đem nàng coi như là so số một tồn tại càng nguy hiểm hơn mà bọn họ cũng sẽ vận dụng toàn bộ chiến lược tới đối phó nàng năng lực giả vũ khí nóng thậm chí là những thứ chưa biết khác lực lượng nhưng nàng đã không chỗ có thể trốn nàng cho tới bây giờ đều không thích bị động bất kể là tại dạng gì tình cảnh bên trong nàng đều muốn chiếm cứ quyền chủ động húng chi một mực n h ư ợ n g bộ cũng sẽ không vì bọn họ tranh thủ đến tốt hơn sinh tồn điều kiện bọn họ là dị thường là quái vật là không được cho phép tồn tại chỉ cần bọn họ một ngày không có bị nhốt vào sở nghiên cứu khống chế cục liền sẽ không đình chỉ đối bọn hắn thảo phạt ước lý chưa từng đi sở nghiên cứu nhưng nàng rất xác định mình không muốn trở thành bị nghiên cứu đối tượng nàng cũng không hy vọng bên người những này dị thường trở thành bị nghiên cứu đối tượng vậy cũng chỉ có thể cố gắng thắng được trận này đấu tranh Chỉ để đánh bại khống chế cục để bọn hắn trở thành nhượng bộ một phương dạng này nàng mới có thể vượt qua bình tĩnh cuộc sống tự do đây là nguy hiểm nhất cách làm cũng là nhất, nhất lao vinh giận cách làm dạng này không thật là tốt sao hạ đồng cười hít mắt nói dù sao đều bị truy nã không đánh bọn hắn ngược lại không có suy nghĩ à. tiêu với tây ngươi thật đúng là đem mình làm đối tượng truy nã chân đâu ngồn năn hắn đây là sự thật tiêu với tây nhưng là bọn họ có vũ khí à. đừng sợ ta lại không có cho ngươi đi đón đỡ pháo hoả tiễn úc l y vô vô bờ vai của hắn chúng ta cũng có thể trí lấy tiêu với tây hắn thực sự không dám nói ra khỏi miệng trong phòng này một đám đầu góc không bình thường quái vật thấy thế nào đều không giống như là sẽ trí lấy dáng vẻ bất quá tại chế định kế hoạch trước đó ta nghĩ trước xác nhận một sự kiện úc lý nói quay đầu nhìn về phía một bên đồng hiệu đồng h i ể u chính đứng ở bên cạnh thần sắc ôn nhu nhìn xem nàng màu nâu sấm tóc dài tập kết một cố rủ xuống ở sau có loại không nói ra được mẫu tính quang huy trước ngươi nói qua ngươi hiểu rất rõ số một đúng không ư c lý bình tĩnh nhìn chăm chú nàng ta là đã nói như vậy đồng h i ể u hơi trước mắt ngươi muốn biết cái gì ư c lý ta m u ố n biết số một có ô nhiễm hay không tính đồng h i ể u mặt lộ vẻ suy tư rất nhanh cho ra khẳng định trả lời chắc chắn không có ư c lý ngươi xác định sao ta xác định đồng hiệu nói chí ít hắn không có tại trước mặt chúng ta biểu hiện ra ô nhiễm tính nhưng theo ta được biết ô nhiễm tương đương với dị thường bị động năng lực là không cách nào chủ động khống chế số một mạnh như vậy dị thường lại không có bất kỳ cái gì ô nhiễm tính cái này hiển nhiên không hợp lý úc lý tự suy nghĩ suy nghĩ xách ra bản thân giả thiết vậy ngươi cảm thấy hắn có khả năng hay không đem chính mình ô nhiễm tính sớm c á c h ra ra ngoài c h ư n một trăm sáu mươi nàng muốn đi mười lăm khu nhìn xem một mặc dù số một đã bị úc lý ăn hết nhưng hắn lưu lại điểm đáng ngờ vẫn có rất nhiều bóc ra đi đồng h i ể u chống đỡ cái cầm nghiêm túc suy nghĩ ta đây ngược lại không rõ ràng nhưng mà nghe hẳn là rất khó thực hiện nhưng cũng không phải là không thể được ra úc lý nhìn xem nàng dù sao hắn là số một số một rất mạnh mạnh phi thường điểm này nàng đã thiết thực cảm thụ qua tại ba khu thời điểm chiến đấu nàng cùng tư quỳnh hai người hợp tác đều không có trọng thương số một nếu như không phải nàng cuối cùng cưỡng ép tiến vào số một mạch máu từ nội bộ đem hắn ướt chỉ sợ lúc này đã biến thành số một chất dinh dưỡng cương đại như vậy quái vật nhưng từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện r a ô nhiễm tính đây là úc lý một mực không nghĩ thông suốt một sự kiện cho nên nàng nghĩ tới rồi khắc một loại khả năng tính có thể từ bắt hay không số một từ vừa số mới đồng ầ u chuyển liền lực, là lực là nhiễm nói, nhiễm rời thân năng hắn năng đến phương năng này. vứt tự thật bỏ hoặc khác. Đích khả ô ô đem có địa đ h i ể u như có điều suy nghĩ số một có năng lực nhiều lắm hắn đến tột cùng có thể làm tới trình độ nào ngoại trừ chính hắn không có bất kỳ người nào biết úc lý lại đưa ra một vấn đề ngươi gặp qua hắn dị thường hình thái sao đồng h i ể u lắc đầu không có số một cũng là hình người dị thường tiểu việt tây nghi hoặc mà hỏi xem như đồng hiệu dừng lại vài giây cho ra một cái tương đối nghiêm cẩn trả lời chắc chắn tiểu việt tây nghe vậy sờ lên cái mũi đây không phải là cùng ta không sai biệt lắm nha cùng ngươi không giống t u c lý nói nghiêm chỉnh mà nói dị thường của ngươi hình thái hẳn là chặt đầu tái sinh g á n g vẻ nhưng hắn chính là một cái hoàn chỉnh người có ý tứ gì t i ể u việt tây mê hoặc chẳng lẽ hắn vẫn luôn duy trì lấy hoàn chỉnh hình người đến chết đều chưa từng thay đổi t u c lý nhẹ gật đầu cái khác mấy cái dị thường nghe không khỏi lộ x ẻ ra ngoài ý muốn biểu lộ mọi người đều biết dị thường mặc dù bị xưng là dị thường cũng là bởi vì bọn nó là có khác với nhân loại loại này khác nhau không chỉ có biểu hiện tại tinh thần cùng tâm lý phương diện cũng biểu hiện tại sinh lý phương diện đại bộ p biến biến còn lại một phần nhỏ dị thường bên trong có chút vật khí tốt lại bởi vì năng lực quan hệ duy trì hình người tỷ như kiểu việt tây thàng hề cùng úc lý trước đó gặp được địa quái vật còn có một phần nhỏ nhất dị thường trời sinh liền có thể tại dị thường hình thái cùng hình người ở giữa tùy ý hoán đổi tỷ như úc lý chân đông cùng hạ đồng Đây c h í nhưng là lực dị năng cùng tinh thần lực song trọng c ờ đại kết quả. Về phân bất ạ dạng, c đặc h hán tình huống tương đối đặc thủ, không đưa vào thông thường thống、kê. Nhưng tương đối đưa kê. vào b kể nói thế nào dị thường phổ biến sẽ tại kết cấu thân thể cùng ngoại hình bên trên cùng nhân loại kéo ra trích l ệ n h nhất là số một dạng này trưởng thành thể theo tiến hóa số lần càng ngày càng nhiều hắn thuộc về nhân loại bộ phận cũng sẽ càng ngày càng ít tựa như ước lý như thế dần dần trở thành từ đầu đến đôi quái vật đáng sợ nhưng số một nhưng vẫn duy trì hình người tư thái không những chưa hề tại đồng hiệu bọn họ biến hóa qua liền ngay cả sắp chết lúc cũng không có lộ ra một tia không phải người dáng vẻ ước lý có n g h ĩ qua nếu như hắn đang bị nuốt vệ trước đột nhiên biến thành khổng lồ quái vật như vậy thế cục rất có thể sẽ lần nữa xoay chuyển nhưng số một cũng không có, có gì biến hắn vẫn duy trì hiền lành lịch sự thanh niên bộ dáng đối mặt thất bại cùng tử vong lúc tư thái cũng rất bình tĩnh tức là thân thể đang bị úc lý nuốt cũng hoàn toàn không có muốn tuyệt điệu phản kích liều mạng một lần ý tứ hắn tiếp nhận qua được tại bình tĩnh cái này khiến úc lý càng nghĩ càng không đúng kỉnh số một êu ngạo như vậy c h o n g người sẽ cho phép mình chết chật vật như vậy sao nhưng úc lý lại rất xác định hắn là thật đã chết rồi bởi vì nàng thiết thực cảm nhận được trước nay chưa từng có chắc bụng cảm giác mà từ nàng về sau ti số một mang cho nàng chất dinh dưỡng cũng hoàn toàn chính xác rất kinh người đây quả thật là không quá hợp lý đồng hiệu suy tư nói số một làm việc luôn luôn cẩn thận hắn hẳn là so bất cứ sinh vật nào đều rõ ràng hình người tính hạn chế cho nên hắn không có gì thường hình thái cũng không có ô nhiễm tính hạ đồng hơi trầm âm đ ỗ n g nhiên vỗ tay phát ra tiếng có phải hay không là hắn đem mình phân liệt rồi phân liệt Úc chút. cùng đồng hiệu cùng lý đồng nhau nhìn về phía hắn. Ta tủy tiện nói hiệu phía Hạ ý cười cười. Khi còn bé Ta về tủy một thật sao hạ đồng nghiêng đầu nhìn nàng vậy ngươi càng thích a i đều không thích ú c lý không có lại phản ứng hắn ngược lại hỏi thăm đồng hiệu ngươi cảm thấy số một có khả năng đem mình chia ra thành hai người sao ta không thể xác định đồng hiệu một bên hồi ức suy nghĩ vừa nói ra chính mình suy đoán bất quá hắn đã từng nói hắn lúc trước thu nạp thỏ s á m có rất lớn nguyên nhân là nhìn chúng nó năng lực chân đông ngươi là nói vậy sẽ chỉ vô hạn mọc thêm thỏ thủ lĩnh nguyên lai đêm đó ngươi cũng tại đồng hiệu trên mặt hiện lên một tia hiểu rõ không sai đó chính là thỏ xám nhưng nó cũng không thể vô hạn mọc thêm trên thực tế nó phân liệt là có hạn mức cao nhất nó hạn mức cao nhất là bao nhiêu con bạch dạ có chút hăng hái hỏi bốn mươi tám hai con đồng hiệu trả lời thật sự là đáng sợ mọc thêm năng lực ước lý tự suy nghĩ suy nghĩ tiếp tục đặt câu hỏi số một sẽ giống người dê như thế phục chế người khác năng lực sao sẽ không đồng hiệu lần này cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn nhưng năng lực học tập của hắn rất mạnh ước lý cảm thấy không thể tưởng tượng năng lực loại vật này cũng là có thể học tập sao bình thường người không thể đồng hiệu nhìn xem con mắt của nàng nhưng hắn là số một hắn hạn mức cao nhất ở nơi đó không có ai biết ước lý không khỏi trầm mặc nếu như số một thật có thể học được thỏ s á m phân liệt năng lực như vậy bị nàng thôn vệ nhất định không phải hoàn chỉnh số một nói một cách khác số một hiện tại rất có thể còn chưa có chết trong phòng khách trong nháy mắt a n tính lại mọi người thấy nhìn lẫn nhau đều không hẹn mà cùng nghĩ đến điểm này nửa ngày chân đông mở miệng nếu như số một thật sự không chết vậy ngươi có thể tìm tới hắn sao trên lý luận là có thể nhưng không bài trừ hắn cũng có thể ẩn tàng tinh thần lực của mình ước lý nói cho đến nay ước lý hết thể dùng tinh thần lực dò xét qua số một hai lần cái này hai lần đều bị hắn cấp tốc phát hiện không có chút nào lỗ hổng số một tinh thần lực quá mạnh tại b ê n n g ô n g trong thức hải là trói mắt nhất tồn tại nếu như còn có một đoàn cùng hắn cung cấp bậc tinh thần lực điểm sáng ước lý nhất định sẽ phát hiện không có khả năng hai lần đều không có chút nào phát giác như vậy cũng chỉ còn lại có hai cái khả năng hoặc là căn bản không có loại tồn tại này hoặc là hắn từ vừa mới bắt đầu liền ẩn giấu đi chính mình kết hợp số một tác phong làm việc ước lý cảm thấy người sau khả năng lớn hơn cái này đối với nàng mà nói cũng không là một chuyện tốt cảm giác tình huống giống như càng khó giải quyết ta ước lý đau đầu vớt vớt mi tâm lão đại người trước chớ suy nghĩ quá nhiều chúng ta đoán được cũng không chính xác ca tiểu việt tây ý đồ an ổ i nàng lại nói coi như số một không chết thì sao ngươi cũng đến qua hắn một lần hiện tại hẳn là mạnh hơn hắn có đạo lý úc lý bật cười lông mày tùy theo gian ra nàng nghĩ đến hoàn toàn chính xác nhiều lắm coi như số một thật sự không chết hẳn là đau đầu cũng nên là hắn mới đúng bất quá nàng s ắ c thực phải làm cho tốt phương diện này chuẩn bị tâm lý tối thiểu không thể bởi vì số một tạm thời biến mất liền p h ấ t lờ vẫn là trước chú ý không chế cục bên này đi chân đông đem niên niên ngược lại tốt nước lệnh đưa cho úc lý ân úc lý gật gật đầu trừ lệnh truy nã không chế cục còn có những khác đậu tính sao tạm thời không có nhưng mà bạch dạ dừng một chút ánh mắt nhìn về phía một bên đồng hiệu ta rất hiếu kỳ căn nhà này thật sự đầy đủ an toàn sao c h ơ n một trăm sáu mươi nàng muốn đi mười lăm khu nhìn xem hai ta không có thể bảo chứng tuyệt đối an toàn nhưng ta cũng đã nói k h ô n g chế cục một lát cha không được nơi này đồng hiệu trầm tĩnh trả lời vì cái gì chân đông ánh mắt đồng dạng tràn ngập xem kỹ bọn họ thế nhưng là ban bố tối cao lệnh truy nã coi như ngư gia r ra là hàng tỷ người giàu cũng phải tiếp nhận điều tra đi đồng hiệu t h ầ n sắc không thay đổi điều tra là tránh không xong nhưng hẳn là sẽ lưu đến cuối cùng n ữ khí của nàng mười p h ầ n chắc chắn không khỏi để cho người ta hoài nghi nàng có phải là cùng k h ô n g chế cục cũng có cái gì thiên ti vạn lũ quan hệ nhưng úc lý trước mắt vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng dù sao nàng cũng bị truy nã nếu như chỉ là vì cho bọn hắn gái bẫy nàng có càng cơ hội tốt không cần thiết làm được loại trình độ này úc lý uống xong nước đem cái chén thả lại trên bàn trà sau đó từ trên ghế xạ lòn đứng dậy các ngươi trước đi ngủ đi ta đi ra xem một chút tình huống bên ngoài b ạ c h dạ dương mắt nhìn nàng ngươi không ngủ sao không n g ừ n ngủ úc lý lắc đầu ăn nhiều phải thật tốt tiêu hóa một chút tiểu việt tây nhịn không được mở miệng nếu không ta cùng ngươi cùng đi ra những người khác thần sắc vi d i ệ u nhưng đều không có lên tiếng bây giờ có thể không chướng ngại đi ra ngoài trừ ốc lý cũng chỉ có kiểu việt tây bọn họ coi như lại không vui cũng không lý tới từ phản đối không dùng ốc lý nói ngươi cũng không an toàn vẫn là khác làm chết rồi cho ta thành thành thật thật đợi ở chỗ này tiểu việt tây hễ phải cúi đầu t h ô i ta an bài xong những n à y không an phận r a hỏa ư c lý quay đầu hỏi thăm đồng hiệu trước ngươi nói có người định kỳ tới đây quét dọn có thể để cho bọn họ hiện tại tới sao có thể đồng hiệu nói ngươi cần gì tối a mua mang để đủ bọn hắn mua xong cùng một chỗ mang tới. Úc lý nghiêm túc nghi nghĩ, cần đủ lượng thức ăn nước chỗ thức một u Úc túc tới. Lý n bên n g g o à giám sát, trìa lớn k hôm ó có a cửa, còn có một trường thẻ điện một thẻ thoại. Tối h qua nàng liền quan sát qua căn nhà này bên ngoài tường vây rất cao nhưng không có trang giám sát nếu như khống chế cục người thật đến, đến rồi người trong phòng căn bản không kịp thay đổi vị trí đồng hiệu đem nhu cầu của nàng từng cái nhớ kỹ sau đó lấy điện thoại cầm tay ra cho phụ trách công tác vệ sinh người gọi điện thoại nửa giờ sau mười mấy xuyên thống nhất trang phục ra chính nhân viên đẩy mấy chiếc xe đẩy nhỏ tiến đến bởi vì không nghĩ gây phiền thoái úc lý sớm đem những người khác đều chuyển rời lên trên lầu nguyên bản náo nhiệt phòng khách trở nên trống rỗng trừ đồng hiệu cũng chỉ có biến thành tiểu việt tây úc lý một người ngồi ở trên ghế salon đồng tiểu thư cần tổng vệ sinh sao đám người này thái độ kính c ậ n mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không ai hướng úc lý ném đi bắt qua ánh mắt nhìn ra được đây là chuyên nghiệp đoàn đội mà đồng hiệu đáp lại cũng rất thỏa đáng để cho người ta tìm không ra m a bệnh không cần nơi này rất sạch sẽ các ngươi trở về đi có cần ta sẽ gọi các ngươi vào được rồi chuyên nghiệp đoàn đội đem mang đến đồ vật theo thứ tự từ xe đẩy bên trên lấy xuống sau đó đối với đồng hiệu nói lời từ biệt lại cẩn thận nắn nóp rời đi ước lý cảm giác những người này không giống như là phổ thông gia chính nhân viên càng giống là đồng hiệu trong nhà người hầu loại hình xem ra đồng hiệu vẫn là đường đường chính chính đại hội nhân gia cũng không biết làm sao cùng số một loại này đại quái vật nhập bọn với nhau đám người hầu sau khi rời đi đồng hiệu kiểm lại bọn họ đưa tới vật tư sau đó lấy ra hai kiện vật nhỏ giao cho ước lý đây là lớn chìa khóa cửa đây là thẻ điện thoại đồng hiệu ôn nhu nói người trước tiên có thể tích chữ mã số của ta có việc trực tiếp liên hệ ta là được được ư c lý đem mới tạm cất vào điện thoại lại cái chìa khóa thu vào túi sau đó thân hình biến n o đảo mắt liền biến thành một cái khác bộ hình dáng nàng biến thành vừa rồi đám người kia bên trong trong đó một tên nữ tính đồng hiệu đối với ước lý hành vi cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n trên thực tế nàng gọi nhiều người như vậy tới t ặ n g đồ vốn là vì để ước lý chọn một cái phục chế ước lý ta hẳn là sẽ không cùng bọn hắn đụng vào a sẽ không đồng hiệu mỉm cười bọn họ đã về nhà ước lý cảm thấy đã lâu an tâm không thể không nói đồng hiệu làm việc thật sự rất đáng tin cậy cơ h ộ các phương diện đều treo lên đánh nàng đàm kia vấn đề nhi đồng nghĩ tới đây ước lý ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai tiểu việt tây cùng du phủ chính c h ê n ở sau cửa xô xô đầy đầy b ạ c h dạ n g chân đ ông hạ đồng ba người lại tại châm trọc khiêu khích hát sách vẫn trong phòng ngủ được bất tỉnh nhân sự nghiên nhiên thì cố gắng dùng tơ nhện ôm lấy khắp nơi tán loạn p h ú quý ước lý bất đắc dĩ thở dài cầm lấy giấy bút đem chính mình dãy số mới viết xuống đến đặt ở trên bàn trà dùng cái chen ép tốt sau đó đối với đồng hiệu nói vậy ta ra cửa đồng hiệu cẩn thận bảo vệ tốt chính mình ta biết ước lý ứng thanh quay người đi ra ngoài sau khi ra cửa ước lý mới biết được đồng hiệu ra, ra lưu lại căn nhà này có bao nhiều xa hoa đây là một tòa hai tầng biệt、thự. biệt thự chiếm diện tích kỳ thật không tính lớn nhưng một viên ngói một viên vạch lại cực điểm trang nhã quý khí liền trước cửa cây xanh cùng đèn đường đều là nguyên bộ phong cách xem xét cũng không phải là người bình thường có thể ở lại nổi địa phương ước lý một bên theo con đường đi ra phía ngoài vừa quan sát bốn phía những kiến trúc khác nơi này nên tính là khu nhà giàu trừ đồng hiệu nhà cái khác biệt thự cũng đều đều có các xa hòa khí phái mỗi một nhà biệt thự chung quanh đều đủ loại cây xanh có chút trước cửa còn có suối phun biệt thự cùng biệt thự ở giữa có lưu đại lượng không gian rộng rãi đều có thể đua ngựa ước lý in lặng đo lường tính toàn xuống cho dù có người nửa đêm ở nhà đánh đàn dương cầm. sắt vách hàng xóm cũng rất khó nghe gặp càng quá phận chính là những này hào trạch trong cơ bản đều không người ở đại khái là bởi vì đây là 21 khu các phú hào bình thường sẽ rất ít tới đây cho nên bọn họ chỉ là thuận tay mua phòng nhỏ đặt vào giống như đồng hiệu định kỳ mời người tới quét dọn chỉ có ngẫu nhiên đến 21 khu làm việc thời điểm mới sẽ tới ở một chút v ạ n á c kẻ có tiền ước lý hận không thể đem bọn hắn dừng ở trong ga ra xe sang trọng đều lái đi thằng đến đi vào người đến người đi trên đường nàng mới cảm nhận được chân thực khói lửa hai mươi mốt khu là tầng dưới thành khu cùng thượng tầng thành khu so sánh nhân khẩu tại đây càng nhiều cư dân sinh hoạt cũng càng bận rộn hơn lúc này chính là đi làm giờ cao điểm trên đường mỗi người đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng úc lý đi trong đám người nghe được chung quanh tất cả mọi người cơ hồ đều đang nghị luận tối hôm qua quái vật sự kiện cùng sáng nay tuyên bố lệnh truy nã thật sự có quái vật ta có phải là tận thế muốn tới rồi các ngươi còn nhớ rõ sao bảy năm trước trận kia sương mù nghe nói lúc ấy thì có người tiên đoán tận thế đâu có thật không ta còn tưởng rằng đây chẳng qua là phổ biến nổi sương mù này mới không phải mà lại các ngươi không có phát hiện sao những quái vật kia đều có thể biến thành nhân loại ráng vẻ ai biết bọn nó là từ từ đâu tới ta ngày sẽ không phải những quái vật kia bình thường liền giấu ở bên người chúng ta a kia ai biết được dù sao chính phủ cái gì đều không lộ ra rõ ràng chính là không quan tâm chúng ta người bình thường chết sống đúng à, tối hôm qua ba khu chết nhiều người như vậy nghe nói còn có không ít người giàu cùng quan viên đâu chính phủ liền những người kia đều không bảo vệ được lại làm sao có thể bảo hộ chúng ta kia xong chúng ta vốn chính là tầng dưới thành khu nếu là chính phủ lại không quản chúng ta những quái vật kia ha không làm muốn làm gì liền làm gì ngươi cho rằng bây giờ không phải là sao tối hôm qua video các ngươi nhìn không con tia bạch t u ộ c lớn so mấy chục tầng lầu cao hơn nữa nó một cái tắt vùng tới đoán chừng có thể đem chúng ta đầu này đường phố người đều c h ụ c chết con tia bạch t u ộ c lớn thật sự thật là đáng sợ ta nếu là tại hiện trường khẳng định tại chỗ đã hôn mê trong đám người các loại nghị luận xôn xao t ầ n g tầng lớp lớp suy đoán cùng âm mưu luận khiến cho mọi người lòng người bàng hoàng toàn bộ hai mươi một khu đều tràn ngập khủng hoảng bất an khẩn trương khí tức úc ly đối với tại phản ứng của bọn hắn cũng không quá ngoài ý mới dù sao lệnh truy nã đều đem nàng tương tự xuất ngoại tài dân chúng sẽ cảm thấy sợ h tức là nàng bản ý cũng không muốn gây nên lớn như vậy manh động ư c ly đứng tại đèn xanh đèn đỏ trước nhìn xem hơi bầu trời như mơ hồ đột nhiên có cái ý nghĩ nàng muốn đi m ộ ư ơ i năm khu nhìn xem c h ư một trăm sáu mươi mốt nhịp tim như sấm một m ư ơ i năm khu dị thường k h ô n g chế c ụ thứ đêm qua bắt đầu trong cục liền biến đến vô cùng hỗn loạn điều tra khẩn cấp tuần tra tuyên bố tối cao lệnh truy nã cơ hội chỗ có nhân viên công tác đều lây hay o xoay quanh công việc bên ngoài nhân viên cũng tất cả đều phái đi ra trong đại lâu người đến người đi bước chân vội vàng một loại trước nay chưa từng có khẩn trương không khí bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu t hết n g đ n n xế chiều, chú g ậ mới thảy ừ t r tám tên đặc hiện đội đội trưởng trong đó trừ ninh ra bảy người khác đều cùng úc lý hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua bởi vậy bọn họ đều bị lưu lại vượt qua khá là khô khan mấy giờ nhất là chu ngật lưu trệ thời gian dài nhất sở nghiên cứu nhân viên công tác đối với hắn hỏi thăm hết thẻ chi tiết yêu cầu không rõ chi tiết nói là đề ra nghi vấn cũng không đủ bởi vì hắn là úc lý lệ thuộc trực tiếp t r ư ở n g quan cũng là khống chế trong cục cùng úc lý ở chung thời gian dài nhất người bọn họ không chỉ có là tại thu hoạch tin tức càng là tại xác nhận chu n g ậ t là có hay không đối với úc lý thân phận hoàn toàn không biết gì cả chu n g ậ t lý giải sự lo lắng của bọn họ cùng lo nghĩ vì bỏ đi sự hoài nghi của bọn họ cho dù vô cùng chán ghét loại này đ ể ra nghi vấn phương thức chu n g ậ t vẫn là thực sự phối hợp trả lời bọn họ rất nhiều vấn đề nhưng hắn cũng không có đem chính mình dần dần cùng úc lý thân cận quá trình nói cho bọn h Cái này đối điều này tra t hắn ư ờ n không hống g gì giúp, kỳ hồ h có cái bất trợ cũng không muốn nói. Trở vừa ề về 15 khu phân cục về khu không phân chú nghỉ Hắn sau, tiếp Ngật ngơi, tiến về công việc bên ngoài cục có trực việc v tổ. Hắn vừa đi ra khỏi thang máy hạ nam liền đến báo cáo c h u đội lệnh truy nã đã tuyên bố đi ra bên ngoài bây giờ tuần tra nhân thủ còn chưa đủ muốn hay không cùng cục cảnh vệ lại đ i ề u tạm một chút không dùng cục cảnh vệ hiện tại cũng bận không qua nổi không có có dư thừa người cho chúng ta mượn chu ngật ngữ điệu ngắn gọn ngay so thường ngày càng càng lạnh lẽo là hạ nam chú ý tới trong mắt của hắn máu đỏ kia túi đầu tiếp tục nói mặt khác đường thiệu cùng tiết sơn huy còn đang phúc t u ệ trung cư ngồi chờ trước mắt không có có biến muốn để bọn hắn về tới trước sau phúc t u ệ trung cư chính là úc lý thuê lại cái k i a trung cư bọn họ đã trong đêm cùng chủ phòng bắt được liên lạc nhưng đáng tiếc không có đạt được bất luận cái gì hữu hiệu tin tức úc lý là đột nhiên rời đi chủ phòng đối với lần này không biết chút nào cũng liên lạc không được úc lý cùng nàng cửa đối diện hàng xóm chủ p h ò n g thậm chí không biết nàng trong nhà nuôi nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái gì thường chu mật trầm mặc vài giây để bọn hắn trở về đi vợ vặn ta cũng có một chút vấn đề nghĩ hỏi bọn hắn được rồi hạ nam lập tức liên hệ đường t i ệ u chờ thông tin kết thúc nàng lại vừa nghiêng đầu phát hiện chu ngật đã đi xa bước tiến của hắn rất nhanh lưng eo vẫn t h ẳ n g tắp nhưng toàn thân lại lộ ra một loại mơ hồ mà vi d i ệ u không ổn định cảm giác hắn giống một viên nhìn như cứng rắn lại lung lay sắp đ ổ ngọc thạch đang ở tại tràn ngập nguy hiểm d ĩ a vách núi lúc nào cũng có thể bị đánh nát bị đẩy rơi hạ nam có thể cảm nhận được hắn trinh tại cực kỳ gắn g sức kiềm chế tâm tình của mình cực lực để cho mình giữ vững tỉnh táo thanh tình xem ra hắn đối với úc lý tình cảm so với hắn biểu hiện ra càng sâu hạ nam nhịn không được thở dài quay người trở về văn phòng nửa giờ sau đường thiệu cùng tiết sơn huy đồng thời trở về hai người cũng là một đêm không ngủ vừa về đến trước hết họ cọc rót ly cà phê sau đó liền liên tục không ngừng xông vào hạ nam văn phòng Chu đội trở về rồi đường thiệu một mặt khẩn trương trở về hạ nam một vừa sửa sang lại các nơi truyền đến tin tức vừa hướng hắn nói chu đội hiện tại hẳn là bên ngoài cần tổ ngươi có rảnh rỗi liền đi một chuyến hắn có lời muốn hỏi ngươi a đường thiệu nghe vậy, lập tức khẩn trương hơn. vậy hắn hiện tại tâm tình thế nào có thể hay không rất tức giận hạ nam động tác trên tay ngừng một chút trụ đội tâm tình đúng là không tốt lắm nhưng hắm vẫn là rất tỉnh táo hẳn là sẽ không g i ậ n chó đánh mèo ngươi t i ệ n là trước kia tiết sơn huy xen bảo nói chờ hắn nghe được chúng ta siêu tập đến tình báo đoán chừng sẽ rất khó giữ vững tỉnh táo hạ nam có ý tứ gì đường thiệu cùng tiết sơn huy l i ế n nhau úc lý dị biến thời gian hẳn là so với chúng ta suy đoán ngắn hơn tối hôm qua tại t r u ngật n g an bài nhiệm vụ khẩn cấp về sau đường thiệu cùng tiết sơn huy hai người liền lập tức tiến về úc lý chỗ ở triển khai điều tra cùng bọn hắn dự đoán đồng dạng úc lý đã sớm rời đi nàng ở trong căn hộ ánh đèn sáng tỏ trong bùn tắm thả đầy nước lạnh trên bàn còn có ăn vào một nửa túi đồ ăn vặt nhưng trong nhà lại không có bất kỳ cái gì vật sống tồn tại hiển nhiên là vừa rời đi không lâu liền ngay cả nàng cửa đối diện hàng xóm cũng ly kỳ mất tích đường thiệu cùng t i ế t sơn huy lúc này mới ý thức được ước lý khả năng thật là dị thường bọn họ mang theo một đội công việc bên ngoài nhân viên tại trong căn hộ triển khai thảm thức lục soát cũng không lâu lắm liền tìm ra một đống quỷ dị đồ vật h ồ đ h ậ p trên cánh vải phấn nhện phun ra màu trắng tơ nhện từ bùn tắm lớn một đường kéo dài đến phòng khách nước đọng còn có c ử a đối diện trong phòng như có như không hoa hương bọn họ sẽ ưu tập những vật này để nhân viên công tác mang về làm kiểm kiểm tra kết quả rất nhanh l i ề n r a những này không đáng chú ý nhỏ bé vật chất phân biệt đến từ bốn cái ghi lại trong danh sách dị thường hơn nữa còn là trước đó xuất hiện tại bạch thuộc bên người một cái nói cách khác úc lý trong nhà c h í ít trộm ẩn giấu bốn cái dị thường trong đó một con thậm chí còn là nàng cửa đối diện hàng xóm phát hiện này để đường thiệu cùng tiết sơn huy đồng thời cảm thấy khiếp sợ cùng nghĩ mà sợ bọn họ đều cùng úc lý đi ra qua nhiệm vụ cũng cùng úc lý trộm giấu những này dị thường đối kháng chính diện qua kết quả bọn hắn hiện tại mới phát hiện nguyên lai địch nhân một mực liền tiềm phục tại bên người hơn nữa còn cùng bọn hắn cười cười nói, nói sáng chiều ở chung có như vậy một n á y mắt hai người thậm chí sinh ra một loại sau、so、sống lưng phát lạnh sợ h ã i cảm giác thật là đáng sợ ta còn tưởng rằng nàng là thiên phú dị bẩm nguyên lai nàng căn bản cũng không phải là người thiết sơn huy sờ lên lông tơ dựng đứng cánh tay nàng s á c thực thiên phú dị bẩm đường thiệu nhấp một hớp cà phê tiếp tục đối với hạ nam nói ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc đêm đó sao nhớ kỹ hạ nam thần sắc có chút t ảm đạm ấn tượng phi thường khắt sâu chính là đêm đó làm cho nàng đối với úc lý lau mắt mà nhìn từ đêm qua biết được úc lý là dị thường về sau nàng vẫn tại hối hận nếu như lúc trước không có mang úc lý tham gia khảo hạch có thể hay không liền sẽ không phát triển trở thành bây giờ loại cục diện này người không dùng tự trách úc lý ngụy trang đến tốt như vậy liền t r u đội đều không nhìn ra chúng ta lại có thể làm cái gì đường thiệu an ủi nàng ta rõ ràng hạ nam thở dài giữ vững tinh thần cho nên đêm đó có vấn đề gì không chẳng lẽ con kia bị nàng phản s á t dị thường cũng là ngay từ đ ầ u thiết tốt âm mưu đó cũng không phải con kia dị thường hẳn là thật sự đường thiệu nói nhưng trải qua điều tra của chúng ta ta cùng tiết sơn huy nhất trí cho rằng nàng hẳn là mấy ngày nay phát sinh dị biến Cái gì? hạ nam trong nháy mắt lộ ra nháy lộ vẻ mặt k i nghiêm h n ạ c Có p ả là lý, nàng thành rất trưởng bất Tiết một mặt phức tạp, ta tốc thực t đáng đoán độ xác, quá Sơn nếu như chúng phỏng chính như còn nhanh hơn, sợ? hợp kia coi cưới Huy phức quả n n lửa. a Hạ nam vẻ m ặ túc nghiêm t các ngươi nhanh đi cùng chu đội báo cáo đừng chậm trễ thời gian nàng khẩn cấp thái độ lây nhiễm đường thiệu hai người hai người này cũng không dám lại lề mề để cà phê xuống chén liền ngay cả bận biểu tiến về công việc bên ngoài tổ cùng hạ nam nói đồng g i n g chu ngật đang tại công việc bên ngoài tổ thẩm tra đối chiếu tuần tra nhân viên